Trưng toàn cốt trưng toàn cốt phong nhào a -cốt đả, 759, -toàn phong nhào hắc hắc A A đả, đả. không bao lâu đợi hai cái lực sĩ hô hô nhắc được một cây đ ò n n h ậ p sổ đòn thượng bốn ngựa tích lưới vó ngược lại b u ộ c một người người này toàn thân quần áo nát như khắp cả người vết roi côn tổn thương không gặp một t ấ c thịt ngon một cái đầu càng là xương đầu heo bình thường đôi mắt t r ê n làm hai đầu dây nhỏ lỗ mũi phần môi lỗ thai mắt tất cả đều là khô cạn huyết ban lý quỷ ngưu cao thấy l ư n nhau sắc mặt đều biến lý quỷ cắn chỉ trần trờ nói huynh đệ ngươi nhìn tỉ mỉ cái này không phải tiêu lĩnh a n ư u cao nhìn chăm chú nhìn xem lắc đầu nói ta nhìn không phải tiêu định lớn lên rủ vâu n g ư ơ i ta t u ấ n tú cũng không đến nỗi cái này quỷ bộ dáng lý quỷ chỉ vào a cốt đà ha ha cười nói người lao hán này tốt khôi hài cũng là có tuổi tác người như thế nào lại làm cái hẳn giả trêu cận ta người sứ giả này như vậy không ổn t r ọ n g ta không phải nắm chặt ngươi mấy cọng dâu báo thù không thể bước nhanh đến phía trước coi là thật muốn đi nắm chặt ta cốt đà dâu r ị a không đợi kim nhân quát lớn ngưu cao liên tục không ngừng trước ôm lấy hắn trở về liền kéo không có thể hay không đường đường kim quốc hoàng đế bệ hạ ngươi cái này hát tư làm sứ giả sao dám vô lễ lý quỷ ăn mặc trường bảo b u ồ n không lưu loát ăn lưu cao ôm một cái khe kéo dưới chân chuyền t o á n g song song té ngã trên đất hai cái ngươi kéo ta triệt lan qua lăn lại d â y r ù a không d ậ y nổi trường sam cũng kéo hư rồi mũ cũng q u ă n g bay đi nhất thời làm cho hề t r u n g quanh kim đem thấy cười to ai ngờ hai cái lăn mấy vòng không biết như thế nào l à n đến a cốt đả phụ cận a cốt đả trước người một hàng thân m i n h đang m u ố n quát mắng hai người đồng thời vọt lên các vung quả đấm phanh phanh đổ nhào hai người tiện tay chiếm bên hông đơn nào tay nâng chỗ chặt lật năm sau cái thân binh sóng vai đoạt tí lên liền muốn chém giết a cốt đả a cốt đả mắt thấy hai người hung dữ đánh tới mặt lộ vẻ vẻ giật、mình. l ạ nhưng t như như như như nghe tranh nguy n tranh g c liền nhi thanh i âm lóe kinh doanh y g i thiết chúng cách h tướng rút đao rút kiếm tiến lên bao bọc vây quanh hai người lại không vào tay chỉ nhìn liền nhi thiện tâm lấy một tròi hai ba người đinh đinh đinh đinh chiến đến hơn mười hợp liền nhi thiện tâm bỗng nhiên một cước đã trúng như cao lồng ngực như cao kêu lên một tiếng đau lớn sau ngã chỏng vó nhào lộn ra ngoài kim đem nhóm cùng kêu lên lớn tiếng khen hay ai ngờ tiếng khen hay vừa khởi liền nhi thiện tâm chân kia còn chưa kịp rơi xuống lý quỳ chợt vứt bỏ đao túi người bổ một cái ôm lấy liền nhi thiện tâm chân kia thuận thế d ò ra một chân xuyên thẳng đến đ ố i phương chân sau đi liền nhi thiện tâm giật mình nhấc lên thiết cốt đoá liền nệ lý quỳ lý quỳ nhìn cũng không nhìn ra sức đem hắn chân vấn lên, nhi thiện tâm đầu kia trèo trống chân sớm ăn lý quỳ ngăn trở lập tức thân bất do kỉ ngửa mặt lên trời liền ngã. cái này một vẫy gọi làm rời núi n h ấ c lương chính là lúc trước tiêu định chuyển cho hắn đồ vật c h i ê u thức lý quỳ chuyển ngược lại đối phương đồng thời đại s a nhảy trộn nhân thể vào chỗ tại trên bụng nhỏ hai con nồi đất nắm đấm, đấm tả hữu khai cúng liên tiếp năm m ệ n quyền thế như võ tòng đánh hổ đánh cho liền nhi thiện tâm lông mày v à n h mắt rách n ớ c mũi nghiêng lệch mặt kia liền d ư ờ n g như sơn tây hoa đô quên h ổ n g cái diễm d i ễ mở m liền nhi thiện tâm ăn hắn cái này mấy lần nặt tay đánh cho thần trí u ám lý quỳ lăn mình một cái vẫn là chạy a cốt đả tới a cốt đả cái này giật mình không thể coi thưởng vội vàng về sau n ử a mặt lên lý quỳ b c ầ bảy tám thanh đao kiếm tể ngừng chỉ treo ở lý quỳ trên thân vài tấc lý quỳ mặt không đổi sắc t h ứ n g mắt hai con nhu nhãn miệng đầy kêu lên đ n u thủ đ n g thủ kêu một tiếng không phải hảo hán ngưu cao sớm bị mấy người gắt gao chế trụ mặt thiếp trên mặt đất vẫn kêu to thiết n h i u ca ca đánh thật hay chỉ hận chưa từng vứt cái này lao tặc m ộ t quyền a cốt đã xông mấy con trai với tay đỡ chấm đứng dậy tông vọng tông phụ liền vội vàng tiến lên viện cha giả đứng dậy a cốt đã run dậy đi đến lý quỳ trước mặt tau mày nói vừa mới còn nói muốn kết minh như thế nào đ ỗ n g nhiên ám sát chớm lý quỳ gặp h ắ n đến g i ậ n không kèm được phốc phốc liền nổ nước miếng đáng tiếc bị ấn phải chết những cái tia nước b ọ t phun ra đều trở xuống trên mặt mình tức giận đến mắng người cái này lao tặc đem ta tiêu định minh đệ như thế làm đục ra ra ha không liệu mạng với ngươi a cốt đả cười nói đại gia đánh trận bắt hạ đối phương tướng lĩnh cha tấn ép hỏi tình báo hạ không nên có chi ý ngươi nhìn đánh cho hắn lợi hại ai bảo hắn kín miệng không nói huống hồ cũng chưa từng chính xác hủy hắn cân cốt bất quá là chút bị thương ngoài ra nhìn xem dù trọng điều dưỡng m ấ y t h á n g cũng tự tốt rồi đối tả h ư u chiến tướng nói thả hắn đứng dậy chúng tướng lấy làm kinh hãi lý quỷ bậc này hôn g nhân a cốt đã gần trước người bọn họ nào dám như vậy thả rồi lại nghe a cốt đả thản như nói này nhân sinh chết không sợ nhưng muốn vì huynh đệ ra mặt chính là cùng ta người nữ chân giống nhau hảo hắn chớ bây giờ nếu nói mở nguyên nhân lại thả hắn hắn liền sẽ không lại đối chấm ra tay thả ngươi lần nữa hạ lệnh chúng tướng không dám không nghe theo cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau lý quỳ ngốc chỉ chốc lát bò người lên trứng mắt a cốt đã nói ngươi dù thà ta huynh đệ của ta như có nguy hiểm vẫn là muốn đến giết ngươi đ ề n mạng a cốt đã lắc đầu cười nói ngươi lần sau cho dù đến cũng giết không được chấm thực nói với ngươi chấm tính mệnh cũng bất quá hai ba ngày gian không phải vậy ngươi đạo chấm như thế nào dám như vậy lập ở trước mặt ngươi lý quỳ lại là ngờ ngơ, ngạc nhiên nói ngươi muốn chết rồi hai mắt trên dưới do xét giờ phút này góp được gần càng phát ra phát giác ra đối phương thần sắc tiều tụy đến cực điểm phản phất giống như nến tàn trong gió bình thường Càng、lần lần tản mát ra mùi thối a cốt đã cười nói người sống thế gian ai có thể bất tử trong cả đời kinh nghiệm đâu chỉ bắt chiến giết người không tính toán bây giờ nhà mình chết một lần lại có cái gì ghê gớm lý quỳ thần sắc hơi động thầm nghĩ lời nói này ngược lại là hảo hán ngôn ngữ a cốt đã sờ sờ chính mình tay cụt trong tuổi tác đại gân cốt đã suy đoạn này cánh tay về sau chạy mó mấy ngày khó dừng tính mệnh chỉ ở khoảnh khắc lúc sắp chết rất nhiều chuyện cũng nhìn thoáng được bởi vậy mới g ụ c cùng ngươi ra giảng hòa hôm nay ngươi liền không đến ta cũng muốn phái người đi ngươi trong doanh đại gia như vậy ngưng chiến tướng sĩ dân chúng c ũ n lý q u n gặp hắn bậc này diễn xuất cũng không khỏi ám sinh ra sự kính trọng vỗ ngực nói con của ngươi tính mệnh đều có thiết g ư u đảm đương cái này lúc ngưu cao cũng bị thả lên huynh đệ hai cái đi giải tiêu đỉnh dây thừng lý q u ỷ cẩn thận con hắn tại nhà mình phía sau chắc tay vẫn như cũ từ đỏ ngọn huy dẫn cách trướng mà đi không bao lâu đỏ ngọn huy bay bước trở về nói lý quỳ mấy người ra doanh trở lại a cốt đả cười nhìn chúng nhân nói chấm phen này biểu hiện như thế nào chúng tướng đều gật đầu nói hoàng thượng lần này ngôn ngữ ta chở đều tin tưởng không nghi ngờ húng chi k i a hai cái nam an a cốt đả điểm gật đầu một cái lập tức thở dài nói chỉ là chấm chưa từng nghĩ hắn lại đánh bại liền nhi thế i tâm trung nguyên người hán tiểu kỹ thuật khéo léo coi là thật có chỗ độc đáo bất quá cuối cùng không bị hư tổn diễn xong tồn vui này quay đầu lại nói huynh đệ còn không ra sau l ư n g của hắn lão một mạng lớn bình phong Tiếng bước c hảo hảo hắn l ánh mắt như ứng đảo qua đám người chấm nhất thời chủ quan ăn võ thực gây một cánh tay mất máu quá mức đem các loại bệnh cũng dẫn phát tự biết không còn sống lâu nữa hắn hướng lao tảo phía doanh địa một chỉ nam man nơi đó rất có cao nhân chấm như vậy tuổi tác chịu bậc này trọng thương hắn chắc hẳn đang muốn chờ chấm đại sự n h ữ đám người tranh đoạn hoàng vị chém giết lẫn nhau thời khắc thừa cơ nhất cử quyết thắng nói đến đây a cốt đã lộ ra ngạo nghệ t h ầ n sắc người h ắ n bên trong có nhiều vì tư lợi h ạ n g người cho nên lấy lòng tiểu nhân phỏng đ o á n chúng ta lại không biết chúng ta nữ chân có thể lấy yếu thắng mạnh tranh hùng thiên hạ dựa vào chính là chúng tâm như một lấy có người có tài cư này vị thiếu kia rất nhiều dơ bẩn tâm tư đợi sau khi ta chết tự có ta đệ ngô khất mãi kế thừa đại nghiệp ta chi chư tử làm to lớn lâng đỡ các ngươi thúc phụ không thể ngông cùng tranh luận có thể nghe rõ chưa tông can trờ i n h i tử đều đứng dậy ôm q u y ề n nói các con ghi nhớ dạy bảo một lần chết không dám có làm trái a cốt đã vui mừng gật đầu lập tức lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười những người hán k i a n ế u tâm tư dơ bẩn chấm liền thuận tâm ý của hắn diễn tồn u vui này hắn nghe nói chấm muốn giảng hòa tất nhiên cho rằng chấm lo lắng sau l ư n g sự tình bởi vậy càng phát ra không chịu thôi ha ha đến lúc đó ta chờ hữu tâm tính vô tâm nhất thiết phải đại thắng hắn một trận đem võ thực võ tòng cái này làm người đều mai táng ở đây t r i để tuyệt hậu hoạn ta đại kim mới có thể quốc phúc kéo dài chúng tớ nghe a cốt đã định ra cái này đều là lòng tin đ a cốt đ ã thấy không sai biệt lắm liền lệnh t r ú n g tướng riêng phần mình quy doanh chỉ lưu lại ngô khất mãi mấy con trai cùng hoàn nhan hy doan chờ số ít t r ú n g tướng nói chuyện những cái kia chiến tướng đi về sau a cốt đ ã để đám người tụ lại tại trước người hắn vừa mới dâng trào thái độ khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán cao mày nói ngươi chờ có biết võ thực tên i kia bố trí cỡ nào quyết tuyệt ngô khất mãi ngươi đến cùng đại gia kể ra ngô khất mãi gật gật đầu ngồi thẳng thân thể mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc t r ư vị hội ninh phủ thất thủ một lời đã nói ra mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc tông phụ hoàng sợ nói cái này chẳng lẽ cũng là võ thực thù bút hắn như thế nào rất nhiều binh mã nô khất mãi nghiêm nghị nói ngươi đạo như thế nào cái thằng này lại sớm liền cầm xuống p h ụ t a g quốc bây giờ khởi binh mười lăm vạn vượt biển công tới liền khắc rất nhiều thành trì bây giờ chúng ta cố thổ đã thành núi thây biển máu hoàn g nhan h i doan lắc đầu nói người nhật chúng ta lại không phải không biết kia chờ người lùn ta nữ chân nam tử một cái giết hắn mười cái khắc khí nô khất mãi thở dài nói lại nghe ta nói võ thực lần trước tại cây châu đại thắng ngũ đệ trong lúc đó ngũ đệ phái người hồi hội linh phủ điều phủ phong sư đồ ô linh thánh mâu chờ người rời núi tương trợ ngũ đệ bại về sau v õ thực lại phái một cái gọi h ẳ n thế chung lánh binh đến đây công ta hắn nhà mình thì đến cùng hoàng h u y n h hội chiến cũng điều p h ụ tăng binh mã công hội n i n h phủ để ta chờ trước sau đều khó khăn đây chính là hắn toàn cục bộ trí trong miệng hắn chi ngũ đệ chính là hoàn nhan tà giã đang ngồi đám người đến tận đây mới toàn bộ biết được lao tàu chiến lược trận này bố cục vượt ngang mấy ngàn g dặm quy mô rộng lớn đám người nghe vào trong hai cũng không khỏi rung động không hiểu hoàn nhan hy doan gật đầu nói thì ra là thế nói như vậy đến chẳng phải là trời xui đất hiến chắc hẳn chính là phổ phong đại sư bọn hắn cách hội linh phủ người nhật mới có thể tùy tiện đắc thủ lô k h ấ t mãi gật đầu lập tức cười khổ nói chính là trời x u i đất khiến phổ phong đại sư người liên can nam đến dẫn đến hội ninh p h ụ trống rỗng lại lại vừa lúc đã cứu ta ha ha lúc đó ta bị hàn thế chung xảy ra bất ngờ giết cái trở tay không kịp chính kho ứng đối phổ phong đại sư trở bỗng nhiên đánh tới lúc này mới chuyển bại thành thắng như thế mới có thể bước ra tới nơi đây báo cho hoàng huynh tình hình thực tế a cốt đã ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nói bây giờ nhìn như một đoàn đầy dối kỳ thật manh mối ngay tại vo thực bản thân diễn hắn nhánh đại quân này hồi sư quét bắc những cái tia thẳng hề há có thể mất kích nói không chừng liền phủ tam quốc cũng tự di sau đó xuôi nam diệt tống thiên hạ liền có thể nhất thống đến chỗ mấu chốt đều tại võ thực nơi đây phen này nhất định phải một lần là xong hắn nơi này đám người ngươi một lời ta một câu tỉ mỉ thương lượng k i u toa lý quỷ ngưu cao lương tiêu đĩnh h ồ i doanh chúng người vui mừng đều tại cửa ra vào tới đón thấy tiêu đĩnh bị thương nặng vội vàng gọi an đạo toàn t h ầ y hắn thi châm dùng thuốc lý quỷ ngưu cao tự cùng lao t à o cùng các n i n h đệ tinh tế bẩm báo đi xứ tình hình nói đến hai người thấy tiêu đĩnh bị thương nặng nhất thời kích thích lòng tam p ẫ n làm đình tập sát ta cốt đảo mất tiết chúng hào hán tế hô sáp lao tảo lại là n h ữ mày lại nhìn về phía ngô dụng cũng là hai lông mày níu lại n ô d ụ n g thấy lao t à o nhìn hắn chủ động nói chủ soái lý q u ỳ ngưu cao bậc này hành vi còn thả bọn họ trở về này chỗ nào là lòng dạ lớn nhỏ hắn một nước hoàng đế chịu người như vậy làm đủ, nếu là nhẹ nhàng bỏ qua nói một câu có nhục quốc cách cũng không đủ t i ể u sinh liệu hắn tất có m ư u đồ t à o tháo t r ầ m rãi gật đầu ngưu cao nói nghĩ đến là hắn người sắp chết l ờ i nói cũng thiện sợ hai chính mình sau khi chết vương tử trọng thần lẫn nhau tranh luận bị ta quân thừa cơ cà quét bởi vậy nóng lỏng cầu hòa lúc này mới chịu n h thả ta chờ trở, trở về tao tháo khoắt tay không phải vậy a cốt đạ bậc này người tâm tính cứng cỏi gặp chuyện kiên cường cho dù trước khi chết cũng sẽ không bị khúc cầu toàn ta liệu hắn cử động lần này tất có âm mưu hắn trái lo phải nghĩ một hồi đ ố n g như nói đới tông ở đâu đới tông vội vàng hưởng ứng ca ca tiểu đ ệ ở đây tào tháo đưa tay chỉ phương đông nói huynh đệ ngươi nhanh chóng hướng đông đường một chuyến đi h à n thế c h u n g trong danh o hỏi hắn nơi đó tình hình chiến đấu như thế nào sau đó m a u tới báo ta biết được đới tông không dám thất lễ ăn no nê một bát đồ hộ làm lên thần hành pháp như bay tự đi đây chính là người hữu chiêu đến ta có lao một núi còn so một núi cao quán trung gào thép chiến đông bắc hàn ngũ lỡ dịp c u ố n cự đạo chương bảy trăm sáu mươi quán trung lục lộ phạt nữ thẳng chương bảy trăm sáu mươi quán trung lục lộ phạt nữ thẳng đới tông phục lao t ạ o tướng lệnh vội vàng đi tìm hàn thế trung lúc ngày xưa liêu quốc đông kinh đạo một vùng sớm đã giết đến lửa nóng là chi nóng cúng đông kinh liêu dương phủ tức hậu thế chi liêu dương cúng n à y bắc vì hoàng long phủ tức hậu thế trường xuân phụ cận lại bắc vì hội linh phủ tức hậu thế cắp nhị tân phụ cận đến bắc thẳng đến bên ngoài hương an lĩnh bắc hải hậu thế la sát quốc chi a a mợ châu a ba la phu tư khắc biên cương khu cụ d ị đạo đều ở này cương vực bên trong phía địa vực này, người hán thưa thớt đa hệ bột hải người người nữ chân thất vi người s á t ly người ở tại lúc đó rét quốc mà nói không khác ngoài vòng giáo hóa tri quốc cũng lại nói hai năm trước đó lao t à u lưu lạc phù tàng dựa vào ngang tàng vĩ thân bảo giáp thần đao chém ra vô song no kiếm thánh ngày thứ sáu mà vương dũng danh sau lại mang theo một cán huynh đệ giết đến bình an kinh một mảnh huyết sắc chính xác là p h á p hoàng thiên hoàng đều như chó luôn luôn đao hạ h ộ p tóc tài thân vương quan bạch hồn phép tán bách quỷ dạ hành máu nhồn dê sinh sinh đem cái trẻ con lập làm thiên hoàng lại theo phủ tàng hậu phụ dị h dạ trường tử dường khoái hoạt, hoạt động m ư ờ tháng mới trở về m ộ n quốc cùng về trước nâng t ả mạ mộ no mạ hẻ chi phụ phụ gì hổ dạ trưởng thật là q u ấ n bạch nhất chính hứa quán trung đảm nhiệm quá chính đại thần đại tướng quân a lý kỳ vì phiêu kỵ tướng quân loan đình ngọc tôn an vì tả hữu cận vệ đại tướng lấy thời thiên vì mật nhẫn phụ đô đốc cầm giữ triều chính quân quyền c á c lộ chư hầu có dám nói người k h ô n g phục toàn bộ dạy tiên hơn nửa năm về sau trương tử sinh hạ một tử đặt tên võ mộ sau đó vâng dần cao ngọc đến kia thay loan đình ngọc tôn an thời thiên trở về lại qua một tuổi võ mộ kế thiên hoàng vị hào trung võ thiên hoàng này h u n h sùng đức thiên hoàng lấy ba tu trước đây không lâu mạnh khang vượt biển truyền thư mang theo lão tào tướng lệnh làm công nữ chân hứa quan trung n g h e n g ó n g cười dài nói diệu ừ mấy năm khổ tâm trình độ cuối cùng có đất d ụ n g võ l i ê n tận điểm mới luyện đại quân m ộ ư ơ i năm vạn chia làm trước sau sáu quân vượt biển c h i n h kim nên biết lúc này phủ tăng quốc dân chúng tổng cộng cũng bất quá mấy triệu người nếu không phải hứa quan trung b ả n sự cho dù ai cũng khó lôi ra như vậy đại quân m ộ ư ơ i năm vạn người bên trong có võ sĩ hơn ba vạn đều khoác thiết giáp còn lại m ư ơ i hai vạn túc hình cũng có chút giác k h á t binh u y chi thịnh tự phủ tăng có quốc đến nay chưa từng thấy cũng mấy ngày về sau n h về, về sau kim quốc chiếm cứ nơi đây phái binh năm trăm linh trấn thủ hứa sâu bên trong đã đến chia binh hai đường tự cung a ly kỳ lĩnh năm người đi tập ngoài thành chuồng ngựa còn lại hơn một mươi tám người từ nguyên quan quốc nguyên quan tin nguyên quan bảo đảm ba người thông xoái tiến đánh thành trì Cái nhà à là y ba cái đều p í chính a danh Bắc võ sĩ bên võ vật, sĩ trong nổi danh nhân l phụ phụ, huynh hệ, tử tin, quan nguyên quang quốc vi phụ, quang tin, quang đệ đ vi bảo mỹ vi tử. Nhà m nạ m ộ tổ tam tướng tuân lệnh đại hỷ dương dương đắc y đến dưới thành khiêu chiến xuất tân phụ thủ tướng giải cách hy hữu trèo lên dưới thành vọng thấy ngoài thành binh mã tuy nhiều cao không kịp eo liền sinh lòng khinh thường lúc này đại mở cửa thành bộ đội sở thuộc năm trăm đều thường n g ự a khỏe trực tiếp xuống trận phù tăng trong quân dù cũng có mây trăm kỵ binh nhưng chỗ cưỡi ngựa thất thấp bé thấy đối diện chiến mã vào tới trước tự loạn trận cước giải phân đi đáy không chịu hướng về phía trước nguyên quan quốc giận dữ lĩnh nhị tử cùng bộ đội sở thuộc võ sĩ mấy trăm người khẳng khái nên kích đều bị chiến mã đạp thành thị t nát hơn người đại bại kim đem giải cách hy hữu truy kích bại quân thua tay lang nha bổng đi đầu tung hành bổng tiếp theo liền đập chết hơn trăm người tự giác không ai địch nổi mừng rỡ cười ha ha đang đắc ý gian đ ô n g nhiên có ngựa hộ đ n báo đạo là chuồng ngựa bị đánh lén nuôi ngựa đều bị người chiếm đi giải cách hy hữu kinh hãi vội vàng thu thập binh mã đi cứu vội vàng đuổi đến chuồng ngựa đối diện phù tăng binh đều kỵ ngựa cao to dết ra hai chính diện giao phòng a lý kỳ phi mã đ ư ợ trợ chính gặp giải cách một thương đâm g i ả i cách hy hữu xuống ngựa hai bên hôn chiến một trận năm trăm kim binh toàn bộ chế i n tử phủ tăng binh cũng gậy hơn hai nghìn người hứa quán trung tiêu diệt chi này quân coi giữ thắng lợi dễ dàng xuất tân phủ kế điểm công thành binh mã thương vong tổn hại bốn năm ngàn người a lý kỳ g á i đầu nói giết hắn năm trăm n g ư ờ i nhà mình phản gậy sáu bảy ngàn bậc này trượm như thế nào đánh cho hứa quán trung lại không để ý cười nói đều tại ta trong dự liệu huynh đệ không cần sâu lo sau đó phủ tăng binh mã lần lượt mở đến hứa quán trung vẫn như cũ chia binh lục lộ khiến cho các hướng một đường trinh giết chi thứ nhất binh làm hắn duyên hải bắc thượng thảo phạt đông hải trừ bộ nữ chân thứ hai chi binh làm hắn xuôi theo an cư xứ nước ở dị di v ở mà lên thảo phạt năm nước bộ nữ chân thứ ba chi binh làm hắn trực đ ả o hội linh phủ thảo phạt hoàn nhàn bộ nữ chân thứ bốn chi binh làm hắn trực đ ả o hoàng long phủ thứ năm chi binh làm hắn trực đ ả o liêu d ư ơ n g phủ thứ sáu chi binh làm hắn xuôi theo hải nam giới thảo phạt núi trường bạch trừ bộ nữ chân hứa quán trung như vậy dùng binh để v ư ơ n dần cao ngọc cực kỳ kinh ngạc hợp quần gây sức mạnh chia rẻ tất yếu nhược đây là binh gia đều biết lý lẽ huống hồ nếu bản về đơn binh chiến lực phủ tăng binh mã xa yếu tại nữ chân như thế từng người tự chiến thương vong h á không không duyên cớ lớn hơn rất nhiều hứa quan trung lại tự có một phen đạo lý đối vương dần chờ người nói hứa mộ như thế dùng binh suy tính có hai một chúng ta lần này xuất trinh chính là phối hợp võ đại ca động tác bởi vì thời gian này càng nhanh càng tốt tác động đến phạm vi càng lớn càng tốt nhưng đạt mục đích gì lo thương vong hai ta tại phủ tăng hai năm có thửa biết rõ người nhật chi tính t ỉ n h này bối mạo như k h i ế cung ngầm giã tâm bừng bừng bây giờ thế yếu còn có thể khâm phục nhưng là thiên đạo vô thưởng cái nào một ngày hắn dường như nữ chân giống nhau lên lại v ẫ lúc tất vì ta ba hoa chi hoạn lại để hắn chết nhiều một số người chính là có ích vô hại cử chỉ vương dần nghe hắn nói thôi lúc này mới hiểu được hứa quán trung chi lấy mắt chỗ so chiến sự bản thân còn cao hơn nữa một tầng sáu chi binh mã triển khai công phạt dọc theo đường chiến đấu thuận lợi bên trong không mất kịch liệt thuận lợi tất nhiên là chuyện đương nhiên t ự a cốt đ ã binh phát lên kinh đến nay một đường đại chiến liên tục nước bên trong tinh binh mạnh tướng thỉnh thoảng điều động cho đến gần đây lại có nghiêng cũng sẽ đến liền quốc sư phổ phong chờ người cùng nhau đ i đi, thế là phía sau càng thêm trống rỗng phủ tang đại quân giết tới ha có không thuận lý lẽ như vậy nếu thuận lợi như thế nào lại chiến đến kịch liệt đâu chỉ vì nữ thật là chế độ nô lệ trải qua m ộ ư ơ i năm chiến sự khai cương thác thổ sau khi các gia đều có thật nhiều nô lệ trồng trọt khai hoang cho châu ăn nuôi ngựa trong đó cường tráng nam tử cũng là không í t các nơi thủ tướng thấy quân tình như lửa đều đem những n à y nô lệ triệu tập lại h ứ a hắn lấy quân công đổi tự do thân thế là tụ nô thành quân mặc giáp giết địch cũng cho phủ tàng quân tạo thành rất nhiều sát thương như thế đại chiến nửa tháng hội ninh phủ hoàng long phủ đều bị đánh vỡ sát thương nữ chân các bộ hơn mười vạn miệng phủ tang binh cũng gây tám chín vạn người mắt thấy kim quốc phía sau đã tan tạ cao ly quốc đông nhiên ra mặt vương biết giận dữ thân hướng trong quân trần lưỡng dữ dưới trướng bốn tên đại tướng kim duyên gia luận thà thôi hoàng làm thịt vàng quân v ấ y toàn bộ xuất hiện không mấy ngày hai bên tại núi trường bạch hạ gặp nhau phân cư áp l ụ c giang tây bờ đông cao ly vương tự cao nước sông nơi hiểm yếu lệnh người thừa thuyền nhỏ đến bờ tây b á n tên loạn s ạ cho rằng tìm niềm vui không ngờ hứa quán trung biết rõ địa lý sớm đã có bị mà nêm đ b u ô n g xuống vô số thuyền b i ể n vào sông mạn thuyền tương liên dựng lấy đ ạ i m ụ c dài trăm t r ư ợ n g cầu thoáng qua mặt thành phù tăng binh p h ồ n g lên mà qua cao ly binh tinh h ả i quần công tiễn xuống đông ngăn cản phù tăng binh đổ bộ ngọc diện thương thần vương dần thấy chiến cuộc bất lợi cưỡi ngựa lên thuyền hắn kia thất ngựa tốt chuyển núi bay nguyên lai bản sự không chỉ chuyển núi tr như thế một đường tung nhảy lên đến bờ đông l a n g không nhảy lên đúng như thiên mã bay tới cao ly binh lấy tiện b ắ n c h ì vương dần thương thế triển khai vũ t i ễ n ngao n g a o rơi xuống đất trong nháy mắt chiến mã dược lên bờ đi vương dần đầu kia thương xuất quỷ nhập thần chính xác vạn phu mạc đường tay nâng chỗ giết lật một hai trăm người phủ t ă n g binh mã hưng phấn chu lên ngao n g a o lên bờ cao ly chiến tướng gia luật thả gặp thức khó ổn h é t lớn một tiếng thúc ngựa nâng thương tới chặn vương dần cái này gia luật thả vốn là liêu cốt m ạ tướng bị nữ chân khốn ở trong thành không được ra cao ly vương biết này dũng hứa vô số tài bảo cùng người nữ chân trao đổi này tính mạng người chiêu mộ tại b ố n quốc làm tướng hắn muốn báo quốc vương gần chi ngộ vì vậy anh dũng đến chiến vương dần tự nhiên không sợ hai người cưỡi ngựa như bay riêng phần mình dùng thương chiến hơn mười hợp cao ly chiến tướng vàng quân váy thấy ra luật thả có chút không địch lại thua tay s o n g đao tiến lên trợ trợ cao ngọc vừa lúc lại đây tay phải kim thương tay trái roi bạc đem hắn ngăn lại hai bên lại chiến bảy tám hợp vương dần thương thế như rồng hô một thương đâm xuyên ra luật bình tâm hộ kia đem ngược lại rất súng ngựa chết ngay tại chỗ vàng quân váy trong lòng hoảng sợ xong đao có mất chữ pháp bị cao ngọc dùng roi đập ra đao một thương đâm xuống ngựa đi cao ly liền gây hai cái đại tướng. lúc này đại bại một trận lui ra phía sau mấy chục dặm đang muốn một lần nữa lập trại không ngờ hứa quán trung dùng binh thần tốc đổi quân theo sát mà tới cao ly binh lại g â y một trận đành phải lại lui như thế vừa lui một đuổi một ngày đêm gian cao ly liên tiếp bại chín trận bại lui hơn sáu mươi dặm gãy nhân mã gần nửa hơn người cũng làm mỏi mệt đến cực điểm vừa đúng lúc này cao ly quốc trượng thái b u l y tư khiêm thượng tướng quân thôi trác l ĩ n h quân hai vạn đến đây trợ chiến cao ly vương đại hỷ lúc này không chịu lại lui muốn mượn sinh lực quân lực lượng cùng quân địch quyết nhất từ chiến cái này cao ly quốc vương cũng là lòng có đại trí người hắn họ vương danh vũ lần này xuất binh đối phó hứa q u a n trung danh nghĩa là tận huynh đệ tri quốc bùn phận kỳ thật dù ý lại là muốn mượn thay kim ngăn địch tri danh thừa cơ nhiều chiếm thổ địa hứa q u a n trung không biết vị này quốc vương tâm tư đối quang trung mà nói hắn càng quét kim quốc phía sau dết đến một mảnh tà tạ lao tàu giao phó nhiệm vụ đã hoàn thành còn sót lại trọng điểm liền là như thế nào đem cỗ này kinh nghiệm đại chiến rèn luyện phụ tam minh h vạn vạn quả nhiên không lâu hứa quán trung lanh binh đổi đến thấy cao ly hơn một vạn tàn quân bảy trận mà đợi không chút do dự công tới cao ly vương thấy nhà mình binh mã sĩ khí suy bại rút ra bảo kiếm nơi tay tự mình tại trước trận trùng sát cao ly binh thấy quốc vương như thế dũng cảm quả nhiên sĩ khí lại trớn nhất thời càng đem phủ tăng binh chống đỡ lúc này trên trời rơi xuống mưa to chỉ thời gian qua một lát trên mặt đất một mảnh vũng bùn phủ tăng binh chân ngắn chân kia chân đều lâm vào tại trong bùn hành động rất là trì đ ộ t cao ly vương thấy đại h ỉ gọi thẳng trời xanh giúp ta hạ lệnh sao động chống trận giấu ở cách đó không xa hai vạn viện quân nghe thấy quần quân giết ra phù tăng binh không ngờ còn có phụ binh lập tức liền có tan tác thái độ hứa quán trung áo xanh mẹp mã định thương xuất trận lấy phù tăng ngữ hét to mưa to rơi xuống thời khắc hoa anh đào tàn lủi thời điểm khẳng khái kịch đấu mà chết chính là chúng ta nam nhi no bản bệnh nha phù tăng trong quân một đám đến từ danh môn võ sĩ nghe vậy nhiệt huyết sôi trào tranh n h a u quát chư quân cùng nhau chịu chết nha nhao nhao ra sức v ọ t lên không để ý kẻ địch đ a o tường h đem vũ khí trong tay hung hăng bổ ra liền ngay cả ngô xuẩn túc h ì n h nhất thời cũng đại chịu cổ vũ liều mạng cầm trong tay trường m à u hung hăng đâm về người cao ly như thế hai phe kịch đấu thật lâu t h ằ n g giết đến thây ngang khắp đồng huyết thủy cùng nước mưa hôn tạ một chỗ màu đỏ nước bẩn cắm thẳng trấn hĩnh giết tới lúc này hai quân đều đã hao hết khí lực các võ sĩ minh mông kích tỉnh cũng đều tan đi chỉ còn lại cho giống nhau thô thờ hứa quan trung âm thầm gật đầu sông a lý kỳ nháy mắt a lý kỳ cười ha h a phóng n g ự a xung đột trường thương trong tay triển khai không ai cả nổi thẳng đến cao ly vương đánh tới cao ly đại tướng thôi hoàng làm thịt thấy kinh hãi phi mã tiến lên ngăn lại nhị tướng đại chiến hơn ba mươi hợp a lý kỳ hét lớn một tiếng một thương đâm giết đối phương cao ly vương kinh hai gan giật mình đang muốn hồi mã trốn vào trong trận đ ỗ n g nhiên một cái thấp thân ảnh nhỏ bé vọt lên lao cao tay nâng một tiêu đem cao ly vương đánh xuống n g ự a đến a lý kỳ nhìn lại lại là thời thiên phủ tăng đồ đệ hạ tổ dị bình tả vệ môn cao ly vương dãy r ụ bỏ lên còn đợi chạy thoát thân vương dần đâm nghiêng bên trong nhả t r ư ớ c ngựa buộc lên cao ly thượng tướng thôi chắc đầu người liền phía sau lấy tay đem cao ly vương bắt trong tay giơ lên cao cao quát to các ngươi không hàng t r ư ớ c nệ n giết nhà ngươi quốc vương cao ly tàn quân kinh hãi nao nhao, nhao quỳ xuống xin hàng hứa quán trung l a u trên mặt nước mưa làm cái điểm binh pháp nhìn lại cao ly trước sau năm vạn quân bây giờ chỗ t ổ n không đủ vạn số phủ t ă n g binh mã cũng chỉ hơn một vạn người không khỏi vừa lòng thỏa ý cười ha ha hắn ở đây b t ý lại không biết phía tây hơn nghìn dặm có hơn h ắ n thế trung trận mắt ố c mồm nhìn qua không trùng xưa nay hảo tình vạn trượng khuôn mặt giờ phút này đều là thanh bạch tri xác như thế hoảng sợ không phải hắn một cái phương kiệt viên lãng đ ặ n g nguyên giác lưu đường cái nào không phải hùng dũng a i vệ nam nhi tốt vậy mà lúc này thần tình trên mặt lại đều toát ra một phái lo sợ không yên kinh sợ thân sắc chỉ có kiều đạo thanh sợ hãi sau khi cắn răng một cái hét lớn các minh đệ đi nhanh lại đợi bần đạo cùng những quái vật này liệu một cái ngươi chết ta sống có phần giáo quét bác tướng quân xây đại công thuận do thuận thế hạ liêu đông lên kinh một trận chiến kinh h à n g ngũ nhấc lên đầy trời yêu phân đồng trạng thái không tốt lúc đầu nghĩ buổi sáng viết phát đập đập phán phán đổi rất lâu nhưng mà phía trước rút năm con vịt gửi ra ngoài bốn con Còn có m ộ thế trung lĩnh h mệnh liên mời kiểu đạo thanh vị quân sư lại mời được phương kiệt vi lãng đặng nguyên liêm giác lưu đường bàng vạn xuân tắc siêu lương hồng ngọc vương định phùng kỷ lang trấn giải trân nhạc hoa một đám chiến tướng trợ trợ trung trung điệp điệp mở ra trưởng thành không mấy ngày vượt qua yên sơn đến đến trung kinh đại định phủ đại định phủ chỗ tụ binh mã sớm vì nghiêng cũng mang ra bây giờ thủ tướng lại là h ề vương hàm ạ t cái thằng này cùng ra luật dư đổ đi đoạt võ thắng quan an nhạc phi giết đến đại bại lĩnh được tàn binh bại tướng không dám hồi nghiêng cũng trong quân phục m ệ n h một làn khói trốn về trung kinh cốt bởi trung kinh chính là hệ nhân các bộ quần c ư chỗ hà mạt bản ý là muốn trọng chiêu mỗi chút h ề binh lấy công chỗ tội lại đi thấy nghiêng cũng thường có binh bản thân hắn hoặc là liền không phiền lòng ai ngờ nghiêng cũng mệnh ngắn lại vô công phu trách móc h ắ n cũng được nghe lão tào bình đến hà mạt kinh hãi, đóng chặt cửa thành không ra. một mặt lệnh thái sư nô cao phật lưu bố đáp khách tạm tướng lãnh binh giữ nghiêm thành trì một mặt lệnh người nhanh đi lên kinh báo tại nô khất mãi hàn thế trung binh lâm thành hạ đơn thương độc mã đi dưới thành đi một lượn thấy trên thành thủ vệ nghiêm mật gật đầu mà còn dễ dàng cho trong t r ư ớ n g tập hợp t r u n g tướng thân nâng vào rượu từng cái cùng mọi người rót rượu chính mình cũng rót đầy một bát nâng lên rượu nói ta nghe kim binh công lâm hoàng phủ liêu đế tụ binh hơn mười vạn tử thủ a cốt đạn tự mình nổi trống lâu thất đổ mẫu thân bốc lên tết nhọn công vô nửa ngày liền là khắc phá cho nên uy chấn thiên hạ bây giờ chúng ta trước mặt đại đại ta không muốn để kim nhân giành mất danh tiếng trận chiến ngày hôm nay liền muốn san bằng ngày phủ chư vị huynh đệ như n g u y ệ n giúp ta đầy uống rượu này dứt lời chính mình bưng lên bát hướng lên cái cổ uống sạch sẽ tiểu đạo thanh trờ cười to lưu đường kêu lên đã t ù y ngươi đến núi đ a o biển lửa cũng chịu đi chuyến thúng chi thành này nay chiến ngươi đến n ổ i trống ta lưu đường làm cái tiên phong cùng nhau nâng b á t uống cạn ném bát tại đất này âm âm vang hàn g ngũ cười to nói a cốt đả tên kia lao cũng chỉ có đánh trống bạn sự hàn ngũ lại là đang tuổi lớn hoa chư huynh ra trận giết người tiểu đệ há chịu là hậu liên đệ nhà ta nương tử nổi trống thay chúng ta huynh đệ trợ uy lương hồng ngọc nghe vậy trận một đôi đôi mắt xinh đẹp không cam lòng quát ngươi nói ta trong tay đao yếu dường như người nào vẫn là nói ta không thể giết người sao đặng nguyên giác cười to nói hồng ngọc nội tử ngươi nghỉ chối tử nếu là ngươi đến nổi trống toàn quân nam nhi ai không tranh chết hướng về phía trước tiểu đạo thành vỗ tay cười nói hồng ngọc nội tử cái gọi là việc nhân đức không ngừng ai hôm nay ngươi nổi trống trợ uy vi huynh trở đề đao phá thành tất vì thiên cổ g a i thoại cũng lương hồng ngọc cũng là cởi mở tính tình thấy mọi người đều muốn nhà mình nổi trống cũng liền xúc động hứa lập tức đám người khoan chi liền dưới thành bày thành trợ ven đường đi qua y ê n s ơ n lúc l a n g chấn lệnh người chặt cây cây cối đ ổ i tạo được bốn mươi năm mươi môn thạch pháo giờ phút này đều trưng bày trước trận hằn ngũ ra lệnh một tiếng l a n g chấn tự mình phát pháo nhất thời hòn đá cùng bay đánh cho đầu t ư ở n g đ u ổ i v a n g khắp nơi kêu thảm liên miền kinh hô ba lượt pháo thôi trong quân sớm dựng lên ba t r ư ợ n g một đài lương hồng ngọc ngân giáp hồng trang ôm c h ố n g lên đ à i nhưng gặp nàng thư hai đầu lấn xương ép tuyết cổ tay trắng bắt một đôi chấn mà kinh thiên dụi trống dương liễu lông mày trận mắt hạnh khẽ cắn môi son tật rơi ngọc tay đông đông đông ba tiếng trống vang truyền xa toàn quân tinh thần đại chấn. Có câu nói là... chống tiến g kim rừng tiếng trống một vang hàn ngũ chỉ mặc che đậy tâm g ắ á p nhẹ lộ ra hai đầu cơ bắp từng cục cánh tay dài tay trái tấm kiên tay phải cổ tay chặt quát một tiếng giết ngàn vạn binh mã lập tức t ề động lại dường như đất bằng cuốn bao táp che không nớt nào về phía tường thành lương hồng ngọc thấy vạn quân xung phong nhà mình trong lồng ngực cũng là hào hùng dâng lên ấn định răng ngả hai tay hóa thành một đoàn huyết ảnh đông đông đông đông đông đông đông đông Kia t đông chống, nhanh tráng tiêu mũi tên hạt mưa cũng dường như loạn xạ bàn vạn xuân liền lệnh tiến tay cùng hắn đối xạ hắn ngũ chợt đều đem tấm khiên che kín đ ồ mặt không dừng bước chỉ là cái sông tiểu đạo thanh nhìn chỉ chốc lát nhà mình đánh tan tóc dẫm chân đi c ư ờ n g dẫm cựu cung đi bắt quái vận khởi pháp lực quát một tiếng tật bảo kiếm v ạ c h ra phân phật c u ố n lên con phong trận này con phong chính là hướng về phía thành trì thổi đi trên thành những cái kia vũ tiễn ăn cái này phong một đỉnh con mèo đều không có chính xác lực đạo dưới thành vọn tới vũ tiễn ăn cái này phong thúc dụ lại là phá lệ kình tật ngưỡ xạ vốn là phải ăn thiệt t h o i nhưng được này phong một ch đến nội những bộ binh kia gió thổi ở sau lưng liền hình như có người lẩy chạy chỉ là một cái nhanh không bao lâu lao nhanh đến dưới thành từng đầu thang mây liên miên dựng lên hàng ngũ lưu đường đặng nguyên giác viên lãng dành trước liền bên trên cơ hồ chớp mắt liền thượng đầu tưởng b u ô n g tay đ ạ i sát trên thành những cái kia quân coi giữ không ngờ hắn nay ngày thứ nhất lần công thành chính là toàn lực mà làm thấy nhanh như vậy thượng thành cũng đều hoảng hốt liên tục không ngừng gọn tới chém giết muốn đuổi bọn hắn xuống dưới nhưng mà hàng ngũ mấy cái dành trước cái nào là dễ sống chung mấy ngụm đao múa mở liền g ư ờ n g như mấy cái cối say thịt bình thường cho đến người ngã ngựa đổ huyết nhục vẩy ra mấy cái kim đem vội vàng xuất chiến lĩnh hơn mười người làm trường thương loạn đâm hàng ngũ nơi này đều là ngăn khí giới làm không ngừng hắn nơi đó trường thương rừng rậm đâm tới đành phải lui lại cái này lúc đặng nguyên giác thiền trượng lại làm dây thừng treo lên đầu tường đặng nguyên giác lây trong tay lập tức như hổ sinh cánh hét lớn các minh đệ tránh đính ra nhìn ta hòa thượng phá trợ đám người hai bên một n h ư ờ n g hòa thượng này x à i bước đụng sắp xuất hiện đi một đầu hơn năm mươi cân thiền trượng liền dường như một n ă n t h ị t người chọc đôi long đùng, đùng đập tới nhất thời cũng không biết đánh gây bao nhiều căn thương thái sư nô tiến lên đây、chiến. hai cái chu toàn ba năm hợp đặng nguyên giác trở lại một trượng xảy ra bất ngờ đánh cho h ố c vỡ toang bỏ mình danh tiêu cao phật lưu bồ đ ắ p khách bi thiết một tiếng song song đánh tới hẳn ngũ c h ờ người chẳng lẽ ngồi n h ị n bay vọ sát tướng đi lên một trận l o ạ n t r ả m lưu đường đao b ổ cao phật lưu giải chân đâm lật bồ đ ắ p khách hiệu toa viên lãng sớm giết hạ thành một đôi thép qua trước vùng sau múa đánh chết chừng hai trăm người một mình đụng vào cửa thành động bên trong c h ụ ba năm qua đánh gây lớn bằng bắp đùi then cửa phương tiện taxiêu vương định chờ người phi mã chạy s ộ thuận trong thành đường đi sát tướng đi hệ vương hà mạt chấn g ữ trong thành phương ng đảo mắt lại báo quân địch chiếm tường thành hai nhóm người mang tin tức chân sau dẫm chân trước trung gian tối đa cũng liền thời gian nốt hết một n é n hương hà m ạ t cả kinh đều n g ố c hoang mang dối loạn lệnh người chuẩn bị ngựa mang mấy chục cái thân binh đang muốn ra khỏi thành hướng lâm hoàng phủ bỏ chạy đối diện gặp được t ắ c x i ê u hai bên va chạm hà m ạ t thân binh liền thành thịt nát hà m ạ t run lẩy bẩy đến c h i ế n t ắ c x i ê u t ắ c x i ê u đúa bay xuống trước đập bay hắn đầu k i t thương trở tay một đúa đem hà mặt đầu kết thương trở tay một đúa đem hà mặt đầu chém thành bầu đ n tận đây trung kinh đại địch phủ thu nhập hàn thế trung giới trướng gãy hơn năm trăm linh hơn phân nửa là công thành lúc làm tiễn mũi tên lôi thạch gô lăn gây thương tích hàn g ngũ lưu binh ngàn năm để giải chân nhạc hòa hai người phòng thủ linh còn lại hai mươi tám không không binh mã hôm sau trời vừa sáng khởi hành trực tiếp mở hướng lâm hoàng phủ đi tìm ngô khất mãi quyết chiến lại nói ngô khất mãi chấn giữ lâm hoàng phủ đ ỗ n g nhiên tiếp vào hà mạt phát tới cầu việt thư nhìn một hồi k i n h hai nói nam man binh mã như thế nào lại giết tới đại địch phủ ta ngũ đệ hẳn là bại không thành ta không phải phái thiết phủ đồ cho hắn như thế nào lại sẽ không đ ị c lại nhất thời chỉ cảm thấy ngực đệ loạn nơi nào vẫn ngồi yên lúc này muốn điểm binh ngựa nữ chân tú tài hoàn nhan sương điện bên trong bộ tam kiệt tà mão vương cốc tà mão a bên trong tà mão yêu nổ bên trong hệ tộc dũng tướng tiêu mang trung bột hải danh tướng cao triệu hòa thất lâm hoàng phủ tổng quản mã hòa thượng đại tướng mã lạt các mê si đạt bột cận a đấy nô khất mai tập hợp t h ú n g tướng lệnh mã hòa thượng thủ thành còn lại cựu tướng đều theo hắn xuất trinh Khi binh mấy đường tuần tự xuất kích cái này lâm hoàng phủ chỗ dư binh mã bất quá ba vạn số lượng liền đây là ngô khất mãi từ các lộ bộ tộc chiêu mộ tới hắn lưu lại vạn người thủ thành tự linh hai vạn người vội vàng hướng đại định phủ đi lại không biết đại định phủ sớm đã thất thủ đi hai ngày đường chính cùng hàn g thế trung đi cái đón đầu đụng cái này hai tri quân đều là hành quân gấp trạng thái trinh sát gặp lại chém giết một hồi r i ê n g phần mình hồi báo lúc hai quân gặp lại không đủ trong vòng ba bốn dặm lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương n ô khất mãi hàn thế trung song song ăn đến g i ậ mình lại là không hẹn mà cùng nói nhà như thế nào tại nơi này đụng vào quân địch hắn hai bên đều không có sớm dự bị nhân số một mặt là hai mươi tám một mặt là hai vạn chỉnh dù có tranh lệch cũng còn có hạn lúc này hôn thiên ám điệu rét thành một đoàn binh đối binh tướng đối tướng diễn phần mình đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng muốn giết bại đối phương cầu một cái ta sống để chết c hạn thế trung lâm trận luôn luôn là sung phong đi đầu hôm nay giao chiến cũng không ngoại lệ khoác thiết giáp nâng bút đao tung hoành thẳng vào thẳng đến đối phương xoáy kỳ phương hướng đánh tới nửa đường gặp phải kim đem bột cận A á đấy hai lần đại chiến năm lục hợp thế trung ra sức một đ a o bổ ra đối phương môn hộ thuận thế đem đau vỡn một cái thẳng đâm vào đối phương trái tim nô khất mãi thấy hàn thế trung võ dũng cũng không ý tránh lui vừa nhấc chân hái được đầu c h â u thang nơi tay tự thân lên trận giao chiến một cây thang khiến cho hổ h ổ sinh uy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lại có ngõ lạc các mê cn đạt nhị tướng lĩnh hơn hai nghìn người tự cánh bên tập kích chính gặp taxiêu vương định taxiêu hét lớn một tiếng phi mã d ư n g đũa chém liền hướng ngõ lạc các mê thật không ngờ ngõ lạt cắp mê lại là cái xuất chúng này người vóc dáng chín thước có kỳ lực có thể chịu đỉnh khí có thể nuốt trâu trong tay một đầu mảnh vàng vụn hôn côn sát trọng hơn tám mươi cân nếu chỉ như vậy cũng nhìn không ra người này có bao nhiêu lợi hại người này tại nguyên thời không lại có một đỉnh nón xanh có thể nhất hiện lộ rõ ràng ra bản lãnh của hắn nguyên lai kim quốc đằng sau có một vị hoang dâm vô đạo hoàng đế gọi là hoàn nhan sáng chính là hoàn nhan tông cản c h i tử người này có một cái đại trí chính là vô luận thân sơ tận được thiên hạ tuyệt sắc mà vợ chi cái này hoàn nhan sáng có dấu một quyển bí bản gọi là động phòng xuân ý bằng này luyện thành một thân ác chiến bản sự danh s ư ơ n g thiên hạ vô song cái này hoàn nhan sáng lại có một cái đường tỷ gọi là thập cốc lúc tuổi còn trẻ chính là tuyệt sắc gà một cái trợ phu chính là ngõ lạt cắp mê ngõ lạt cắp mê dẫn vì thể trạng quá hùng trắng môi tịch tất ngự mười cơ không thế nhưng đ ầ y người rút triệt gian a n nhất định phải để suýt y vật nặng để tiết ngày khí thập cổ có như vậy khỏe mạnh trợ phu khẩu vị cũng nuôi được đại về sau ngõ lạt cắp mê chiến tử hoàn nhan sáng thừa cơ chiếm lấy đường tỷ xử suất quanh thân bản sự hỏi thập cổ cảm giác như thế nào thập cổ cười nói có thể nói thiện chiến ý làm bánh khỏe thật nhiều ra hỏa quá tiểu lại cô ý nói ngõ lạc cắp mê c h i cụ cực khác thế là hoàn nhan sáng giận dữ đuổi này tỷ s u ấ t cung bây giờ hành quân hai ba ngày người mang cự côn ngõ lạc cắp mê chính đẩy ngập sức lực khó tiết vung vẩy lên cự côn đổ ập xuống nệ đem xuống tới t á c s i ê u rủ r ũ n g cũng tự không chịu nổi chỉ làm được ngăn cản chống đỡ mắt thấy ngàn cân treo sợi tóc tiểu tiên phong vương định thấy taxiêu không được lại cực kỳ kinh hãi một cây thương khiến cho phong thanh siêu siêu hận không thể một thương đâm đối thủ hạ n g a tốt đi giúp đỡ taxiêu nhưng mà cn đạt cái này viên tướng bản sự cũng tự phi phạm này nhân sinh được mặt như t h a n lửa hai đạo bản trải lông mày một bộ d â u q u a n nón tay làm thục đồng đại trường đao võ nghệ tinh thục cùng vương định đại chiến năm lục hợp vương định b u ồ n không bằng hắn vốn lại nóng vội an xì ẻn đạt bắt được sơ hở một đao đánh bay xuống ngựa t ắ c s i ê u cùng vương định tình cảm rất sâu đậm thấy gây vương định lập tức tính nôn nóng phát tác hét lớn cậu tặc sao dám tổn thương h u y n h đệ của ta lại mạo ngội vứt bỏ ngõ lạc cắp mê không để ý ra sức đến rết xì ẻn đạt ngõ lạc cắp mê giận hư một tiếng đang muốn hạ độc thủ đập chết taxiêu chợt nghe một tiếng dây cung vang phía sau sớm b chính là bàng vạn xuân kịp thời bắn tên cứu rút chỉ là ngõ lạc cắp mê lực lớn xuyên được ba tầng giáp trụ tiểu dưỡng do cơ t i ễ n pháp dù tinh rượu bắn thấu ba tầng giáp vào thịt bất quá mấy ly bậc này vết thương nhỏ tự nhiên không đáng kể phản trọc giận ngõ lạc cắp mê vứt bỏ tác siêu mặc kệ kéo chuyển đầu ngựa muốn đi giết bàng vạn xuân báo thủ bàng vạn xuân gặp hắn đánh tới trước còn không hoảng hốt một t i ễ n một t i ễ n bắn r a ngõ lạc cắp mê chừng mắt hai mắt một côn một tiễn đều đem mũi tên cách lái đi cho đến p ụ cận bàng vạn xuân lúc này mới hoảng hốt vội vàng lấy thương trường thương rời tay bay ra cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn thương vừa rời tay liền biết k h ô n g ổn không chút do dự lăn xuống ngựa chỉ nghe p h ố c được một tiếng lại là tọa kỵ bị ngõ l ạ t cắp mê một gậy nệ n đến huyết nhục thành bùn bốn phía nổ tung bàng vạn xuân hù được quay đầu liền chạy ngõ l ạ t cắp mê chặt chẽ đuổi theo mắt thấy chính muốn đ u ổ i kịp đâm nghiêng bên trong loan linh kinh vàng móng ngựa như s ớ m một đầu phương thiên họa kích mang thế xét đánh lôi đình đầm tới ngõ l ạ t cắp mê vội vàng đem cây gậy một h ù n g có một tiếng trấn khai họa kích quắp khí lực tốt ta chính là ngõ lạc cắp mê đến đ b à n g vạn xuân lần này thật sự là như nghe tiếng nhạc quay đầu hét lớn phương kiệt cẩn thận cái t h ằ n g này võ công cao dọa người phương kiệt ha ha cười nói võ công lại cao không tin hắn cao quá ta phân tâm một kích đâm vệ ngõ lạc các mê hai cái ngươi tới ta đi đại chiến tại một chỗ chương bảy trăm sáu mươi hai phi thiên đả lòng tìm người phệ chương bảy trăm sáu mươi hai phi thiên đả lòng tìm người phệ phương kiệt người này tuổi tắc cũng không lớn một đầu hòa kích lại khiến cho rung động đến tâm can chính là nhất đảng hộ tướng chi tư bây giờ đụng vào sông côn đem ngõ lạc các mê chính xác là kỷ phùng địa thủ gặp lương tài hai cái kích đến con hướng chém giết tại một chỗ trong á c ba, thúc thúc trong. Trong ba người vương cốc yêu nổ bên trong coi như bỏ qua tuy là dung tướng nhưng kim nhân bên trong dũng mánh hạng người rất nhiều cũng không tính quả thực xuất chúng chỉ có cái này tà mão a bên trong phá phạm. lệ bất phàm. Nguyên bản thời không, người u y ê n bản không, n thật g này mười bảy tuổi ra trận đến tại cao ly tác chiến trong vòng một ngày ba phá cao ly dũng quan toàn quân trình liêu chi dịch nhiều lần xây kỳ công tân châu chi chiến xuất lĩnh hơn một trăm linh kỵ binh lột quần áo vì xí giết lùi mấy vạn quan liêu tuần tự lưu đường đặng nguyên giác sợ hắn quả bất kỳ chúng anh dũng tiến lên trợ chiến ba cái đôi ba cái từng đôi nhi chèm n giết tà mạo a bên trong binh khí chính là một đầu một trượng dài bốn thước thép gióng xẻng vận chuyển lên đến chiêu số đại khai đại hợp viên lãng khiến cho s o n g đoàn binh mấy phen d ụ c chạy sổ phụ cận mà không được bị hắn chụp lại hung ác nện nhất thời lại áp chế ở hạ phòng viên lãng cả đời thật mạnh trong lòng không khỏi giận dữ như thế chiến hai ba mươi hợp đặng nguyên giác h ứ n g khởi làm cái la hán đụng chung tránh đi vừng cốc đại đao phóng người lên đến đụng đầu vào vừng cốc chiến mã trên cổ k i a con ngựa s u ý t linh lợi một tiếng đau đớn mà d y lên n ằ m năng ngã ra năm sáu bước đặng nguyên giác thuận thế một trượng đánh vào vừng cốc bắp chân bên trên sương hông đều nện đến vỡ nát vừng cốc đau nhức không thể đỡ hú lên trở lại l i c n tiêu r mang chung i cao triệu hòa thất hai cái đụng trận nơi này lương hồng ngọc phùng kỷ tiến lên ngăn cản lương hồng ngọc một miệng đại đao tiêu ngạo mày dâu chống đỡ tiêu mang chung đại chiến cao triệu hòa thất tắc cùng phùng kỷ hai cái chém giết phùng kỷ lúc trước chính là điền hộ dưới trướng đoàn luyện sứ cùng lao tạo tác chiến quả bất định chúng bị bắt như vậy quy hạn g bởi vì hắn khiến cho tốt sông đao mùa ra lúc mưa gió khó thấu vì vậy được thiết sách lan danh hiệu nhưng mà cao triệu hòa thất cũng không tầm thường chiến tướng người này vốn là bột hải người thế hệ đều làm liêu q u ố c võ tướng sinh hắn xuống tới lúc có người toán chắc bắt tự xưng hắn k h á t cha này cha nghe không thích liền muốn giết chết này mẫu biết được không đ à n h lòng lệnh người đem hắn đưa tiễn tư nuôi dưỡng ở ông ngoại trong nhà hắn cái này ngoại tổ cũng là võ nhân sợ cháu ngoại không có phụ thân chiếu cố tương lai không tốt đứng thẳng liền đem một thân võ nghệ tất tương truyền thụ như thế trôi qua nhiều năm nữ chân tạo phản liêu cốc điểm tướng trinh phạt điểm đến này cha cao lục ca cao lục ca buồn bạn ó i ta tử như tại có thể thay trinh chiến thiết chi thiết chi cao triệu hòa thất nghe nói việc này tha thứ trở về nhà nhận tra chính xác thay này tổng quân xuất chiến trận đầu chính là tại ra sông cửa hàng hội chiến nữ chân ra sông cửa hàng một trận chiến chính là nổi danh á c chiến nữ chân lấy ba bảy trăm linh người đối quân liêu mười vạn a cốt đã chờ một đám đầu lĩnh đều mặc giáp xung phong giết đến quân liêu binh bại như núi đổ binh tướng tranh nhau chạy thoát thân chỉ có cao triệu hòa thất một người từ chiến không lùi liên trảng nữ chân hơn mười người như bàn thạch đứng ở t r ọ n lãng a cốt đã thấy đại hỉ chỉ một thân nói này dũng sĩ cũng ta muốn bắt sống hắn hiệu lực đều không cho bắn tên lúc đó tình cảnh Thựa tàu thấy Triệu như không lao năm Vân đó hay. cao h khác ỗ biệt bởi người, Triệu Vân bởi vì l triệu không bắn tên, cho thừa cơ giết hòa thất lại không thể l ả o tẩu bị a cốt đ ã dẫn hơn m ộ mươi manh tướng m â y kín một phen đại sát quả nhiên đem hắn h à n h kéo ngược lại túm bắt sống xuống ngựa a cốt đ ã tự mình giải trói chiêu hàng cao triệu hòa thất vì này uy nghi mà thay đổi từ đó đầu nhập dưới trướng ta chính là nói phùng kỳ kia hai ngụm đao mặc dù rất có độc chiếm chi diệu nhưng đụng vào cái này a cốt đả bản triệu tử lòng có thể có kết quả gì tốt cao triệu hòa thất một đầu thương khiến cho thần kinh bị sợ không ra mười chiều g i ế t đến phùng kỷ một thân mồ hôi lạnh hoảng hốt m u ố n trốn cao triệu hòa thất há t r i ệ u t ư n g dùng tay nâng một thương đâm phùng kỷ xuống ngựa lương hồng ngọc cái này toa cùng tiêu mang c h u n g chiến đến tay mình chợt thấy gãy phùng kỷ không khỏi bối rối cũng may cao triệu hòa thất tâm cao khí não thấy lương hồng ngọc liên tiếp nhìn về phía h ắ n mỉm cười nói ngươi cái này bà nương cũng có thú chẳng lẽ sợ mộ ra cùng tiêu chiêu lấy cũng ngươi một cái bà nương dứt lời nhà mình vỗ ngựa dết chuyển nơi khác đi lương hồng ngọc lúc này mới bông lòng một hơi chuyên tâm cùng tiêu mang chung đại chiến nàng sức lực cực lớn một cây đao khiến cho phát tiêu mang chung không khỏi bực mình dị thường rất thù hận cao triệu hòa thất không chịu giúp đỡ cao triệu hòa thất không biết gác đồng liêu nhà mình một người một ngựa rết đến chính q u á i hoạt quay đến vo quân trận bên trong rời sông lấp biển cái này toa k i ể u đạo thanh nhìn giận dữ mang to nếu là các huynh đệ đều tại lúc há để cái này kim c h ó phát cuồng lập tức rút ra bảo kiếm phóng ngựa tiến lên tự mình cùng cao triệu hòa thất giao chiến cao triệu hòa thất gặp hắn khoác áo choảng mang kim quan để một thanh bảo kiếm liền giáp trụ cũng vô không khỏi cười to nói người xuất gia không tại trong quán thắp hương như thế nào ta trước mặt lấy chết lên tay một thương liền đâm tiểu đạo thanh tiểu đạo thanh huy kiếm tương ứng hai con ngựa xoắn làm một đoàn chém giết như thế đấu năm lục hợp tiểu đạo thanh vận khởi thần t h ô n g quanh thân khói đen mờ mịt đ ó n g dưng vang vọng phát âm đ ầ y trời bên trong liền giường như vô số người quát tháo bình thường lặp lại quanh quần sau cái chữ n g h i ệ trướng t còn không q u y hàng cao triệu hòa thất bị làm cho đầu h ó c quay quần sâu c á nhật c ứ n g lên mắt lộ ra một bộ hung sắt thần thái chật quất lên yêu đạo ta chém giết lửa đời tâm như sắt đá ngươi như thế nào dám đem những lời này đến mê hoặc ta. Thế một thương là đầu cao à n g p triệu a k h hòa thất chính cảm giác kỳ quái chợt nghe ha ha cười to quay đầu nhìn lại tiểu đạo thanh cưỡi ngửa cầm kiếm lần nữa lấy tới trong miệng cười nói kim chó có thể thức đạo gia ô long thoát xương pháp l i ê n để ngươi giết một nghìn lần cũng k h ó thương đạo ra sợi l ô n g cao triệu hòa tất h cả giận nói l i ê n giết ngươi một nghìn lần như thế nào đỉnh thương đi lên lại chiến tiểu đạo thanh lại không chịu giao thủ vội vàng bấm quyết n i ệ m chú tiếng q u a n nói tật l i ê n bản trận bên trong quấn lên một trận cắt vàng vọng cao triệu hòa thất đập vào mặt bay tới cao triệu hòa thất thấy thủ đoạn hắn tầng tầng lớp lớp cũng cảm giác n ụ c trí đem túi đầu xách chuyển đầu ngựa giết hướng nơi khác đi tiểu đạo thanh cắn g i n g nói quân kim bên trong lại có bậc này g i tướng ta như không xuất thủ không duyên cớ tổn hại nhân mạng hừ hừ ta tại biện lương thành bên trong trạm vô số long tử long tôn long、khí. sớm nhất định là không được siêu sinh liền tái tạo chút sắc nhiệt cũng là nợ nhiều không lo nói lấy khe v ư ơ n tay đánh tắt tóc vận chuyển quanh thân pháp lực trong miệng thì thảo n i ệ m chú một đôi mắt dần dần chuyển lam dây lát c h ú tất thanh kiếm một chỉ quát một tiếng tật h nhưng thấy vô số đạo hắc khí tự bác mà đến dây lát hóa thành ngập trời lũ lụt xông đến kim binh tăng cảnh lại có thật nhiều kim giáp thần nhân bay giữa không t r ú n g đem binh khí loạn đánh xuống đem kim binh kim sắp thành mảnh đổ nào mạnh tướng xì đạt công tác siêu đầu đến năm mươi khép lại đ ô n nhiên đỉnh đầu bay qua một thần nhân rời tay đánh kê tiếp hoa sen t r u y đến xị đạt kinh hãi dung thân tránh né t ắ c s i ê u hét lớn một tiếng chắn n g a n g đem hắn chặt thành hai đoạn rơi lệ nói cuối cùng thay vương định báo được huyết i ử u ngoã lạc cắp mê cùng phương kiệt tác đấu say sưa chợt thấy như vậy đại biến trong lòng kinh hãi không để ý cao thấp đem đại côn mánh ném ra đi thừa dịp phương kiệt né tránh hồi mã liền chạy phương kiệt muốn đuổi theo lúc trước mắt sóng bạc tung hành nhất thời cũng không biết đ ị c h tướng chuyển đi nơi nào tà mạo a bên trong tia toa một mảnh hát thủy vòng quanh sóng bạc vào tới đem hắn cùng yêu nổ bên trong đều x â lật đặng nguyên giác viên lãng lại là điểm nhiên như không có việc gì tia nước liền dường như mở to mắt bình thường tránh lấy bọn h chính dây r ủ a gian nếu bên cạnh dò ra một đầu thương hắn vội vàng gắt gao ô m lấy bị người rút ra mặt nước nhìn tới chính là hoàn nhan xương cũng đáng thương yêu nhổ bên trong không người cứu giúp đúng là chết chìm tại trong nước tiêu mang trung thấy đại thế không ổn muốn chạy trốn lương hồng ngọc túi c á i h ốt một đao liền băng cột đầu nửa người đều chém thành hai mảnh vị trí trung quân n ô khất mai cùng hàn thế trung đại chiến hơn tám mươi hợp dần dần có chút không địch lại đông nhiên hát thủy sóng bạc của tới kim giáp thần nhân ném binh khí đánh xuống lô khất mai cực kỳ hoảng sợ đang muốn nhắm mắt đợi chết trên thân ánh sáng màu vàng l o a lên một đầu hoàng long đột nhiên h i ệ n h ì n h một thân long âm động mà kinh thiên mắt thấy kim giáp thiên thần đều hóa thành cho bụi cơn sóng gió động trời trong nháy mắt mẫn diệt vô hình giữa thiên địa hắc khí đã tuyệt tiêu hoàng long cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ là trên mặt đất vẫn một mảnh vũng bùn hàn thế trung tận mắt nhìn đến hoàng long phát huy đại kinh hãi mắt thấy nô g k h ấ t mai t h ú c ngựa đi nhưng cũng không dám lại đuổi theo giết cùng thời khắc đó tiểu đạo thanh quát to một tiếng ngựa mặt lên trời phun ra một mụm lớn máu tươi té xuống ngựa trên đầu ngã ra một cái bọc lớn nghiến răng nghiến lợi nói hắn trong trận như thế nào lại có chân mệnh đế hoàng lấy thổ đức long khí ph từng ngụm từng ngụm máu tươi không cần tiền giống nhau phun ra lương hồng ngọc hồi mãi trông thấy doa đến khóc lớn vội vàng xuống ngựa đến n a kiều đạo thanh khoát tay nói không quan trọng không quan trọng luôn có một ngày đạo gia muốn tự tay chạm hắn hoàng long một đầu mắng một đầu từ trong ngực lấy ra chút đan dược đan vào một trận chiến này hai bên đều là bình tinh tướng dũng đánh cho cũng là cần sức ngang t à i v õ quân cái này toa gậy phùng kỷ vương định quân kim bên kia cũng gây bột cận à đấy phế tả mão vừng cốc cho đến kiều đạo thanh ngang nhiên thi triển tăng mọi chất thủy kim binh lập tức đại bại về sau dù bị ngô khất mãi long khí s ô phá dù sao bại cục đã định ngắn ngủi thời gian liền gãy tiêu mang trùng tả mạo yêu nổ bên trong si cn đặt ba viên đại tướng phía d ư ớ i binh sĩ cũng gãy năm sáu số lượng nô g khất mãi chán ngán thất vọng lui binh hai mươi dặm hai bên riêng phần mình chỉnh đốn một ngày hàn thế trung lãnh binh lại tiến lúc này hai bên binh số trên lệnh càng thêm đại nô g khất mãi lại sợ kiểu đạo thanh pháp thuật không dám giao chiến bảo vệ chặt doanh trại không ra ngăn lại đi lên kinh yếu đạo tiếp qua một ngày đ ô n g nhiên phía bắc ra một chi binh mã ước chừng hơn năm người lãnh binh chính là nguyên x o á dính đất lực trong quân phụng dưỡng lấy phổ phong quốc sư đại tắt mãn ô linh Thánh cùng phổ phong đệ tử sơn sư đà ô linh thánh mẫu đệ tử tây vân tiềm hội nô khất mãi cái này vui mừng không thể coi thường vội vàng xin hỏi nguyên do lại là kim đạn tử sau khi chết n h i ê m cũng vội vàng lệnh người thẳng đến hội ninh phủ b á o tàng phổ phong quốc sư chuyên muốn tới thay đổi nhi báo thủ ô linh thánh mẫu thì là nghe nói nơi này khó xử đều là v õ thực nhân mã nhất thời khiên động thủ cũ tức giận rời núi đến v ì kim binh trợ trượn nô khất mãi lúc này kêu khổ nói ta cũng luôn luôn khinh thường nam quốc buồn nghĩ bọn họ liền người l i u cũng công bằng có thể có cái gì sao năng lực ai ngờ một chi quân nhiệm trợ bước ta đến tình trạng như thế liền đem hai quân làm sao giao phong làm sao không phân sàn sàn nhau quân địch làm sao sử dụng yêu pháp giết đến hắn đ ạ i bại thỏa thích nói cho một phen ô linh thánh mẫu tia người nữ đệ tử tây vân tiệm muội chính là xì ẹn đạt nữ nhi nghe nói phụ thân chế i n tử lập tức khóc đến nước mắt như mưa ô linh thánh mẫu thấy đồ đệ thương tâm cũng tự lấy náo giọng the thé nói ngươi đừng khóc cha ngươi chết rồi ngươi có thể đem hắn khóc sống chuyển sao hiển nhiên kẻ thù tại trước mặt giết kẻ thù báo thù mới là chính đạo nô khất mãi cười khổ nói đại tắc mãn lời ấy cực kỳ chỉ là cự nhân lại không phải dễ đối phó ô linh thánh mẫu điểm nhìn nói chuyện gì khó đối phó nam man không phải có câu nói gọi là hắn làm mười một ngươi làm mười lăm hừ hừ hắn nếu không động thuật pháp ngươi chờ chiến tướng tự đi cùng hắn chém giết không sao hắn đã động trước thuật pháp chẳng lẽ ta nữ chân tắt mãn bản sự yếu dường như hắn ngươi chờ các chiến tướng lại đều xem kịch b ụ n tọa tự gọi những này nam man hải q u ố t không còn nô k h ấ t mãi nghe vừa mừng vừa sợ lại có chút không tin đại t á t mãn hà không phải là tiểu vương t h ư ớ n g người khác chi khí hắn nơi đó hơn hai vạn binh mã cũng không biết như thế nào luyện ra đối tượng ta t i minh đều có thể giết đến tay mình chỉ sợ khó đối phó h ô linh thánh mẫu cười đến toàn thân thịt mỡ l o ạ n run ngạo nghệ nói hơn hai vạn nhân mã tính được chuyện gì chính là hai mươi vạn nhân mã tại bổn tọa đ á y mắt cũng bất quá là cho ăn s ú c sinh huyết thực thực tại ngươi nói bổn tọa hai năm này ha luyện thành một cọc lợi hại pháp bảo Đang tay, ra tay ra, tọa tay nói chuyện, nàng vươn trong áo ngực sớm mó, móc ra một con bóng mỡ hồ lô, nâng ở lòng bàn tay nói, không vưng bổn tọa trong lòng bàn này hồ lô nhi, chớ nhìn nó nhỏ, bên trong gạt khi hồ hồ chớ dối cái mó, móc có dấu tự một áo sớm mỡ lô, lô ở đ e Dương Dương tiếng nói rơi ra nhưng nghe được trong hồ lô hoành một tiếng một đoàn hắc vụ phi tướng đi ra đám người nhìn lên lại là vô số con môi lớn nhỏ quái vật trong khoảnh khắc bay lên trên trời đón gió mà lớn dần mỗi một đầu đều hóa thành số trượng dài hình như cá sấu Sau lúc này sắc trời đã lặn hàn thế chung trong trại chư quân đều đang dùng cơm chợt nghe được trên bầu trời khiếu âm đại tác chúng quân ngầm đầu chỉ mong lấy vô số kỳ quang giống như nhà nhà đốt đèn bình thường tận hướng nơi này đánh tới các binh sĩ thấy kinh hô một mảnh có kia chờ kiến thức rộng rãi hàng người liếc mắt một cái khám phá manh mối kinh thanh kêu to không tốt đấy không tốt đấy ngọc hoàng đại đế thiên cung sợ muốn rơi xuống đấy rất nhiều binh sĩ nghe đều bị hù dọa nhao nhao lẫn nhau nghe n ó n g là kia con khỉ lại đánh lên thiên cung đi rồi sao h à n thế trung chờ nghe được trong doanh n h à mỹ bận hiệu tự trong trướng nhảy ra đến ngầm đầu nhìn trời thượng xem xét nhất thời đều cả kính ốc nên biết hắn nhóm này nam nhi từng cái đều là đầu dịch tại dây lưng bên trong hào hán giờ phút này lại cũng không khỏi dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lúc này đám tia nhi đả lòng càng phát ra bay gần tất cả mọi người rõ ràng trông thấy đầy trời quái vật đánh tới trong lúc nhất thời trong doanh trại một mảnh ồn ào phương k i ệ t hoàng sợ nói mà thôi không ngờ ta chờ huynh đệ đúng là muốn tán g thân thú vẫn lại đợi ta để k í c đến tốt xấu đâm chết mấy đầu trước vì nhà mình báo thủ cái này lúc tiểu đạo thanh khoác thật dày háo khoác đi ra sắc mặt thảm bại hốc mắt sáng đen quét đà long liếc mắt một cái cau mày nói y y a phiên bang bên trong quả nhiên cũng có cao nhân lập tức trong ánh mắt quyết tâm đem hàm răng khe cắn quắp chỉ là đã để tiểu mua ở đây nếu để hắn thương ta một cái huynh đệ cũng coi là kiểu mộ vô năng hàng ngũ hàng thế trung hoàng hốt vội nói ca ca có gì dạy bảo tiểu đạo thanh chỉ vào trên trời nói đây là một môn cực kỳ t à ác pháp bảo gọi là đà long trận ngươi nhìn hắn nơi này mấy ngàn đà long đều là manh thú luyện một khi luyện thành so với mấy ngàn con mánh hổ còn muốn hung ác mười lần càng thêm có cánh bay được chớ nói ta chỗ này hai vạn người chính là hai mươi vạn người cũng một phát ăn nó nuốt trận này không phải sức người có thể địch đợi ta thi triển tăng i c h â thủy vây khốn những này đà long ngươi thừa cơ mang binh lui về đại địch phủ sai người đi kế châu nhị tiên sơn cầu la chân nhân ra mặt ứng phó phiên ban dị nhân nói đến đây đ n g nhiên tự d ễ u cười một tiếng chỉ là kia lão lô mũi t r â u nhất định là không chịu miệng bên trong còn muốn nói chút chính mình ngoài vòng giáo hóa người không nhiễm hồng trần thị phi nói nhảm ngươi liền nói với hắn nếu không chịu ra mặt phàm trong quân ăn yêu pháp hại chết một người liền giết một trăm cái tốt dân chúng trả thù còn muốn những cái kia dân chúng biết là nhị tiên sơn đạo sĩ la trong vắt g i ế t đến bọn hắn ha ha ha ha, cái này lão lô mũi t r â u miệng đầy nhân quả đ ã muốn nhìn trận này đại nhân quả hắn kết được lên vẫn là kết không dạy nổi hắn lời nói này nói hung thân đắc sát hắn thế trung trở lại đều đỏ cả về mắt lương hồng ngọc khôi nhủ ca ca ca ngươi lần trước nôn rất nhiều huyết bây giờ như thế nào đi được đại thuật cùng chúng ta cùng nhau chạy thoát thân a tiểu đạo thanh l ắ t đầu hai mắt phát ra hai đạo lang quang hàng ngũ chờ người hốc mắt h ổ n g kia là hởn nước mắt nguyên nhân tiểu đạo thanh giờ phút này mắt xanh lại là trong mắt ngưng kết ra hai khối băng tinh xoay trầm trượm lang quang yếu ớt lộ ra dữ tợn tại ác người quái gì nói m ộ i tử dù sao cũng là bé gái tóm lại mềm lòng lại không biết vi huynh lấy ma tự tâm trỗ dày lại đạo chính là việc nhân đức không ngường ai bốn chữ từ xưa đến nay phàm gặp bất lợi đạo lui nho lui phật lui, người lui ai từng gặp ma lui các nghệ chân chính đ ạ i ma cùng trời tranh mệnh thà chết không lùi một bước các ngươi nếu là ta hảo h u y n h đệ đều nghe ta dặn dò nghỉ lầm ta tiểu liệt đạo hạnh nói xong lời cuối cùng mấy chữ song đồng hàn ý đ ạ i thịnh dâu tóc không gió bay loạn một gương mặt bạch lãnh ngọc bình thường chính xác là ma tính hết đường hù được h à n thế chung bọn người không dám lên tiếng tiểu đạo thanh gặp bọn họ mặt mang vẻ sợ hãi hiểu được nhà mình ma ý sâu nặng hù đến huynh đệ nhưng lại lắc đầu cười một tiếng khua tay nói các huynh đệ đi nghỉ dứt lời đem phía sau bảo kiếm rút ra một chỉ dưới chân mây trắng tự sinh nâng h ắ n chậm rãi bay lên hàn ngũ chờ hai mắt đ ấ m lệ nhìn nhau nhưng gặp hắn một đám mây một cây kiếm cũng không quay đầu lại đón lấy đẩy trời đà long lương hồng ngọc nhất thời khắt chế không được lên tiếng khóc lớn phương t i ệ t lưu đường viên lãng t c s i ê u những ngày ngành hắn cũng đều quần quần tung xuống nhiệt lệ tới đặng nguyên giáp luông xuống tiền trượng quy xuống đất mà bái miệng tụng phật hiệu hàn thế trung sát đem nước mắt khan rõ quát truyền lệnh toàn quân v ớ t bỏ doanh trại lương thảo đồ quân n u hết thẻ không cần lập tức lui hướng đại định phủ đi mệnh lệnh này nói là lui binh kỳ thật chính là tan tác dưới trương trung quân lúc đầu chính vội vã tay chân không biết làm sao được ng xoạt một tiếng có ngựa cưỡi ngựa không ngựa vung lên hai cái đùi u nhìn qua phía sau liền b ạ i sùn dưới những đà long đó thấy trong danh o đám người chạy trốn nơi nào chịu dung đến miệng huyết thực trượt rồi đều đem cánh v ỗ liền muốn c ư ớ p xuống mặt đất đi phệ nhân tiểu đạo thanh quát to n g h i ệ t xúc đạo ra ở đây há lại cho các ngươi làm cản lập tức chấn vỡ kim đan dốc hết quanh thân pháp lực trong miệng nghiệm động chân quyết thanh kiếm một chỉ liền thấy một đạo xanh mênh mang lũ lụt thế như thiên hà treo ngựa c ũ n thẳng hướng nhóm lớn đà long kia trong nước đại khối băng nhỏ chạm vào nhau này âm âm vang như lao nhưng mà đám kia đà lòng vào nước nhưng không thấy như thế nào bối rối. chỉ đem hai cánh rán lương thu hồi tay chân đều mang tại bên người lắc đầu vấy đôi theo sóng dạo chơi cho dù ăn khối băng va vào trên người tự có một thân giày đặc d i p ra đúng là không sợ tiểu đạo thanh giật mình nói lại t ắ c quái những này đà long hóa ra là trong nước quái vật luyện thành sao quay đầu quan sát đảo tàu đại quân thầm nghĩ lấy ta lúc này pháp lực vốn cũng trèo trống không được bao lâu đợi đến công tán nhân vong pháp thuật tự giải những này đà long run lẩy bẩy b ọ nước vỗ cánh lại đuổi đạo ra chẳng phải là chết vô ích một t r ậ mà thôi mà thùy chi từ ma nói băng nói độc nước đà nếu không làm gì được nó lại vứt bỏ cỗ này thể xác nhìn xem độc thủy như thế nào hắn khởi s ư ớ n g h u n g á c trong ngực móc ra m ấ y bình đan g ăn d ư ợ c tấn tấn tấn nuốt vào trong bụng lập tức mặt như lửa đốt một lát da thịt từng khúc nát giữa nguyên bản xuất trần gương mặt trong chốc lát thoáng như láo thi ác quỷ lúc này quanh người hắn kịch liệt đau nhức vô cùng nhưng trong lòng c h ỉ cảm thấy thoải mái khắc khắc cười nói tên kia bị món pháp bảo này chỉ sợ nước tiểu cũng muốn dọa ra đạo ra lại cho hắn nhìn một cái tốt nói không chừng liền mệnh đều lấy hắn h ắ c hát lại vứt bỏ tiên tâm tắm nghiệm hỏa bỏ được thể xác báo minh quân nói lấy tuôn ra thân hương trong nước nhảy một cái trong chốc lát thịt nát xương thiêu, kia một đều hóa thành xích hồng toát ra máu tươi mùi tanh hôi vị đây chính là mây trắng xuất thế khó xuất trần bảo kiếm c h ả m long cũng chẳng người đế tử thiên thu trường phu quý lê dân vạn cổ lâu t r ầ m luân đạo đức ngồi cao căng lông chim hiệp sĩ trường ngâm t r ấ n d ắ p vẩy lại vứt bỏ tiên tâm tắm n g h i ệ p hỏa bỏ được thể xác báo minh quân đà long v ệ huyết như c u ồ n g giờ phút này cái mũi khẽ n g ư ờ i dường như đặt mình vào hồ rượu rừng thịt nhao nhao cùng hỉ mở ra miệu rộng đau nhức hút máu nước không bao lâu ăn đến cái bụng căng tròn cái này lúc kia lăng không chảy ngang x u n g lớn mất kiểu đạo thanh đạo thuật trèo trống dần dần vội vàng đều đem cánh mở ra một lần nữa phi tướng đứng dậy cái này lúc hàn thế trung binh mã còn tại đà long vọng bên trong chỉ là đà long đều ăn đến căng cứng từng con hề phải nơi nào chịu lại đi ăn người do dự một chút nhao nhao quay đầu bay trở về cái này lúc kim trong binh ranh đen đ u ố c s á n g trưng một đám chiến tướng cao hứng mừng mừng vây quanh ngô khất mãi canh giữ ở ô linh thánh m ô chờ người bên cạnh nói đùa lại là tà mạo a bên trong t i n h mắt chỉ vào phương xa kêu lên ai nha thần long bay trở về cũng đám người xem xét quả nhiên điểm điểm kỹ quang dường như vô số đèn lồng bay tới không bao lâu đến chỗ gần thấy những đà long đó từng c o n cái bụng trướng đến lao đại muốn đem cánh tật đập mới có thể miễn cưỡng phi hành đều cười to nói có biết đem v õ thực nhánh binh mã này an tịnh ô linh thánh mẫu mặt mũi tràn đầy c u a ngạo dương dương đắc ý bóp cái quyết liền muốn thu đà long hồi trong hồ lô ai ngờ chú ngữ nhất nghiệm những đà long đó thân hình mới có thu nhỏ chi thế đông nhiên đều cùng kêu lên gào thét trong tiếng hô tràn đầy thống khổ chi ý ô linh thánh mẫu sắc mặt đại biến kêu lên cái này là như thế nào nguyên do lời còn chưa dứt những đà long đó đông nhiên ra thịt bại dải phanh phanh liền vàng trong trước mắt lại nổ thành đầy trời lần i rơi này nô g n khất mãi chờ người tuy được cứu nhưng kim doanh rộng rãi chỉ là một mẫu được lợi còn lại bốn phía lại đều gặp vận rủi lớn hãng tự đại định châu bại hạ hơn một vạn người Thêm phổ phong trở mang tới người, 10 trong t sách phong tám biểu kim doanh bên trong may mắn còn sống suốt người có kia nghiên cứu độc vật hàng người thấy huyết thủy này lợi hại như thế vụ trộm trang một bình thừa dịp loạn chạy ra doanh đi trở lại tây vực quê quán tinh tế nghiên cứu muốn khai sáng ra một môn lợi hại phát ngôn về sau người này thu cái vô cùng lợi hại đô đệ căn cứ vật này điều hòa độc rắn Chế h t à này h hại hóa thi phấn nhiệm vết thường, lập tức đem nhân hóa vì huyết thủy, đợi huyết thủy một đem vết tức loại lợi lập l đợi cực kỳ vì m một về sau, sợ sợ. thu tuần thập một phấn, lại thành tân dược, tuần ngớt, phấn, hoàn không đáng sợ, đáng n lại à dược, là nói sau tạm thời đẻ xuống không nhắc tới tóm lại kim doanh số i trận này huyết vũ hơn một vạn có thể trinh quen chiến dũng sĩ chưa từng cùng kẻ địch đối mặt liền tự hóa thành n ú n huyết nô cất mãi chờ người đều là kinh hại không thôi chính là ô linh thánh mẫu cũng hủ được nghi ngờ không thôi nàng cũng không biết đây là huyết ma quân liều tính mạng mới cho ra chiến quả chỉ nói đôi trong phương trận có cao nhân không biết dùng thủ đoạn gì hủy nàng năm bốn t r ă n h tám đầu đà long nhất thời cũng không dám lại nói khoác bản sự lại qua hai ngày thám tử hồi báo hàn thế chung nơi đó chỉ có không doanh binh mã đều hồi đại địch phủ nô khất m a i khẳng định nói mà thôi chắc hẳn những đà long đó cũng hù đến bọn hắn không nhẹ bởi vậy, vậy không dám mạo hiểm tiến thừa dịp hắn bại lui cơ hội ta chờ định đi cùng bệ hạ thụ hợp thừa thế xông lên giết võ thực những này quân n h ệ m trợ tự nhiên trong nháy mắt nhất định phổ nghe phong phanh nói thần s á c phức tạp nói không ngờ vị kia vũ thí chủ vậy mà có thể làm cho đại kim quốc bị động như thế lúc trước lại là xem thường hắn nô khất mãi bình tĩnh nhìn hắn một lát không nói lời gì cho đến ban đêm nô k h ấ t mãi đ ầ một bao quần áo đến tìm phụ phòng bài trừ gạt bỏ lui tả hữu cùng hắn thành thật với nhau nói quốc sư n g ư ơ i đến ta nữ chân đã có mười năm mười năm này là ngươi chuyển thụ chư tướng vũ khí binh pháp lại thay ta quân diễn luyện chiến trận dạy cho chúng ta chế tạo các loại giáp trụ binh khí đối ta người nữ chân tri ân nước có thể nói lớn lao chỉ là nước tống chính là mẫu quốc của ngươi v õ thực tiên kia mặc dù cùng tống hoàng trở m ặ t rồi nhưng cũng là người tống bên trong anh hùng hào h á n nếu để cho ngươi cùng hắn kiêm ộ t đám tống người làm địch chắc hẳn trong lòng ngươi cũng tự khó thoải mái phổ nghe phong phanh nói yên lặng k h n g nói nô khất mãi thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra thành khẩn thần sắc thẳng tắp nhìn qua phổ phong nói quốc sư cựu ra hôm nay đã sớm chết rồi nước tống những cái kia hôn quân t h à n thần nhà mình vị trí đều khó ngồi vững vàng nghĩ đến ứng không người lại cùng quốc sư khó xử bởi vậy bổn vương d ụ c tặng quốc sư thiên kim mặc cho quốc sư nam trở lại nhận tổ quy tông lấy b á o quốc sư mười năm dạy bảo c h i đại ân phổ phong nghe hắn nói như vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nô khất mãi lại là thoải mái cười một tiếng ta người nữ chân ân đoán rõ ràng quốc sư là chúng ta thầy tốt bản hiền bổn vương lần này ngôn nữ xuất từ phế phủ tuyệt không phải muốn lừa ngươi ha, ha chỉ cần quốc sư không thay võ quay đầu tới đối phó chúng ta liền đủ thấy những năm này t ì n h ý nói lấy cởi r a mang theo b a phục bên trong kim quang lấp lóe đều là từng khối hoàng kim phụ phong rỗi tay cầm lên một khối vàng thưởng thức một lát ánh mắt lấp lóe nhìn về phía ngô khất mãi nói vương ra làm như vậy chuyện nếu là bệ hạ biết được nô g khất mãi c ư ờ i to ý c ư ờ i phong khoáng thẳng thái huynh trưởng ta chính là thế gian đệ nhất chờ đại anh hùng hắn như không có võ thực lời ấy không tệ đã có võ thực xưng bá thiên hạ nói nghe thì dễ nô khất mãi cởi nói nữ chân nam nhi trước kia lấy đánh cá và săn bắt mà sống nếu muốn đi săn bắt gấu nhỏ so gấu lớn dễ dàng bắt hiệu so bắt hổ an toàn chính là thịt m ụ i vị cũng là hiệu ăn ngon chút nhưng là chân chính trong tộc t h ả o hán ai không muốn đi bắt cử hùng manh hổ giết bại hắn võ thực được đến thiên hạ có thể so giết bại gia luật diên hy triệu cắt chi lưu được đến thiên hạ phải có tư vị nhiều phổ phong ý cười vừa thu lại hung hát nói nếu là bại đây nô k h ấ t mãi nụ cười cũng tự thu liễm thản nhiên nói nếu là bại chính là bại nhân sinh một đời cây có sống một mùa thu vay liệt một trận cũng coi như không giả người như thế tộc cũng như thế bây giờ h ạ tộc mấy triệu người ta không tin ai có thể giết t u y ệ n hắn liền trừ nữ chân t r ì danh trăm ngàn năm về sau làm sao biết ta chờ huyết mạch vô lại hưng này vì vậy ta nói mặc kệ nó là một m trận phổ nghe phong thanh nói cười ha ha đưa tay vuốt nô g khất mãi cánh tay trước kia hắn vừa đến nữ chân lúc nữ chân cơ nghiệp chưa sáng tạo cùng a cốt đã chờ người uống rượu thường thường có như vậy thân mật cử động về sau xây đại k i m quốc uy nghiêm ngày càng tăng lên ngươi là vương già ta là quốc sư những n à y vong hình c ử chỉ, lại là lâu không bị chi hắn nuốt nô khất mãi dăn chắc cánh tay trong mắt lộ ra vẻ của nhật vần tăng tuy là người tống mẹ già chết rồi lại không một nam n ử a nữ tạo tóc càng là tứ đại giai không bây giờ bẩn tăng bạn bè huynh đệ đồ tử đồ tôn đều tại nữ chân ta hồi chuyện gì cầu thí nước tống tất nhiên là cùng các người đồng sinh cộng tử nô g khất m a i nghe vậy thần tình kích động còn phải lại mở miệng phổ phong cầm thật chặt hắn tay không cần nhiều lời mặc kệ nó là một m trận trầm mặc một lát canh giữ ở bên ngoài lều sơn sư đà đ ỗ n g nhiên nghe thấy sư phụ trong lều vải truyền đến hai đạo cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười to sơn sư đà một tấm mắt xấu cũng tự hiện ra ý cười cùng ngô khất mãi hộ vệ t r ư ở n ó i hắc hắc lại không biết vương ra nói rồi chuyện gì chuyện tốt sư phụ ta nhưng thật lâu chưa từng nhanh như vậy sống ngay kế tiếp kim binh n ổ i trại không chút nào sen vào nữa chú ý đường lui trực tiếp đi cùng a cốt đả hội sư d ụ g một lần là xong đây chính là nô g k h ấ t mãi hào tung phổ phong huyễn ma quân xả thân đ ổ long hào kiệt chưa hẳn phân hồ hán đều có anh hùng đều có chủng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi b ố lao đạo làm pháp hy song tinh t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi b ố lao đạo làm pháp hy song tinh hàn thế chung nơi đó thật tình không biết kiểu đạo thành một k í c h cuối cùng thảm liệt như vậy không những diệt hết đả lòng càng là đem nô cất mãi binh mã phế chín thành làm cho hắn nhảy lên hướng a cốt đả chỗ hắn mang theo binh mã một mực bại ra mấy chục dặm không gặp đà long đuổi theo lúc này mới ngừng chân thu lại t r ú n g quân lui hướng đại địch phủ một mặt lệnh đem trong thành xét đỏ thạch pháo đều giá lên đầu thành phòng ngừa đà long lại đến một mặt triệu tập v i n h đệ hỏi ai chịu đi hương kê châu cựu cung huyện nhị tiên sơn mời la chân nhân rời núi trợ chiến giải chân nghe tiền căn hậu quả xúc động nói tiểu đệ nhất là quen trèo đèo vượt núi thay ca ca đi một chuyện a lưu đường nói ta cái này một đôi chân cũng là quen có thể đi đường liền cùng giải chân cùng đi lẫn nhau có thể chiếu ứng nhau làm kế tiếp xích phát quỷ một cái lưỡng đầu xà ăn no nê rượm thịt kết thúc sẵn sàng. đới tông, tông nói lao tạo gọi hắn đến nghe nóng tình hình chiến đấu hàn thế trung liền đem ra trường thành đến nay c h i n tích tinh tế bao cho dứt lời nhà mình đem chân gỗ khỏi cần nói ta đạo nhiều ngày như vậy nô khất mãi như thế nào không đến còn nơm nớp lo sợ chờ hắn bây giờ xem ra cái thằng này không phải là đi cùng a cốt đ i thù hợp muốn thiết kế ta đại ca trong lúc nói chuyện đ ô n g nhiên giữa trời hạ xuống một đoá mây vàng rơi thẳng đến sân vườn bên trong phương t i ệ t hét lớn kim quốc yêu nhân lại đánh tới tất cả mọi người nhảy bật lên các đem binh khí rết ra phòng khách đến chỉ thấy trên mặt đất vàng vàng một khối bao phục da lưu đường giải chân ngồi quỳ chân tại bao phục trên da lẫn nhau ôm một chỗ gấp đóng chặt lại mắt toàn thân rún rún y hàng thế c h u n g thấy hai người ra mặt thanh b ạ c h đúng là dọa đến hung ác bận bịu gọi người lấy b á t rượu đến nhà mình uống một ngụm hướng về phía hai người mặt phun một cái phúc một chút phiêu bay là tả rượu dịch phun mặt mũi tràn đầy giải chân liền reo lên ca ca trời mưa cũ lưu đường vươ t hai, hai cái nghe c n mùi rượu. n cười đ khổ lưu đường kêu khổ nói ngươi lại không biết ta hai người thiên tân và khổ tìm tới trên núi khó khăn thấy kia la thần tiên đem chuyện lúc trước nói chuyện la thần tiên bấm ngón tay liền coi như một hồi đối ta hai người đạo điều liệt xả thân vệ đạo đã trừ năm phẩy bốn trăm tám đà long còn muốn lao đạo rời núi có liên c ă n gì g giải chân nói tiếp hắn nói lời này lại là tiểu đ ệ đạo những đà long đó có lẽ trừ điều khiển đà long yêu nhân chưa hẳn không có cái khác lợi hại yêu pháp bây giờ g h y tiểu đạo trưởng trong quân không người đối kháng còn mời tiên trưởng viện thủ lưu đường lại nói giải chân như vậy nói chuyện ta nhớ tới kiều h u y n h dặn dò liền đối với la thần tiên đạo ngươi như không xuống núi lúc ta trong quân ăn yêu pháp hại chết một người ta liền giết một trăm cái tốt dân chúng phần này sắc nhiệt đều là ngươi tạo nghiệp trướng giải chân nói lao đạo sĩ kia liền mắng đem đứng dậy nói cái gì thiên dị tinh xào trá thiên bảo tinh tàn nhẫn đều bị ma tinh kia dẫn xuất thực chất bên trong ma tính ta hai người cũng không hiểu hắn nói cái gì nhất thời tính tình phát tác liền muốn trước hết rét nhìn hắn đạo đồng đem cái kiểu dáng gọi g hắn nhìn lưu đường nhịn không được đoạt lời nói nói các ngươi đạo là như thế nào lại tắt quái là ta cầm đao đi chặt xuyên bạch đồng tử giải chân rất xuyên đâm kia xuyên thanh đồng tử ai ngờ quan g hoa l ó i lên xuyên bạch đồng tử hóa cái t i ê n hạc nào rồi nào rồi bay thanh đồng tử hóa cái hiệu sao lẹ xẹt lẹ xẹt chạy nguyên lai、like、cái thằng này một phái thần tiên bộ dáng bên người nhưng đều là chút phi cầm tàu thú hầu hạ giải chân nói lão lẩm bẩm nói ma tinh náo loạn động phủ của ta như thế nào còn có thanh tịnh mà thôi mà thôi lại đi lại đi liền nào một khối khăn trắng trên mặt đất chính hắn dẫm lên kia khăn hóa thành mây trắng nâng lên hắn thân thể đến lưu đường ca ca liền gọi ngươi sẽ đằng vân g i á vũ chúng ta như thế nào cùng được l ã o đạo sĩ liền ném ra khối này vải vàng để ta hai người đi lên lưu đường tức giận kêu lên ai ngờ l ã o đạo này rất là gian xảo rồi đến ta hai người đi đến vải vàng hắn nhà mình ngược lại chậm lại cười ha ha một tiếng đem cái này vải vàng một chỉ đàng hóa đoá mây vàng vèo bay lên cao hơn mười triệu ta giục nhảy đi xuống đánh hắn nhưng lại sợ cao không dám liền để giải chân tại trên đầu của hắn giải c h ú t nước tiểu đi xuất khí lương hồng ngọc nghe đến đó t r ừ n g lớn một đôi mắt hạnh h o ả n g sợ nói ngươi hai vị ca ca đơn giản là như này thật rút khí đã là rơi xuống trên tay người ta còn muốn đ u a n g h ị c h loại thủ đoạn này hắn ha không trả thù ngươi giải chân gật đầu nói m ộ i tử nói rất đúng lưu đường lời vừa ra khỏi miệng ta liền biết không tốt quả nhiên lao đạo kia càng phát ra giận chỉ vào ta hai người nói cái gì bần đạo nhìn đế tinh trên mặt sợ hắn chịu đông bắc yêu tinh xâm hại đem chính mình yêu nhất đồ nhi đều phải ở bên cạnh hắn ngươi trở là dưới trướng hắn đại tướng không nói cung、kính. phản đối bần đạo kêu đánh kêu giết tuy là thiên tinh hạ giới cũng cứ gọi n g ư ơ i n l ê m chút khổ sở mới tốt dứt lời vung tay lên ta hai người dưới chân kiếm mây bay thẳng nàn g cao t r ă m trượng trên mặt đất sơn h à đều thấy không rõ lắm cương gió thổi tận xương lạnh h ù được ta hai người hồn phi p h á c h tán lưu đường càng là ôm chặt lấy ta lưu đường giận dữ nói đánh rắm rõ ràng là ngươi cái này xong đầu xạ như m ạ n g như rắn c u ố n lấy ta q u a n thân còn muốn đem đầu g i ấ u ở trong ngực của ta ta đang chờ răn dạy ngươi một trận gió lớn thổi thiên đ i ệ biến sắc ta cũng nhất thời váng đầu não mơ hồ lại hẳng ngũ tỉnh lại lương hồng ngọc cười như ngả khoát tay nói, không cần phải nói hai người các ngươi ngươi ôm ta ta ôm ngươi so với người ta thành thần còn ôm gấp chút như thế nào làm gì lẫn nhau ghét bỏ hàn ngũ biết lưu đường luôn luôn có chút mặt chua vội vàng ngăn trở lương hồng ngọc dễu c ự hắn giật ra để tài nói nói như vậy đến cái này lao tiên quả có thần t h ô n g hắn nói đế tinh tự nhiên là ta võ đại ca ân hắn thuyết pháp ngươi hai cái cũng là thượng ứng thiên tinh một cái thiên dị tinh một cái thiên bạo tinh trật trược ngược lại, là được, lại không biết ta hàn ngũ ứng chuyện gì tinh viên lãng tau mày nói cái này lao tiên không chịu rời núi lại cường điệu hắn đồ đệ hộ vệ đế tinh không sợ yêu tinh xâm hại nói như vậy đến hàn huynh đoán trước lại là không sai kia yêu, yêu nhân nhất định là cùng ngô khất mãi đi tụ hợp t a cốt đà chủ lực hàn thế trung nghiêm mặt nói lời ấy không sai lập tức xông đới tông ô m quyền nói còn mời đới viện trưởng nghị từ khổ cực nhanh chóng hồi báo việc này tiểu đ ệ nơi này cũng không chậm trễ lập tức liền xuất binh đi trước đoạt liên kinh sau đó đánh tới kim binh tổng doanh chép hắn đường lui đới tông gật đầu nói này mỗi thuộc b u ồ n phận sự tỉnh chỉ là giờ phút này đói đến cực kỳ có tố cơm lấy chút cùng ta ăn cái này liền lên đường không bao lâu đới tông ăn uống no đủ thì triển pháp thuật đi hàn thế trung cũng vội vàng điểm binh mã t r ù n g t r ù ngày điệp điệp rết ra. m vào à lúc n lao tiếp o bên k a q theo i lại khởi n n g ba. cũng phái già mạnh tướng khiêu chiến không n đưa c g n kim doanh bên trong có người hô lớn nhà ta bậy hạ ý muốn nghị hòa đợi phát thảo điều khoản tự đưa đi ngươi trong doanh xem qua làm gì dồn ép không tha như thế kéo dài mấy ngày đông nhiên ngày nào đó nửa đêm lao tàu đang ngủ say n g ọ n đống nhiên nghe được kinh thiên động địa khóc lớn âm thanh lúc này xoay người hù dọa quắp người nào như vậy khóc thét thời gian qua một lát n ô i dụng phương t h ấ t phật vội vàng nhập trướng gấp giọng nói chủ xoái kim doanh hạp doanh khóc lớn cờ sĩ đều hạ xuống trong ngoài đều treo bạch đèn l ồ n giấy g chỉ sợ là lao tù chết rồi lao tàu trứng mắt tỉnh càng ngủ vội và nói mau chuyển ta lệnh xoái trướng tụ tướng thời gian đốt hết một nén hương chúng tương tể tụ xoái trướng người người trên mặt đều là hưng phấn thần sắc công tôn thắng cùng phản thụy lướt nhau hai cái đi đầu ra khỏi hàng công tôn thắng bẩm bảo nói chủ tối nay nghe được k i m doanh g à o khóc trấn thiên ta cùng phản thụy các xem thiên tượng chỉ thấy đông bắc viên hướng kia ngày càng ảm đạm đại tinh vậy mà không co t â m hơi chắc hẳn đã v ỡ t lạc n à y điểm báo làm chủ a cốt đ ã đã chết võ tòng ra khỏi hàng ôm quyền nói chủ soái nếu a cốt đ ã đã chết ta chở vừa v ậ n thừa cơ tấn công mạnh hắn rắn mất đầu nhất cử làm có thể đại phá tào tháo trầm ngâm một lát k h o á t tay nói chư vị huynh đệ an tâm chớ vội ánh mắt của hắn sáng n g ờ i đảo mắt đáng người nghiêm túc nói càng là bậc này thời điểm càng không thể vội vàng làm việc năm đó chu du giả chết lựa gạt tào nhân chính là chu lang c h ú n g tên trước đây lại cố ý lâm trận h ộ t máu làm t à o nhân nội tâm tin tưởng này đem vong ngày không lâu lúc này mới có thể nhất cử thành công bây giờ a cốt đạ tay cụ trước đây lại hướng l ý q u ỳ tiêu đ ĩ n h kể ra thương thế ở phía sau này chi làm việc giống như chu lang năm đó phan thụy cao mày nói ca ca ta c h ờ quan sát t h i ê n tượng tào tháo cười nói thế gian chẳng lẽ vô kia che đậy thiên tượng chi pháp sao công tôn thắng thần sắc biến đổi nhìn về phía p h a n thụy p h a n thụy thần sắc cũng cổ quái nếu nói che đậy thiên tượng thậm chí tạm thời thay đổi thiên tượng biện pháp kỳ môn độn giáp bên trong liền có liên quan đến hoàn toàn chính xác không tính hiếm thấy công tôn thắng cũng như có điều suy nghĩ nói ca ca như nói như vậy quả nhiên có chút kỳ quặc ngày xưa bậc này đại sự bần đạo hẳn là tâm huyết dân trào sau đó xem thiên tướng lấy thêm n g h i ệ p chứng hôm nay lại là được nghe c h ạ y địch khóc giống đứng dậy lúc này mới nhớ tới đi xem tinh tế luật đến thiếu kia một phần rượu sẽ tại tâm linh cơ chiều cái hiến kế nói đã như vậy ta cũng có cái so đo chính là dứt khoát không để ý tới hắn bây giờ toàn quân bị hắn đánh thức vừa vạn thiết cái đại tử lễ ta chờ thổi sao đánh trống vui chơi giải trí nhìn người nữ chân khóc sức ngước buồn bi thảm, thảm há không mị ư Thiên vương q u một bên diệu kế, lại a theo này cốt nhìn hắn k ê o a ứng phói như thế bại, đây, ra, hắn tất đại một bên, -cốt đã khoác i n bên t kim giáp ngồi tại hồ trên ghế ra thở dài ta chỉ sợ võ thực tên kia đang nghi không chịu chứng kế hắn khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra một tia dị dạng đỏ h ồ n g lại hỏi thuốc này hiệu lực có thể ứng phó bao lâu hoàn nhan hy doan thấp giọng nói thuốc này d ư ợ c tính mãnh liệt vô cùng trong mười hai canh giờ bệ hạ đều có lên ngựa chinh chiến chi lực a cốt đã lấy tuổi già bị thương nặng vốn đã thoi t h o á t bây giờ lại tinh thần tỏa sáng hiện nhiên là hổ lang thuốc kích phát tiềm lực hy doan chỉ nói mười hai canh giờ bên trong có thể lên ngựa chinh chiến qua canh giờ đem sẽ như thế nào đã là không cần nói cũng biết a cốt đã gật đầu lộ ra mỉm cười trăm năm treo dê huyết mười lượng sâm núi có thể làm chấm lấy thân thể hấp hối tái chiến chiến trường chấm tâm là đủ chỉ sợ võ thực không trung kế cái này lúc xa xa dò xét thấy lao trong t à o doanh một phái đèn n u ố t sáng trưng hiện nhiên tam quân đều đã tỉnh lại a cốt đả nô k h ấ t mại lướt nhau đều lộ ra chờ mong thần sát không bao lâu kia trong doanh càng phát ra huyền áo lại là đóng chặt cửa lớn không một người đi ra a cốt đả cảm thấy không đúng lệnh người cưỡi ngựa đi thảm tính không bao lâu hồi báo nói hắn trong doanh trại bày xuống đại tịch lễ núi thị rượu biển binh tướng nhóm ăn uống thả cửa chính khoái h o ạ đấy a cốt đả giận tím ặ t nói đáng chết h ắ nơi n đó ngược lại uống lên đại rượu đến như thế không làm người tử tế tức chết chậm cũng nô khất mãi vội vàng đỡ lấy hoàng huynh hoàng huynh nghỉ muốn đọc khí không bằng p h ả i mấy cái chiến tướng đi dụ hắn một dụ sau đó ta chở như thế như thế như vậy như vậy a cốt đã nghe liên tục gật đầu t ố t toàn bằng ngươi làm chủ nô khất mãi lúc này truyền lệnh toàn quân vứt bỏ doanh trại rút khỏi trường thành bên ngoài ra lệnh một tiếng t a n quân tiếng khóc càng thêm đại trấn không bao lâu tào tháo nơi đó được báo công bố kim binh đem sở kiến trọng doanh đệ lũy đều vứt bỏ đại quân trùng trùng địa đ i ể hướng bắc triệt ngồi tào tháo nghe nói ngăn chặn chén r kinh nghi nói hắn những n à y doanh trại nguyên là muốn cùng ta lâu dài nấn ná tạo dựng lên không phải một ngày chi công như thế nào lại bỏ được vứt bỏ rồi hẳn là a cốt đã chính xác chết rồi nói lấy nhìn về phía n ô dụng n ô dụng cười khổ nói chủ x o á i bây giờ chỉ có hai loại khả năng một loại là a cốt đã hoàn toàn chính xác chết rồi một loại là hắn g i ả chết lý quý nghe quá thiếu n ô học cứu nói được chẳng phải là đau g i a n g lời nói n ô dụng khoát tay nói lại nghe tiểu sinh nói xong tiểu sinh cho rằng vô luận hắn chết không chết hắn đã vứt bỏ những n à y doanh trại ta chờ không ngại thừa cơ lấy lại tạm thời không đổi hắn đại binh hắn như già chết tào h tháo nghe hắn so đo chậm rãi gật đầu đang chờ nói chuyện bỗng nhiên thủ vệ tiểu giáo đến báo bẩm báo nguyên soái chư vị tướng quân kim binh số viên đại tướng lãnh binh năm nghìn sắc tướng đến cũ tào tháo cau mày nói hắn đây là du lịch kế sách vẫn là đoạn hậu tri quân y tỉa lại nghỉ chú ý rất nhiều chúng huynh đệ theo ta gia doanh lúc này chúng tướng cơm nước no nê đang muốn đồng nhân chèm giết cùng kêu lên hưởng ứng rầm rầm đứng người lên diễn phần mình lên ngựa theo lão tào giết ra ngoài doanh trại hai bên vô số báo đuốc chiếu lên một mảnh sáng tỏ lão tào liếc mắt một cái thấy được rõ ràng quân kim cầm đầu một tướng không phải là người khác chính là a cốt đả thân binh đại tướng liền nhi thiện tâm nay đem kỵ một thất ô truy truy phong ngựa cầm một ngụm bản l ệ bản môn đào gặp một lần tào tháo đầy mặt rơi lệ hoa hoa kêu to võ thực ngươi làm tổn thương ta bệ hạ hại tính mạng hắn ta liền nhi thiện tâm cũng không muốn sống ngươi là hảo hán tử đến cùng ta thấy cái sinh tử nên biết bậc này thân tướng luôn luôn muốn dùng võ nghệ cao minh trung thành và tận tâm n g i bậc này người n ơ i nào sẽ làm bộ tào thá liền nghĩ đến năm đó đ i ệ n vi hứa chử thầm nghĩ người này như thế thương tâm rơi nước mắt chỉ sợ a cốt đã chính xác là chắc chắn phải chết đang suy nghĩ gian liền nhi thiện tâm buồn hào một tiếng phóng ngựa kéo đao kính hướng tào tháo đánh tới lưu tuấn nghĩa thấy giận dữ quắp bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến nhà ta chủ soái lưu m ỗ đến gặp một l ầ ngươi n một kẹp bụng ngựa đi đầu giết ra đây chính là giả làm thật lúc thật cũng giả hư thực khó dò liệu âm dương d ũ n g binh lập kế hoạch lòng người loạn lại chú ý trước mắt chinh chiến bận hiệu trước đây mấy trận ác trượng kim doanh bên trong đại tướng rất có mấy cái rết ra hiển hách huy phóng cái này liền nhi thiện tâm chính là một người này mấy lần ra trận đầu tiên là độc đấu võ doanh tứ tướng giết thạch dũng tổn thương tống vạn lại độc đấu lữ quách thứ tư đầu hòa kích một đao đánh bay tru thông không phải một thân ngư lân giáp cơ hồ chết rồi những n à y chiến tích tất cả mọi người nhìn ở trong mắt bởi vậy gặp hắn xuất mã không đợi người k h á c minh đệ ứng chiến lư u tuấn nghĩa phi mã liền ra lư tuấn nghĩa tự theo tào tháo rết tới phía sau núi còn chưa từng cùng đại tướng giao p h ò n g liền nhi thiện tâm không biết sự lợi hại của hắn thấy này sinh được m à bạch cảm thấy không khỏi khinh thường bà phẩn phiết lấy miệng rộng lắc đầu nói nhà nào tướng công ký viện nghỉ làm t r ố n ra ngươi cái này một vị già trước t u ổ i công đi đi đi đừng muốn ô ta bảo đao đổi lấy ngươi ra họ cao tiểu t ử đến chém giết ta lưu tuấn nghĩa cái này một mạch cơ hồ tươi sống âu chết một tấm mặt trắng trong nháy mắt phát xanh gọi to hôm nay gọi ngươi những n à y kìm cho nhận ra hà bắc ngọc kỳ lân trước hai điểm thương thép phân tâm liền âm một thương này lại nhanh lại chìm một tiếng ầm v a n vang dội thế như gió cuốn c ủ lôi l i ê n nhi thiện tâm thần sắp biến đổi bản lề đao ra sức vung lên làm một chút hai binh khí riêng phần mình t r ấ n khai vài thước theo lý thuyết hai bên sức lực ai cũng ép không được a i lúc như vậy binh khí chấn động mở rộng vốn là bình thường riêng phần mình tụ lực tái chiến là được nhưng mà lưu tuấn nghĩa đầu này thương t h ự c có độc chiếm chi diệu mũi thương tử dù vung ra nắm cướp tay hình trong nháy mắt biến đổi kia thương mặt nắm nhi thừa cơ dơ lên nghiêm nghệ l i ê n nhi t â m t h i ệ n thái dương cái này một chiêu đã nhanh lại độc liền nhi thiện tâm sắc mặt lại biến bận đ i u làm một chiêu con r ụ đầu đầu to hướng lồng ngực từ bên trong chầm xuống tránh da yếu h võ doanh trong trận thấy tiếng khen hay không nớt nếu là s o võ đọ sức đơn cái này một c h i ề u lưu tuấn nghĩa đã chiếm tiện nghi liền nhi thiện tâm liền muốn c h ắ p tay chịu thua mà giờ k h ắ c này sinh tử c h i chiến lại lại có khác nhau liền nhi thiện tâm đ ố i những cái kia tiếng khen hay ngoảnh mặt làm ngơ đại đao quét ngang tật chém về phía lưu tuấn nghĩa eo hổ lưu tuấn nghĩa đem thương hướng tiếp theo kéo làm phong bế với đao liền nhi thiện tâm hú lên quái dị tay phải đẩy tay trái kéo trong một tấc g ư n g liên tục phát lực đương đương đương chặt liên tiếp ba đao đao đao đ ề u chém vào cùng một cái vị trí định ở lưu tuấn nghĩa cắn thương mượ quay đầu khỏa não bổ ra một đạo h à n g quang lưu tuấn nghĩa trong mắt thần quang loại lên quắp hảo đao pháp trường thương bỗng nhiên điểm ra đinh đ ư ợ c một chút mũi thương nhi điểm tại đao cán bên trên không nghiêng không lệch chính là đối thủ phát lực gắn bó chỗ chỉ dùng ba phần lực tiết ra đối phương mánh bổ chi thế hắn hai cái ngươi một thương ta một đao chính xác là mỗi một súng tinh vi đao đao hảo diệu quan thắng phương thất phật chờ người thấy nhìn không chuyển mắt phương bách hoa càng là âm thầm mò được á m khí nơi tay sợ lư viên ngoại có cái sơ xuất hiển nhiên hai người ngươi tới ta đi chiến ba mươi hợp một viên kim đem bỗng nhiên q u ắ to nam an quả nhiên có hảo hả mỗi gia chính là kim bang đại nguyên x o á y dính đắc lực bây giờ xem cuộc chiến ngựa tay ai dám đến chém giết một phen cái này viên kim tướng âm thanh như lôi đỉnh võ doanh đám người nghe tiếng nhìn lại coi hình tượng quy mô đều là giật mình cái này dính đắc lực thể phách giống như kim cương không hai một tấm đồng đỏ gương mặt mặt mũi tràn đầy như hoàng kim c n lông trên đầu kim quan dao chi đôi người khoác ra voi khảm thép lân bên hông treo lấy kiếm phía sau cắm nao dưới hông một thất bạch lạt đà trong tay hai ngụm tử kim truy nặng đến một trăm hai mươi cân có phần giáo sinh như mãnh hổ còn thêm cánh lạnh t ấ u xương sát cơ hoành dị vực khua tay cự phiên bang đại tướng dính b ắ c lực tào tháo trên dưới không ngừng mắt dò xét này tướng trầm ngâm nói bậc này á c hình á c trạng m a n h tướng sợ không phải người thường có khả năng chống cự vừa nghiêng đầu đang muốn điểm cao sùng tướng đã thấy bạch diện tần quỳnh mã công trực phi mã mà ra trong miệng q u á to chuyện gì yêu ma quỷ quái lại nhìn hôm nay mã mỗ lập công lao tào gặp hắn xuất mã trong lòng hơi định âm thầm nghĩ ngợi nói bạch tần quỳnh chính là tây quân bên trong c ó số m a n h tướng cho dù không thể thủ thắng cũng không đến gửi gây vi phong mã công trực hai đầu mái ngói mạ và giản giờ phút này hết sức vung vẩy lên đã xuất từng từng từng tầng dính đắc lực nhìn ra hắn võ nghệ cao minh đem đầu một điểm t u é t ra miệng lớn cười nói bậc này hảo hán giết phương thú vị sát vào đầu một truy rơi đ ậ m mã công trực làm trái giản đi giá phải giản như đao giường như thường thẳng đâm về dính đắc lực mặt không ngờ truy giản một phát một cổ phái nhiên h ẵ n cự lực thẳng áp xuống tới mã công trực hai mắt trừng lên cả kinh kêu lên không được vội vàng bay lại phải giản s o n g giản giao nhau toàn thân ngửa ra sau miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn lại một kích này dính đắc lực đúng lý không thang ư ờ i trái truy vừa rút lui phải truy vòng tròn liền nện mã công trực cực kỳ hoảng sợ hai chân ra sức đạp định bàn đạp mượn lực đem thân thể bắn lên song giản làm đủ khí lực cùng nhau đánh tới hướng hắn đại truy nhưng nghe làm được một tiếng vang thật lớn ỉ vào vượt lên trước phát lực mã công trực cứ thế mà ngăn lại một truy này chỉ là nhà mình hổ khẩu tề n ứ c hai tay kịch liệt đau nhức như gãy một đá bụng ngựa liền muốn bại trợn tào tháo trừng mắt há miệng khó hợp có câu nói là phong thủy luân c h u y ể n trước đây a cốt đã nhìn qua cao sùng đại s á t tứ phương lúc kinh hãi bây giờ đến phiên lão tào trải nghiệm hắn tự trinh chiến giang năm lúc liền hiểu được mã công trực võ nghệ tự cao vạn không ngờ được vừa đối mặt liền tự thua trợn vội vàng chỉ tay một cái nhanh mau mau cứu người hắn thoại phương xuất khẩu mấy con chiến mã cấp tốc vật ra lại là tiểu thái úy d i ê u bình trọng giả xoa vương nước khi c h ấ n tây bắc vương nguyên khi hả thương vương dương duy trung bốn cái tây quân xuất thân manh tướng dính đắc lực thúc g ụ c bạch đà đi vội vung truy g ụ c lấy mã công trực tính mệnh đ ỗ n g nhiên một t h à n h bụa lớn một miệng đại đao tả hữu vung mạnh đến con một tiếng hợp lực đỡ lên một truy này mã công trực thừa cơ né ra trong miệng hát lớn chúng minh đệ cái thằng này thần lực kinh người đừng muốn cùng hắn liều diệu bình trọng cười nói đã như vậy chỉ gọi hắn kiến thức ta thần thương một đầu thương n u y ễ n ra điểm, điểm hạ quang đối diện bao phủ tới dính đắc lực truy vung lên h ắ n kia truy tr thương quang lập tức toàn bộ tiêu tán dương duy trung kêu lên người này lực lượng đủ để p h á xảo hợp lực cũng hắn mới là chính đạo bá một thương giống như rắn độc đâm về dính g á c lực sau e o dính g á c lực vùng truy b a i xuống dương duy trung vội vàng r ú t thương vương đức thừa cơ một bữa chém tới vương nguyên đại đao bổ ngang dính g á c lực s o n g truy tả hữu ngăn d i ê u bình trọng dương duy t r u n g s o n g thương lại đến mã công trực được cứu tế lại không về bàn trận chỉ g ụ c ngựa ở chung quanh du tẩu dần dần đợi hai tay thư giãn một chút quắt to một tiếng một lần nữa để giãn sát tướng đi lên hắn năm cái manh tướng hợp lực vây công theo lý mà nói thiên hạ có ai có thể là đối thủ chỉ là dính đắc lực toạ kỵ lại cao truy lại lớn sức lực lại đủ múa lên song truy liền dường như hai t o a núi n nhỏ vòng quanh người bay tư t u n g trong lúc nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong nhưng mà như thế kịch đấu nhưng lại buồn bực ba viên kim tướng cùng kêu lên q u á i khiếu mà nói nam man đáng hận chỉ biết lấy chúng đi quả lại đợi các lao gia đến tham gia một cước cái này ba cái là ai đều là theo nô g khất mãi chạy đến tham chiến mạnh tướng một cái ác đấu t i ể u đạo thành cao triệu hóa thất một cái đối đầu viên lãng đặng nguyên giác tả máo a bên trong một cái bại tắc siêu chiến phương kiệt ngã lạc các mê Lao tàu nơi đây chính là nam nhi ra trận các tranh công ai đem tự sinh để ở trong mắt ba cựu tam phục cần rèn luyện một đao một ngựa hiển bị phong lặp lại phỏng đoán so với sợ mất cân bằng bởi vậy hôm nay viết có chút cho biết các ca ca thứ lỗi chương bảy trăm sáu mươi sáu một vật tự có một vật hàng chương bảy trăm sáu mươi sáu một vật tự có một vật hàng mắt thấy mục hoàng ba cái xuất mã lao tàu khe nhữ mày nhưng lại không tiện nhiều lời vì sao nhữ mày đâu kể từ cùng lâu thất giao binh đến nay kim búc manh tướng t ầ n g t ầ n g lớp lớp để lao tàu tâm bên trong rất là kiếm kỵ xuất mã huynh đ ệ nếu không phải quả thực mạnh mẽ hắn mỗi lần trong lòng còn có lo lắng xa không nói chỉ nói vừa mới mã công trực kia chờ đại cao thủ còn kém chút đối mặt liền bị truy giết húng chi còn lại vậy như thế nào lại không tiện nhiều lời đâu vừa đến tướng quân khó tránh khỏi trận t h ư ợ n vong xuất binh phóng ngựa sinh tử khoảnh khắc vốn là kẻ làm tướng một phận nếu là không dám lên t r ậ n khổ luyện cái này thân võ nghệ lại vì sao chuyện thứ hai công danh cần từ trên ngựa lấy làm chủ x o á i hàng đầu thượng phạt phân minh chẳng lẽ không cho các huynh đệ cơ hội lập công dường như cái này xuất trận ba người mục hoàng một phương đại hảo lực đại nghệ tinh lại không nói nhiều đảng thế anh năm đó ở đồng k i n h điện x o á i phủ cũng là giữ thể diện chiến tướng danh xưng qua sức mạnh vạn người không thể chống lại chính là đinh các tôn cũng có phi xin tuyệt kỹ bản thân lại hắn đầu nhập mượn chính là muốn tranh công hiện thánh thời điểm há có thể bác này xuất chiến thương tổn sĩ khí bởi vậy cũng chỉ đành n ơ m nớp lo sợ xem cuộc chiến âm thầm nóng t r o n g các huynh đệ thắng ngay từ trận đầu không việc gì trả lại lập tức mục hoàng chống đỡ cao triệu hòa thất đảng thế anh đối tượng h tà m ạ o a bên trong đinh đắc tôn ngăn lại ngõa lạc các mê thi triển bản sự đinh đinh đang đang g i ế t tại một chỗ mục hoàng đầu này thường hoành đâm dựng thẳng đâm quả nhiên không có ác cản cao triệu hòa thất cùng hắn đối thương hai người không ai nhường ai đ ạ i khai đại hợp nhất thời chưa phân cao thấp đinh đắc tôn trên tay trường xoa cũng có độc chiếm diện dụng mỗi mỗi lần ra tia tay đem giải chưa giải ngươi đạo hắn muốn thuận thế p i ế t ra xỉ đến ngón tay hắn quả nhiên là hư thực khó l ư ợ n g hắn lúc trước theo trương thanh đụng hôn tiên trận không cần tốn nhiều sức liền g i ế t đến dựng hỏa xà đế thánh tại nguyên bản thời không càng từng đọc đấu lữ phương bách thịnh hai người vẫn là yến thanh phát nỏ đánh lén mới đến bị thua có thể thấy được xin pháp quả thực bất phàm ngoã lạt cắp mê lần đầu gặp người như vậy làm xiên nhất thời không dám k i n h thường trước đem môn hộ cẩn thủ chỉ có đảng thế anh một đầu s á t sóc dù đã từng xuống khổ công cuối cùng khó thắng chân hảo hán tà mạo a bên trong trong lòng bàn tay thép dòng s ẻ trường một trượng bốn nước nặng năm mươi tám cân luôn động da tiếng gió như d í c ạ o vừa lúc sắt sóc thiết thương loại hình binh khí khắc tinh. đi lên liền đoạt chiếm tiến cơ hai lần đấu không mời hợp tà mạo a bên trong gắt gao đem đảng thế anh áp chế ở hạ phòng lao tàu trong trận ngọc diện hổ phan ngọc minh nhất đoàn hỏa phùng d ự c gặp hắn chống đỡ hết nổi song song r ụ t ngựa rết ra đều cầm một miệng đại đao lên tiếng kêu lên lao đảng nghỉ kinh hoàng hơn ta hai cái đến giúp ngươi vậy tà mạo a bên trong thấy thế h a n g hái thần uy hét lớn một tiếng một sẻn đẩy ra đảng thế anh binh khí lại một lần nữa một sẻn vào đầu trục được giang giác một chút đáng thương thần uy tướng hảo hảo một viên lục dương k h i thủ đều không có tại lỗ cổ phan ngọc minh phùng rực vốn định đến một cái tam anh chiến Kỷ, lập tức phân ra tuần tự tới. bởi như vậy phùng dực lập tức kinh hoàng phàn ngọc minh cũng nhận ra lỡ dịp bận bịu lại đánh ngựa đuổi theo chính là loại bên trong lại thêm phiền bận bịu bên trong càng vội vàng dẫn tới tả mạo a bên trong cười ha hà vung sẻng một kích thế như trời cao thiểm điện sớm đem phùng dực đánh bay xuống ngựa phàn ngọc minh thấy thế trong lòng càng lúc bồi dối đâm tay đâm chân liền cầm đao tới chém tả mạo a bên trong càng cũng không ăn tay nâng một s ẹ n ngắn ngủi bình thẳng lại là phát sau mà đến trước s ẹ n được ngọc diện h ổ một cái đầu linh linh đinh đỉnh treo xuống dưới chỉ còn lại sau cái c ổ một khi ra thị tương liên lao tạo thấy lấy tay che mặt lắc đầu không thôi vân tông võ giận dữ nói tấn bên trong nam nhi ra mặt đều bị hắn mất hết đợi ta đi chém giết địch tướng cứu danh dự đang khi nói chuyện r i ụ c ngựa vào da tay trái răng cưa t r ư ờ n g đ à o tay phải hộ thủ câu kiếm thẳng đến tà mão a bên trong tà mão a bên trong cười ha h à nói binh khí quái chết được nhanh một cái s ẻ n đạo đem lại đây vân tông võ khía cạnh lói lên câu kiếm thuận thế dựng đi lên hắn kia câu kiếm nơi tay cầm một cái trăng lưới liềm hộ thủ kéo dài ra trường kiếm mũi kiếm trước thắng thước lại có k h á c một cái nhọn câu gồm cả trường kiếm đầu hổ câu cách dùng giờ phút này một dự kia móc chính móc tại sẻn trôi bên trên vân tông võ cổ tay chuyển một cái lập tức đứng chết tay trái răng c ư a đao bá lấp về phía tà mạo a bên trong h u y ế t hầu hắn đao này dường như đơn đao lại so đơn đao trường lao đại một đoạn tinh tế thật dài ngược lại dường như miêu đao trên mũi dao gắn đầy mảnh răng một đưa liền đến tà mạo a bên trong trước mắt tà mạo a bên trong kinh hãi hai tay phát lực mạnh n h ấ t xèn trôi đinh đ ư ợ c một tiếng ngăn trở phong hầu một đao không đợi may mắn liền thấy kia câu kiếm thuận trôi c á n thẳng u ố t xuống đến trong lòng lập tức rút lên lúc này nếu không b u n g tay ngón tay mắt thấy khó giữ được nhưng mà nếu muốn bung tay vân tông võ trường đao xoay chuyển hàm số lượng rác hướng hắn bụng dưới một khi mất binh khí như thế nào ngăn cản cái này viên kim đem trước đây đại chiến với lãng trong tay đại sạn mối c h u y ệ n làm cho đỏ mặt hổ hai đầu thép qua đều khó ngăn cản bây giờ đao kiếm loạn cũng là xong đập binh vừa thấy mặt liền giết đến hắn luôn c u ố n tay chân đây là duyên cớ gì nếu bàn về thực học đao kiếm loạn còn chưa hẳn cùng được đỏ mặt hổ chỉ là viên lãng đi là cường manh sắc bén lộ tuyến vân tông võ lại truyền t ạ i nhỏ bé chuyển hướng chỗ bỏ công sức tà mạo a bên trong hơi chút chủ quan lập bị khắt chế nhưng mà tà mạo a bên trong trung quy là danh ghi vào sử sách hổ tướng như cái này sinh tử lưỡng nan cục diện nhưng cũng cứ thế mà đãng xuất sinh lộ chỉ thấy tay phải quả quyết vứt bỏ sẻn trôi vung tay một q u y ề n vòng tại vân tông võ câu kiếm kiếm tích bên trên coi một tiếng lập tức đem trường kiếm kia đánh gãy tay trái cũng đem sẻn trôi vứt bỏ nhân thể nắm chặt yêu đao vừa rút kho lang, lang một dòng thu thủy nửa ra vừa lúc ngăn lại vân tông võ cắt bụng một đao như vậy ứng biến đã không phải võ công chiêu số chính là chiến tướng sinh tử một đường lúc bắn ra linh quang cũng là chân chính mánh sẽ có khác với giống nhau chiến tướng lợi hại ở c h ỗ đó chính là võ t ổ n g phương t h ấ t phật thấy cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng thấp giọng gọi ra cái tốt chữ vân tông võ cũng tự đem trứng mắt nghĩ không ra nhà mình t ấ t sát thủ đoạn bị người như vậy hóa giải chỉ là hắn người trong cuộc tự nhiên thuận theo biến hóa nhân thể đem tay phải một đưa phúc xích một nửa kiếm gãy tự giáp trong khe đâm vào tà mạo a bên trong khoai tà mạo a bên trong quắt to một tiếng ra sức vung đao ép ra vân tông võ kéo chuyển đầu người vân tông võ há chịu thả hắn đang muốn truy kích bên cạnh một đầu đại côn bỗng nhiên càn quét mà đến hắn lúc này câu kiếm đã mất vận b i ể u đem c ư a đao chiều giá có một tiếng chỉ chấn động đến cổ tay tê dại lại là ngõ l ạ t cắp mê ra tay đem hắn ngăn lại ngõ l ạ t cắp mê cùng đinh đắc tôn chiến hai mươi hợp nhìn thấu đinh đắc tôn xin pháp huyện biến có thừa sắc bén không đủ không khỏi đ i ị u môi lắc đầu đang muốn ra tay độc c ác giết hắn chợt nghe tả mạo a bên t r o n g kêu thảm vội vàng ra tay cứu đồng đội tính mệnh nhưng mà hắn này vừa ra tay đinh đắc tôn lại là không s ù n dưới cái này trung tiễn hổ một thân vết x vừa mới giao thủ đã biết chính mình không phải kim đem đối thủ giờ phút này được nhàn rỗi như đổi người khác hơn phân nửa thừa cơ bại trận bảo mệnh hắn lệnh phương pháp trái ngược dẫm lên bàn đạp đứng lên thân thể ngửa mặt lên để vai vung tay đem hết toàn lực một xin phiếu ra kia xin thẳng tắp bay ra năm sáu t r ư ợ n g phớt một chút đem tả màu ạ lụy xả cái hai mặt xuyên thấu phiên cân đầu rơi ở dưới ngựa tào tháo hai mắt tỏa sáng hét lớn người huynh đệ này quá cứng lãng có phần giáo khắp cả người h u n h n à á cứng lãng có phi xin còn nhìn đinh tướng quân chém giết không những công phu tốt pha trận càng cần dũng khí đ ụ ngõ l ạ t cắp mê thấy gãy tả mạo a bên trong t h ố t nhiên cùng nộ lật tay vung côn liền nệ đinh đắc tôn đinh đắc tôn chừng mắt một đôi mắt nơi nào chịu tránh rút ra bảo kiếm trực tiếp lên chiến không ra hai hiệp bảo kiếm nệ đến đức từng khúc vân tông võ quát to một tiếng vung đ a o tiến lên bảo vệ nhưng mà hắn trái đao phải kiếm đã mất một đơn nhất trôi cơ đao như thế nào bảo vệ hai người lao tảo quát to nhanh đi giúp đỡ lập tức phần phật một chút võ tòng cao sủng quan thắng đỗ học nhạc phi cung mượn sáu cái chiến tướng tề xuất nhưng mà chiến mã chạy gớp há tranh giây phút mắt thấy cứu hộ không kịp chật không có ngăn cản ở đây đừng muốn tổn thương minh đệ của ta phóng ngựa đến không để ý cao thấp đỉnh thương đâm loạn ngõ lạc cáp mê làm cho hắn hồi côn chống đỡ mục hoàng người này làm quen đại ca tuy là cái ngang ngược cá nhân lại không chịu thấy nhà mình h ì n h đệ chịu lớn hắn cùng cao triệu hòa thất chiến đấu hơn ba mươi hợp bổn đã rơi vào hạ phòng nhưng mà thấy vân tông võ đinh các tôn muốn gặp bất chắc đúng là xá nhà mình đối thủ ra tay cứu rút cao triệu hòa thất nhất thời đều sửng sốt hắn xưa nay cũng là tâm cao khí ngạo trước đây không chịu cũng lương hồng ngọc liền thấy manh mối giờ phút này thấy mục hoàng dâu tóc kích trương không để ý sinh tử cứu người nhưng lại có chút không đành lòng trong lòng nghĩ ngợi nói không nghĩ cái thằng này ngược lại là cái lượt hắn ta như một đối một giết hắn cũng được bây giờ giết hắn chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vừa muốn nói ý ý ý cũng là không đúng chiến trận phía trên người chết ta v o n g há có chuyện gì thể diện có thể rằng ta vẫn là giết hắn đi nhưng mà hắn cái này còn k h ạ i gian bên cạnh chiến đoàn dạ xoa vương đức nhìn ra không ổn quát một tiếng các minh đệ cẩn thận phi mã giết ra cắn sau l ư n g n g ụ hoàng dính đắc lực lấy một năm dù ỷ vào lực đại chưa bại lại sớm đã ở vào hạ phòng đang nóng lỏng bỗng nhiên thiếu vương đức không khỏi đại hỷ một đá lạc đà một đôi tử kim truy mạnh vung mạnh hoành đánh h é t lớn kẻ địch cường thủ đông đảo mồ ra đi vậy trước tự xông ra trận đi ngoã lạc cắp mê cũng nhìn ra không ổn cây gậy bại xuống bại trận mà đi cao triệu hòa thất cũng n e m cái thủ đoạn ép ra vương nước cùng nhau rút đem xuống dưới võ t ổ n g n h ị nhữ mày đem s o n g kích vừa n h ấ t ngăn lại đám người đầu ngựa lạnh ngạt nói mà thôi vừa mới cái kia kim đem chưa từng giết mục lao đại ta chờ cũng thả hắn một hồi nghỉ chiếm hắn tiện nghi trong lúc nhất thời mấy cái kim sắp hết lui liền nhi thiện tâm không khỏi hoảng hốt lại ăn lưu tuấn nghĩa một đầu thường c u ấ n định đi không được phẫn nộ quát mập mạp ngươi khinh người quá đáng lấy nhiều khi ít không tính hảo hán hai bọn họ cái này lúc lật qua lật lại đã chiến đến một trăm p h é p lại lưu tuấn nghĩa gân cốt tận đã giang ra hai mắt thần quang nổ bắn ra quanh thân bá khí lang n h i ê n q u á t to các huynh đệ đừng tiến lên hôm nay lưu mộ thể giết kẻ này liền nhi thiện tâm nghe trong lòng nhất định thầm nghĩ cái t h ằ n g này cũng là ngu xuẩn đợi ta giết người đi đường đi ra sức hét lớn một tiếng bạn lấy đau bổ ra vô số hạt quang nhưng mành liệt như dòng bay trong tay đao có chút rừng một chút cổ họng gian huyết quang t h ợ t hiện đây chính là kim đem đao chiêu vừa lại mãnh kỳ lân thương thế mềm dai mà dài phi xin lên chỗ hùng bị rơi một vật còn có một vật hàng chương bảy trăm sáu mươi bảy kim chủ dụng kế phá lao tạo chương bảy trăm sáu mươi bảy kim chủ dụng kế phá lao tạo liền nhi thiện tâm gãy ngay tại chỗ kim binh kim sắp hết số biến sắc lao tảo phá vỡ binh đánh tới kim binh chỉ thoáng chống cự một lát liền lẫn nhau hiểm hộ về sau bại h ạ bất quá hắn có mấy viên đại tướng c h â n áp quân tốt lại nhiều thiện chiến tuy chỉ năm nghìn người lại là bại mà không loạn lao tảo cũng không đ ổ i đem dưới trướng binh mã điều khiển như cánh tay vận dụng thay nhau hướng phía trước chém g i ế t như thế một t i ế n một lui không bao lâu g i ế t tới k i m doanh chỉ là những n à y kim binh lại chưa từng tiến bảo trại chỉ dọc theo rất nhiều bảo trại ở giữa đường hành lang trở ra lao tảo sợ hắn có phục binh một bên chậm dần chém giết một bên đem ly quỳ một đám bộ binh tướng làm bọn hắn t r ụ c danh t r ụ c bảo điều tra kim minh nhân cơ hội này gấp rút nhanh c h ó n g tối lui cùng lao tàu lúc chạy đến đã thấy kim nhân sớm đem trường thành đảo lao đại một cái lỗ hổng binh mã trực tiếp rời khỏi trường thành bên ngoài cái này lúc ly q u ỷ chờ n h a u n h a u hồi báo đạo là kim doanh c h ố n g rỗng liền lương thảo đồ quân n u đều chuyển đi lao tàu thất kinh nói nói như vậy đến hẳn là a cốt đã quả nhiên chết rồi ta lại chúng hắn di kế chưa từng bắt kịp truy sát hắn trong lòng kinh nghi không chừng sắc mặt không khỏi có chút khó coi lao tàu dù tự phụ lao v u chiến trận nhưng mà tỉ mị suy nghĩ người ta hoàn nhan a cốt đã lại càng là cả c đang lẽ do dự ư nội g như hắn. n dụng như giục dụ ngựa chạy tới biết được tình hình ông cứ nói chủ soái tiểu sinh lại có một kế tào tháo cau mày nói học cứu không biết kế hoạch thế nào nội dụng chậm dai nói bây giờ kim chủ phải trăng bỏ mình quả thực còn nghi vấn cái gọi là hư người thực chi thực người hư chi hắn bây giờ hư thực khó lường chính là một cái che chợi vượt biển kế sách ta bởi vậy ta chờ không cần để ý hắn bố cục chỉ thừa cơ chiếm đóng những ngày doanh trại bộ đội sau đó phái người tu bộ trưởng thành lỗ hồng tên kia nếu là không chết thấy tất nhiên kinh hoàng hồi binh đánh tới này kế tự phá tào tháo nghe hắn nói rất có lý liên tục gật đầu nô dụng càng là đắc ý còn nói thêm nếu là tên kia chính xác chết rồi hắn dư đảng thấy ta chỗ này sửa tưởng tất nói ta không chịu truy kích trong lòng khó tránh khỏi chủ quan nghĩ hắn đại quân đỡ quan tài mà đi có thể đi bao nhanh ta chỗ này giả ý tu hai ngày tưởng đ ỗ n g nhiên phái một viên thượng tướng lãnh binh thẳng đuổi theo như thế nào không giết h ắ n cái hoa rơi nước chảy kể từ đó là chiến l à thủ chủ động tại ta là cái gọi là đảo khách thành chủ vậy tao tháo nghe tôi ngửa mặt lên trời cười to vô ngô dụng cánh tay nói ta có học cứu tương trợ lo gì thiên hạ không chừng lúc này truyền lệnh ngay tại chỗ chiếm kim binh doanh trại lại từ doanh trại quân đội điều sinh lực quân đến giả ý đi tu bổ trưởng thành lúc này sắp trời đại ánh sáng tham chiến binh tướng chém giết nửa đêm rất cảm giác mọi mệnh đều tự tìm cái lều ngủ say không bao lâu đầy doanh tiếng ấ y tào tháo giải rác trụ trên giường nằm một lát chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an không thể y ê n lên rớt dứt khoát đứng dậy qua loa khoác áo để một ngụm đ o à n b ú a c u ố n doanh tuần sát những n à y doanh trại đều là kim nhân sợ kiến trong đó quy cách rất có cùng hán ra binh pháp chỗ bất đồng lao tạo một mặt đi một mặt tinh tế phỏng đoán cũng là tự giải trí chính đi ở giữa c h nghe một trận tối phong ngẩng đầu nhìn lại lại là lý quỳ cười ha hả kéo quần lên tự một lều vải sau chui ra lao t à o n h ữ máy quát thiết mưu như, như thế nào tại lều đằng sau đại tiểu tiện không nói đến dễ sinh dịch bệnh chính là mùi vị kia cũng không dễ n g ử i lý quỳ lại cười nói ca ca không biết đây là kim quốc q u ý củ ta c h ờ bây giờ ở tại bọn hắn trong doanh há không nên nhập ra tùy tù tao tháo trách mắng cái này hát tư nhưng lại nói b ậ y vi huynh năm đó từng cùng lâu thất chờ người hành quân đánh trận chưa từng nghe hắn có này tập tục xấu lý quỵ nhưng cũng bật cường lấy chân phát mặt đất đ ư n g đất n h ư không có cái quy củ này trên mặt đất như thế nào trải được như vậy thật giải thổ hẳn là để người kéo dễ dàng cho ngay tại chỗ vùi lấp hắn một đầu nói một đầu liền dùng chân thông qua cái tiểu go đất nhỏ ra hiệu cho láo tào nhìn lao tào tâm bên trong khẽ động đ ỗ n g nhiên tìm tới chính mình bất an nguyên do nguyên lai、like、cái này kim danh o bên trong đây đất đều là đất mặt chỉ là bùn đất chi thuộc quá mức bình thường phổ biến bởi vậy hắn nhất thời chưa từng suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy ẩn l n bất an giờ phút này lý quỵ nhấc lên lúc này mới phát hiện dị dạng không khỏi thất kinh nói quái thai kim chó vì sao muốn tại trong doanh địa trải cái này rất nhiều bùn đất lý quỳ cười đ ù a nói chính là vì trôn phân tiện lợi cũng hoặc sợ chúng ta hòa công cũng chưa biết chừng tào tháo lắc đầu liên tục lẽ nào lại như vậy doanh địa bốn phía có cây không việc gì h ắ n nơi nào làm ra cái này rất nhiều bùn đất không đúng ai nha không tốt không tốt lao t à o đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý niệm cả kinh hai chân nhảy lên xoay người liền chạy dọc theo đường hô lớn c h ư quân tốc độ lên đều rời khỏi những n à y doanh trại đi ta chờ chúng kim chó kế vậy lời còn chưa dứt chợt nghe các nơi doanh trại bốn phía đồng thời vang lên trời long đất lợ tiếng、giết. lao t à o tâm miệng vừa rút vẻ mặt t r ắ n g bệnh trong lòng biết chính mình t r ù n g quy là chúng a cốt đà độc kế tào tháo từ trước đến nay thế giới này giết lật tây môn khánh về sau kiện thứ nhất chuyện quan trọng chính là đọc lịch sử ngàn năm sách s ử lão t à o cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là nhà mình đi về sau tam quốc giao chiến tình hình hắn nhớ k ỹ thục u hắn đại tướng cơ n g duy một lần cuối cùng b ắ t phạt chính là chúng ngụy đem đặng n g ả i kế sách đặng n g ả i người này dùng binh thủ trọng địa lý hắn sớm liệu khương duy muốn bắc phạt dự đoán đi xem sông núi địa hình tìm một khối tuyệt hào thích hợp hạ trại ở c h â đó sớm đảo xong địa đạo đợi k ư ơ n g d u binh đến quả nhi Thế l có, có xem quan không chỉ muốn hỏi lão tàu lệnh lý quỳ chờ một đám bộ binh tướng lĩnh trước đó điều tra các doanh đây là cha cái đắc con a trong đó duyên cớ một là tất cả mọi người không hề nghĩ tới địa huyện địa đạo hay là người nữ chân đảo làm những này chính là đánh cá và săn bắt dân tộc chân chính giữ nhà bản sự không những làm cho giám chắc càng l à ẩn nấp g vô cùng đừng nói là người núi lại hương an núi trường bạch bên trong những cái tiên l á o hùng đại hiệu như thế nào cũng giống nhau khó mà phát hiện h ắ n cái này kim doanh tu được rộng rãi trước sau mấy cái liên doanh lại có thành lũy loại hình bây giờ đều a n bài tàng binh địa đạo một chiều quần quận rết ra cũng không biết bao nhiêu nhân mã lao t à o binh tướng mặc dù tinh n huệ bây giờ rất nhiều phương đều chìm vào giấc ngủ trong lúc vội vã giật ì n h chỗ nào có thể ứng đối đều ăn hắn xông đến tan cảnh đám người phân bố các nơi nhất thời đành phải từng người tự chiến lao tàu nóng lòng hồi đại trướng t h tướng làm sao lại không có c ư ỡ i ngựa hai cái đùi cũng không giải cho dù liệu mạng đào được nhanh chóng trong lúc nhất thời nơi nào về trở lại đang lòng như lửa đốt đâm nghiêng bên trong xô ra hai ba mươi cái kim minh thấy tào tháo ăn mặc bất phàm lập tức chạy tới giết hắn những n à y kim minh đều là thân thể lớn lên cường tráng tinh n huệ cầm đầu một cái ước chừng là cái thập trường chi lưu c h ừ n g c h ừ n g một đôi mắt cầm đao tới chém lao tàu lao tàu hét lớn một tiếng không dừng bước sông phải đi đợi tên kia đao bộ tới ngửa người một cái chật quỳ thuận thế một bữa đem đối phương đại hồng bổ đến vỡ n lao t à o đ o ạ n búa kẹt tại hắn xương hông bên trong vội v a n g nhảy người lên đi đoạt đao không ngờ cái thẳng này quả thực tàn độc trước khi chết dương một tay lên đem đ a o xa xa mất đi đằng sau kim binh nhóm sóng c h i ề u đánh tới lao t à o lại vô khí dưới nơi tay quay thân liền chạy cũng may ly quỳ liền tại sau lưng không xa thấy lao t à o gặp nạn tự trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạc h khí quần áo đều không hiểu lôi ra chân dài chạy tương lai thượng năm lần sáu liền chặt kim binh trong miệng hát lớn tiểu đệ ngăn trở kim chó kaka đi nhanh tàu tháo không dám thất lễ quay thân liền trốn vọt ra hơn trăm bước đ ồ n g nhiên một hai trăm kim minh toàn thân đ ấ m máu c ư ờ i như điên đ á n h tới cầm đầu một cái thân thể hùng tráng trần trụi nửa người cũng không được giáp trong tay ngược lại tú một ngụm cán dài bờ lớn chính là bột hải mánh tướng đỏ ngọn huy tào tháo kinh hài nói a cũng như thế nào gặp được cái thằng này xoay xoay người chạy đường đỏ ngọn huy sớm đã nhìn thấy hắn hét lớn m ộ t tên kia không phải võ thực tới tới tới cùng ta đại chiến ba trăm hiệp lôi ra nhanh chân đuổi theo bước chân kia liền dường như lấy mạng chiến trống giống nhau gấp vang một bước có thể bằng lao tàu hai bước chưa qua bao lâu đã ở sau v ó lao tạo cả kinh mất h n mất vĩa thầm nghĩ, sao liệu Ma siêu chi hoạn hôm nay lại gặp làm sao lại không có tàu hồng tới cứu ta cũng chính trong lúc nóng n ả y chợt thấy đối diện một người đi lại như bay chạy đến trong miệng kêu lên ca ca nghỉ hoàng đới tông đến vậy lại là đới tông tự hàn thế trung quân trước hồi tới báo tin vào doanh trại quân đội biết được tàu tháo chiếm k i m doanh vội vàng chạy đến ai nghĩ chính gặp nhau và hòa hợp với nhau doanh đại loạn d o a đến hắn thần hồn nếu mất vốn muốn ỉ vào thần hành pháp trước tự đào tàu nhưng lại chính gặp lao tàu bị truy đuổi trong lúc nhất thời quên sợ hãi ra sức muốn tới cứu hộ đáng thương lao tàu nghe được ca ca nghỉ hoàng bốn chữ lúc như nghe t i ế n nhạc cùng nghe được đới tông đến cũng b ố n chữ ngực bỗng nhiên chầm xuống liền thấy đới tông bá một cái đến trước mặt mắt đỏ kêu to c a c a đi mau tiểu đ ệ đến chiến cái này kim chó đây chính là đao pháp học cứu này g xưa khen luận đến không thể so tống giang kém giang châu từng vững chạy thành sông giờ phút này cứu huynh bông tay giết chương bảy trăm sáu mươi tám thần hành lao tạo chiến muốn điên chương bảy trăm sáu mươi tám thần hành lao tạo chiến muốn điên mắt thấy đới tông muốn đi chiến kia đỏ n g ọ n huy tào tháo một thanh ngăn chặn lắc đầu nói huynh đệ không phải vi huynh khinh t h n g ư ơ i chỉ là bản lánh của ngươi lại không tại một đào kia một thương dứt lời trộm chiếm đới tông phát đao t i ê u lên người đi được nhanh nhanh chóng đi chuyển lấy người khác tới cứu ta nơi này vi huynh đến ngăn t r ở à. hắn được binh khí dũng khí một tráng quay người trở lại phát đao bay xuống nôn cái môn hộ chậm đợi đ ỏ ngọn huy đến chém giết đới tông nơi nào chịu đi cười khổ nói binh m ã đều giết đến tán tiểu đệ nhất thời đi chuyển người nào chỉ cùng ca ca đồng sinh cộng tử mà thôi nói lấy rút ra yêu đao nhiều vấn đầu khỏa não giả chiến b ắ t phương lao thái thái soi gương liền ném mấy cái lợi hại thủ đoạn cuối cùng bày một cái trong ngực báo nguyệt ra đỡ cản định tào tháo trước người quắc to để đới mộ ở đây ai dám đả thương, ca ca ta. đọ ngọn huy nhìn hai bọn họ một cái thấp một cái gầy đục không để tại mắt đáy t u é t ra miệng lớn cười nói đã như vậy trước hết giết n g ư ơ i lại cầm võ thực dứt lời một bữa bổ tới đới tông vận người nhảy lên đi lên đem đao đ ó lấy coi một tiếng đao kia tể trôi mà đ ứ t may mà lao tàu nhanh tay liền đằng sau một đao đưa tới ngăn lại dịu phương cứu được đới tông tính mệnh lao tàu hiểu được đới tông bản sự tự chưa từng trông cậy vào hắn đưa tay rác táo ba lô kéo ra nói đi nhanh chớ có làm bà mụ hình dạng múa lên trong tay phát đao tự mình cùng đọn ngọn huy giao chiến đới tông bị lao tàu kéo cái lảo đạo lòng lòng nóng như lửa đốt. muốn tiến lên giúp đỡ lúc trong tay đành phải một cái trôi đao chính không có chủ trương những cái kia kim binh nao h nao h giết tới đới tông lại r ụ t vận dụng thần hành pháp lúc đã là chê an kim binh một thương cán đ ậ p ngã đám người còn lại nao h nao h cười to liền muốn vào tay bắt h ắ n chợt nghe một người quát lớn nói này ai dám lân ta đới minh hết thể chết đi cho ta lời còn chưa dứt một tên đại hán đỉnh thương đụng vào đám người tay nâng chỗ đâm lật hơn mười người một tay kéo lên đới tông nói đới minh đi mau đợi minh đệ thay người đoàn hậu đại hán này sau lưng còn có mấy trăm quân giờ phút này cùng nhau giết tới trước cùng kim binh dạo sát tại một chỗ đới tông bỏ dậy xem ra, vui mừng quá đỗi người đến không phải là người khác chính là quỷ xoáy lệ thiên n h u ậ n vội vàng kêu lên huynh đệ nhanh cứu võ đại ca lệ thiên n h u ậ n thất kinh nói đại ca lại cũng ở đây nhìn bốn phía một cái quả nhiên đọ ngọn huy bữa ảnh bên trong lao t à o như ẩn như hiện chính bị bức phải không chịu nổi vội vàng hét lớn một tiếng z ế t tiến lên ngăn lại đọ ngọn huy miệng đ ầ y kêu lên ca ca đi mau lao t à o bị đọ ngọn huy rết đến một thân mồ hôi nóng được lệ thiên n h u ậ n tiếp ứng vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm trong miệng kêu lên huynh đệ ta đi chỉnh đốn binh mã ngươi từ n h ọ tâm cái thằng này không phải dễ đối phó xoay xoay người lại kéo đ ố i tông liền một trốn lại bị đ ố i tông trở tay giữ chặt ca ca nghỉ gấp lại đợi tiểu đệ làm lên pháp mang ngươi đồng hành đi tào tháo nghe lập tức vui mừng diệu a huynh đệ có ngươi cái này pháp hơn hẳn c ư ớ i ngựa đ ố i tông lập tức ngồi xuống nhà mình trên bàn chân giải được một đôi giáp ngựa t h á t ở tào tháo trên đùi n i ệ m động cầu quyết quắt một tiếng tật nhưng thấy hô một chút tào tháo trên đùi giáp ngựa không gió tự cháy ngẩm trộm nghe gặp quỷ thần thét lên tào tháo sợ nhảy lên bận đem trên mặt đất đất mặt dập lửa đới tông trận mắt ố mổm đập đ ù i kêu lên khổ quá khổ quá tên kia nhóm bất quá âm hồn nơi nào gần được ca ca hồ khu lao t à o nghe mặc dù hù nhảy một cái nhưng là nhớ tới kiếp trước tuổi già bị phục hoàng hậu đồng quý nhân nhị hoàng tử chờ âm hồn chỗ n h u nỗi khổ không khỏi vui vẻ nói thật sao trong lòng không khỏi thầm nghĩ nguyên lai âm hồn khó gần quý giá người ta nhớ được khi đó muốn phạt lạc dương gỗ lê làm lương đêm ngộng gỗ lê chi thần cầm kiếm c h ặ ta t từ đó không tốt ngày này gặp quỷ, nghĩ đến chính là tên kia hư rồi ta quỷ khí y thì ấy, cũng không biết kia gỗ lê bây giờ còn tại thù này cũng không thể không báo hắn lại có chỗ không biết gỗ lê chi thần dù có linh nghiệm dù sao bất quá sơn giã tiểu thần há có thể gần được đường đường mỹ võ chân chính t ă n do chính là là lúc trước quan vũ đầu lâu mở mắt xông phá lao t à o bá vương chi khí gỗ lê chi thần mới có thể thừa cơ mà và o cũng ý niệm này trong đầu nhất c h u y ệ n liền tạm thời gác lại đã thấy đ ố i tông trong ngực móc ra rất nhiều tiền giấy hỏa táng chọn vận thần hành pháp dưới chân ẩ n ẩ n dâng lên một mảnh mây đen miệng nói mà thôi quỷ thần đã gần không được ca ca c ũ n g chỉ đành như thế liền thôi lão tàu hướng nhà mình trên lưng một lưng nhanh chóng liền đi đới tông cao gậy như vậy cóng lên lao tàu lao tàu tầm mắt liền cùng cưỡ trong tay phát đao một chỉ nơi đó đi đới tông như bay liền đi đi hai người chuyển chuyển hướng gãy lách qua hai c ố kim binh khó khăn đến đại trướng không xa đối diện hơn hai mươi người cản đường một người cầm đầu kim tướng thua tay thép dòng ô dầu côn không biết nơi nào giành được một con chiến mã diều võ dương ai bốn phía giết người đới tông thấy liền muốn tránh đi l á o t à o gặp hắn nhân số có hạn không chịu lại quấn đường xa quát to huynh đệ nghỉ hoảng chỉ lo đụng vào chém giết tiếng hát này sớm đem kim đem kinh động cái này kim đem cũng không phải người bên ngoài chính là thổ gia tứ tư tướng bên trong hàng hiếm sót lại đại ca thổ đức long tào tháo không biết hắn hắn lại nhận biết tào tháo thấy lao t à o mặt lộ vẻ cùng hỉ võ thực ha ha ha ha trời cũng giúp ta cái này cọp đại công lao không ngờ vào tới ta tay hứng ư thú bừng bừng liền thúc ngựa tới lấy tào tháo lao tào cắn răng nói một cái đến một cái chết mười cái đến mười cái xong hôm nay ai cản ta thì phải chết trong tay phát đao triển khai liền cùng thổ đức long đại chiến thổ đức long cũng không phải tên soàng sĩnh một đầu cây gậy thượng đánh mây đen ngập đầu bên trong đánh lao thủ ban căn lao tào làm phát đao không tính t h i ệ t tay nhất thời ăn hắn địch lại thổ đức long bên người những binh sĩ kia vây quanh ngươi một thương ta một đ a o giết đến lao t à o lại bốc lên một thân mồ hôi đ ố i tông thấy nóng đội âm thầm nghĩ ngợi nói từ xưa đ ấ u tướng người b ề trên đấu người phía dưới ngựa đấu ngựa ta thần hành thái bảo giờ phút này liền cung cấp một con chiến mã vừa vặn cùng hắn con ngựa này đấu một hồi trước nhất nghiệm cố định đ ỗ n g nhiên một quyền đánh ra đáng thương thổ đức long tọa hạ con ngựa kia nhi c h i ê u a i gây ai a n đ ố i tông một quyền đánh vào trên á n h mắt đau đến cuồng kêu lên đem lưng vén lên thổ đức long lập tức ngồi không vững bộ yên n g ự a lao tào hai mắt tỏa sáng thừa cơ một bổ vào thổ đức long trên mặt mau tươi bắn ra thổ đức long nhảy xuống ngựa chết ngay tại chỗ đới tông một q u y ề n này liền dường như mở ra một mảnh mới t h i ê t niệm ha ha c ư ờ i to một tiếng có o lao tàu rết vào đám người đi lao tàu vung đao chém lung tung đới tông chân phát đá mạnh những cái kia kim binh mặc dù r ũ n g mánh chưa từng gặp qua như vậy sắc bén s ắ c p h á t tránh được khai đao lúc tránh không khỏi chân chúng vào chân tất yếu bị chém thuần thục hai ba mươi cái kim binh đều bị giết chết lao tàu đới tông hai cái đồng thời cởi to một hơi đụng vào trong trướng lao tàu nhảy xuống trước lấy áo g i á quắc lại đem hóa long đao xứng ở trên người gấp treo tâm lúc này mới lập tức nhấc lên nhà mình đại sóc phát đao vẫn như cũ trả lại đ ố i tông đang muốn giết ra ngoài lúc đ ố n g nhiên lều một góc một khối da dê nhấc lên nhảy lên một người kêu lên ca ca sách tiểu sinh cùng đi lao tàu nhìn tới chính là trí đa tinh nô dụng nô học y ế u hai cái tay run run chặt chẽ bóp lấy một đầu đồng liên nô dụng mặc dù hiến đắc kếm lưu xảy ra sai sót nhưng đó cũng là hoàng nhan a cốt đả cờ cao một nước duyên cớ một trận huynh đệ lao t à o như thế nào mặc kệ hắn bận điệu ngó nói học cứu người vô sự thì tốt lại cùng đới tông bảo vệ đằng sau ta ta chở dết ra đi tìm các h u y đệ khác nô dụng hiểu được cái gì bảo vệ đằng sau ta vân vân tất cả đều là cho hắn mặt mũi thuyết pháp trong lòng cảm kích liền vội vàng gật đầu lại nhìn một chút đới tôn g nói đới viện trưởng đao pháp ta là biết đến có hắn cùng ta tại ca ca phía sau không có sơ hở nào lập tức ba người giết ra lao tàu cầm sóc nhanh chân lập tức đới viện trưởng nô học cứu một ngụm pháp đao một đầu đồng liên bảo vệ hai cánh liền dường như một cái phẩm hình chữ thẳng hướng kia tiếng giết kịch liệt trô đ a n đi xông ra hơn trăm bộ chỉ thấy hơn một trăm kim minh vây quanh mười mấy người loạn giết hoặc t i ể m bà vương định lục bạch nhật thử v thắng đều ở trong đó tào tháo thấy thế trong tiếng hít thở đang khi nói chuyện sớm đem bản lĩnh cuối cùng thi triển đi ra liền trong ngực lấy ra một cái vôi bao đón gió lắp một cái hai ba mươi cái kim binh cùng nhau che mắt bạch thắng cười ha ha tào i ế n đụng v tháo r nói g i người liên tiếp đâm lật đâm n Vương Định Lục làm một kia vôi bao còn có bao nhiêu bạch thắng lắc đầu nói loại này ám khí không tính lỗi lạc ta cũng chỉ có một cái tào tháo nghe thở dài nói đã như vậy ngươi cùng vương định lục huynh đệ đều đi bảo vệ đằng sau ta dứt lời lập tức là xong đi không kịp bao xa chỉ thấy bốn mươi năm mươi cái kim binh đẩy mặt nụ cười k h i ế n hai cái c h ó i gô tiểu tướng đang chạy vội lao tàu tập trung nhìn vào lại là vương quý thang hoài không khỏi giận dữ nói nột kia kim chó các ngươi đem ta hai cái tiểu huỳnh đệ gánh đi đâu x à i bước ngăn lại đường đi rất sốc l i ề n đâm đằng sau một đám huỳnh đệ che đậy rết đi lên lên tay rết lật hơn m ộ ư ơ i người nhóm này kim binh kinh hãi vứt bỏ tù binh xoay người lên chạy vương quý thang hoài hai cái lăn té xuống đất đầy người bùn đất bạch thắng tiến lên cắt đứt dây thừng hai người nhảy người lên ôm lấy lao tàu khóc lớn nói võ đại ca nhanh đi cứu ta ra nhạc đại ca lao tàu cả kinh nói bằng cử hiền đệ nhấm vương quý têu khóc nói kim chó bên trong có cái đại hòa thượng võ nghệ tốt sinh được ra tay liền giết huynh đệ của ta trước hiển nhạc đại ca giận không tìm được lúc này cùng hắn đại chiến ta hai người cũng hết sức giúp đỡ không ngờ tên kia xuất chúng vô cùng tuần tự đổ nào h ta cùng thang hoài nhạc đại ca cũng đành phải đau khổ c h è o trống tào tháo nghe cũng hoảng kêu lên như thế còn chờ cái gì mau mau dẫn đường ta chờ đi c ù n g cái kia t ạ p trọc vương quý thang hoài bôi một thanh nước mắt trên mặt đất lung tung n h ạ t kiện binh khí chạy vội tại trước dẫn đường lao tàu chở theo sát phía sau có phần giáo mười g á m liên danh hóa chiến trường hào kiệt phấn khở động đau thương mỗi người dựa vào võ nghệ tranh sinh tử một mảnh giáp quang chiếu huyết quang một trình lên hộp gỗ thao mở hộp nhìn tới thấy quan công mặt như ngày thường thao cười nói vẫn trưởng công tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nói chưa cật chỉ thấy quan công miệng mở mục động dâu tóc đều dựng thao kinh ngược lại chúng quan cấp cứu thật lâu mới tỉnh chú ý vị chúng q u a nói n quan tướng quân thật thiên thần vậy hai lại nhắc tào tháo tại lạc dương tự táng quan công về sau mỗi đêm chọt mắt liền thấy quan công chúng có nói lạc dương hành cung cũ điện nhiều yêu khả tạo mới điện cử chi tô vị nói lần này đi rời thành ba mươi dặm có một đầm danh vọt long đàm trước có một tử danh vọt long tử từ bang có một gốc lê lương cây cao hơn mười t r ư ợ n g có thể làm xây bắt đầu điện chi lương ba hồi báo này cây cưa không giải được đ ố a chặt không vào không thể c h ẳ n g phạt thao không tin tự linh m ấ y trăm kỵ cho đến vọt long tử trước xuống ngựa ngưỡng xem tiếp cây cao vút như hoa cái thẳng sâm ngân hà cũng vô khúc tiết thao mệnh chặt chi hương lao mấy người đến đây dàn nói này cây đã mấy trăm năm vậy thường có thần nhân cư này bên trên sợ không thể phạt thao giận g ữ nói ta bình sinh du lịch trong thiên hạ hơn bốn mươi năm từ thiên tử hạ cùng thứ dân đều sợ cô ra sao yêu thần dám làm trái c ô ý nói cận nhổ chốc bội kiếm tự mình chặt chi tranh nhưng có âm thanh m á u tươi đầy người thao ngạc nhiên kinh hãi ném trên thân kiếm ngựa hồi đến cung nội là đêm canh hai thao ngủ nắm bất an ngồi tại trong điện ẩn mấy mạng ngủ chợt thấy một người tóc dài cầm kiếm trên người mặc tạ áo cho đến trước mặt c h ỉ thao hùng nói ta chính là cây lê chi thần cúng như xây bắt đầu điện ý muốn xoắn lịch lại đến phạt ta thần mục ta biết n h ữ số tận chuyên tới để giết nhữ thao kinh hãi gấp hô võ sĩ còn đâu tạ áo người cầm kiếm chặt thao thao quát to một tiếng bỗng nhiên giật mình đầu nào đau đớn không thể nhẫn t chương 769, lao t à o ác miệng chấn ma tăng một chương 769, lao t à o ác miệng chấn ma tăng một lao t à o một đám người vọt ra không bao xa liền thấy mấy trăm kim binh làm thành trận thế trong trận hai người kịch liệt giao thủ hai người này một cái chính là ngân giáp tiểu tướng chưa từng mang được mũ chiến đấu khăn trùm đầu ước chừng ăn người chọn tóc rối bủ thần sắc bi phẫn cắn chặt hầm r ă n g chỉ có một đầu lịch suối thương t r ư ơ n g pháp không mất gắt gao thủ định môn hộ một cái là cường tráng tăng nhân tăng bảo bên ngoài khoác một bộ che đậy tâm giáp cũng chưa từng mang mũ giáp ánh sáng sáng một cái đại trọc đầu trong tay cũng là một m đầu thương thương thế đóng m ở thoáng như thiên hà treo ngược uy danh kinh người để ép kia tiểu tướng đánh ngân giáp tiểu tướng tự nhiên chính là nhạc phi nhạc bằng cử lão tào gặp hắn như vậy chật vật âm thầm lấy làm kinh hãi nên biết nhạc phi dù chỉ hai mươi trên giới tuổi tác lại là trời sinh thần lực chi sĩ tư chất cực kỳ kinh người nếu bàn về cái này thân võ nghệ thực không thua tại thế gian bất luận cái gì h ổ tướng mà giờ khắc này đối tượng cái kia tăng nhân hắn đúng là toàn chỗ hạ phong hiển nhiên chỉ có sức lực chống đỡ càng không còn sức đánh trả đến nỗi kia tăng lão tạo cũng nhận ra là ai lập tức chỉ tay quái q này phổ phong n g ư ơ i cùng chu đồng chính là ngày xưa đồng liêu bây giờ lấn đệ tử của hắn như vậy lấy lớn hiếp nhỏ ra mặt cũng không muốn sao phổ phong cười ha ha nói vũ thí chủ như thế ngôn ngữ có thể nói lấy tướng b ầ n tăng xuất ra sớm đã tứ đại giai không ngày xưa nhân duyên đủ loại đều đoạn tuyệt nơi nào còn có cái gì lớn nhỏ càng không thể nói lấy lớn hiếp nhỏ tào tháo cười lạnh nói ngươi nếu tứ đại giai không còn tới cái này hồng trần trọc thế đánh cái gì lăn người tên tặc ngốc này thân là đệ tử phật môn tùy ý tạo hạ giết nghiệp phổ phong tập trọc ta chỉ sợ ngươi kia mẹ già cũng tại âm gian không được can sinh muốn h ạ tầng n g địa ụ c chuộc cúng. vì ngươi tội cũng. Phổ phong p h năm đó vì cao cầu b ứ c bách phụ mẫu đi xa bia ê n pân nhưng lại bị cao cầu vây cánh tìm ra hành tung câu kết đồng quán muốn bắt hắn hồi kinh bởi vậy bỏ mạng bắt trốn màn trời chiếu đất mệnh chết mẹ già đây là phổ phong bình sinh đại chuyện không may nếu là thay cái của tử kiên quyết không đành lòng đề cập nhưng mà lão tào lại không phải cái gì chính nhân của tử giờ phút này một lòng muốn cứu nhạc phi đâu thèm cái gì cao thấp tự nhiên là nơi nào đau liền hướng nơi nào đâm hắn phổ phong không ngờ lão tào vậy mà chú hắn mẹ già chỉ cảm thấy kia ngọn lửa vô danh bừng bừng mà lên tự h u y ệ t dũng tuyển thẳng đốt hướng h u y ệ t b á c hội không khỏi cuồng nộ nói võ thực người cái này thất phu người cái thẳng này cần cũng là cha sinh mẹ dưỡng như thế nào hoàn toàn không có lòng người dám lấy miệng lưỡi sở làm tổn thương ta tổ tiên tào tháo cười to nói võ mô lại không có giường như ngươi mất hết tổ tiên mặt mũi võ mô vì ba hoa dân chúng t r i n h chiến dị quốc tiên phụ mẫu trên trời có linh thiêng tự có thần phật gia phúc ngươi cái thẳng này sinh vì người hán lại làm dị tộc chó săn tàn sát nhà mình con dân phụ phong con lựa chọc mẹ ngươi bởi vì ngươi duyên cớ trầm luân tại núi đao biển lửa rên dị rú thảm thanh âm như có thể nghe ư lập tức vứt bỏ nhạc phi sài bước chạy tào tháo đánh tới tào tháo thấp giọng quát nói tiêu cái chảy bên trong ta kế vậy các ngươi đều không cần cản hắn lại chia binh hai đường cuốn đi tả hữu đánh tan nhóm này kim minh sau đó liền nghe nhạc phi ra roi nhà mình hướng t ớ i tông trên lưng nhảy một cái nói viện trưởng người ta hợp lực câu đi cái này mà tăng đới tông lúc này làm thần thánh pháp quay đầu liền đi tào tháo quay đầu cười to nói phổ phong nữ h n g mẹ già lại vào trào dầu vậy đầu trâu mặt ngựa nghe thật lại nhìn võ ngộ trên mặt thay lão nhân ra nhiều thêm mấy cái t u ổ i khô phổ phong lần này nổi giận chính xác là một phật xuất thế hai phật thăng thiên trong lúc nhất thời cái nào chú ý rất nhiều biết rõ là tào tháo cố ý k h í c h hắn cũng phải đem hắn đánh vì bột m i ệ n g không thể trong miệng quái khiếu mà nói cậu tặc ngươi liền chạy trốn tới chân trời bẩn tăng cũng muốn giết ngươi gặp hắn kéo lại lấy trường thương hung thần ác sát giống nhau sát tướng lại đây lao tào quát khé nói đi mọi người chỉ yêu kế làm việc sau l ư n g đám người hai mặt một điểm lãi qua phổ phong thẳng hướng k i minh đới tông chân phát liền chạy mang theo phổ phong viễn đi vương q u ý chờ thừa cơ tụ hợp nhạc phi giết đến kim binh t ứ tán nhạc phi hai mắt huyết hồng lưu nước mắt nói từ xưa đến nay không nghe thấy lấy quý thể d ụ địch cứu t ế giới t r ư ớ n g quân tướng người võ đại ca chân nhân chủ vậy các minh đệ mau mau đi ngựa hành lang chiếm quạc kỵ đều theo ta đi cứu võ đại ca n ô dụng chen lời nói bằng cử đừng muốn bối rối ngươi không gặp võ đại ca kỵ đới viện trưởng đi hòa thượng kia trừ phi biết bay không phải vậy trưởng tám cái chân cũng đổi không kịp ta chờ vừa vặn thừa cơ đem binh mã tụ lại đọ sức một cái loạn bên trong cầu thắng không đề cập tới hắn nơi này như thế nào vật chủ chỉ nói lao tàu dẫn phổ phong đi dưới hông đ ố i tông chính là áp n g ụ c tiết cấp xuất thân cũng là ư ớ c hiếp người tổ tông ỉ vào thần hành pháp sắc bén nhất thời nhanh nhất thời t r ư ợ n chỉ hòa thượng kia tại năm sáu trượng xa ôm lấy hắn trong miệng càng là phát ra c ư ờ i toe toét quái thanh lần thêm phổ phong lửa giận như thế liên tiếp túi vài vòng phổ phong rốt cuộc nhìn ra đ ố i tông người mang kỳ thuật khó mà đổi u kịp giận dữ sau khi h é t lớn một tiếng mạnh đem trường thường trong tay ném ra lao tàu lại là sớm để phòng hắn chiêu này tay mắt lênh lẹ một sóc phản trọn sớm đ ê m kia phi thường đánh rơi b ụ i bặm vội vàng gọi đới tông nói cái thằng này không có binh khí người ta trở về giết hắn đới tông suy thắng gấp một cái quay người liền nhào về phía phổ phong tào tháo gấp giọng nói vạn vạn đừng muốn cẩn thân cùng cái này c o n lựa chọc du đấu đới tông đáp t ố t ca ca tiểu đệ đi cái bắt quái bước ngươi nhìn hắn cũng là học qua đạo dù vô đại thành t i ể u c u n g bắt quái như thế nào không biết lúc này chân đạp bắt quái vây quanh phổ phong đi vòng lao t à o chân lật ra dứt khoác ngồi tại đới tông trên vai ở trên cao nhìn xuống một sóc một sóc đâm về phổ phong trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói mà thôi nguyên lai to con chém giết là như vậy càng thụ đới tông càng là như có điều suy nghĩ thầm nghĩ rượu à ta lúc đang chém giết nếu là như vậy du tẩu không nớt liên tiếp xuất đao một đao không bên trong quay người liền đi chặt vây quanh phía sau hắn lại chặt như thế lặp lại không nớt chẳng phải là một đường tuyệt diệu đao pháp cái này đao pháp chính có thể gọi là bắt quái đao chính là tay không ta cũng không sợ chỉ dùng trường pháp làm đao làm so với đ â v ậ t hà không tiêu sái rất nhiều hắn lúc này còn không biết đấy chỉ vì có này một ý về sau mảnh thêm suy nghĩ vậy mà sớm mấy trăm năm sáng chế một môn kinh t i ê n động địa võ học tên là bắt quái du long trường pháp phổ phong tay không tất s á t nhưng cũng không hoảng hốt liền dường như đ ạ i p h ả n h phạch t i ê u thân bình thường vung lên hai đạo tay h áo đối địch tia tay h áo nện ở sóc bên trên đương đương rung động lại là bên trong đều rơi miếng sắt chính là thiếu lâm bí mật bất chuyển thiết thủ công hai bên đinh đinh đang đang chiến hơn m ộ ư ơ i hợp phổ phong hai đạo tay h áo đúng như hai phiến sắt áp quả nhiên là mưa gió khó đ ấ u còn không phải lấy tay làm hổ trảo hình nghĩ bắt lao tảo binh khí lao tảo không ngờ hắn mất khí giới vẫn có kinh người như vậy thủ đoạn biết khó mà cầm xuống quắp đi đới tông xoay người rời đi phiên ngược kinh hồng phổ phong vừa tức vừa gấp đứng tại chỗ cắn môi làm lao tàu lại phân phò nói huynh đệ ngươi lại vất vả con vi huynh đi doanh trại quân đội điều binh vừa mới một lần chém giết xuống tới lao tàu rốt cuộc phát hiện song phe nhân mã triệt để rào sắt thành một đoàn ước chừng bố trí mai phục kim binh cũng không ngờ tới đối thủ tinh nhuệ như vậy có thể tại tình hình như vậy hạ ngang nhiên phản kích bởi vậy không những võ quân liền ngay cả quân kim cũng tự tụ kết không dạy nổi binh đối binh tướng đối tướng hai lần liều chết dây dưa đây là ai như trước có đại quân chạy đến tất nhiên muốn lấy được đại thắng chương bảy trăm sáu mươi chín lao tàu ác miệm chấn ma tăng hai chương bảy trăm sáu mươi chín lao tàu ác miệm ma tăng hai đ ố i tông vung ra hai chân phi nước đại dưới chân trời ưu ám không ngờ phương tự kim quốc liên doanh s u n g ra đ ỗ n g nghe được sau lưng móng ngựa c h ấ n địa lao t à o quay đầu nhìn lại nghẹn ngào kêu lên không được lao tặc trọc cưới ngựa đánh tới vậy đ ố i tông nghe vậy cất bước càng tật hắn cái này thần hành pháp ngày đi tám trăm dặm nhưng mà chân chính b ả o mã đều danh sưng ngày đi một n g à ì n dạ hành tám trăm mà kia phổ phong ngồi chính là như vậy một thất ngựa sinh được toàn thân tuyết trắng chỉ có b ố n v ó sắp như liệt diễm nổi danh cứ gọi là đạp viết đến chính là ngô khất mãi toạ k � trước đây không lâu vừa mới tặng cho phổ phong cũng không biết hắn dự đoán như thế nào g i u kín giờ phút này bỗng nhiên kỵ đi ra phụ phong kỵ cái này thất đạp huyết đến trong tay cầm một cây trăng lưới liềm kích điên dại giống nhau đuổi rết đi lên h i ệ n nhiên khoảng cách song phương dần dần rút ngắn lao tàu chính hoảng chợt thấy phía trước năm sáu trăm người có nổi chọn đánh vội vàng dê bỏ mà đến cầm đầu một tướng ngồi cao lập tức s i n h được lại tráng lại béo mày dẫm mắt to chính là tháp tháp thiên vương triều cái nguyên lai triều cái mang một đám đầu bếp quân tràn đầy phấn khởi đang muốn chạy đến liên doanh thi thố tài năng chờ quân tướng nhóm tỉnh ngủ đến vừa vẫn ăn được tiệc ăn mừng ai ngờ biến cố trợt nổi lên thấy lao t không khỏi s ư ơ n g sở liền thấy tào tháo phất tay hét lớn thiên vương đi mau hòa thượng này lợi hại chiều cái nghe thôi lông mày một dựng thẳng không tin nói võ huynh đừng sợ hắn lợi hại hơn nữa có thể làm ta cái này mấy trăm huynh đệ sao dứt lời quát o chúng huynh đệ đều theo ta đi giết hòa thượng lấy xuống phát đao vung lên mấy trăm đầu bếp quân t h ể phát một tiếng hô thẳng hướng phổ phong đi người còn chưa tới một mảnh nồi sắt đồng nổi đồng xoay một vòng nhi bay ra che trời lấp đất đánh tới hướng phổ phong trung gian còn kẹp lấy que tời than đại trảo giang đều lấy ám khí thủ pháp phát ra kính phong siêu siêu phổ phong hô nhỏ một tiếng muốn lên trăng lưới liềm kích đem một đám đ ổ làm bếp đinh đinh đang đ a nện g n đến bay l o ạ n chiều cái chờ người thừa cơ vọt tới phụ cận vây quanh phổ phong liền liền giết trận này hiệu sát có thơ làm chứng đốn t u ổ i bữa bổ phong gấp s o n g dao phay chặt thịt cháo bột hồ tiêu đón đầu dài lúa mạch mặt đem mắt mê nhược điểm băng ghế nện đ ổ i người trường đòn gánh quét móng ngựa đầu bếp quân cùng t ê u lên giống phổ phong tăng cũng khó đ ị ợ c đuổi phổ phong bình sinh không thấy như vậy l u pháp nhất thời lại bị bọn hắn trống đỡ lao tàu đại hỉ vô tới tông hướng doanh trại quân đội chạy trốn cho đến doanh trước chính gặp lưu thủ phương thất phận đốt lên đại quân r a doanh cùng thấy lao t à o không việc gì chúng người vui mừng vội vàng dắt thất ngựa tốt để hắn c ư ớ i lao t à o lên ngựa đem sóc một chỉ chư vị huynh đệ kia toa triều thiên vương đầu bếp quân vây khốn phủ phong hòa thượng ta chờ tiến lên trước vây giết hắn lại đánh tới kinh doanh giết tuyệt p h u binh đại sự nhất định cũng g i ế t lời linh quân là xong trở lại đi vài dặm quả nhiên phổ phong còn đang chém giết lẫn nhau ngắn ngủi thời khắc năm sáu trăm đầu bếp quân vậy mà đã ăn hắn sát thương hơn một nửa nhưng mà những người còn lại vẫn tử chiến không lùi cũng không biết triều thiên vương như thế nào điều giáo p h phong gặp một lần hắn đại quân đến thúc ngựa liền muốn giết ra, triều thiên vương hét lớn. giết ta rất nhiều huynh đệ mong rằng tới lui tự nhiên phóng ngựa hướng về phía trước liên tiếp vài đao đao đao nặng nề tuyệt luân lại là sinh sinh ngăn lại phổ phong đường đi nhưng mà lao t r i ề u bản sự cũng chỉ cái này buộc phát mấy đao lợi hại mấy đao toàn lực b ộ thôi một trận tâm hoàng k h í đ o ạ n vội vàng lui về sau hạ phổ phong đang muốn truy sát hai đầu phương thiên h ỏ a kích đến sớm chính là lữ phương quách thịnh thừa dịp hắn bị ngăn trở song song giết tới quách thịnh ngạo nghề nói con lựa chọc lại nhìn lao ra dậy ngươi dùng kích phổ nghe phong thanh nói lại lần nữa cùng nộ trố mắc quát tiểu thất phu sao dám nhiều lần một a phấn khởi ma uy đem kích rung động c h ớ c phá tan lữ phương h ỏ a kích thuận thế lại một vùng kích thượng trang l ư ỡ i liềm cùng quách thịnh h ỏ a kích xoắn lấy chỉ nhất chuyển quách thịnh chỉ cảm thấy một đạo đại lực chuyển đến h ỏ a kích đ ỗ n g nhiên rời tay vừa kêu âm thanh không được phổ phong một kích quét ngang lập tức đem quách thịnh cánh tay chém xuống tái nhân quý một tiếng hét thảm hốt hoảng bại hạ lữ phương vừa sợ vừa giận trong tay h ỏ a kích x i ế t chặt đâm chọn câu bôi b ổ chảm nệ vạch gió táp mưa rào tấn công mạnh phổ phong phổ phong không g i m thất lễ múa kích từng cái hóa giải trong nhậu khen tốt kích pháp đã nhìn thấy danh gia nơi sâu trong nhà tiếp qua mười năm thế gian làm tên kích là tướng. làm có một chỗ của ngươi lữ phương bực tức nói đáng tiếc ngươi cái này con lửa chọc hẳn phải chết và hôm nay mười năm về sau lại khó gặp nhau phổ phong ha ha cười nói van bối khinh cùng đã như vậy lại gọi ngươi kiến thức cái gì gọi là chi kích lời còn chưa dứt một đạo lanh mang bay tới p h ả n phất giống như thiên ngoại lưu tinh phổ phong tránh g ố c nao bên cạnh huyết quang một nổ nửa cái lô thai bị người xóa đi đau đớn chuyển đến không khỏi tiêu thảm dùng ngựa nhảy ra chỉ thấy một viên đại tướng chậm rãi thu kích hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hẳn nói như thế làm kích có thể nói kích hay không p h ổ phong sờ sờ tàn m à thôi máu tươi từ khe hở bên trong chạy ra hồi ức vừa mới một kích chép miệng một cái ba dường như dư vị cái g ì rượu ngon món ngon bình thường gật đầu nói linh như thương đ ô n g này hung á c như bữa bổ núi khoái y giống như đao đoàn thủy chính xác rất được kích chi ba vị ha ha không biết tôn g i á chính là là người phương nào sử dụng kích pháp chính là trong truyền thuyết thanh long dẹp l o ạ n kích phương thất phật ánh mắt sáng lên hắn vừa mới phóng nửa một kích gần như đánh lén p h ổ phong vẫn chưa hoàn toàn gặp hắn ra tay vậy mà cũng thức ra lai lịch lần này tấm mắt coi là thật bất phảm không khỏi gật đầu nói dê nói chính là quách tử nghi tiền bối chuyển xuống thanh long dẹp loạn thập tam kích tại hạ giang nam phương thất phận phổ phong hơi giật mình một chút trên giới d ò xét h ẳ n nói hóa ra là minh giáo thất phật tử ha ha nguyên lai、like、ngươi cũng hàn g võ thực đ ô n g nhiên lắc đầu bật cười nói nghĩ đến ngược lại là thú vị cái này dẹp loạn kích pháp chính là quách tử nghi năm đó kham định loạn thần tặc tử t u y ệ t học bây giờ ngươi cái này minh giáo tặc tử cũng phải bằng này kích pháp đến chiến đ ị c h quốc bần tăng đâu vốn là hán gia tướng quân lại rơi được vô quốc vô gia một lòng thay dị tộc xuất lực người ta lần này gặp ỡ cũng là có thể xưng kỳ q u c lao tạo thấy thần sắc hắn thoải mái không cái này con lựa chọc chẳng lẽ là nhà mình có tâm bị ta kiếm lời đến không phải vậy bằng hắn võ nghệ nếu có một hai ngàn binh mã tùy thân làm sao có thể giữ được hắn ở giờ phút này hắn độc thân một cái lại là hắn phải chết không nghi ngờ đang k h ó hiểu phổ phong đã đem ngựa nhấc lên cùng vương thất phật chiến tại một chỗ tào tháo nói hai bọn họ lần này giao phong không phải là thời gian ngắn nhất định bây giờ binh hung chiến huy không thể lâu kéo dài quan thắng tôn an loan đình ngọc người ba người mang các binh đệ l ã n h binh ngựa giết qua bên kia trong doanh tập hợp ta chờ bình tướng tới viện trưởng hộ tống quách thịnh hồi vốn doanh đi tìm an đạo toàn trị liệu sử văn cung lữ phương hai cái huynh đệ lưu lại cùng ta thay thất phật t ử l ự c t r ậ n quan thắng chờ người gật đầu một cái xua quân cấp tiến chỉ có sử văn cung mang theo năm trăm quân canh giữ ở tào tháo bên người nhìn vương thất phật cùng phổ phong giao chiến hắn hai cái một cái là năm đó lường danh biện kinh đại giáo đầu thập bắt ban binh khí vô không tinh thông một cái là uy trấn giang hồ đại m a đầu một cây thanh long kích giang nam vô địch bây giờ các không lưu t ì n h chém giết tại một chỗ quả nhiên là lộ đầy vệ lạ chỉ nhìn được lao t à o hoa mắt hai người trận này đấu đầu tiên là lấy nhanh đánh nhanh năm mươi hợp về sau đống nhiên đồng thời chậm đem xuống tới kia hai cây í như, chiêu chiêu đại đại như thế trong khoảng điện quan hòa thạch lại đấu một trăm linh hợp thẳng đến hai trăm l n h khép lại lập tức hai đạo nhân ảnh đều bị kích ảnh che đậy lược trận đám người chỉ nghe được kích tiếng như triều chính tâm kinh gian chậm nghe một tiếng hét thảm một bóng người xoay người rơi lao tàu giật mình chừng lớn mắt muốn nhìn bị thua chính là, là người phương nào có câu nói là sắc cơ sông phá cựu trọng tiên lương tướng gặp lại chiến dục yên chương bảy trăm bảy mươi đẩy trời tướng tinh rơi như mưa chương bảy trăm bảy mươi đẩy trời tướng tinh rơi như mưa lại nói phương thất phật cùng phổ phong hòa thượng cầm kích đánh nhau cho đến hai trăm k h t p lại hai cái trung gian bỗng nhiên có một người xuống ngựa lao tàu tập trung nhìn vào bật thốt lên kinh hô thất phật tử phổ phong hòa thượng ngồi trên lưng ngựa ngửa đầu cười to thoải mái thoải mái phương thất phật thật là mạnh sĩ vậy dứt lời phớp một mũ máu phun ra ba thước đến cao sử văn cung lữ phương vốn muốn giết ra thấy hòa thượng này đột nhiên phun máu vội vàng tìm c h ặ t ngựa thần s ắ c nghi ngờ không thôi phổ phong hòa thượng lại là chẳng hề để ý mu bàn tay lao đi màu tươi ngạo n g h nói thanh long dẹp loạn thập tam kích tuy là thế gian tuyệt học bần tăng tự sáng tạo bộ này ly hận kích lại cũng không thua cổ nhân ha ha phương thất phật ngươi kích pháp dù không kịp ta chiêu này tá lực đả lực công phu lại chính xác tuyệt diệu vô cùng không biết gọi cái gì tên tuổi ha ha ngươi người mang môn thần công này trên đường xuống hoàng tuyền dài rằng giặc ngươi ta vừa vặn chậm rãi l u ậ bản ha ha, ha, ha. hắn nói chuyện không ngừng miệng m ũ i trong lỗ thai chậm rãi đều chảy ra máu kia là ta giáo na di càn khôn thần công nguyên lai gọi là na di càn khôn chật chật khó lường cũng phụ phong hòa thượng tiếp lời chính nói đột nhiên thần sắc xứng sở mà lúc này lao tào đám người trên mặt đều lộ ra kinh h ỉ như điên c h i sắc chỉ thấy trên mặt đất phương t h ấ t phật thân thể khé động chậm rãi b ò đem đứng dậy lộ ra mỉm cười nói đã là chấn giáo thần công tự nhiên uy lực phi phạm chỉ là tiểu đệ sợ lạnh sợ tối kia âm gian h o à n tuyền còn là hòa thượng độc vãng a không có khả năng phổ phong tiếng kêu kỳ quái nhìn chằm chằm phương thất p h ậ t eo sườn nhìn lại nhưng thấy k i a chỗ khôi giáp vỡ vụn lộ ra bên trong áo trắng tới áo trắng bên ngoài lại có hai cây màu đen b ằ n côn không phải kim không phải ngọc cũng không biết làm bằng vật liệu gì tắm ở trong dây lưng vừa lúc bảo vệ eo sườn tất cả mọi người là biết hàng tự nhiên nhìn ra nếu không phải cái này hai cây cổ quái cây gậy phương thất p h ậ t chịu này một kích eo đều muốn bị chém đúng ra đến lúc đó bụng phá ruột gãy tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ phương thất vật đưa tay n ổ ở kia b ằ n côn một mặt thưởng thức một mặt cười khổ nói nếu không phải có bản giáo thánh vật thá hòa thượng cái này một k í c h tại hạ tính mệnh khó lưu phổ phong nốc chỉ chốc lát sắc mặt càng thêm tái nhận cười khổ nói mà thôi nguyên lai không phải ngươi chiêu số không bằng ta ngươi là cố ý chịu ta một k í c h này thừa cơ đem xúc tích mấy đạo lực lượng đều trả lại bẻ gây bẩn tăng tâm mạch thất phật tử coi là thật giỏi tính toán hòa thượng này dù sao cũng là đại cao thủ gặp một lần phương thất phật vô tổn thương lúc này nghĩ rõ ràng chân tướng lại là hai người chiến đến cuối cùng mấy hợp phương thất phật bỗng nhiên đem na di càn khôn pháp môn xử suất liên tục mấy chiêu chỉ thủ không công đem phổ phong chiêu số bên trong cự lực từng đạo cưỡng ép thu khoa tại thể nội p h ổ phong chỉ nói hắn đánh lâu k i t lực chợt thấy hắn dưới xương sườn lộ ra sơ hở lúc này một kích chém tới phương t h ấ t phật thừa cơ đem như hồng thủy lực đạo thỏa thích đưa về nhất cử đánh gãy phổ phong tâm mạch cũng nguyên nhân chính là hắn phát ra cố này ám kỉnh phổ phong dù chặt cái thực tế nhưng là hai tay rung mạnh sau khi lại mất phải có xúc cảm không phải vậy há có thể phát hiện không sang tháng lơi ư đao chưa từng vào thịt phương t h ấ t phật gặp hắn nhìn thấu cũng vô ý che lấp chỉ lắc đầu nói quách công tử nghi người thế nào hắn kích pháp lại há có thể chỉ là hư danh bất quá hòa thượng tự sáng tạo kích pháp quả nhiên lợi hại tại hạ nếu không có môn này tụ lực ph lại chém giết tiếp chưa chắc là ngươi đối thủ p h ổ phong lắc đầu thở dài mà thôi mà thôi mất tính kế chỉ chết mà thôi võ đại lang bần tăng sau khi chết mời ngươi lấy bố lửa tà mặt mũi bần tăng tiếp này vốn muốn thay quốc gia hiệu lực trời xui đất k hiến ngược lại làm dị quốc c h i thần sau khi chết không mặt mũi nào thấy tổ tông cũng t a o tháo lắc đầu nói không cần phải lo lắng ta đem ngươi nghiền xương thành cho tổ tông nhóm tự nhiên không nhận ra ngươi p h ổ phong ngẩn ngơ lập tức cười ha ha nói ngược lại là bần tăng lấy tướng một bộ thân xác tối tha cho chó ăn cũng được ngâm ngủ phân cũng được bồn không có khác biệt dứt lời đem cúi đầu liên miên bất tuyệt máu tươi tự khỏe miệng rủ xuống nhưng vẫn đoạn khí tức tào tháo thở dài một hơi lắc đầu nói triệu ra quân thần hại người rất nặng lữ phương huynh đệ ngươi mang mấy người tìm tốt u y ệ t đem hòa thượng này táng liền lấy tăng bảo che kín hắn vẻ mặt ta lữ phương trong lòng hận phổ phong đoạn mất quách thịnh cánh tay ra vẻ trần trờ nói ca ca không phải nói đem hắn nghiền xương thành cho sao cái này tiểu đệ kỳ thật có chút tại đi lao tào mất hết cả hứng khoát tay nào nói lại nhìn xử đại lang ra mặt như không có người này cũng vô hôm nay xử đại lang cũng lữ p ư ơ n g nhớ tới hai người cái tầng quan hệ này lúc này mới coi như tôi tào tháo liền dẫn hơn người thẳng hướng kim binh liên doanh ngay tại lúc đó nỗi khất mại xuất lĩnh binh mã cũng tự ngoài t r ư ờ n g thành xoay người rết trở lại lao t à o trước đây bố trí rất nhiều sinh lực quân giả bộ tu tập t r ư ờ n g thành dẫn đầu chiến tướng tổng cộng tám viên chính là t r ư ờ n g tuấn mai triển lôi hoành chu đồng hàn b ạ c long chính thiên thọ đỗ tiên h ước bảo tứ dưới trướng hơn một vạn binh sĩ thấy kim binh phục đến lúc này ngăn lại đại chiến kim binh đem t r ư ờ n g thành mở ra gần chừng một dặm lỗ hổng bởi vậy công thủ hai phe đều không chỗ dựa duy trượng trong lồng ngực d ũ khí trên tay n g h nghiệp lẫn nhau tàn sát nỗ khất Cũng là trương ư Sư ớ n lãnh binh chém giết, chính là Dính đắc lực, Sơn g giết, là Lực, chạm Đắc Cao t Đả, i ệ u Hòa Thất, Hoàn Nhăn Ngoa tuấn h Hát Thác, ư A Mê, Dì q Mắt tướng Tây、Vân、Tiểu、Mội. Trương Lan Quân, Nữ Vân u Mội. chính là tây quân xuất thân trong l ò n g ngực có chút thao lược thấy kim binh thế tới hung hăng vội vàng lệnh người chiếm trước hai bên tường thành ở trên cao nhìn xuống vọng trung gian bắn tên trung gian đứt gãy tắc xếp trường thường trợ từng cây trường thường con nhím dò già làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi hắn cái này bên trong lại có hai cái hổ lang mạnh tướng chính là kỵ lạc đà dính đắc lực cùng phủ phong thủ đồ sơn sư đà sơn sư đà bản sự so sư đệ kim đạn tử càng lớn tay là một cây lưu kim thang nặng đến một trăm hai mươi cân có sức mạnh vạn người không thể chống lại hắn hai cái manh tướng đón đầu xung phong diễn phần mình múa lên từ kim truy lưu kim thang những cái k i a cung nọ không kịp bên người liền bị khí lưu cố bay đến nỗi như lâm trường thường binh khí nện xuống thẳng cùng sậy không khác trong khoảnh khắc mở ra một con đường máu đằng sau một đám kim tướng tiếng hoan hô tiếng kêu kỳ quái các d â n binh mã đánh thẳng vào đi t r ư ơ n g t u ấ n chờ cũng các dẫn tinh nhuệ tiến lên đón hai quân ngay tại trưởng thành lõ nơi cửa giết làm một đoạn tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Hiểm đạo thân lúc bảo tứ, người khoác hai tầng trọng giáp vung xuống ngăn đỡ mũi tên đầu mặt tay vung bữa lớn liền dường như cắt cỏ bình thường những cái kia kim binh mặc dù dũng liệt như thế nào chống đỡ được hắn bậc này như cự linh thần hào hán bên cạnh mạc chứ thiên đỗ thiên cũng là một đầu cự hán tay là một đầu đại thương phàm là may mắn tránh thoát thúc bảo tứ bữa lớn đều bị hắn từng cái đâm giết cái này hai tên đại hán phối hợp ăn ý đ ú a quét thương đ âm giết đến kim binh quỷ khóc thần hào hai cái sát phạt đắc ý cũng không khỏi ha, ha cười to cao triệu hòa thất thấy hai bọn họ như vậy bị vũ nóng lòng không đợi được phóng n g a sát tướng lại đây quắt to hảo đến cùng ta cao mỗ một trận chiến xem quan nghe nói cái này cao triệu hòa thất chớ nhìn tên c ổ q u á i nhà mình lại là họ cao tại nguyên bản thời không hắn về sau công thành danh thoại phong làm thư quốc công đ ổ i tên cứ gọi là cao i ư u đỗ thiên gặp hắn đánh tới vượt lên trước một thương đâm tới cao triệu hòa thất không chút hoang mang lấy thương một đập hai thương giao kích đỗ thiên cây thương kia đẩy ra thật xa cao triệu hòa thất hơi sững sờ lắc đầu cười nói nguyên lai không tự lớn lên lại là cái vô dụng đỗ thiên giận dữ thầm nghĩ lao ra lúc trước chính là lương sơn đại trại đường đường nhị trại chủ ngươi cái thằng này dám như vậy cùng ta nói chuyện đỉnh thương loạn đâm úc bảo tứ cũng không h à n hồ vung lên bữa lớn t r ợ chợ cao triệu hòa thất lấy một địch hai không sợ h ã i chút nào đỗ thiên chỉ cảm thấy đối phương thương đường tình diệu không khỏi luôn g cuống tay chân hét lớn chúng quân ở đâu đều đến cũng cái thằng này nhưng mà hắn có binh mã cao triệu hòa thất cũng không phải đơn thương đ ộ c mã sau lưng kim binh cùng nhau tiến lên chống đỡ võ quân đỗ thiên thấy thế càng hoàng thương pháp cũng không khỏi loạn úc bảo tứ thấy thế trong lòng h i ể u được hai người hợp lực cũng có thắng cái này kim tướng thầm nghĩ mà thôi nếu địch hắn mất quá chết một cái không thắng lại chết một đôi ôm ôm kêu lên đỗi cao triệu hòa thất l chém giết nhiều năm chưa từng thấy qua như vậy ngang ngược đấu pháp vội vàng đâm ra một thương như vậy trường thương đầu đều chui vào gúc bảo tứ trong bụng thúc bảo tứ kêu lên một tiếng đau đớn đưa tay bắt được cán thương không thả tay trái vẫn ôm định kia chiến mã cổ không công cao triệu hòa thất ra sức rút súng ư c bảo tứ chết đến chết cũng không b u n g tay hai lần ganh đua kỉnh kia đầu thương tại trong bụng loạt động nhất thời cắt vỡ ruột ư c bảo tứ chỉ cảm thấy khí lực dấn mất huyết từ trong miệng trào ra nhìn không được lại gọi đ ỗ h u n h người đi à đỗ thiên chấn động trong lòng mặc dù muốn chạy trốn dưới chân nơi nào bước được mà bước thân xác biến ảo mấy lần nghĩ thầm muốn đi ngược lại dễ dàng chỉ là như vậy vừa đi trên giang hồ từ đây thanh danh mất sạch so chết còn không bằng liền quyết tâm liều mạng lệ quát một tiếng tung người má lên một thương đâm về cao triệu hòa thất cao triệu hòa thất cũng không hàng hồ một tay túng định thường tay phải rút ra bảo kiếm đẩy ra đỗ thiên một thường chất một kiếm chém vào gúc bảo tứ đỉnh đầu chỉ một kiếm liền đem mũ giáp đồng mặt đều chém rách đỗ thiên kêu to đỉnh thương lại đâm cao triệu hòa thất huy kiếm ngăn trở hồi kiếm lại chặt t h u c bảo tứ bảo đảm bốn quay đầu né tránh an hắn một kiếm chặt ở trên mặt n ử a gương mặt r ứ t xuống máu tươi văng khắp nơi thảm liệt phi thường úc bảo tứ bị đau tê thảm một tiếng nguyên bản ôm n ử a cánh tay trái bùng ra liều mạng đi đoạt đối thủ bội kiếm cao triệu hòa thất há chịu để hắn đặt được huy kiếm chặt liên tiếp đ sơn ư g sọ đều chém vào nước đỗ thiên liên tục ra thương vô công nôn n ó n g phía dưới đ ố n g nhiên phúc trí tâm linh hung hăng một thường đâm tại chiến mã trên đùi cao triệu hòa thất chưa từng ngờ tới hắn chiêu này chưa từng n g ă n trở chỉ nghe chiến mã đau đớn mà dây lên cái mông về sau trầm xuống vội vàng thuận thế trượt xuống ngựa đến đâm vào ước bảo tứ trong bụng thường cũng đành phải vứt bỏ chiến mã khé đạo ước bảo tứ cũng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ té ngựa về phía sau hơi thở nhiều hít vào thì ít hiển nhiên sống không được có phần giáo đáng thương chỉ có người khổng lộ hình hiểm đạo gặp lại thần chưa linh một trượng thân thể chính thức nghĩa còn lư đỗ thiên thấy gây úc bảo tứ không khỏi tiến thoái lưng nan chính thất thố gian cao triệu hòa thất sớm đã giết tới một cây kiếm khiến cho hổ h ổ sinh phong đỗ thiên miễn cưỡng trèo trống mấy chiêu ăn hắn trộm bắt được cán thương xông tới trong ngực chỉ một kiếm thẳng đem b i ế t hầu đâm xuyên trong miệng ách ách hai tiếng ngửa mặt lên trời chết ngay tại chỗ cũng có phần giáo ngày xưa lương sơn hảo hắn ra bến nước chỗ sâu phái kiếp sống sợ thiên từng hệ yêu ma loại n h i ệ t huyết tràn ra trung nghĩa hoa cái này lúc trượng nghĩa đao hàn bá long lĩnh mấy trăm người tự đâm n g h i ê n bên trong rét xuyên lại đây liếp mắt một hắn cùng úc bảo t ứ nhất có giao tình tại chỗ liền hồng hai mắt quát to k i u kim chó chạy đâu giết ta ú c ra c a c a lại lưu lại đầu đến đây đi hắn vốn là làm phát đao hảo hán vì ra trận giết người cố ý đổi một ngụm b u đầu đao không đầu không đổi u cuốn đem lại đây cao triệu hòa thất gặp hắn tới hung không dám khinh thường múa kiếm đón lấy h ắ n bạc long tâm đầu đội lên một ngụm bi phẫn chi khí đao kia khiến cho càng phát ra trôi chạy cao triệu hòa thất cùng hắn chiến hơn mười hợp chặn nghe sau đầu có người kêu lên cao tướng quân ngược đường cao triệu hòa thất vội vàng nhảy ra một con chiến mã từ sau lưng của hắn xông thẳng lên đến lập tức ng hàn bạc long vội vàng không kịp chuẩn bị a nha một tiếng hét thảm v a n h liệt bỏ mình cũng có phần giáo tiếp trước của mạng đương thời h ả o anh hùng khí cao hơn lương sơn ngang nhiên quốc chiến hy sinh thân mình phó không hổ thẹn người xương trượng nghĩa đao nơi này bộ quân trong trận liền g â y ba cái tốt hán đằng sau ngựa quân trận bên trong cũng tự sát được điên cuồng t r ư n g tuấn mai triển hai cái quan quân xuất thân một thiếu một lão một đầu thường một ngụm t à m tiêm lưỡng nhận đao song song chống đỡ kim quốc đại tướng dính đắc lực lại có chu đồng lôi hoành hai cái ngày xưa đồng liêu song thương kết hợp ác đấu sơn sư đà sáu người kết thành hai đôi chiến không được hai mươi hợp tứ tướng đã lực e sợ đều hoàng sợ nói nước khác bên trong như thế nào có bậc này manh tướng dính đắc lực ha ha lớn nhỏ tay nâng một truy đem a i đại lang mai triển nện giết trương tuấn hai hùng k i ế p vĩa đang nguồn trốn lúc dính đắc lực phục lên một truy cả người lẫn n g ự a nện đến vỡ nát đáng thương vị này trương tướng quân nguyên bản thời không chính là trung h ư n g tứ tướng một trong lần chị u hoàn nhan cấu s ứ n g ái một mực phong làm thanh hà của vương càng được bái vì thái sư nói là võ nhân đình phong cũng không quá đáng bây giờ phong mang chưa triển ba mươi mấy tuổi liền chiến tử tại hai nước trước trận cũng không dành tạo mỹ chứng hư hại n h ạ phi cũng sơn sư đà đây là lần đầu cùng nam quốc võ tướng giao thủ vốn đang dục nhiều chiến m ấ y hợp nhìn một chút nam man nhóm võ nghệ cùng sư phụ hắn d ạ y nhưng có rất bất đồng nhưng mà thấy dính đắc lực nhất cử đắc thủ cũng lên lòng hào thắng h ổ gây một tấm mặt xấu sắc khí loay lên đ ố n g nhiên làm cái rời sông lấp biển thế tử xoay tròn đầu kia một trăm hai mươi cân lưu kim thang phần phật quét ngang mà đi nhưng ngay bành bành hai tiếng v a n g lớn hai con chiến m ã ăn hắn một thang đ ả o qua xinh xinh nổ thành hai đoàn mây máu dâm dâm chiến m ã huyết nhục rơi xuống sơn sư đà đem lông mày nhũ một cái không đúng hai cái nam man ở đâu tập trung nhìn vào hai người kia sớm đã chạy ra mấy trượng bên ngoài dính đắc lực cười ha h a hay lạt đạo tiểu lạt đà không quan hệ ngươi rủ sao thiếu kinh chiến trượn chạy mấy cái đối thủ chính là phải có chi nghĩa nguyên lai chu đồng lôi hoành là làm bổ đầu xuất thân nhất là mắt v a n b í c h cơ, cùng sơn sư đà giao thủ một cái liền biết không ổn lại nhìn dính đắc lực bên kia giết chết trường tuấn mai triển trong lòng càng là báo động nổi lên cùng nhìn qua sơn sư đà sắc mặt c h ầ m xuống huynh đệ hai cái đúng là không hẹn mà cùng Song song sau n là... bây n giờ ngựa, n xinh h t cục diện kim chủ lấy thân làm mồi ỉ vào một đầu tay cụt tại chết cùng không chết ở giữa lặp lại h o i n h này trở thành sức dự định chờ a cốt đà Lao Tào n h ấ thấy t thời t h cái cảm ằ n g ngày à y thấy lấy đã chết, nhất thời cảm thấy sợ còn chưa chết, nhất thời phía n dưới, sợ do do dự dự phía dưới, lấy ngô dụng kế sách, chiếm cứ quân、kim、Liên kế Kim chiếm sách, cứ doanh h t n h l ũ muốn hậu phát chế nhân. Những này phát chế doanh trại bộ đội bên trong a cốt đã sớm đảo vô số địa huyện giấu giếm đại quân vốn đợi tào tháo giết ra trường thành về sau trước sau giắc công nhất cử thủ thắng ai ngờ lao tào đảo khách thành chủ b ệ vệ ở vào phục binh bị ép giết ra mặc dù chiếm tiên cơ nhưng vo quân chúng tướng cũng đều là có thể chém giết r i ê n phần mình lực chiến phía dưới kim binh cũng tự tụ hợp không dạy nổi chính là thành loạn chiến tri cục tào tháo thấy thế ỉ vào đới tông thần hành pháp thuật giết ra đại doanh đi doanh trại quân đội điều binh d ù n hướng kim doanh quyết thắng nô khất mãi cũng là t ư ớ n g tài n g h e xong tiếng g i ế t l o a sáng h i ể u đ ư ợ c không ổn trực tiếp rút quân về đến rút thế là trung gian liên doanh bên trong mênh mông loạn chiến trước sau võ quân quân kim chỉnh quân đánh tới đây chính là lập tức chi tình hình tại cái này loạn trong cục mọi người đều đang chém g i ế t lẫn nhau lại có một cái g i ế t đến phá lệ hung t à n người này không phải người khác chính là võ tổng võ nhị lan lại nói đêm qua hát chiến võ nhị lan theo lão tạo một mực rết tới kim doanh cho rằng kim binh đều chạy ra trường thành liền phụ tướng lệnh vào kim doanh an g i ấ bởi vì là đánh đêm võ nhị lang sợ người lạ bất chắc không có để tông doãn nhi tham chiến bởi vậy mang theo trên người tự nhiên là trung tâm tiểu h u y n h đệ dương tái hưng cùng dương tái hưng tiêu không rời mạnh huỳnh đệ la diên khánh cùng mấy trăm cái thân binh dương tái hưng là cái tốt n h á o tốt buồng n ị c h vào tới kim doanh đại gia riêng phần mình chọn cái doanh trướng ngủ bụ lệ hắn sự tình h i ê u ngại cái này b ậ n ngại cái k i a thối kén c a chọn canh tìm một hồi tìm được r a cốt đả kim trướng đi trước đây ngũ cao lý quý đi sứ lúc giao phó cho cái này kim t r ư n g chính là đoạt từ thiên tổ đế xa xỉ l ộ n lẫy vừa cao vừa lớn bậc này đề cư như đổi người、khác. sợ không khỏi có chỗ cố kỵ võ tòng lại là lao tào thân huynh đệ hào kiệt tâm tính nơi nào để ý thấy dương tái hưng thích dứt khoát liền dẫn hắn ở đi vào la diên khánh cái t h ằ n g này cùng dương tái hưng nhưu tầm mưu như, mã tầm mã cũng không phải cái dành đến ở cao hứng bừng bừng và o ở liều trại đông lật tây lật không biết nơi nào lật ra mấy bình rượu đến nhà mình rót n ử a bình thấy không có độc liền đem đến hiếu kính võ tòng võ tòng đại h ỉ cười ha h à nói cái này sợ không phải hắn kim quốc ngự i ể u cũng phải nếm thử so đại tống như thế nào hắn mấy ngày nay đều chưa từng uống rượu giờ phút này thấy rượu bình nhi chỉ cảm thấy trong cổ họng tia con sâu rượu từ thẳng hướng trong miệng bỏ đến trong lòng nghĩ ngợi nói tả h ư u cũng là muốn ngủ dứt khoát uống mấy ngụm ngủ tiếp cái thơ ngọt có thể lầm trệ gì kết quả là tấn tấn tấn tấn liên tiếp uống bốn năm cân lúc này mới đánh cái rượu nớp mới nói dù có chút chữa sót tự có một phen mùi vị kim Quốc những ngày rượu mùa đông trượng hắn chống lạnh không cầu mỹ vị nhưng cầu một cái lật chữ võ tòng tiểu lượng dù hồng như thế gấp uống nhất thời cũng có chút men say hắn chép miệm một chất lưỡi đang muốn thừa dịp cái này say say nhưng ý tứ chìm vào giấc ngủ đột nhiên bốn mặt dết tiếng văng lên cả tiểu dương tiểu la nhanh theo ta đi tìm ta đại ca dứt lời ngang nhiên xông ra kim trướng đối diện sóc gió thổi qua bụng kia bên trong t r ê n h chóng thẳng xuống tới chẳng biết tại sao đ ố n g nhiên khoái h o ạ t đứng dậy đà đỏ mặt cười nói rượu rượu r ư tiểu dương tiểu la các ngươi lại nhìn những này kim chó sao mà ân cần biết nhị ca lời nhắc ngủ đặc biệt đến cùng ta chém giết chơi cái này lúc thân binh vội vàng hấp tấp dắt qua ngựa đến võ tòng nhảy lên thấy thân binh kia thần sắc có chút sợ ý đem đầu hắn phốc vỗ một cái cười ha hả nói ngươi cái thằng này lại sợ cái gì chỉ lo đi theo võ nhị ngựa về sau thằng rét tới chân trời cũng không sa đều theo võ nhị đi giết người vậy dương tái hưng la diên khánh đều là bao thân lá gan gặp rắc rối không sợ phiền p h ứ c đại hạng người thấy chủ tướng hào hứng ngầm cao hai cái đều gọi to cùng võ nhị ca đi giết người vậy tục ngữ nói chính là binh chi gan những tiểu binh kia dù cũng tinh nhuệ nhưng mà đ ỗ n g nhiên phát hiện chúng phục kích bốn phía đều giết r a địch n h â n đến ai không sợ nhưng giờ phút này thấy võ tòng mấy người dâng trào thái độ trong lòng không biết như thế nào liền đã c o lực lượng đều gọi to giết người đi cũng cùng nhị ra giết người đi bốn phía giết g a kim binh đều nộng thầm nghĩ đây là ai mài phục hay nhánh binh mã này làm sao như thế ác né chẳng lẽ là người hắn cái gọi là nghe chiến tắc vui không chờ bọn hắn náo rõ ràng võ tòng h phi mã đến sớm hai đầu đại kích cuốn lên ken k á t giết ra một cái biển máu bên cạnh dương tái hưng la diên khánh hai đầu thường sau lưng mấy trăm cái đồng tầm cảm tử muốn giết địch h ả o hán một đường mạnh mẽ đâm tới mà đi không biết giết lật bao nhiêu tinh binh võ quân những cái kia bị giết tán binh mã thấy tự phát tụ tập đi theo trong lúc nhất thời nhánh binh mã này như vết dầu loang lớn mạnh như thế giết đến một hồi đối diện gặp được một chi hung hãn quân kim cũng tự diệu võ dương a i đại sát mà đến cầm đầu kim tướng chính là hoàn nhan tập cổ nãi trước ngự dưới trướng hai cái chiến tướng địch liệt vê c á t đều là thân kinh bách chiến binh sĩ võ t ổ n g trừng lên mắt say lờ đờ dùng sức nhìn lại nhìn hồi lâu nhận ra đối phương trước ngựa chỗ treo đầu người chính là thiên mục tiêu vệ h à n h không khỏi g i ậ n tí mặt đang chờ cùng hắn chém giết đ ỗ n g nhiên đ â m nghiêng bên trong cũng giết ra một chi quân kim đến cầm đầu kim đem bốn mươi bảy tám năm kỷ tướng mạo t h u c c n g chính là kim quốc thượng tướng hoàn nhan bộ sát cái thằng này chính là a cốt đại đường đệ như tại nguyên bản thời không cũng là diễn khánh công công thần liệt kê phong làm tể quốc công bộ sát dưới trướng cũng có manh tướng hai viên đều là liêu quốc hàn tướng một tên gia luật đỏ cầu nhi một tên ti trước kia đều vì bồ sát chỗ bại đầu hàng sau theo hắn chinh chiến tập cổ nãi cùng bồ sát hai cái tự diệt liêu chi dịch liền thường thường cộng tác rất có ăn ý ánh mắt một đuổi không cần nhiều lời đồng thời xua quân thẳng hướng võ t ổ n g la diên khánh thấy địch tướng thế tới hung hăng quắp nhị ca uống rượu quá nhiều đợi ta tới nên n g ư ờ ta dương tái hưng cười nói ngươi cũng không biết ta nhị ca nhưng uống một phần rượu liền thêm một điểm sức lực nếu muốn ngươi đến n h ọ c lòng hắn cũng không phải sống điển vi võ tòng nghe vậy liên tục gật đầu kêu lên hai người các ngươi thay nhị ca lượt r ậ n lại nhìn nhị ca thay kia vệ hanh báo thủ lập tức thúc ngựa tăng tốc song kích n h ấ t lên trái bổ hoàn nhan tập cổ nãi phải chặt hoàn nhan b ổ sát dương tái hưng hai triệu n h ì n người vây công hắn lập tức cũng xuất m ã đánh tới đỉnh thương chống đỡ l ị c h liệt vạch cát la diên khánh học theo tiến lên ngăn lại đỏ cầu nhi tiêu đất tiết chín cái chiến tướng riêng phần mình đại chiến dưới trướng b i n h mã cũng đều giết làm một đoàn nên biết võ t ổ n g trước đây chém giết thạch thổ môn phụ tử uy danh c h ấ n nhiếp quân kim nếu là nhân vật tầm thưởng ai dám lên trước tập cổ nãi bồ sát nhưng đều là kim binh bên trong có đến được mạnh tướng lại đều là đang tội phơi phới tự tin hai cái hợp lực thiên hạ không ai cả nổi bởi vậy cũng không e ngại hắn một đầu c ô n sát một cây trường thường khiến cho phát các đem tuyệt chiêu lấy ra thế muốn lấy võ tòng ai không biết nếu là bình thường lấy hai bọn họ võ nghệ chính là cuối cùng không địch lại đánh cái năm sáu mươi hợp tổng không đáng kể mà giờ khắp này võ tòng chính là rượu hàm lực gan còn khai trường chém giết thời khắc so bình thường phá lệ vung tay được lại chịu mạo hiểm quả nhiên là sắc bén dị thường hai bên đấu chỉ số hợp bồ sát vào đầu một côn đánh tới theo lý võ tòng chỉ tiêu dùng kích chặn lại tự nhiên hóa giải hắn lại không biết làm sao chuyển đấu vóc bỗng nhiên đem kích quăng lên mở ra bàn tay lớn trực tiếp tiếp được đối phương côn sao hướng phía trước chỉ khe kéo khoái lực trôi đến bồ sát vội vàng không kịp chuẩn bị cả người lẫn ngựa bị hắn kéo gần mấy bước ăn hắn tay trái một kích quét ngang chỉ nghe ác phong cắn quét liền đầu người mang đầu ngựa đều bổ xuống hai vệt huyết quang phóng lên tận trời cái này một chiêu quả nhiên cực kỳ bá đạo tập cổ nãi vừa sợ vừa giận thừa dịp hắn hồi kích không kịp ra sức một thương mánh sóc lại đây võ tòng liền dường như chưa từng thấy bình thường chú ý tự đem kích một câu một phát lại chính câu lúc trước q ă n g lên kia kích bên trên ăn hắn cái này một phát vứt bỏ trên trời kia kích phương hướng nhất chuyển tốc độ bạo tăng xoét một chút, đúng là phát sau mà đến trước. Tự tập ự t cổ nại trong bụng đâm đem đi vào tập cổ nại kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy khí lực giảm mạnh võ tòng lúc này mới rút chân đá văng ra hắn t h ư ờ n g phóng ngựa vào đầu một kích đem tập cổ nại chém làm hai mảnh hồi kích thời điểm kích thượng trăng lưới liềm một câu khe kéo đem hắn trong bụng kia cán kích cũng móc ra phục cầm trong tay liền dường như chưa từng rời tay bình thường trực tiếp hướng về phía trước dễ ra phía sau một kích chém vào tiêu ớt tiết xương sống lưng vỡ vụn đụng dưới ngựa mà chết da luật đỏ cầu nhi kinh hãi u n g quýt muốn đi lúc la diên khánh thuận thế một thương sóc hắn xuống ngựa lại bổ một thương, đóng đinh trên mặt đất. dương tái hưng gặp hắn hai cái liền liên tiếp c h ẳ n g tướng trong lòng vội vàng đứng dậy liền ra mấy phát như gió như điện đẩy ra một sơ hở một thương chọn địch l i ề n xuống ngựa vạch cắt thấy thế gầm thét vồ lên trên liều mạng dương tái hưng không chút hoang mang thương pháp ngược lại một chậm thủ định môn hộ cùng địch tướng đấu mấy hợp đ ố n g nhiên thương thế tăng vọt một thương đem đối phương đâm chết Tốt. võ tòng nhìn hắn cái này mấy phát khiến cho hỏa hầu đều đủ không khỏi thoải mái lúc này hứa hẹn nói ta văn đại ca có ý để tiểu nhạc nắm giữ ân soái đi càn quét người trong thảo nguyên đến lúc đó nhị ca tiến cử ngươi cũng lĩnh một đạo nhân quả thực đã làm được việc lớn dương tái hưng nghe đại hỷ la diên khánh lập tức mặt mũi tràn đầy lấy lỏng từng tiếng nhị ca kêu thân mật ba không được chính mình cũng có thể độc lĩnh một quân như thế ba người một đường đi loạn không bao lâu k h á c dưới trướng đã tụ được hơn sáu nghìn người cẳng có mục hoàng mục xuân ngưu cao nguyễn tiểu ngũ hoàng tín mấy cái huynh đệ tuần tự tụ hợp một chỗ ngưu cao nhưng trong lòng thì cái có kiến giải thấy võ tòng men say h u n h h u n h chỉ lo đụng trận giết người tiến lên níu lại hắn hàm t i ế p và dây c ư n g nói nhị ca không phải như vậy sắp pháp kim binh đại quân đều ra trưởng thành bây giờ thấy nơi này đại chiến tất nhiên muốn giết trở lại đến ta chở nếu tụ hợp lên rất nhiều quân mã làm đi ngăn t r ở hắn mới tốt võ t ổ n g tao mày nói ta như đi nơi này chẳng lẽ mặc kệ nhu cao vội la lên ngươi chỉ lo đi chính là võ đại ca một hồi này hơn phân nửa đã điều doanh trại quân đội bên trong binh mã tới đây ta chở ngăn t r ở kim binh đại đội mới là sự việc cần giải quyết võ t ổ n g chừng mắt mắt say lờ đờ nghi nghĩ dường như có lý vỗ vỗ nhu cao nói tiểu nhu nhi ngươi càng ngày càng biết đánh trận đợi nhị ca tiến cử ngươi cũng lĩnh một quân đi thảo nguyên chém giết dương tái hưng nghe được khẩn trương thầm nghĩ nhị ca làm sao ai cũng tiến cử ai nha hắn hẳn là nói lời say tỉnh lại còn chịu nhận sa võ t ò như g nơi nào biết ắ n nghĩ, chú ý tự phóng ngựa, mang huynh binh thẳng suy chú theo h ý tự một đám đệ binh mã đệ ớ n g thế ư ờ n g t à n đánh Như h h tới. t liên tiếp giết xuyên mấy cái doanh trại quân đội chợt thấy hai người đẩy người cho bụi ngã bò lan đánh trốn được chật vật không chịu nổi đằng sau một viên kim tướng sinh đ ư ợ c mặt như h ổ gầy cưới một thất thần tuân chiến mã tiên trước nằm ngang một đầu vừa to vừa dài lưu kim thang mang theo một hai ngàn kim binh chính không nhanh không c h ậ m đuổi theo trong miệng chỉ nói nói liền để hai người các ngươi bỏ chạy chân trời cũng định trước chết tại ta thăng hạng k i ê chạy thoát thân hai người trong lòng biết chính mình cũng không phải đới tông hai cái đùi như thế nào chạy qua bốn đầu trong lòng dần dần tuyệt vọng nhưng mà ngẩng đầu một cái chính thấy võ tòng dẫn rất nhiều binh mã chạy tới nhất thời vui l ậ t tâm hồn cùng kêu lên gọi to võ nhị ca nhanh cứu mạng nha võ tòng nhìn chăm chú nhìn một chút ngạc nhiên nói a nha như thế nào là hai bọn họ mỹ n h i ê m công sáp xí hổ bản sự không yếu như thế nào lại như thế b ạ i bại la diên khánh nẻ cấm nói nhị ca khỏi cần nói đằng sau cái kia xấu đem tất là cao thủ đợi tiểu đệ đi làm thiệt hắn ngươi cũng tiến cử tiến cử, tiến cử tiểu đệ đi thảo nguyên chèm giết dứt lời một kẹp bụng ngựa một đạo hỏa quan sát tướng ra ngoài lắc lư đầu hộ trạm kim thương quát to quỷ xấu sĩ kim chó, đến đem chính là sơn sư đà thấy la diên khánh vô lễ trong lòng giận dữ dùng ngựa g i ế t ra vung mạnh thang liền đánh binh khí giao tiếp la diên khánh trong lòng cảm giác nặng nề ai nha cái t h ằ n g này sức lực thật lớn hắn cũng là dùng thương hào thủ phát giác đối phương lực lớn lúc này triển khai thương pháp muốn cùng hắn du đấu không ngờ sơn sư đà cũng là kỳ tài ngũ trời cái này thân võ nghệ trò giỏi hơn thầy không những lực lớn chính là chiêu số tinh xảo biến hóa cũng khá kinh người cả kinh la diên khánh đánh mã phi nhảy lên q u á i khiếu mà nói nơi nào đến được q u á i vợt các huynh đệ phải cẩn thận còn chưa dứt lời liền thấy một con ngựa ồ thế như hắt phòng thẳng tóc nhào tới trận đi trên lưng ngựa võ nhị lang trận lên q u á i nhãn g i ữ cao s o n g kích như lôi đỉnh q u á to k ê u kim tướng đến cùng võ tòng một trận chiến đây chính là ngày xưa tuy quyền hàng m á n h hổ hôm nay diệu kích chiến núi sư chớ có khen dị vực mạnh cỡ nào tướng hán thổ từ trước đến nay có võ si chương bảy trăm bảy mươi hai mặt gậy hổ chiến võ nhị lang chương bảy trăm bảy mươi hai mặt gậy hổ chiến võ nhị lang la diên khánh người này tuổi tác dù còn còn nhẹ làm việc cũng có chút không nhiều lấy đ i ề u một thân võ nghệ lại quả thực bất phảm nhưng mà bậc này dung manh chiến tướng chỉ coi là đối thủ hơn mười hợp liền đại bại võ t ổ n g cho dù mang say cũng hiểu được đến đem tất là cao thủ bởi vậy chiến ý c à n g đậm cũng không xưng tên cũng không báo họ võ nhị lang phóng nửa tiến lên song kích nhắc cử lực sâu quanh thân răng rác răng rác liền dường như chín tầng mây bên trong đánh xuống hai đạo của lôi ngươi không phải hung ác sao kia mỗi liền sò、so、người còn hung ác ngươi không phải mười chiêu bại tiểu là sao ra ra một chiêu liền chẳng ư ơ i võ tòng người này yêu đánh mạnh hán giờ phút này trong đầu đại khái chính là một cái ý niệm như vậy k í c h chưa đến phong tới trước một trận gió ép đập vào mặt âm u sát khí k i n h người thấy chiêu thầy ý thầy ý biết người sơn sư đ ã dồn sức đánh một cái dùng mình nào dám mảy may lãnh đạo trong miệng h ú lên quái dị phấn khởi toàn lực đem đầu kia lưu kim thang hoành nâng mà lên thế như bà vương chống trọi đ ỉ n h lại như cự linh nhất núi chính là một chiêu thiên truy b á c h luyện không thể bản cái châm lửa đốt tiên cái này một chiêu châm lửa đốt tiên mười cái võ nhân mười cái sẽ nói trắng ra bất quá là hai tay hoành cầm binh khí hướng đỉnh đầu một h u n g ngăn cản đối phương chém vào đập chiêu số đợi c h ấ n khai đối phương binh khí nhân thể dơ cao phản á n h nhưng sơn sư đả cái này một chiêu s ử x u ấ t lại là phá lệ thần hoàn khí túc võ tòng liếc mắt một cái âm thầm gật đầu thầm nghĩ mà thôi cái này kim chó hình dáng tướng mạo cổ quái không ngờ ngược lại là được danh sư truyền thụ ca ca từng nói ngày xưa đông kinh vương giáo đầu bị cao cầu lao tặc hãm hại đi xa tha hương làm nữ chân quốc sư khỏi cần nói trừ phi là hắn không phải vậy phiên b ă người n g làm sao có thể được bậc này chân truyền đây chính là người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem m ô n đạo võ nhị lang như thế nào một chiêu liền nhìn ra hắn xuất thân n g u y ê n lai châm lửa đốt thiên cái này một chiêu mấu chốt liền tại tên lên giỡ hỏa đi đ ố t tiên ngươi nhìn cái này là bực nào điên cuồng cỡ nào khí vũ cái này một chiêu chú trọng chính là trong n g a y mắt tinh khí thần ba người dung tụ tập một thể mặc hắn sao băng mặt t r ă n g lặn cũng muốn cùng nhau chống chọi mặc hắn trời cao và trượng ta tự châm lửa đất chi có thể trải nghiệm cũng thi triển ra cái này nhất đẳng ý cảnh tất nhiên là thiên phú kinh người h ạ n g người lại muốn có danh sư dốc lòng trị hạt truyền thụ hai người thiếu một cũng khó xử suất cái này một chiêu thần tùy tới nói thì chậm khi đó thì nhanh nhưng nghe đ ư n g đ ư n g một tiếng văn lớn võ tỏng sơn sư đà hai cái cả người lẫn ngự r i ê n g phần mình t r ấ n lùi lại mấy bước trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi một cái nghĩ ồ n h a h uy ta phép không chết cái thằng này nha một cái nghĩ nhau cái gì đâu hắn binh khí thế nào không bay đâu lại nghe hai người dưới hông cái này hai con tuấn mã k í hi hi hi hí, hí, hí ngựa k í hi hi hi hí, hí, hí ngựa dắt cổ liền gọi gọi âm thanh lộ ra h ủ y khuất r i ê n g phần mình quay đầu dùng n h a đôi mắt nhìn về phía chủ nhân ý kia là ai nha chủ nhân ngươi có thể ép hư rồi ta rồi võ tòng sơn sư đ ã lúc này có thể không thèm để ý ái mã hai người chừng mắt lẫn nhau nhìn nhau nhìn từ trên xuống dưới đối phương chính xác là cùng c h u n g trí hướng kìm lòng không được vừa mới chỉ vừa đối mặt trong lòng hai người đều nắm chắc đối diện hán tử này võ nghệ tuyệt không thua ta mảy may võ t ổ n g thân thân cánh tay đại kích một chỉ này cái kia kim tướng không biết họ tên sơn sư đà vò cổ tay l ệ n h ra biễu môi nói một là kim quốc thần vũ đại nguyên soái sơn sư đà là vậy ngươi cái thằng này lại gọi cái gì võ t ổ n g hh ắ c ắ cười c lạnh nhị ra danh hiệu nói của người nhớ ký cùng diêm vương ra báo số sách đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta chính là võ mạnh đức võ đại lang thân huynh đệ võ tòng võ nhị lang sơn sư đà mắt sáng lên a nha hóa ra là ngươi cái thằng này ta tại bắc quốc nghe qua nam man bên trong có cái sống điển vi chính là thiên hạ số một số hai hảo hán ta lần này đến đoạt trung nguyên đang muốn lấy ngươi đầu người dường ta huy danh võ tổng cười ha ha tuốt kim chó ngươi ngược lại có trí khí tới tới tới nhị ra đầu lâu ở đây ngươi lại lấy một lấy nhìn xem sơn sư đà cũng cười to h ả o hán tử ngươi lại ngồi xuống đợi ta đây tới lấy ngươi cái này cái đầu người hắn đem ngựa một mang cũng cầm lưu kim thang thẳng hướng võ nhị lang võ nhị lang cũng đem dây cương lắp một cái muốn lên xong hòa kích đại chiến kim sư cỏng vừa mới vừa đối mặt hai người đều thử ra kia bản lĩnh này nhận định đối phương sức lực chiêu số đồng đều không kém chính mình giờ phút này t á i chiến ai cũng không dám có chút lưu thủ dù sao cái này các cao thủ giao phong sinh tử thành bại bất quá một tuyến người giết ta cũng tốt ta giết người cũng được đều tính không được lạ thường bạo lệnh ai dám tồn mảy may chủ quan mười thành bản sự cái nào lúc này như thi triển không ra mười hai thành năng lực đó chính là tự tìm đường chết nhưng thấy võ t ổ n g kia hai đầu kích có khi nhanh liền dường như hai cái bánh xe nhi giữa trời tung xuống vô số cho n g n h có khi lại dường như mưa to kỳ lôi chém vào đâm đâm đ ã n thành một mảnh hắc khí lại có lúc đợi tay trái khiến cho nhanh chóng tay phải từng cái nặng nghề m á n h kích đ ỗ n g nhiên lại ngược lại đem lại đây tay phải kích đạm thành mây tầng tay trái kích mánh đâm hung á c đông đám người nhìn mắt đều hoa muốn gọi tiếng khỏe cũng không tìm tới khí miệng lại là nhìn hắn làm kích vô ý thức liền nín hơi ngưng thần thời gian dài n g ẹ n phải tự mình trong đầu đều nhớ không nổi muốn hô hấp tới lại nhìn sơn sư đà đầu k i a t h a n g một trăm hai mươi cân p h â n lượng so quan vương gia thanh long đao còn nặng nghề năm thành nhưng mà thi triển h n ra từ đầu tới đuôi chính là một cái chữ nhanh cái này chân chính là chỉ có nhanh không phá tăng thêm cái này thang phất lượng liền dường như đất bằng bên trong sinh ra một ngọn núi đến. không những mưa gió không l ọ n chính là lôi thạch gỗ lăn công thành truy chỉ sợ cũng khó phá vào trận này h i ể u sát t h ằ n g giết tới một trăm khép lại chưa từng thấy ai cao ai thấp chỉ là cái lực lượng ngang nhau cục diện đây chính là anh phong lấm liệt khí đường đường hào hứng bừng bừng phân chân chiến muốn đ i ê n đánh khắp thần châu thép dòng kích tung hoành bắc cảnh lưu kim thang trời cao tận nước kinh lôi tránh đại đ i ệ u t ó é mở rượu điện mang hồ gầm long ngâm đ ấ u không ngừng võ bên trong từ xưa vô song vương lượt trận trung tướng sớm đã thấy ngốc mục hoàng dắt lấy chu đồng lôi hoành thật lưỡi nói ngơi hai cái huynh đệ ngược lại là mạng lớn như thế nào từ quái vật này thủ hạ trốn được mình ra lôi hoành mặt đều t r ợ n nhìn ngơ ngác lắc đầu nói lúc trước chỉ hiểu được quái vật kia lợi hại giờ phút này mới biết được mẹ hắn đúng là lợi hại như thế hoàng tín cũng ngơ ngác nói nếu không phải võ nhị ca ở đây ta đám người gặp phải cái này sơn sư đà chính là cùng tiến lên mục xuân tiếp lời nói sau đó cùng chết đám người lẫn nhau nhìn nhau chỉ có cười khổ lại nói không ra lời dương tái hưng mục bắn dị quang nói khẽ lại cho dương mỗ mười năm làm nhưng cùng hắn tranh phong la diên khánh nghĩ chế nhạo hắn hai câu nhưng là nghĩ lại chính mình so dương tái hưng đại tốt mấy tuổi võ nghệ cũng chỉ dường như tiếp qua mười năm chính mình hơn phân nửa không bằng đối phương lập tức khí khổ âm thầm suy nghĩ trận này đại chiến đánh xong tốt xấu muốn cùng lão cô phu lư u tuấn nghĩa thỉnh giáo một chút võ nghệ hắn mấy người nơi này thở dài thở ngắn chu đồng đ ố n g n h ư n ó i không biết cao sùng như tại ba người này người nào xưng hùng mục hoàng nhớ tới cao sùng võ nghệ trường thở dài yên lặng không nói cái này lúc giữa sân nhị tướng đã chiến đến một trăm bảy mươi nghìn một trăm tám mươi hợp chật nghe võ tòng hét lớn chậm đã chậm đã song kích làm cái thủ đoạn bước ở lưu k i n thang m i quát sơn sư đà là hảo hắn lại hoãn một chút sơn sư đà lông mày bên trong đều là mồ hôi nghe vậy thở hồn hề nói như thế nào người muốn nhận thua rồi sao võ tòng mỉm cười nói nhi tử liền nhận thua là con ngựa của ta không được con ngựa này theo ta nhiều năm há nhận tâm nhìn nó m ệ t chết sơn sư đà nghe xứng sở lắc lư hai tay chấn khai hăng kích đưa tay đem nhà mình chiến mã sờ một cái k i ê u ngựa ra lông bên trên giống suối mưa to giống nhau đớt đ ấ m lắc lắc tay gật đầu nói không ngờ ngươi cái thằng này ngược lại cẩn thận ta con ngựa cũng m ệ n mọi hung á t chỉ là ta binh khí quá nặng nề bình thường con ngựa trèo trống không đến hai ba mươi hợp liền muốn r u n chân hắn ngựa mặt suy nghĩ một hồi sơn sư đã nói muốn bộ chiến võ tòng nghe vào trong hai không khỏi ngây người sơn sư đã gặp hắn thần thái chủ trừ còn đạo hắn là không dám mở miệng kích nói chúng ta chỉ tướng tự học võ nghệ chẳng lẽ sinh ra ngay tại lưng ngựa nhìn nguyên cái thẳng này tốt sinh hùng tráng hẳn là càng không dám cùng ta bộ chiến nếu không dám lúc nói một câu ngươi phục ta thả ngươi đi đường ngại gì võ tòng không biết nên khóc hay cười lắc đầu cười nói ta đem ngươi cái này không biết sống chết phi nô ngươi đã từng nghe ta danh há không biết mộ ra lúc trước tính nắm đấm đánh chết một con hổ ngươi dám cùng ta bộ chiến chẳng phải là tự tìm đ ư ờ n g chết sơn sư đả cười lạnh nói ta tại bắc quốc vô thị tan liền đi săn gấu thiếu áo xuyên liền đi săn hổ ngươi đánh chết cái chỉ là mèo to đành phải tại nam man bên trong khoe khoang như thế nào tại ta trước mặt nói n g a võ t ò n nghe không nói thêm lời n h ả xuống ngựa đến để dương tái hưng đến thay hắn giáp ngựa nhà mình đem khôi giáp ao á o khoác đều giải lộ ra nửa người quỷ quái cơ bắp cầm sông kích chỉ vào sơn sư đà nói ngươi đến ngươi đến sơn sư đà cũng xuống ngựa lệnh cái thiên tướng ra đi cũng đem khôi g i á p trốn thoát lấy lưu kim thang nơi tay hét lớn một tiếng đoạt công tới võ t ổ n g x à i bước đ o á lấy hai đầu đại kích khép mở vung mạnh chuyển sơn sư đà một đầu cự thang mạnh mẽ đâm tới lại lần nữa giết thành một đoàn hai người trận này đại đấu v ô ngựa ngựa lực lại nhiều na di đ ằ n g chuyển so với ma chiến càng thêm kinh tâm động p h á c h chỉ thấy kích rơi thang hoành giá thang đến kích dựng thẳng nên tranh phong các g a sức giao chiến không ngừng, ngừng. hắn cái này một đôi manh tướng đều không tầm thường đem loại giờ phút này không màng sống chết đại chiến vừa lúc dường như vũ văn lão nhị lại xuất hiện thế đuổi hổ ác lai lại tiếp tục còn song kích như dòng tranh l ị c h nước một đảng dường như hổ lại leo núi thang đến hổ gầm phong ngàn khe kích đi long ngâm sóng v ạ n xuyên cuốn trinh mây lồng vũ trụ bay lên không sát khí che đậy t h à n h quan hai người đinh đinh đăng đăng lại chiến năm sáu mươi hợp đấu đến kịch l i ệ t chỗ chỉ thấy sơn sư đả một thang quét ngang uy không thể đỡ võ t ổ n g thấy thế hướng về sau nhảy lên tránh đi người trên không trùng bỗng nhiên đúng ngay vào mặt ném ra trái kích sơn sư đả vận người né tránh t i ê u kích thất bại cái này kim đem lập tức mặt lộ vẻ vui mừng tự cho là đắc kế nhưng mà võ t ổ n g mất một kích hoàn toàn không có hề phải chi ý hai tay cầm phải kích đong đưa lúc lắc dùng nếm thử cắt vào sơn sư đà trung lộ bình thường hoa kích trường trượng hai đến trượng năm không đợi võ t ổ n g cái này hai đầu đại kích bởi vì là sông c ầ m c ắ t trường tam thước lớn ở đoàn binh ngăn tại trường binh ngược lại cùng phát đao kém gần giống nhau bởi vậy hai tay cầm cũng dùng riêng được lưu loát chém ở giữa lực đạo càng thêm chìm hung ác hắn làm cái này đơn kích chém giết sát pháp nhưng lại bất đồng không giống lúc trước đại khai đại hợp lại hoặc lẫn nhau hô ứng chỉ là một mực đoạt cận thân trước ngăn công cũng không cầu sát thương chỉ không ngừng chặn đường sơn sư đà kia cán lưu kim thang mục hoàng trong mắt lóe ra dị sắc tên k i a muốn thua chu đồng mấy cái cùng nhau gật đầu kỳ thật sơn sư đà người này bộ chiến bản sự không kém chút nào hắn t r ê ngựa nếu không phải có phen này tự tin hắn cũng không dám chủ động yêu cầu bộ chiến chỉ là hắn đầu kia một trăm hai mươi cân thang mặc dù lớn lên uy mãnh nhưng mất ngựa mượn lực cuối cùng quá mức nặng nề trước đây mua đến m ở lúc binh khí tự thân quán tính kéo theo giảm đi hơn phân nửa trọng lượng tự nhiên ngự sử không ngại mà giờ k h ắ c này võ tòng đội đấu pháp chiêu chiêu chỉ lo phong hắn binh khí hắn kêu cự thang vận chuyển không mở tự nhiên không có quán tính trèo c h ố n g chỉ dựa vào hai tay chi lực lập tức từ từ kém cỏi trái lại võ tòng hai đầu kích trọng tám mươi cân cũng tự không nhẹ lại trước đem một đầu h i ế t chỉ còn lại đơn kích bốn mươi cân hai tay cùng làm lấy hắn khí lực mà nói khó mà nói nhẹ như không nhưng cũng thực chưa nói tới cái gì tiêu hao kể từ đó này lên t i a xuống lại đấu hơn hai mươi hợp sân sư đã hô hô thở gấp gáp chiêu số đã lộn xộn đúng lúc này một bưu kim binh đâm n g h i ê n bên trong giết tới cầm đầu hai viên manh tướng bên trái hoàn nhan t r ù n g bên phải vương bá long cái này nhị tướng đánh tới gặp một lần sơn sư đả nguy cấp trong lòng đại trấn không quan tâm che đậy quân liền liền giết dương tái hưng chửi ầm lên thúc giục thoa kỵ lập tức ninh ra mục hoàng h é t lớn bảo vệ nhị ca dẫn một đám minh đệ binh mã giết ra sơn sư đả mang đến binh mã thấy thế cũng kêu khóc một tiếng thẳng hướng đến đây hai quân lập tức chiến thành một đoàn sơn sư đả vốn đã nguy cơ sớm tối giờ phút này thấy thế cục đại loạn một đôi mắt trâu trái nhìn phải vọng liền muốn thừa cơ c h ố n chạy võ tòng cùng hắn trước sau đại chiến gần ba trăm hiệp nơi nào chịu thà cho hắng chạ sơn sư đà ngươi binh khí nặng nề quá mức ăn thiệt thòi dám cùng võ nhị x ò quyền cướp sao dứt lời đem kia kích dưới đầu đuôi bên trên đùng đâm trên mặt đất sơn sư đà gặp một lần như vậy biến hóa nơi nào còn chịu đi đường mặt lộ vẻ c u ầ n hỉ nói ha ha võ nhị ngươi nhà mình ném binh khí không lớn ta cần chưa từng đáp ứng cùng ngươi x ò quyền nhận lấy cái chết dứt lời hung hăng một thang đập tới võ t ổ n g kinh ngạc nói a nha ngươi cái thằng này như vậy h è n hạ lập tức q a y thân liền đi sơn sư đà nơi nào chịu bỏ sài bước đuổi theo liền làm kia thang hướng võ tòng áo ba lô đâm tới trong miệm vẫn kêu、lên. hôm nay dạy ngươi c á i n g oan tiếp sau ngươi như còn ra chiến trường hắn nơi này lời nói nói nửa câu võ t ổ n g chạy ra không kịp hai bước đ ỗ n g nhiên một cước vọng sau đã tới chính đá vào thang trên ngọn bị đá kia thang đâm nghiêng bên trong nghiêng một cái võ t ổ n g đã trở lại chân trái còn trên không trung chưa rơi chân phải đã tự dâng lên chỉ thấy võ nhị lang người trên không trung thế như chim ưng dương cánh hông hướng phía trước đưa chân dường như roi d ư ờ n g đùng một cước nhọn hung hăng quất vào sơn sư đả khuôn mặt tử lên chỉ đi lần này vừa quất vào sơn sư đả khuôn mặt tử lên chỉ đi lần này vừa quất vào sơn sư đả khuôn mặt tử nhìn xem lưu loát đơn giản kỳ thật ra chân vận lực quả thực chú trọng vô cùng so với cái gì hồi mã thương kéo đao kế còn muốn càng thêm lợi hại mấy phần sơn sư đã chịu một cước này r ă n g hàm đều đá nát mấy viên hắn vốn là truy kích tình thế giờ phút này trên đầu chịu trọng kích nơi nào còn tìm được cân bằng lập tức thất tha thất thể ớ có mẹo đẩy kim sơn đổ ngọc trụ oanh đụng ngã xuống đất hắn cũng không biết võ nhị la người này hạ thủ từ trước đến nay là ác độc đá ngã còn không tính chân trái tiến lên một bước chiếc đạp ở đầu kia lưu kim thang bên trên chân phải xoay tròn hung g ữ một kích rút đá trong lúc nhất thời sơn sư đà trong miệng hoa hoa hố máu còn muốn dây rủa lấy hướng lên bò cái này toa võ tòng nhúng người nhảy lên lan không dẫn một bước chân trái hốn gối tại trước đùi phải kéo tại sau thắt lưng kéo tới thắng tắp đợi bay đến nơi cuối cùng thân hình ngưng không dừng lại chân phải manh rút mà ra đùng chính giữa sơn sư đà mặt chỉ một cước này cái gì hốt mắt tử Mũi rơi tử, đều võ à o trong trong mặt mặt bên trong đi, nửa cái mặt đều bị bên nửa đi, đều đá được cái l m răng cửa tòng y trong mắt bạo lộ, thất huyết, thở thì t ra bạo ngoài khổng vọng dẫn ra ngoài huyết, thở ra thì nhiều, lộ, h ra í cười đại ý đi nổ họa kích hồi phục g i n g r á c một chút chặt đứt cổ cắt xuống sơn sư đà lao đại một cái đầu người đầy đất nhấp lô an võ tòng một kích đâm thấu giơ lên cao cao thị uy một đám kim đem kim minh mắt thấy sơn sư đà đầu người lại nhìn cũng không khỏi trong lòng r ú sợ nao n a o hướng xuống triệt hồi võ t ò n cười ha, ha lên tiếng kêu lên giết địch phá trận ngay tại hôm nay chúng minh đệ lục lực hướng về phía trước giết hết những này kim chó mới thôi mục hoàng chờ thấy võ tổng quả nhiên đại thắng từng cái tinh thần phân chấn đều gieo họ gào thét hướng về phía trước loạn giết hoàn nhan trung vương bá long dù là h ả o hán cũng tự ngăn cản không nổi vọng sau liền muốn bại trận đống nhiên đỗ đố học nâng cao trường m âu lĩnh hơn mấy trăm người tự kim binh đằng sau sát tướng đi lên có phần giáo đúng như thiên thần phục cự ma nhị lang bạo hào đấu sư cỏng chúng ta huynh đệ tề giành thắng lợi ai sợ kim nhân hào hán nhiều chương bảy trăm bảy mươi b ố tiểu già lan lập đại công lao chương bảy trăm bảy mươi b ố tiểu già lan lập đại công lao đỗ học quấn sau diết ra chính ngăn lại hoàn nhan trung vương bá long nhị tướng mục hoàng chờ thấy đại hỷ cùng nhau dễ tới t hai viên kim đem thấy không phải đầu hoàn nhan trung quả quyết quát chia ra pha vây hai người đồng thời dùng ngựa một cái đi phía trái một cái hướng phải đỗ học bản sự tuy cao cũng không có phân thân pháp thuật chỉ tức g i ậ n đến đoa hoa kêu to chỉ vào hoàn nhan trung nói đều là ngươi cái này hư loại hảo hảo hai người đầu biến thành một cái lập tức không để ý vương bá long một ngựa giết ra đem hoàn nhan trung đoạn tại lập tức hoàn nhan trung sắc mặt trầm xuống hiểu được tính mệnh sợ là khó đảm bảo hú lên q á i dị rất xin liền âm một lòng muốn liều cho cá chết lưới rách nhưng mà đỗ học thân thủ há lại hời hợt con rắn kia mâu sống chuyển qua tới bình thường đảm nhiệm hoàn nhan t r u n g như mưa rơi lâm loạn hời hợt đ ó n lấy chiến không được bảy tám hợp đằng sau chúng tướng đều giết tới hoàn nhan t r u n g cùng h ù n g nói chó nam an đến một nghìn người cũng giết hết ngươi hắn một đầu xin múa tạo nên đến thế như liên cuồng đem trước sau binh khí đều đ ó n lấy lại không phòng nguyễn tiểu ngũ né tránh đi bộ sen lẫn trong một đám chiến mã bên trong hắn sinh được đen lúa g ầ y gò nhất thời cái nào phải chú ý hắn tốt một cái đoạn mệnh nhị lang thừa dịp kia kim đau chặt xuống móng ngựa một con tia con ngựa đau đớn mà rên lên ngã lật đem trên lưng hoàn nhan chung điên té xuống ngựa tới mục xuân nhanh tay lại mắt phóng ngựa tiến lên một thương tự hoàn nhàn t r u n g mắt trái đâm vào lúc này lấy cái này viên hổ tướng tính mệnh mục hoàng trông thấy huynh đệ được công lao cười ha ha không quên treo lại binh khí hướng mọi người chắp tay nói các vị huynh đệ xá đệ nhanh tay đ o ạ t công lao lại nhìn mục hoàng trên mặt tha lỗi nhiều hơn tắc cái. tất cả mọi người cười nói mục lao đại nói như thế nào bậc này ngoại đạo lời nói mục xuân chẳng lẽ không phải ta chờ huynh đệ mục hoàng vẻ mặt tươi cười còn muốn lên tiếng b ỗ n nhiên một chi tên bắn lén bay tới lại mau lẹ lại đột nhiên một chút chính giữa hầu phiên cân đ ầ ngưỡng xuống n g a đi lần này biến cố xả c bên g cạnh một viên lao tướng tay cầm thiết thương lại là mạng đô ha huynh trưởng a ly hợp mượn như tại nguyên bản thời không cái này a ly hợp mượn về sau truy phong là tùy quốc vương mạng đô ha cũng phong làm trịnh quốc công đều là diễn khánh cùng công thần liệt kê cái này huynh đệ hai người là hoàng nhan ô cổ chính là tri tử luận bối phận vẫn là a cốt đà thúc phụ tuổi tác đều tại ngoài năm mươi tuổi năm gần đây chỉ ở trong doanh tham tán quân cơ hiếm thấy ra t r ợ n hôm nay thấy tình thế khẩn cấp cũng tự khoác giết địch lại là hồ lao hùng phong tại một tiện bắn l ậ t không có ngăn cản mục xuân vội vàng nhìn ca ca lúc mũi tên bắn thùng cổ đầy miệng phun ra rất nhiều bằng máu đã làm miệng không thể nói hai mắt bình tĩnh nhìn qua đệ đệ chạy xuống hai hàng nước mắt đến bất quá một lát chỗ mắt khí tuyệt trên mặt nước mắt vẫn chưa khô y thể đây chính là tiết dương độc ba tính ngăn ngược cả ngày kiếp sống gửi vỏ rượu tế hội phong vân tinh xác động chạy đằng lòng hồ giáp q u a n lạnh tôi thanh đụng trận giành trước phó chém tướng đoạt cờ đắc thắng còn tuyệt nghệ tùy thân có thể khiếu ngạo mục hoàng nửa đời không có ngăn cản đáng tiếc mục hoàng cái này hào hán tuy là ác b á xuất thân không mất hào hùng lỗi lạc tự theo tào tháo đến nay chém g i ế t đục trận chưa từng thua người nửa điểm mà giờ k h ắ c này trước khi chết trong lòng vẫn là thả xuống không được cấu đệ rơi vào rơi lệ lo lắng mục xuân so mục hoàng tiểu bảy tám tuổi từ nhỏ đi theo ca ca chơi đùa các loại chuyện vô không chiếu cố được hắn chu toàn trong lòng đối cái này ca ca lại yêu lại kính chính xác như thầy như cha bình thường giờ phút này mắt thấy mục hoàng khó sống chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ một trái tim đồng bền thoát mang man nhiên nói chuyện không đâu hắn ngơ ngác nhìn chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên cô lang q u a y khiếu kéo một cái dây c ư ờ n g trực tiếp xô ra chợt đi khàn giọng quát o lao kim chó cùng ca ca ta đền mạng đến đám người chỉ nói hắn muốn xuống ngựa nhìn cố ca ca a i ngờ đến hắn trực tiếp giết ra ngoài chu đồng đưa tay kéo một phát chỉ kéo cái không một đám h i n h đệ từng cái thất sắc vội vàng vội vàng đuổi theo mạn đô ha thấy mục xuân phóng ngựa chạy tới vẻ mặt đều vặn vẹo trong lòng h i ể u được người này cùng vừa mới bắn ngã tất nhiên quan hệ bất p h ả m không khỏi ha, ha cười q á i dị lập tức n â n cùng một chuỗi liên châu tiễn đều từ mục xuân tả hữu bắn ra dương tái hưng vội vàng xua binh lưới đao ngăn đỡ mũi tên ăn cái này một ngăn càng thêm đuổi không kịp mục xuân võ tòng xa xa hoảng sợ nói mục xuân trở về người ca ca thủ võ nhị đến thay người báo mà giờ khắp này mục xuân trong t hai nơi nào nghe thấy âm thanh hai con trong mắt cũng chỉ có thủ người thân ảnh võ tòng bên kia lời còn chưa dứt mục xuân đã tới mạn đô h à trước ngựa để đoạt hung dữ đâm ra mạn đô h à một mặt cười lạnh vị nhưng bất động bên người bỗng nhiên dò ra một đầu thiết thương chống chọi mục xuân lại là hoàn nhan ali hợp mượn mục xuân hai mắt xích hỏng gầm nhẹ nói lao thất phu nghỉ cản ta đường Ali Hợp m u ộ nhưng k t h mà ali n t â hợp ó n g một bậc này lao tướng từ bộ lạc chi chiến đến tạo phản diệt liêu trên lưng ngựa trinh giết mấy chục năm mặc dù thân thể không khỏi giàn mua sắp pháp lại là càng thêm tinh thuần mục xuân cũng không phải cái gì tuyệt thế thiên tài dù có mấy năm khổ luyện làm sao có thể bắt kịp hai cái giao thủ chỉ mới hợp mục xuân đã bị áp chế gắt gào tại hạ phong xem quan muốn hỏi hắn cái này lão huynh đệ hai cái như thế nào dám bất cẩn như thế nguyên lai、like、hắn chỉ là tiên phong phía sau còn có loại người hiển nhiên d í n h đắc lực cao triệu hóa thất hoàn ngăn xương cốt mắt lan g quân tây vân tiểu m ộ i năm cái kim tướng lĩnh mấy ngàn binh mã quân trận thẳng đục vào lại có vương ba long vừa mới đào tẩu không xa chính gặp phải ô duyên ta bên trong bù ô duyên bù cách hát ô duyên bù hạt nô tàm tướng lúc này hướng hắn cầu viện mang theo giết trở về một phát giết tới cái này một đám sinh lực quân đánh tới vừa lúc đem một đám hán tướng từng cái chống đỡ. cao triệu gì mất chống đỡ dương tái hưng vương bá long ngăn trở la diên thánh ô duyên bù cách hắc ngăn lại chu đồng ô duyên bù hạt nô đón lôi hoành ô duyên ta bên trong b ổ đối tượng h hoàng tín hoàn nhan xương độc đấu như cao cốt mắt lan g quân đại chiến nguyễn tiểu ngũ tây vân tiểu nội tắc quân định đỗ học võ tòng cuối cùng đánh tới hướng phía trước sông lên sớm có đại tướng dính b ắ t lực thôi động lạc đảng ngăn lại hắn chèm đúng giết còn thừa lại một cái hoàn nhan mạng d h a mặt r à bên trên hắc cười lạnh ánh mắt lặp lại đảo qua đám người chậm dãi cải tên mở cung một đám han tướng trong lỏng đều lào nhi này vừa mới hai bên ngoài Một t r ậ nhưng liên c â u t i n lại r mà hắn i u đ trước đây lực chiến sơn sư đà trên ngựa dưới ngựa đánh hai trăm sáu mươi hợp mới được thủ thắng tuy là thân thể bằng sát cũng không khỏi trừ khử rất nhiều tinh thần giờ phút này nọ mạnh hết đà như thế nào còn có thể chính xác đạt được trong lúc nhất thời nôn nóng muốn điên lên tiếng quát to lao phino ngươi có gan lại hướng ra ra phóng tới nhìn người võ nhị ra có sợ hay không người c h i m tiễn hắn mới mở miệng dương tái hưng la diên khánh ngữ cao đỗ học nhao nhao tiếng kêu kỳ quái đều để lao phiên nô chỉ lo đến bắn ra ra mạng đô ha cười lạnh nói không nên gấp không nên gấp đợi ta từng cái điểm danh phong tới liền tùy ngươi ý bắn trước giết ngươi cái thằng này đang khi nói chuyện nhìn về phía võ tỏng liền đem cung tiễn rời chuyển đến ngắm hắn cái này lao tướng nhãn lực mười phần thấy võ tỏng toàn bộ màu đỏ lửa người vũ mạnh song kích đại chiến dính đắc lực không thua trằng diện như thế nào không biết đây là hiếm thấy mạnh tướng bởi vậy cái thứ nhất liền muốn trước chử hắn mắt thấy võ tòng nguy cấp t r ú n g tướng nao nhao kêu to lại là ai cũng không thể làm gì thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên một cây trường t h ư ơ n g bỗng nhiên dò ra tự mạn đô h a bên gáy đâm thẳng đi vào cái này biến cô kinh người thời khắc hai bên trúng tướng cùng nhau nhìn lại thuận thanh trường t h ư ơ n g kia nhìn trôi thương đúng là giữ tại mục xuân trong tay mà mục xuân v ặ n lấy eo giò xét lấy thân thể một tay nắm đoạt đâm ra hắn nhà mình trên bụng lại cũng đâm vào một đầu trường thương lại là a ly hợp một cầm mạn đô hai chúng mục xuân một thương này giữa tiếng kêu gào thê thảm thân hình nghiên một cái đùm một tiễn cũng không biết bắn đi nơi nào hoàn nhan a ly hợp mụn hai mắt chừng tràn đầy đều là vẻ không thể tin đông nhiên cùng hướng một tiếng hai tay chấn động đem mục xuân chọn cách tiên bay ra mục xuân bay trên không trùng các c ặ c cười quái dị trong tay vẫn gấp xiết chặt trường thường theo hắn bay ra chi thế tự mạn đô ha cổ bên trong rút ra đầu thường kia l á o tướng tổn thương ngụm máu tươi cột vốn thân thể chậm rãi ngã mặt mục xuân bay ra ba bốn t r ư ợ n g mới rơi xuống đất một mặt đưa tay che trên bụng vết thương một mặt cười to nói ca ca huynh đệ cho ngươi báo thủ vậy huynh đệ cho ngươi báo thủ vậy liên gọi hai tiếng đã là lệ rơi lời mặt đây chính là thân ân sâu nặng báo đã có xuất mã đã không muốn còn liều chết muốn đem c ứ u hận tuyết trước mặt người nào dám ngăn cản a ly hợp một giận không kèm được với mới tình hình mọi người tại đây duy hắn một cái thấy được rõ ràng nguyên lai、like、hắn cùng mục xuân vừa giao thủ một cái liền áp chế đối phương tại hạ phòng mà hắn huynh đệ mạng doha cũng là đối với hắn vô cùng tín nhiệm không nhắc không nổi ngay tại hai người chiến đoàn bên cạnh chuẩn bị bắn tên lại là vạn vạn không ngờ được mục xuân liên tục hơn mười c h i ệ u chỉ thủ không công bỗng nhiên lại rút mở thủ thế bỏ mặc a ly hợp một một thương đâm vào hắn trong bụng thừa cơ đủ ra một thương thình lình lấy mạng d h a tính mệnh a ly hợp một lật thuyền trong mương bồi lên huynh đệ một cái mạng cái này miệm n di che trời gào thét lớn phóng ngựa sung ra hận không thể đem mục xuân đạp thành thịt nát giải hận võ tòng phản ứng lại là nhanh nhất thừa dịp mạn đô ha chết đột nhiên đám người phân thần hắn đ ố n g nhiên giơ tay đem trái kích v a n g ra ngoài tiêu kích hô hô la lột đi như bô lôi răng rác một chút bổ đến a ly hợp mượn cả người lẫn ngựa ngã ngựa trên mặt đất h ắ n yên ngựa hai bên còn có thật nhiều tiêu kích chỉ là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc không kịp lấy ra dứt khoát lại đem đại kích ném ra ngoài quả nhiên uy lực càng thêm kinh người dính đắc lực lấy lại tinh thần giận không kèm được hai ngụm tử kim truy vung lên trận bao giống nhau đập loạn võ Tổng. võ tòng hai tay nằm ngang đơn kích trái tre phải cản một liền chống cự hơn m ộ ư ơ i chiều nhưng mà đánh lâu sau khi cuối cùng đảm đường không nổi dính đắc lực không ngừng không n g h ỉ cự lực oanh kích mượn hắn một truy chi lực hai chân đá văng ra bàn đạp một cái lộn ngược ra sau tự trên lưng ngựa nhảy xuống quay thân liền tránh vào kim binh trong trận dính đắc lực không phòng hắn có cái này quái chiêu thoát thân dẫn phát như cuồng tung lạc đ à hướng về phía trước và mạnh đem nhà mình binh mã đều dẫm chết vô số võ tòng cười ha ha trái lóe lên phải lay động ôm lấy hắn tại kim binh bên trong đi loạn chúng tướng còn lại thấy võ tòng không địch lại dính đắc lực sợ hắn có mất đ nhất là đố học an nữ tướng của lấy càng thêm không chịu kiên nhẫn x á mâu đại khai đại hợp điên cùng tấn công tây vân tiểu m u ộ i nhất thời ngăn cản không nổi đem theo loan đao b a i xuống dùng ngựa liền đi trong miệng lũng nịu kêu lên quỷ xấu xí ngươi cũng không nên theo đuổi ta nguyên lai、like、cái này tây vân tiểu m u ộ i võ nghệ cố nhiên bất phảm lợi hại hơn lại là cùng ô linh thánh mẫu học được mấy chiêu pháp thuật trước đây mấy f a n muốn đánh đố học nhưng là thấy đố học võ nghệ tinh mạnh sợ bị hắn bảo vệ tốt giờ phút này lại xử suất cái du lịch kế sách trong miệng gọi hắn đ ư n g đuổi theo kỳ thực là kích hắn theo đuổi thì tốt thừa cơ hạ thủ b nhưng mà nàng nếu nói khác còn tốt thuận miệng nói ra quỷ xấu xí hai chữ lại là tổn thương người ta đ ố học trái tim đ ố học nghe một tiếng này quỷ xấu xí lòng tràn đầy vẻ vải nghĩ thầm mà thôi nam nhân nếu nói ta xấu kia có lẽ vẫn là đố kỵ cái này dê trắng tiểu cô nàng cũng nói ta xấu có thể thấy được ta là không vào nương môn nhi mắt ta cần gì phải đổi nàng làm người ta sinh chẳng ghét nhất thời nản lòng p h a i trí nơi nào còn chịu đi đổi nàng đang muốn đi đổi dính đắc lực đ ỗ n g nhiên thấy mấy cái kim binh vây công mục xuân mục xuân nằm trên mặt đất một tay mùa thương mắt thấy không che nổi đỗ học hét lớn một tiếng phóng nhựa đánh tới mấy mâu chọn chết k hắn xuống ngựa đem mục xuân ôm vào y ế n trước thấy chính hắn ôm bụng không để ruột dẫn ra ngoài thần sắc vẫn còn chưa từng suy bại trong lòng biết có thể cứu lúc này quát các h u y n h đệ đều càng cẩn thận ta đưa tiểu già lan đi tìm an đạo toàn liền d ụ c ngựa chạy đến bản doanh tây vân tiểu bội thấy nơi nào chịu bỏ q u á t kia quỷ xấu xí ngươi đ ợ i nơi nào đi không ngờ hồi mã theo đuổi đỗ học đỗ học một lòng nhớ mong h u y n h đệ tính mệnh không thêm để ý tới chỉ lo chạy trốn hai con ngựa một đuổi một chạy cũng không biết nơi nào đi giữa sân chúng tướng vẫn h ư cũng g i n có át chiến dưới trướng minh mã cũng đều tranh nhau chém giết như thế lại chiến t ngưu cao địch không ngừng hoàn nhàn xương hoàng tín g i ế t không nổi ô duyên ta bên trong bổ, h i ệ n nhiên tình thế nguy cấp chợt nghe được một bên kim binh ồn ào chỉ thấy ánh lửa n g ú t trời hát thủy phun tung tóe lại là thần hỏa thánh thủy nhị tướng linh bản bộ binh mã g i ế t tới hắn cái này hai c h i quân nhân số dù không nhiều sắp pháp lại là tinh kỳ kim binh mặc dù cường hãn t k i ệ t chiến nhưng đối mặt liên h ỏ a độc thủy chỉ cần nhục thể p h ả n t h a i ai có thể nên khó phía trên bởi vậy kinh hô liên tục dết đến từng bước lui lại ngụy định quốc đơn đình khuê nhị tướng diệu võ dương ai dết tiến trong trận thấy hoàng tín ngư cao nguy cốc, cấp các cầm đao tường giục ngựa d hai cái này chiến tướng bởi vì tốt làm thủy hỏa tự thân võ nghệ mỗi lần bị người xem nhẹ kỳ thật hai người võ nghệ đều rất là bất phảm nguyên thời không bên trong quan thắng muốn bắt đơn đình q u ê cùng hắn đại chiến hơn năm mươi hợp dựa vào kéo đao kế mới đ ạ được liền có thể thấy được chút ít hắn hai cái vừa gia nhập lập tức cục diện thấy ổn nhất là hoàn nhan x ư ơ n g đơn đình q u ê đình thường cùng ngưu cao cũng hắn một cái không thượng m ộ ư ơ i hợp đã thấy chống đỡ hết nổi đem trường thương trong tay rung động quay thân bại trận mà chạy giờ phút này cục diện lực lượng ngăn nhau hoàn nhan sương cái này vừa trốn nhất thời này lên kia xuống n ư u cao gặp hắn ngự nhanh Hiểu đoàn ư ợ bệnh nhị lang sắt phát hung đao đến đao đi chém luận phong võ tỏng câu đi dính bắt lực huynh đệ h a n g hái các kiến công chương bảy trăm bảy mươi năm hùng uy anh phong tây xoắn tới chương bảy trăm bảy mươi năm hùng y anh phong tây xoắn tới hoàn nhan xương chạy cốt mắt lang quân gãy tây vân tiểu mội đ u ổ i đỗ học chẳng biết đi đâu còn lại kim tướng đều h o à n g hốt nên biết này chiến kim danh o liên miên trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm hai bên binh lực hai ba mươi vạn lần lượt đầu nhập trong đó bốn phía đều là lớn nhỏ chiến trường bởi vậy nơi này cho dù thua cũng không tính vội vàng chuyển đến chỗ tiếp theo chiến trường tài chiến nói không chừng liền thắng đây hai bên đấu đến tận đây k h á c thấy chính là hai bên ai có thể t r ư ớ c tích tiểu thắng vì đại thắng cũng nguyên nhân chính là duyên cớ này chúng tương trong lòng đều có chút hiện sống mắt thấy thời cuộc bất lợi liền không chịu tùy tiện từ chiến bởi vì cái gọi là cha chết nương lấy chồng cá nhân chú ý cá nhân cao triệu hòa thất vương bá long hai cái võ nghệ cao nhất thừa dịp còn chưa lại bại cấm ép ép ra g i ư ờ n g la nhị tướng giết chuyển nơi khác đi ô duyên tam tướng thấy kinh hãi mắng to vương bá long không nghĩa khí bọn họ chính là vương bá long dẫn tới hiện nay đợi đi đ ư n g lúc thì đã trễ dương tái hưng la diên khánh hai cái tâm cao khí nạo cái mui không phải cái mui đôi mắt không phải đôi mắt giết tới đem địch tướng đào tẩu chi xấu hổ tức giận đều phát tiết đến ô duyên tam tướng trên thân còn có ngư cao nguyễn tiểu ngũ thủy hỏa nhị tướng một đám hảo hán hợp lực vây giết ô duyên tam tướng liền toàn thân là sát lại có thể đánh mấy cây đinh chỉ căng cứng không bao lâu liền từng cái hết nợ dương tái hưng thương chọn ta bên trong b ổ lôi hoành đao bổ b ổ hà nội cái cuối cùng b ổ cách hắc lại là chu đồng đơn đỉnh khuê đồng thời đâm chết mấy tướng giết bại kim binh thu lại mục hoàng di thể lệnh người đưa về bản g doanh đem binh mã thêm chút t r ì n h đốn nhìn qua võ tòng đảo t à u phương hướng đổi tới không nói hắn mấy người tình hình chiến đấu như thế nào chỉ nói đô học ô n mục xuân chạy vội đằng sau tây vân tiệu m ộ dần dần bắt kịp chính vào lúc này đối diện gặp phải lao tảo sử văn cung phương thất phận lữ phương lanh binh sát tướng lại đây. tây vân tiểu mội gặp hắn người nhiều nghi ngờ không thôi ghìm ngựa không dám hướng về phía trước đỗ học gấp chạy đến tào tháo trước người nói rồi mục hoàng chí tử mục xuân liều mạng báo thù một tiết lao t à o nghe tôi h không khỏi rơi lệ không ngờ mục huynh đệ vậy mà chết ở chỗ này cũng khó được mục xuân có thể tự tay thay hắn huynh trưởng báo thủ huynh đệ người tốt sinh đưa hắn trở về vạn vạn để an huynh đệ cứu hắn tới đỗ học sắc mặt đỏ lên lúng túng một lát vẫn là nói ca ca cái kia phiên bang bản nương đổi sát tiểu đệ bảy tám dặm địa thù này nếu không báo tiểu đệ chỉ sợ người khác cười ta lại ăn bản nương giết bại cái kia tào tháo nghe thôi. trên dưới d ò xét hắn liếc mắt một cái nói đến đây cũng là chị dâu người không phải cũng được thất phật tử ngươi vừa mới kịch chiến vất vả lại thay v i huynh hộ tống mục xuân hồi doanh ngươi cũng thêm chút điều tức phương tốt phương thất phật dày rộng cười một tiếng nói võ huynh yên tâm định hộ tiểu g i ả lan không việc gì lúc này tiếp nhận mục xuân mang hơn mười người hồi ma đi đỗ học luôn miệng nói đa t ạ đa t ạ đợi hắn đi xa chính mình một vùng đ ầ u ngựa liền thẳng hướng tây vân tiểu mội tây vân tiểu mội kinh hô một tiếng dùng ngựa liền chạy đỗ học quỷ kêu múc trời chặt chẽ đuổi rét tới sử văn cung có chút lo lắm nói chủ tây vân tiểu mội cái này nữ lang nếu nói tướng mạo rất có tư sắc được xương tụng tiểu tư thức tha ngọc mạo thức tha bởi vì chết lão cha xỉ ẹn đạn cố ý đổi được áo bảo trắng ngân giáp xem như lệ tàng cái gọi là nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu đúng lúc hợp nàng lúc này trang phục nhưng mà nàng sinh được dù tốt đầu góc lại có chút của khoái làm việc không thể theo lẽ thường cân nhắc chính là kim quốc nổi danh tinh thần tiểu mội không phải vậy nếu là đổi người khác vừa mới đã không dám đổi đã sớm chạy nàng lại sững sờ sinh ốc đợi đỗ học cùng lao tàu giao tiếp xong trở lại đến chiến lúc này mới trốn chạy ấ n đề ý đến bọn họ tự k i m doanh đi ra nếu muốn trốn tự nhiên liền nên quay đầu cái này tiểu mội cũng không biết làm sao chuyển ý niệm ước chừng là sợ tào tháo chờ người sau đó giúp đỡ lại vòng quanh hành r i n h hướng sơn lâm hoang vắng chỗ chạy tới đỗ học gặp một lần muốn chui rừng cây nhỏ mừng rỡ ha ha cười nói nữ t ử kia ngươi không biết đỗ mỗ năm đó tại phòng châu làm phạt tặc nơi đó núi cao rừng rậm đỗ mỗ cái này một thân rừng cây cấy cưỡi lại là luyện được đây chính là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi a tự a đến ném tây vân tiểu mội cười lạnh nói quỷ xấu xí ngươi không biết cô n ã i n ã i hôm nay muốn sống cầm ngươi sao dám thả này đ ạ i ngôn đang khi nói chuyện s ớ m từ hông bên trong lấy được bảo vật nơi tay ra bên ngoài ném một cái quắp quỷ xấu xí nhìn bảo đến đến rồi đỗ học ngẩng đầu nhìn lên nhưng thấy một đầu thật dài đai trắng tự không trung phiêu rơi xuống hắn vội vàng làm x a mâu đi c h ọ n không ngờ kia dây lưng giường như sống đầm dạng vô néo t r ư ợ đi sớm vây quanh trước người lanh lợi đem hai cánh tay hắn liền thân thể trói chặn đỗ học kinh hãi quái khiếu mà nói cái này là thứ gì của quái hoa văn tây vân tiểu nội cười ha ha cưới ngựa t i n lên liền muốn để đỗ học tại yên trước trong miệng giải thích nói ta thấy ngươi v õ công lợi hại hẳn là nam man bên trong thượng tướng bây giờ cầm ngươi t ố t đi đổi cái kia giết cha ta trò mới giết báo cha ta thủ đỗ học nghe giận dữ ra sức chìm xuống thân quắp ta đạo là ngươi nhìn lên ta mới phải bắt sống hóa ra là muốn bắt ta hạ i người dường như như vậy lao ra thả chết không chịu bị bắt thân hình hắn cao tráng tây vân tiểu nội một cái tay nơi nào để đ ư động lập tức treo lại theo lân ao hai tay kéo lấy đỗ học hai cánh tay cứng g i n kéo đỗ học l i ề u mạng phát lực lại ngồi tại trên yên ngựa hai lần đ ấ u sức nửa này mệnh tây vân tiểu m ộ i mặt đỏ tới mang thai hô hấp rộn rộn cái này lúc hai bọn họ dưới hông hai con ngựa dán tại một chỗ đèn kéo con chuyện lập tức hai người dựa vào cũng gần tây vân tiểu m ộ i dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như vậy dắt hai cánh tay hắn ngược lại dường như ô m đỗ học bình thường trong miệng làn gió thơm đều thổi đến đỗ học trên mặt đáng thương đỗ học hơn ba mươi năm quan quân hán nào có qua như vậy nón ngọc ôn hương thời khắc chiến trắng dần dần sâu lúc đỗ học nhịn không được thỉnh giáo viên ngoại ca ca tẩu tử như vậy thân thủ tốt lại là không để cân quắc p h o n g khoáng ngươi như vậy ngồi tính tình như thế nào lại được nàng ưu hái đâu lưu tuấn nghĩa cười hắc hắc đưa l ô thai nói cho nói người đỗ lao đ ể khiến cho tốt xà mâu vi huynh lại khiến cho tốt l ư ớ i mâu dây dưa phía dưới tự nhiên nước chảy thành sông đáng thương đỗ học lưu tuấn nghĩa nói chuyện lại không có cái chữ mản hắn nơi đó nghe ra được xà mâu l ư ớ i mâu còn đạo lư tuấn nghĩa uống nhiều nói bậy cũng không có để ở trong lòng mà giờ khắp này phúc chi tâm linh cái kia lấy chữ đúng là không thầy dậy cũng hiểu một trận phía dưới lại khó tự chế. thừa dịp tây vân tiểu mội mở ra miệng nhỏ thở gấp gáp miệng rộng mở ra suýt đi lên tây vân tiểu mội hai mắt đ n g nhiên t r ợ t to trong lúc nhất thời chóng mặt đâu còn biết kim tịch hà tịch giáp đỗ học cánh tay hai tay cũng tự quên vung ra mặt cho đỗ học đem mâu pháp thỏa thích thi triển mãi cho đến thở hổn hển không được tây vân tiểu mội mới đột nhiên hoàn hồn liên tục đập đỗ học k h ô i giáp đỗ học cũng giật mình lại đây vội vàng tùng mở miệng tây vân tiểu mội trứng mắt miệng mở rộng nốc trì chốc lát hoa một tiếng khóc lên ngươi cái này quỷ xấu xí như thế nào dám thân ta đỗ học cũng cảm giác xấu hổ nóng vội ph vội vàng dập khuôn nói cô nương à, thô liếu ký hốt rác mảnh liều đấu thế gian ai ngại nam nhi xấu ta đ ố học tướng mạo dù không lắm chống được nhưng cũng là nghĩa khí v ư ợ t mây võ nghệ siêu q u ầ n hào hán ngươi đã cùng ta tương lai bái tướng phong hầu làm sao không kiếm cái nhất phẩm phu nhân để ngươi làm tây vân tiểu m g ộ i cả giận nói ta thèm sao ngươi nếu muốn c ư ớ i ta cũng được ta đều hỏi rõ ràng giết cha ta ác nhân gọi là cấp tiên phong tác siêu ngươi lấy đầu của hàn đến ta liền gả cho ngươi đỗ học nghe xong lập tức không nhanh tao mày nói ngươi lời nói này ta nghe liền không vui vẻ kia tác siêu là huynh đệ của ta ta thả rằng chính mình chết rồi cũng sẽ không đả thương hắn l ô n g tơ người muốn b ứ c ta bán huynh đệ cái này bà nương cũng chỉ đánh không cưới dứt lời hai cước một đập bụng ngựa kia con ngựa quay đầu bước đi tây vân tiểu mội cả kinh trận mắt hốc mổm nhìn hắn đi ra mấy trượng mới lớn tiếng kêu lên à nha n g ư ơ i cái này vô tình bị xấu xí lại muốn bội tình bạc nghĩa sao nhấc lên dây cương từ phía sau đuổi theo ai ngờ đ ỗ học quả nhiên không khoác lác quả thực là thuật cưới ngựa tinh xảo hai chân khống ngựa xuyên dừng qua cưới mà, mà lúc này kim danh bên trong cũng tự sát được loạn sĩ bắt náo lại nói dính đắc lực k��ụt đầu l ạ đà đuổi theo võ tòng một trận phi nước đại tự tường thành chỗ lỗ hổng xô ra bay thẳng hướng bắt mặt đi như thế khờ chạy đoạn đường lúc này mới phát hiện phóng nhan thấy đều đều là nhà mình minh mã không khỏi c â u mày nói quái thai ta trơ mắt nhìn chằm chằm hắn chạy phương hướng lại chưa từng sai như thế nào ăn hắn tránh ta đi l ờ i còn chưa dứt chỉ thấy một viên đại tướng cười ha h a đi tới hỏi hắn như thế nào lại d é t chuyển trở về dính đắc lực xem xét người tới không dám thất lễ thành thành thật thật nói rồi chính mình như thế nào bị võ tòng chê bừa nguyên lai、like、cái này viên đại tướng chính là a cốt đả đường thúc hoàn tập bất thất cùng a cốt đả chính là cùng tuổi cũng là nữ chân nữ bên là tập r o n nổi danh dũng sĩ, dũng anh thiệt chiến, am hiểu nhất cung, như tại nguyên bản thời không, chính là diễn khánh cung công thần thân g thiệt hiểu khai tại thời am hữu h sĩ, tả là p n h o n nguyên quận vương. g làm kim Tập bất thất nghe dính đắc lực kể ra đem hắn cánh tay vỗ an ủi nam man bên trong bổn nhiều gian xảo h ạ n g người ngươi cũng đừng muốn nào não ta phái tông h ử thế kiệt hai người giúp ngươi đi chèm giết như gặp lại người k i a lúc bắt mặc cho ngươi xuất khí hắn nói tới hai người một cái hoàng nhan t ô n h ữ chính là hắn trưởng tôn nam chỉ hai mươi hai tuổi võ nghệ lại cực kỳ xuất chúng lại một cái bồ sát thế kiệt cũng là chừng hai mươi cũng đã danh mãn tam quân manh tướng người này lực lớn vô cùng từng một quyền đánh chết bốn tuổi trâu đực lại có một lần hành quân lương xe hạm sâu tại vũng bùn bên trong bảy con trâu đều khó lôi ra chính là bồ sát thế kiệt ra tay trực tiếp đem kia đại tướng xe lôi ra được vinh dự bảy trâu chớ địch chi lực quả nhiên võ dũng hơn người dính đắc lực nghe nói đ ạ i hỉ đang luôn cảm ơn đ ỗ n g nhiên có tiểu tốt hoảng hốt đ ế n báo không tốt phía bắc đánh tới một đám nam an liên tục đánh vỡ ta hai cái doanh trại quân đội thẳng đến nơi đầy đ ế n rồi tập bất thất nghe xong kinh hãi giơ chân nói nô khất mãi lệnh ta thủ hộ đường lui như thế nào lại có nam an cuốn đi ta, phía bắc đánh tới. Nhanh chóng ta tướng lệnh triệu tập chúng tướng đều lánh binh đến trợ chiến dính đắc lực ngươi lại không muốn đi cùng ta đi xem một cái đến tột cùng là cái nào đường nam man lớn mật như thế dính đắc lực tự không gì không thể lập tức theo tập bất thất đốt lên hai ba ngàn binh mã đi đầu r ế ra đi đoạn đường trong núi trên đường nhỏ chính gặp phải đối thủ quả nhiên đều là hán quân trang phục ầ m đầu mấy viên đại tướng tập bất thất thế mà nhận ra trong đó hai người lúc này chỉ tay một cái hoàng sợ nói ồ đây không phải là lâm nam r ấ t hoa nam an hai người các ngươi từng theo võ thực bỏ ra làm hôm nay như thế nào lại vây quanh ta quân đằng sau lâm xung hoa vinh cười nói hóa ra dính đắc lực nghe vậy giận dữ song truy bay xuống đánh ngựa chức ra đã là kẻ địch nghỉ muốn phí lời nghĩ tới nơi đây không khó chức danh mộ ra song truy trong tay lợi còn chưa dứt lâm sung bên người một tướng phi mã mà ra hét lớn nếu không chịu nhường đường liền giáo các ngươi kim chó nhận ra hán ra thượng tướng hô diên trước dính đắc lực song truy đụng một cái giết ra trận đi chương ù n g ô riêng t ớ c đ bảy trăm bảy mươi sáu bạch đà song truy chiến tam anh chương bảy trăm bảy mươi sáu bạch đà song truy chiến tam anh dính đắc lực người này quả thực dũng manh văn dạng không nói đến hắn khí lực bao lớn truy pháp cao bao nhiêu chỉ nói trong lòng bàn tay binh khí dưới hông toạ kỵ cùng người giao chiến trước đã chiếm đủ tiện nghi trong lòng bàn tay hai ngụ một trăm hai mươi cân tử kim truy lại lớn lại chìm thuận vung tay lên nửa người đều che phủ lên một khi thi triển hai tòa núi nhỏ trên dưới bay tán loạn ngươi nói cỡ nào chiếm tiện nghi đi dưới hông bạch lật đà cái kia phong cách cái kia x o á i lại đều không nói chỉ nói khổ người so cái gì tuấn mã cũng cao hơn ra một mảng lớn dính gác lực đi lên ngồi xuống đánh ai cũng là ở trên cao nhìn xuống đây cũng là một món hời lớn ăn hắn chiếm hai cái này tiện nghi một chiếm tăng thêm bản thân hắn nghệ nghiệp lợi hại nhưng là không còn bên cạnh tây quân diêu bình trọng vương giả xoa mã công trực dương duy trung vương nguyên thế nào năm cái cùng lên chính là phương thất phật lư tuấn n h ĩ đều muốn mất hận dính gác lực lại có thể gánh khá lâu không lộ dấu hiệu thất bại quả thực có vô địch chi tư hồ diên t r ư ớ c cũng là đương thời có đến được hộ tướng dù thấy đối phương hình dáng tướng mạo kinh người truy đại còn cao cũng không có chút nào ý sợ hãi d ơ lên song tiên liền đánh hai người roi truy tương giao hồ diên t r ư ớ c khỏe mắt giật một cái chỉ cảm thấy tràn trề đại lực như núi đánh tới cái gọi là trọng binh lưới đao r o i dàn truy qua đồng không dựa vào sắc bén đả thương người đều nhờ vào khí lực vận dụng bởi vậy sợ nhất chính là gặp gỡ sức lực càng lớn kẻ địch chỉ vì những ngày khí giới đi phần lớn là đón đánh trọi cứng đại khai đại hợp đường lối một khi sức lực là địch nhân áp chế tự nhiên chấn động đến tay tê dại cánh tay chua lại có muôn vàn hoa xảo cũng khó dùng ra mã công trực cỡ nào lợi hại người đối tượng dính đắc lực vừa đối mặt liền bại xuống tới chính là duyên cớ này hô diên trước sức lực tự nhiên không bằng dính đắc lực nhưng mà hô diên trước dù sao nhiều đời tướng ngôn nhiều đời tướng ngôn bốn chữ này cũng không chỉ là nói đến dễ nghe con em bình dân trời sinh lực lớn vô cùng từ xưa đến nay diễn ra vô số kể nhưng là tướng ngôn mấy đời nối tiếp nhau chuyển thừa kinh nghiệm thiên truy bách luyện kỹ xảo lại không phải là bỗng dưng sinh ra mà là nhiều đời người trí tuệ kết tinh mới hình thành những n à y bí mật bất truyền phương này là tướng ngôn tử đệ nhóm chân chính dựa vào chú ý doi giao kích một sắt na hồ diên t r ư ớ c liền phát giác đối phương lực đại tuyệt luân cái này lực nếu là chịu thực không tránh khỏi c h ấ n h ổ miệng thậm chí đánh bay binh khí cũng là bình thường thật sự là nói thì chậm khi đó thì nhanh hồ diên t r ư ớ c không đợi cái này lực nhận hết t r ư ớ c tự đem hai cái cổ tay run lên kia hai đầu roi ông một tiếng có chút bắn ra nửa t ớ c lập tức lại nện ở truy bên trên lại đạn lại đánh trong khoảnh khắc bằng cổ tay tiểu tùng sống đạn run vật k ì n h như thiểm điện liên kích năm roi này phát lực chi tinh vi ra roi ngắn gấp rút chính là dính đắc lực đối diện cùng hắn giao chiến cũng chưa từng nhìn ra dính đắc lực hiếu kỳ đâu nghĩ thầm ta cùng người khác va chạm binh khí bất quá đương một、tiếng. như thế nào cùng hắn s o n g tiên đục vào lại là đường một tiếng dường như cái này vận lực ra roi ngắn ngủi nhiều lần kích lấy tiêu hóa địch tướng cự lực bản sự chính là hô diên g ra bí mật bất chuyển người bình thường nơi nào biết được hô diên trước đã có bậc này tá lực phát m ô n liền không sợ dính đắc lực một người khỏe chấp mười người khôn hai cái đinh đinh đang đang chiến thành một đoàn chiến tầm mười hợp hô diên trước nhìn ra dính đắc lực không phải d ừ n g lực lớn s á t pháp cũng tự dũng m á n h tay phải roi vừa thu lại đổi ra một đầu trường thương đến roi thủ thương công lại chiến mấy hợp chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức có chút vận không thượng kia tùng sống tình dứt khoát đem trái roi cũng thu chỉ lấy trường thương n i n địch hắn đổi roi vì thường s á t pháp lại tự biến đổi dưới hông đạp tuyết âu truy vốn là có linh tính b ả o mã giờ phút này vây quanh bạch lạc đà đèn kéo quân phi nước đại hậu diên trước thừa cơ kéo dài khoảng cách trước một thương sau một thương trái một thương phải một thương cùng dính đắc lực du đấu dục bằng kỹ xảo thủ thắng chính là dính đắc lực chiến pháp cũng là rất có chú trọng gọi là địch không thay đổi ta không thay đổi địch như biến là tùy hắn dù sao hắn nhà mình ở trên cao nhìn xuống khí lực lớn truy chìm công như thái sơn áp đình thủ như nhận nguyện hộ thân m ặ ngươi làm sao chèm giết ta chỉ như vậy ứng đối bởi vậy hô diên t r ư ớ c bận bị hồ đường này dính gác lực vị nhưng bất động ngẫu nhiên bởi theo ra một truy hô diên t r ư ớ c liền muốn xuất ra mười hai phần cẩn thận đường đối như vậy ngươi tới ta đi chiến ba bốn m ư i hợp hoa vinh nhìn ra hô diên t r ư ớ c khó t h ă n g đối phương q u á t to khá lắm phiên tướng làm thật lợi hại lại đợi ta hoa vinh cũng góp một chân dứt lời đem ngựa vỗ người khoác n g n g linh vòng kim giáp t h u a tay mật dòng lượng ngân thường trực tiếp giết vào chiến đ o à n tới hoàn nhan tập bất thất thấy giận dữ quắt hoa nam an ngươi lấy nhiều khi ít khi ta đại kim quốc không người sao liền muốn xuất trận đi chiến hoa vinh lại nghe dính đ c lực ha ha cười nói lao tướng q u â n đ ừ n g muốn vội vàng sao động để ta ở đây há dùng ngươi lao tướng xuất mã ngươi tự giải s ầ u thay ta lượt trận nhìn ta như thế nào giết những n à y nam an đang khi nói chuyện x o n g truy xích chặt trái cắm hoa phải cắm hoa thượng ba đường hạ ba đường hai ngụ đại truy trận b a o đập l o ạ n giết đến hoa vinh n ú n g mày hô diên trước trứng mắt rung động trong lòng không thôi à n h a cái thằng này vừa mới đúng là lưu lại lực cố ý kéo dài canh giờ may mắn hoa vinh cũng lên trận hai cái h ổ tướng lẫn nhau hô ứng t u t xấu chống đỡ hắn điên cùng tấn công nhưng cũng là chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ lâm xung thấy ra đầu đều tê dại âm thầm nghĩ tới không nờ g phiên bang bên trong sinh ra như thế dị sĩ không được hôm nay tất yếu đem cái t h ằ n g này tính mệnh lưu lại không phải vậy mặc hắn tung hành cần hại ta hắn ra bao nhiêu h ả o hắn hắn ý niệm cố định đem ngựa thúc d ụ c thẳng tắp rết vào chiến đoàn vặn lên s á mâu phân tâm liền âm lâm xung vốn là thiên phú cực cao người chỉ vì trung thực tâm tư lại trọng bởi vậy sớm đạt tới nhà mình cực hạn về sau được lao tàu khuyên lại tuần tự giết cao nha nội cao cầu báo thù cho hắn trong lòng g ó ý toàn bộ tiêu tán liền dường như ngăn chặn nhiều năm đường sông một triệu thông suốt lũ lụt quần quận thẳng xuống dưới lại đem đường sông bản thân cũng tiến một bước sông đến khoáng đ ạ t bởi vậy một thân võ nghệ lại bắt đầu không ngừng tiến bộ càng ngày càng là kinh người thẳng đến về sau gặp lại chu đồng truyền cho hắn cử khinh nhược khinh thương lý lâm xung đến tận đây đã là một cước bước vào đại cảnh giới tông sư lại khó dùng đơn thuần ngữ cao thấp để hình dung cho đến t r i n h chiến tây bắc mấy tháng qua càn quét quần hùng run run dành trước một đầu mô dưới bao nhiêu tây hạ anh hào đ ấ m máu mất mạng chu đồng truyền thụ cho võ đạo càng thêm đại thành dính ác lực truy dù trọng lâm xung đầu kiên mô lại dường như một đầu h à n mang phun r a nuốt vào không rời dính đắc lực kết hầu trái tim dính đắc lực cũng tự đại kinh đánh lên mười hai phần tinh thần nên chiến hoàn nhan tập bất thất cũng là biết h à n g gặp một lần lâm sung dũng không thể đỡ rất sợ dính đắc lực có mất quát to hoa nam an mộ gia thượng tướng tập bất thất đến g i ế t n g ư ơ i vậy hoa vinh tức g i ậ n đến một gương mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng ba người hợp chiến dính đắc lực cái này lão kim cho hết lần này tới lần khác chọn hắn chẳng phải là nói do hắn yếu chỉ là dính đắc lực hung hạnh vô cùng dù có lâm sung chấn giữ hắn cũng không dám nhẹ ra cũng may tự tây bắc liên chiến mà đến cũng không chỉ hắn ba cái làm kế tiếp thanh em g i à mua cơi ha ha ha lao kim nô nhà ta trẻ tuổi hán tử ngươi há là đối thủ tới tới tới lao phu hàn tồn bảo đảm lấy ngươi viên này lao cầu đầu đi l i ê n thấy một n g ư ờ i vọt ra lập tức chiến tướng hoa tròn dâu bà phơ gian nan vất vả đầy mặt chính là lúc trước đại tống mười tiết độ bên trong hàng hiếm xót lại một vị lao tướng móc sắc ngân kích hàn tồn bảo đảm là được hắn sáu viên đem chia hai đ o ạ n các xính anh hùng đại chiến hán quân bên trong lao xoáy t r ù n g sư chúng nói trưởng thành trong vòng giết hâu mất trời hẳn là võ xoáy tại cùng kim binh quyết chiến ta cái này một chi sinh lực quân tự kim binh đường lui giết vào này quân tất loạn há có thể ở đây lâu kéo d các v i n h đệ nổi chống t i ê n quân nguyên lai lúc trước lao t à o tại thái nguyên trước phái lâm sung ngũ tướng lãnh binh một vạn đi trợ lý hiếu trung đối phó tây hạ tấn vương di chắc ca lại mời chủng sư t r u n g hàn tồn bảo đảm sau đó linh năm nghìn tây quân đi tụ hợp trần lấn dữ muốn bằng chủng sư trung hy vọng tập hợp tây bắc các nơi quân tống tàn quân hợp lực đ ạ d i ệ t tây hạ chớ nhìn tiểu loại tướng công tại kim binh trước mặt kinh ngạc hồi tây bắc lại là trở lại sân nhà lại có diêu hưng lâm sung bậc này hào kiệt lại tụ tập lý hiếu trung mấy người các lộ quân đầu đánh kia mất chủ lực tây hạ tàn binh thật như lôi đình quất huyện lại có đại tướng kh xôi theo hoàng hà đi lên càn quét tây hạ thành bang thành công lãnh binh chạy đến trợ chiến mấy tháng ở giữa thành tựu i đại công chủ sư trung liền lưu lý hoài khúc bưng c h ấ n thủ tây bắc tự mình lĩnh năm vạn đắc thắng c h i sư dọc theo phủ châu dết ra tại sát hổ khẩu biết được kim binh khác mở mới đường liền thừa thế x ô n g lên sát tướng lại đây lao xoáy gắng sức đuổi theo chính bắt kịp tào tháo cùng a cốt đã q u y ế t chiến hắn nơi này đem binh mã một phá vỡ kim binh sao dám đem đường lui chắp tay mường cho người lập tức liệu mạng nên đón cái này lúc hoàn nhan tông hử bù sát thế kiệt được thông báo diên phần mình lãnh binh đánh tới vừa vừa vừa vặ g ra ra. Ra là là tông ngử sau lưng lực thắng bảy châu bồ sát thế kiệt thấy địch tướng đông đảo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng mua răng sói đại bổng rết ra lên tay một gậy đập chết họa diễm hổ tống viêm lược đầu mấy hợp lại một gậy đánh rết rít gào núi hổ riêng mình những nơi đi qua người ngã ngựa đổ quả nhiên là vì phong lấm liệt lý hiếu trung thấy liền gãy hai cái huynh đệ lập tức đỏ mắt d ụ c tự mình đi ngăn cản thế kiệt tông hử đại đao tung bay nơi nào tha cho hắn đi đường chính lo lắng lúc diêu hương tay trường đao đâm nghiêng bên trong xô ra đến đem bổ sát thế kiệt chặn lại đại chiến hai quân nháo hò hét t ầ mỹ chiến thành một đoàn nhưng dính đắc lực lâm sung mấy người chiến trường lại không người dám tới gần nửa bước tứ tướng xoay quanh lặp đi lặp lại đã chiến bốn mươi năm mươi hợp dính đắc lực hướng về phía lâm s u n g q u á t to ngươi cái này nam man võ nghệ bất đồng bên cạnh cái đồng nhân cũng ta mất mặt mũi ngươi để hắn hai cái lui ra mộ ra từ cùng ngươi phân cái cao thấp lâm sung cười lạnh nói hôm nay cũng không phải so võ chính là lâm mỗi vì ba hoa chinh chiến cá nhân vinh đục há ở trong lòng lập tức s ô n g hoa vinh quát tiểu lý quảng ca ca nơi đó chém giết kịch liệt ta chở nếu sớm đi một bước thiếu gây bao nhiêu huynh đệ n g ư ơ i bây giờ là ở đây chơi sao nên biết lâm sung l à người tốt nhất cái gì gọi là người tốt ước mình từ người bốn chữ mà thôi nếu là ngày xưa lâm sung chính là bất mãn cũng sẽ không nói chỉ sẽ tự mình yên lặng ra s ư ớ c nhưng mà bây giờ đúng là ở trước mặt c ủ a trách hoa vinh mặt đỏ một đỏ đột nhiên tỉnh ngộ a nhà không phải là lâm giáo đầu điểm tỉnh tiểu đệ còn muốn hồ đồ chém giết đâu đem ngửa kéo một phát ngày ra chiến đoàn dính đ á c lực thấy vui mừng đang muốn nói kỵ h ắ t mã cũng x u ố n g d ư ớ i ta cùng ngươi đơn đà độc đấu liền thấy hoa vinh treo lại t h ư ờ n g hai tay vừa mở cũng đã đủ dây cung giờ khắc này tiểu lý q u ả n g mặt như lãnh ngọc thần hoàng khí túc quanh thân sắc khí chính muốn trùng tiên dính đ á c lực b u ồ n không biết hoa vinh tiễn pháp cao thấp thuần l à bản năng liền cảm giác ra đầu trong nháy mắt phát nổ trên lưng vụ vụ lên một mảnh da gà h ú lên quái dị đem truy l i ề u mạng múa rời đi chỗ khác chỉ nghe một tiếng dây cung vàng veo một mũi tên n ọ phá không mà đến đây chính là tiễn phá hư không sinh từ phân chưa kịp thể sắc đã kinh hồn Quét b ì như hoa hoa nhưng t mà thế gian vạn sự đều có âm dương hai mặt cái gọi là mạnh nhất chỗ thường thường cũng là yếu nhất chi điểm liền dường như dính đắc lực chiếm hai cái đại tiện nghi binh khí cùng toa kỵ kỳ thật nếu là nghĩ kỹ làm sao không phải hắn điểm yếu dường như dính đắc lực hai ngụm truy vừa lớn vừa tròn phòng ngự cố nhiên vô song nhưng mà một khi múa lên nhà mình ánh mắt cũng không khỏi đại chịu ảnh hưởng dễ dàng coi nhẹ địa phương động tác lại dường như hắn d ư ớ i hông lạc đà cái này thất lạc đà chính là tuyển chọn tỉ mỉ ra hình thể phá lệ cường tráng nhất là cổ giống nửa cái u dường như lại c o n g lại trường đem đầu dò ra thật xa dính đắc lực tranh luận dường như bình thường võ tướng bình thường cả người lẫn ngựa hộ đến chu toàn hắn giờ phút này vì hoa vinh khí thế chỗ kinh song truy m u a đến mưa gió không lọt hoa vinh lại là căn bản chưa từng để ý tới hắn một tiên suýt không n g h i ê n không lệch chính giữa bạch đá mắt trái đáng thương lạc đà này tính tình ổn trọng dịu d à n g ngoan ngoãn bị th há miệng lại nhại lại nhại k ê u khóc to lớn đầu to thấp rụ xuống hồ diên trước tay mắt lanh lẹ thuận thế lại rút ra mài nước bắt lang đồng roi húc đầu một chút đem kia lạc đà đầu lâu đánh cho vỡ nát chở mình một cái đem dính đắc lực ngã xuống c ò n đến lâm xung quát lên một tiếng lớn một mâu phong hầu đâm vào dính đắc lực quanh thân r u lên chết ngay tại chỗ lâm xung xuống ngựa cắt đầu lâu buộc tại trước ngựa v ố n phía kim binh v u a không chấn động mạnh dường như dính đắc lực bậc này hạ tướng tại trong quân liền dường như cờ sĩ bình thường tháng tác phóng đại sĩ khí bại tác quân tâm mất sạch bây giờ gặp hắn gãy kim binh khoảnh khắc xôn xa hoàng a quay giữa tay, Vinh tiện tiễn, cùng, dứt khoát không ngừng, quay thân một tiễn, chính cánh khoát thất dứt một tập bất đã mở tồn thừa một n bảo đảm thừa cơ một kích, h cơ c ẳ cái nhan à y kìm quốc lao tướng ở dưới ngựa. tướng dưới ở o tông hử thấy tổ phụ chết gào lên đau xót một tiếng liền muốn giết đến báo thủ lý hiếu trung cùng một đám thuộc cấp gắt gao địch lại đám người lao chặt thương đâm đem hắn g i ế t xuống ngựa đi bộ sát thế kiệt thấy không phải đầu lang nha bổng quét ngang ép ra diêu hưng liền muốn đi đường hoa vinh xa xa trông thấy dây cung văng chỗ một tiện bắn thủng gương mặt liền đầu lươi xoắn đến vỡ nát bộ sát thế kiệt đau đến trước mặt biển đen diêu hưng sau này bắt kịp túi sọ não một đau đem cái này viên h ã n tướng chém xuống ngựa đi trùng sư trung thấy t r u n g tướng liên tục đắc thủ tự mình ngân g thương sông trận trong trận từng cây x o á y kỳ đem cờ như thủy triều trước tuân hai m ặ t sĩ khí này lên kia xuống đem kim binh s ô n g đến đại loạn bất đắc dĩ đều hướng t r ư ờ n g thành bên trong tối lui giờ phút này t r ư ờ n g thành c h i nam mười dặm chiến trường tuy là loạn chiến lại có mấy c h i binh mã dần dần chiếm được thượng p h ò n g chính là nhạc phi c h ờ người một c ố quân dương tái hưng c h ờ người một c ố quân quan thắng c h ờ người một c ố quân đều là mạnh mẽ đ ô n g tới chỉ lo r à o sát kim binh bây giờ lại phải trùng sư trung năm vạn binh mã giết tới lao tàu binh mã khí thế càng thêm mở lớn tào tháo cái này toa cùng sử văn cung lữ phương hai cái dẫn mấy trăm người rết vào xông về phía trước giết đoạn đường chưa từng đổi u kịp quan thắng đại quân đã thấy mấy cái huynh đệ dẫn hai ba trăm tám quân chính bị kim đem hoàn nhan á lỗ bổ lánh binh vây rết cái này a lỗ bổ về sau cũng là diễn khánh cung công thần liệt kê vào ngày hôm nay giá trị hai mươi bảy tuổi anh dũng t i ệ n chiến này huynh hoàn nhan s ư ơ n g thẹn đỏ mặt lúc trước cơ hồ vây rết lâm sùng lại bị chu đồng b ả o khởi ám sát nguyên bản thời không d i ê u bình trọng đánh lén ban đêm kim doanh bại sau đơn kỵ bỏ chạy mấy trăm dặm vào núi tu đạo chính diện đánh bại hắn chính là hoàn nhan á lỗ bổ người này dùng binh nhất t i ệ n lấy k i n h kỵ trận Bổ tam tướng, hơn đại sóc bay xuống liền đi đến giết sử văn cung như thế nào chịu để hắn mạo hiểm vội vàng phóng ngựa giết tại trước nhất mở đường ba người linh quân một đường thẳng giết vào trong vòng cây đường bân dương hùng thấy chính xác là tuyệt sử phùng sinh vui vô cùng a lỗ bổ quay đầu trông thấy lao tạo trong mắt sáng lên dùng ngựa đỉnh thương đánh tới sử văn cung hét lớn một tiếng quỷ khóc thương ra đem hắn ngăn lại đại chiến đường bân liền vội vàng kêu lên sử huynh cẩn thận cái thằng này võ nghệ bất phảm văn trọng dùng thôi ra đều hắn độc thủ đường bân tên hiệu b à sơn lực sĩ văn thôi hai cái tên hiệu rời núi lực sĩ lay núi lực sĩ ba người bởi vậy duyên cớ đều cảm giác lẫn nhau hữu duyên trên lương sơn luôn luôn đi được rất gần bây giờ văn thôi gây tại trận bên trên đường bân ha không thương tâm lữ phương thấy hai bọn họ mỏi m ệ n vội vàng v đón lấy manh tướng bổ lỗ hoàn giao chiến đường vân dương hùng hai người đối phó buộc hủy một cái cục diện lập tức đổi mới hai bên đang cự chiến đ ỗ n g nhiên người hâu ngựa hí thanh em đại đến lao tàu nhìn lại lại là ba viên kim tướng dẫn ba bốn ngàn người đánh tới dẫn đầu đại tướng chính là phản tướng gãy có thể cầu bên cạnh là con của hắn gãy nạn văn còn có liêu quốc hàng tướng gia luật g ũ ca gãy có thể cầu kiến lao tàu không khỏi c u n g hỉ cười to nói nên cha con ta thăng quan phát tài không phải vậy như thế nào gặp được võ đại lang cầm số người này b ậ hạ tất nhiên không tiếc trọng thưởng dứt lời sức lên trường thương liền chạy tào tháo mã tới tào tháo nhìn hắn khôi giáp rõ ràng vẫn là quân tống chế thức đem khải cảm thấy xem thường c ư ờ i lạnh nói ngươi cái thằng này thế chịu tống ân như thế nào lại phản quốc đầu hàng địch có thể thấy được là cái bất trung bất nghĩa người thái nguyên thành hạ ăn ngươi trốn hôm nay vẫn là muốn chết tại ta tay cầu tặc hôm nay liền thay ta hiền đệ giết ngươi gãy có thể cầu giận dữ nói ngươi cái thằng này không phải bình thường cũng muốn tạo nước tống phản còn muốn giấu ai lại nói ta tự ném nước khác nhưng lại cùng huynh đệ ngươi có liên c a n gì tào tháo quát ta kia hiền đệ chính là tống chủ triệu hoàn giang sơn thay đổi chính là chúng ta giữa huynh đệ tình nghĩa làm sao có thể gọi tạo phản người cái này gian tặc sắp chết đến nơi còn muốn dính líu lương nhân lại nhận lấy cái chết đến dứt lời đem sóc bay xuống cùng gãy có thể khiêu chiến tại một chỗ hai người ngươi tới ta đi qua mấy chiêu lao t à o thầm kinh hãi hắn không ngờ tới gãy có thể cầu cái thằng này võ nghệ đúng là mười phần mạnh mẽ mắt thấy gãy nạn văn ra luật ngũ ca cũng tả hữu cũng đi lên không khỏi h o à n g hốt đang ngôn u trước tiên lui chợt nghe một tiếng ngựa hí này âm vô cùng quen thuộc lập tức nghe được một người h é t lớn nguyên xoáy chớ hoảng sợ mặt tướng cao sùng đến vậy lao tàu quay đầu nhìn lại cười ha ha quắp hiền đệ mau tới thay vi huynh giết này quốc tặc lại là cao s ủ n g cưỡi chiếu dạng ngọc sư tử kim thương kim giáp h uy phong lấm liệt giết tới k i a thất ngựa trước ngực còn mang theo một viên n h è răng trận mắt đầu người l ã o t à o nhìn tới hơi giật mình một chút đúng là kim quốc manh tướng đỏ n g ọ n huy vội vàng nhìn cao s ủ n g sau lưng quả nhiên còn có hai người một ngựa một bước theo sát mà tới một cái quỷ xoáy lệ thiên nhuận một cái hát toàn phong lý quỷ trước đây kim quốc phục binh tứ x u ấ t chính là lý q u ỷ lệ thiên nhuận tuần tự giết ra thay lão tàu đoàn hậu trong đó lệ thiên nhuận càng là đơn thương đ ộ mã ngăn lại dũng tướng đỏ ngọc huy để lao tàu mười phần lo lắng an nguy của hắn bây giờ x cao sùng đã đến cục diện lập chuyển hán ngựa lại nhanh thương lại hùng như một trận gió cuốn vào đến tay nâng một thường gãy nạn văn trợ tay không kịp lập tức bị lật tung dưới ngựa gãy có thể cầu kiến nhi t ử ă n người chọn kinh sợ gặp nhau lúc này vứt bỏ lao tạo đuổi theo cao sùng cái này chân chính là tình thương của cha như núi cao sùng sớm mấy lần trước phát huy họ chết không phải chưa từng thấy mà nhưng giờ phút này lòng tràn đầy đều là phải vì nhi t ử báo thù liền dường như phát điên con chuột đông dưng lại sinh ra cắn mèo gan không ngờ lý quỷ chân càng nhanh một đường băng băng mạ tới giang rác một đũa đem gãy có thể cầu tọa kỵ liền cái mông mang chân sau. chặn lửa kéo xuống t i ế ngựa n g huyết nhục văng khắp nơi hướng bên cạnh cái đảo đem gãy có thể cầu điên lật xuống tới lý quỳ dò ra thuyền nhỏ giống nhau bàn chân lớn liền muốn đi đạp lên người này đến giết gãy có thể cầu lại hết sức linh hoạt một cái lăn nhi tránh ra thật xa đứng dậy liền muốn phi nước đại chính gặp cao s ủ n g vòng chuyển trở về đối diện một thương hung hăng sốc đi nhưng nghe soạt một tiếng gãy có thể cầu h à o hảo một cái đầu đúng là bị hắn một thương nổ vì vỡ nát lưu lại một cái không có đầu thân thể vẫn chạm đứng không ngã gia luật ngũ ca thấy sợ vỡ mật vội vàng hấp tấp liền muốn chạy trốn cao sùng quay đầu trông thấy liền sau lưng một t h ư ờ n g gia luật ngũ ca chỉ cảm thấy ngực bụng sáng lên túi đầu nhìn lại ngực một cái họng súng hai mặt thấy hết t r ứ n g to bằng cái bát tôn h ỏ quát to một tiếng xoay người rơi đây chính là lao t ả o sóng chiến quân địch nhiều bốn mặt s u n g kích như sóng lớn bạch ma b a vương gào thét đến nhân gian từ đây định căn g qua hôm nay t r a rất nhiều lạc đà tư liệu càng xem càng cảm thấy có một loại khác tráng lệ sang năm có cơ hội nhất định phải đi kỵ mấy ngày lạc đà còn có tìm cơ hội viết một cái kỵ bạch lạc đà nhân vật nam chính chương bảy trăm bảy mươi tám a cốt đà bảy trận s a n địch chương bảy trăm bảy mươi tám a cốt đà bảy trận s a n địch liên doanh mười dặm tiếng rết cuồn cuộn thật dường như h ả i c h i ề u đồng dạng k i m doanh chỗ sâu một tòa vắng vẻ tiểu trại gần vạn kim binh tụ tập một đám chiến tướng chen chúc bên trong a cốt đã chậm rãi lên ngựa hắn vừa mới lại uống một trung sâm núi treo dê hết u y rượu thuốc gầy go trên mặt hiện ra không bình thường đỏ hồng tìm được võ thực tên kia ở nơi nào rồi a cốt đả một bên hỏi một bên dùng chỉ còn lại tay phải tiếp nhận thân vệ đưa tới chống sát treo ở bên yên ngựa kim đem hoàn nhan mưu diễn liên tục gật đầu tên kêu bên người chưa từng mang đại quân bây giờ chính cùng a lô b ụ bộ đội sở thuộc chiến đấu mà sắp r a cốt đả nhúng mày ngạo nghệ nói võ thực tên kia tính kê tuy nhiều không tin hắn tính tới chấm c ú n g phục ở chỗ này bây giờ bốn phía loạn chiến thật sự là giết hắn thời cơ người này vừa chết đại sự định vậy liền hạ lệnh buôn đổ hồn chất u ở đâu hai cái hùng tráng kim đem cùng nhau ra khỏi hàng bệ hạ có m ặ t tướng hoàn g nhan buôn đổ a cốt đả chi từ đệ tuổi vừa mới hai mươi b ố tuổi thở nhỏ nuôi dưỡng ở a cốt đả bên người tự mình dạy bảo võ nghệ thường ban thưởng kim bài một mặt xuất nhập cung đình vô kỵ người nữ chân xưng này kim bài làm quân hoàn nhan hồn chất nữ chân tự khởi mình liền thường theo a cốt đả chém giết cũng là về sau diễn khánh c u n g công thần liệt kê được phong tử quốc công a cốt đã chỉ vào hai người nói hai người các ngươi chính là chấm ai tướng võ nghệ thao lược chấm tự biết rõ bây giờ chấm dục thân săn võ thực hắn trong quân cường tướng không ít lệnh hai người các ngươi các dẫn ngàn người vì ta hai cánh nếu có binh mang đến thể sống chết ngăn trở nhị tướng cùng nhau đ ấ m n g ư ờ quát nhưng có mệnh tại tất không để một địch tiến lên a cốt đã lại quát khi doãn mưu diễn ở đâu hoàn g nhan h i doãn hoàn nhan mưu diễn vội vàng ra khỏi hàng bệ hạ chúng thần tại. Hoàng nhan hai người đều là nữ chân đệ nhất danh thần hoàn nhan h o à n đô c h i tử cũng là a cốt đả tâm phúc cánh tay đắc lực mưu diễn một lần nào đó từng cùng tông tuấn a cốt đả thứ năm tử trưởng tử đều hầu a cốt đả tông tuấn tại mưu diễn thượng đầu ngồi xuống a cốt đả giận dữ khiển trách lệnh nhi tử ngồi đi mưu diễn dưới tay này chiếu cố có thể thấy được a cốt đả nói trâm cũng cùng hai người các ngươi một n à n binh thủ vệ hậu trận chấm g i ế t võ thực trước đó nếu có nhà h ắ n binh mã sau này đột kích chính là mười vạn trăm vạn cũng cho chấm ngăn ở phía sau nhị tướng đồng quất lên thịt nát sưng tan không chối tử a cốt đả lại nói đồ mẫu tông vọng tông ph hoàn nhan đồ mẫu hoàn nhan tông vọng hoàn nhan tông phụ bổ s á t thạch gia nô bốn cái cùng nhau ra khỏi hàng bệ hạ chúng thần tại đồ mẫu chính là a cốt đả dị mẫu đệ đệ tông vọng tông phụ là nhi tử thạch gia nô là cháu trai kiếm con rể a cốt đ ã ánh mắt từ bốn người trên mặt tinh tế nhìn qua thâm trầm nói chúng ta nhà mình năm người phụ tử huynh đệ hợp lực tự mình làm tiên phong cũng võ thực tiên kia bốn cái đều nghe ra a cốt đ ã quyết tuyệt chi ý trong lúc nhất thời hào khí như nước thủy chiều cùng nhau ôm quyền kêu lên không thắng không trả a cốt đả lại cố ý nhìn về phía tông vọng có chút do dự một lát thấp giọng nói lao nhị trận chiến ngày hôm nay bất luận thành bại vi phụ hẳn phải chết vi phụ sau khi chết người thúc thúc nô khất mãi kế vị đây là đại cục người hôm nay tác chiến nhất thiết phải toàn lực ứng phó hoàn nhan tông vọng có chút trầm mặc lập tức cười một tiếng phụ hoàng yên tâm nhi thần biết tông vọng riêng có bồ tát thái tử danh s ư n g lại có thống xoáy bản sự luôn luôn cực được lòng người dưới trướng đi theo hắn manh tướng không ít như thuật liệt tốc độ sống bên trong đội a bên t r o n g phá tiêu giã thi đấu n ư ợ n g n g h u đại thực làm biển trật lỗ chim non cốt trở đều là nhất thời tri tuyển a cốt đả lời ấy lại là sợ hắn khác có ý tưởng k h u A cốt đã càng muốn thêm hài lòng ự c t nhấc lên quanh thân sức lực lên tiếng quắt to nữ chân ân huệ làng mà theo chấm chém giết đi. dứt lời sau đi đầu giục ngựa vọt ra sau lưng hai cánh chúng tướng cùng nhau gào thét l a n h binh cùng theo hắn gần đây vạn người ngựa nhưng đều là chinh chiến m ộ ư ơ i năm lào nữ chân vô luân chiến lược trang bị đều quan tại t r ư quân một mực nhẫn mại đến lúc này chính là muốn giải quyết dứt khoát a cốt đã dẫn quân đột xuất chưa lâu đối diện gặp được hai bưu quân đại chiến kim binh bên này chính là đại tướng hoàn nhan mông thích bộ đội sở thuộc ước chừng hơn hai người cái này hoàn nhan mông thích về sau cũng tại diễn khánh cung công thần liệt kê lúc trước theo a cốt đã lấy hai vạn phá bảy mươi vạn quân liêu chính là người này từ đầu đến cuối sung phong tại trước chiến hậu giải rác người khoác hơn ba mươi sáng tạo anh dũng l ư ợ chiến công lao quan tại chư tướng a cốt đã biết rõ bả mà giờ khắp này lại có số viên hán tướng vây quanh ngông thích chém g i ế t a cốt đ ã chỉ một ngón tay l ã o nhị ngươi đi cứu ứng ngông thích hoàn nhan tông vọng cao giọng hưởng ứng cầm định hàng ma sử xuất lĩnh dưới trướng một đám chiến tướng quận tất cả lên cùng mấy cái k i a hán tướng giết thành một đoàn mấy cái này hán tướng lại là ai chính là trương trọng hùng vân tông võ đinh b g ắ c tôn cung vựa trương gia huynh đệ hai người l ã o đại trương ba phấn bị tông vọng đánh cho ba, ba hồ máu lưu tại doanh trại quân đội dưỡng thương lão nhị trương trọng hùng độc tự sát kim doanh hôn chiến giang chức cùng vân tông võ tụ hợp hai cái mang theo mấy trăm binh mã liên chiến lại gặp gặp g Liên h trương, trương trọng hùng thấy tông vọng nhớ tới nhà mình ca ca bị hắn làm bị thương lựa giận bùng cháy mạnh phóng ngựa vung đao lấp tới tông vọng sau lưng chúng tướng lây phun mà lên đau thương kiếm kích bốn phía vây công giết đến trọng hùng luôn cuống tay chân tông vọng thừa cơ một sử đem này lệ lật dưới ngựa đại thực làm hải binh lưỡi đ a o tề dưới lập tức lấy trọng hùng tính mạnh vân tông võ đánh tới hơi chậm trọng hùng đã mất mạng hắn vừa đến thấy tông vọng dưới trướng thuộc cấp từng cái r ũ n g mãnh thứ hai nhà mình võ nghệ vốn là đao kiếm song tuyệt bây giờ câu kiếm cũng đã bẻ gãy chỉ dựa vào một cây đao không dám tùy tiện giao chiến thế là sách chuyển đầu ngựa liền chạy đinh bắc tôn cung vượng nhị tướng thấy tình thế không ổn vội vàng tùy theo bại trận gặp hắn cái này một nhóm người chỗ trốn phương hướng chính là lao t à o ở chỗ đó a cốt đạ binh tướng vung lên chặt chẽ đuổi theo cung vượng thấy kim binh theo đuổi không bỏ khó chịu trong lòng ý trở lại tiêu xuất phi thương đi chính giữa kim đem kia ra trước ngực phi tông vọng thấy gãy thuốc cấp âm thầm c ắ n răng liền lập tức d ư ơ n g cung lắp tên liên xạ ba mũi tên cung vượng tránh trái tránh phải tránh đi hai mũi tên mũi tên thứ ba cuối cùng chưa từng tránh đi xoay người trên ngựa té xuống ăn sau lưng kim binh móng ngựa đ ậ p đến lập tức hóa làm thịt não đây chính là mánh hổ lấy tổn thương xuống ngựa vó sắc sỡ gấm thể đạp thành bùn đến nay sử sách thán cung vượng có thể ném phi thường kỹ rất kỳ đinh đắc tôn cùng cung vượng cộng tác hơn mười năm lẫn nhau tình thâm ý trọng thấy cung vượng gãy tại chiến trường lập tức hồng đỏ hai mắt liền muốn ghìm ngựa trở lại báo thủ lại ăn vân tông q một một lúc này tình cảnh a cốt đã lãnh binh đ u i theo vân tông võ đinh đắc tôn mấy trăm người lao tảo lãnh binh đuổi theo hoàn nhàn a lỗ bổ mấy trăm người hai bên ngõ hẹp gặp nhau há không phải là hào hán gặp lại đường hẹp bên trên rào rạt binh phong quần cuộc sống cuối cùng rồi sẽ một trận chiến thấy cao thấp hùng chủ hào ruột khí phách tráng chương bảy trăm bảy mươi chín nữ chân nguy phân sinh từ đường chương bảy trăm bảy mươi chín nữ chân nguy phân sinh từ đường tào tháo cùng a cốt đ ã đón đầu gặp được r i ê n g phần mình đều bị kinh ngạc tào tháo d ù một mực nghi a cốt đ ã chưa chết lại không ngờ tới hắn lại có như thế đằng phách lấy thân thể bị trọng thương tự mình bố trí mai phục a cốt đ ã cũng không ngờ tới lao tào bên người binh thiếu tướng ít lại xinh xinh đánh bại a lô bổ gây có thể cầu vây rết bất quá hai người đều là đánh lao trượng am hiểu sâu ngõ hẹp gặp nhau dũng giả t h ắ n g lý lẽ nước đà đến chân càng thêm không lại nương tay song song chỉ một ngón tay đối phương a cốt đà gọi hắn huynh đệ nhi tử chúng ta hợp lực chém giết người này thiên hạ còn tại ta đại kim trong túi tào tháo gọi cao s ủ n g sử văn cung sử giáo đầu cao huynh đệ đừng muốn lo lắng vi hình thẳng đi lấy lao tù đầu người liền thành cái thế kỳ công cao s ủ n g nghe vậy đem t r ừ n g mắt quanh thân sát khí b ố n phía dục ngựa liền hướng về phía trước và mạnh sử văn cung quát o các huynh đệ coi t r ừ n g hảo ca ca sử mô đi đi liền đến hắn hai người sóng vai liền hướng phía trước giết nhưng mà càng phía trước còn có hoàn nhan a lỗ bổ vân tông võ đinh đắc tôn hai chi bại quân mây đinh là quả bất địch chúng a l ô bổ là vì cao sùng chỗ kinh ỉ vào dưới trướng c ô n hủy bồ lỗ hoàn nhị tướng t ử chiến cứu chủ khó khăn chạy ra mệnh đến theo lý hai bên đều là chim sợ cảnh quang song khi thấy rõ đối phương tình thế về sau đúng là không hẹn mà cùng lựa chọn độc thủ t r ư ớ c tự sát thành một đoàn vân tông võ một c â y đao đinh gác tôn một đầu xiên địch lại a lỗ bổ sau lưng đổ mẫu chờ người đánh tới cao sủng sử văn cung s o n g kỵ đều tới sử văn cung hét lớn một tiếng q u ỷ khóc thương r a hoàn nhan đổ mẫu tông phụ cùng với thuộc cấp thủ cờ chính là a l ư bổ tư tướng cùng nhau tiến ra đón bốn cái c ũ một cái gắt gao ngăn lại sử văn cung cao sủng cái này toa lao thẳng tới a cốt đà bồ tát thái tử hoàn n h a n tông vọng hét lớn một tiếng l i n h giới trướng thuật liệt tốc độ sống bên trong đ ổ i a bên trong phá thi đấu ngượng ngự chim non cốt năm viên chiến tướng sáu người hợp lực đem cao sủng ngăn lại đại chiến hoàn n h a n tông vọng người này tâm hùng vạn phu lại là chiến công h i ề n hách o đối với a cốt đ ã về sau hoàng vị chưa chắc không muốn chấm m ú t bởi vậy bao năm qua đến nay từ các bộ bên trong tỉ mỉ vơ vét những này thiện chiến dụng tướng, nếu chỉ luận chiến tướng chi lực, nữ chân rất nhiều tướng xoáy bên trong duy hắn có thể cùng ngô khất mãi s á bay chỉ là lúc này đại thế g i n nan a cốt đả lại nói rõ muốn chuyển vị cho huynh đệ ngô khất mãi tông vọng mặc dù không cam lòng nhưng cũng chịu thức đại thể đem chính mình thế lực đều bày ra liền cao sủng bậc này hắn tướng đều ăn hắn nhất thời ngăn lại a cốt đã hiểu được sử văn cung cao sủng bản sự trong lòng cũng là cực kỳ k i ê n kỵ giờ phút này thấy ngăn lại hắn hai cái lập tức đại hỉ quát to nhanh theo chấm đi chạm võ thực lúc này dẫn đại thực làm biển t r ợ lỗ bồ sát thạch gia nô hoàn nhan l u n g thích vòng qua trung gian chiến đoàn phi mã thẳng đến tào tháo tào tháo cũng không cam lòng yếu thế lại xóc bay xuống bên người mấy tên chiến tướng riêng phần mình nên tiếp đường vân chống đỡ đại thực dương hùng ngăn lại làm biển lữ p ư ơ n g đại chiến trận l ý quỳ ngay trước bồ sát thạch gia nô lệ thiên nhuận cùng hoàn nhan mông thích giết thành một đoàn chúng tướng riêng phần mình t ừ n g đôi chém giết bất chi bất giác chỉ còn lại lao tảo a cốt đ ã hai cái không người hỏi thăm hai người l i ế n nhau đồng thời lộ ra n h e răng cười a cốt đ ã còn sót lại tay phải g ơ lấy trong sát hung á c nói bây giờ trâm đã biết ngươi có bảo giáp bảo đao đặc biệt đội này binh k h í đến nệ n giết ngươi lao tảo cười lạnh nói ngươi hai tay như tại võ mộ hoặc là khó đ ị ợ c nổi bây giờ một cái cánh tay chẳng phải là đi tìm cái chết a cốt đả quát trâm tung hoành thiên hạ mấy chục năm mạnh tướng hảo hán giết ngàn vạn chính là một tay cũng đủ giết n g ư ơ i dứt lời nhấc lên binh khí rồi ngựa liền nện lao t à o làm sóc đón đỡ mấy hợp dùng ngựa nhảy ra ỉ vào sóc trường liền đâm a cốt đả a cốt đả hai chân ngựa ngựa thẳng hướng cận thân chạy sộc một mặt vùng cây củ hấu đập l o ạ n hai người đinh đinh đang đang đánh vào một chỗ chỉ thấy tướng đ ố i tướng vương đ ố i vương trinh tây vũ đế đấu kim hoàng móng ngựa loạn đạp đuổi đường trường quấn áo giáp chấn minh đao kiếm ánh sáng long lên bắc quốc chân mệnh tuyến h ô n g đến hậu thế hán gia sương đường hẹp tranh phong ai chịu nhường phấn chân anh phong các phân dương nếu bản về lao tạo một thân võ nghệ vốn cũng phi phạm đầu này lại sóc. vô luân kiếp trước kiếp này chinh phạt nam bắc công chiến tây đông sẽ qua bao nhiêu hảo hán nhưng mà kia hoàn g nhan a q u ố c đả càng cùng bình thường quân chủ bất đồng năm đó nhất thống nữ chân các bộ lấy yếu thắng mạnh chống trọi liêu từng trang huyết chiến đều là sung phong đi đầu đánh ra đó là chân chính hổ tướng chi tư bây giờ hắn hổ l á o hùng nguy tại lại trong lòng biết đây là nhà mình kiếp sống trận chiến cuối cùng phá lệ phân chấn tuy ít đầu cánh tay kia trông sắt lại mua đến một đám mây đen cũng dường như âm thanh tiếng quát to chiêu chiêu manh kích, ngược lại đem lão tàu áp chế ở hạ phong như thế đấu hơn mười hợp lão tàu bó tay bó chân âm thầm phất nộ dù sao còn thiếu đầu tay luận tuổi tác lại trường ta hai mươi mấy tuổi như vậy một cái lao tàn phế ta cũng chiến không được lan truyền lại đi há không để người trong thiên hạ cười ta vô năng lập tức tìm một cơ hội tránh ra thân rời tay vứt bỏ trường sóc kho lang lang một tiếng hóa long đao ra khỏi vỏ không đầu không đuôi chém tới a cốt đã hiểu được hắn thanh đao này sắc bén t u y ệ thế t khỏe mắt giật một cái không dám cứng rắn chống đỡ chỉ đem binh khí nện hắn đao xuống lưng mặt đao tạm thời chống đỡ kể từ đó lao tào ỉ vào bảo đao chi u y chuyển về cục diện hai cái lại đấu hơn mười hợp a cốt đã mạnh nâng lên tinh khí thần dần dần tiêu tan cao giọng nói nhà ta các huynh đệ ở đâu cao sùng h é t lớn nhà ngươi binh sĩ đều làm tiểu gia thương hạ vì vậy đang khi nói chuyện làm đủ lực một thương đẩy ra các loại binh khí bá một thương về ra dường như kinh hồng lên lục kim đem thi đấu ngượng nghịu trở tay không kịp t i ế t hầu bị hắn mũi thương lướt qua máu tơi ư trực phún b à i thước n g ả y xuống ngựa mà chết cao sùng rét đến một cái lần thêm tinh thần đầu kia thương như thoát á p của lòng càng thêm khó mà chế chủ hắn chính vào không một lúc a cốt đã an bại ở phía sau trận hoàn nhan hy doãn hoàn nhan mưu diễn huynh đệ bởi vì thấy phía trước rằng có lâu h i doãn sợ có mất liền làm theo ý mình mang theo huynh đệ dết、tới. diễn phần mình chia ra h i doãn bủ vào tông vọng chiến đoàn đi cũng tao sủng ngưu diễn vung vẩy một miệng đại đao đến cứu a cốt đả a cốt đả đ ạ i hỉ không quên kêu lên cẩn thận vo nam man trong tay bảo đào s ắ c bén ngưu diễn nghe ủ ỉ vào đao dài du đấu b ô n phía a cốt đả cẩn thân cường công quân thần hai người một xa một gần lao tào ứng đối giật gấu và vai không khỏi ngàn cân treo sợi tóc lý quỳ thấy tào tháo ứng đối g t gấu và v h ô n h n g n c â t r e c lý quỳ thấy g đ m một tiếng vứt bỏ thạch gia nô nhanh chân chạy thẳng tới miệm đầy h é lớn con lửao bồ sát thạch g i a nô không ngờ đối thủ như vậy mãng đúng là nói đi là đi giật mình chỉ còn lại vội vàng phóng n g ự a đội kịp làm đủ sức lực hung hăng một mâu đâm vào lý quỳ trên lưng cái này một mâu đâm vào vô cùng ác độc lý quỳ lại không yêu lấy giáp kêu mâu từ phía sau đâm vào từ trước ngực dò ra lý quỳ bị đau một tiếng kinh thiên động địa h ổ gầm liền vứt bỏ tay phải bữa bắt lấy chỗ ngực thân mâu đột nhiên quay lại thân thạch g i a nô vì hắn dũng manh c h ấ n nhất thời cầm giữ không được trôi mâu lại rời khỏi tay nhưng thấy lý quỳ lập lông mày trứng mắt nghiến răng nghĩ lợi thần xác như quỳ quái giống nhau nê ngác trên thân cắm lao lớn lên mâu phi nước đại hai bước nhảy lên một cái đứng ngay vào mặt một búa đem thạch g i a n o chặt xuống nửa mảnh thân thể tới hắn chém giết thạch g i a n o liền muốn tự chấu ngực rút ra kiêu mâu nhưng mà kiêu mâu s ắ t thấu thể mà qua phía sau giò ra trôi mâu dài hơn một trượng ngắn như thế nào nhổ được ra tào tháo trông thấy hồn phách đều muốn kinh bay vung mạnh đ a o ép ra a cốt đả lăn xuống nhựa lộn nào h chạy vội đi cất tiếng đau bừa nói huynh đệ ngươi không nên động hắn cướp được lý quỳ trước người trái tay nắm chặt phía sau trôi mâu bảo đao vung lên đem trôi này chặt đứt hơn phân nửa nhanh chóng dặn dò tuyệt đối không thể rút ra nếu không hẳn phải chết, huynh đệ nghỉ hoảng. ta dẫn ngươi đi tìm a n đạo toàn lý quy lắc đầu thướng xuống một ngã xách hai chân ngồi trên mặt đất trong miệng tuân ra ra máu mơ hồ không rõ nhìn qua lão tào nói ca ca ta hôm nay ra trận chưa từng bởi quần áo a như thế nào đông nhiên như vậy lạnh pháp tào tháo mắt hổ trừng trừng chịu đựng nước mắt không rơi liền ôm lấy lý quỳ gượng cười nói nếu là lạnh quay đầu uống chút rượu nóng tự ấm áp đang khi nói chuyện a cốt đả mưu diễn hai con ngựa bay chạy tới tào tháo nắm chặt bảo đao cần chém giết đông nhiên một con chiến mã chạy tới ngăn ở hắn cùng lý quỳ trước mặt chỉ nghe một tướng quát to ca ca nghỉ hoảng lữ vương ở đây, không sợ hắn một vạn cái kim trong tay hắn họa kích thành cầm nguyệt nha nhận thượng máu tươi còn dọn lại là thấy lao t à o gặp nạn lúc nổi lên cứu rút an kim đem t r ậ t lỗ kia miệng đao kéo chặt lấy lo lắng sau khi đ ố n g nhiên phúc chi tâm linh trong tay họa kích dường như sống chuyển thuận đối phương đao thế nhẹ nhàng nhất chuyển chảm địch tướng ở dưới ngựa a cốt đã thấy tào tháo cách ngựa hiểu được đây là giết hắn cơ hội tốt nhất khàn cả giọng hét lớn chém giết ngưu diễn càng là không dám thất lễ một cây đao khiến cho phong c ổ n vũ đột nhiên nhưng mà lữ phương mấy năm khổ luyện chi công giờ phút này một chiều có thông một đầu kích vận chuyển tự nhiên một phái đại gia ph l ã o tảo thấy lữ p h ư ơ n g võ nghệ lâm trận đột phá vừa mừng vừa sợ liên thanh kêu lên trời không tuyệt ta huynh đệ l i ề u mạng đỡ dậy lý quỷ đến đáng thương à l ã o tảo kêu bà vai chỉ bằng lý quỷ eo đành phải lấy mũ chiến đấu đem đầu đội lên lý quỷ nách một tay cầm đao một tay chặn ngang dắt lý quỷ đ a i l ư n g nửa chức nửa thoát liền muốn cách t r ậ n a cốt đã khàn giọng hết lớn như thả người này đi phí công nhọc sức chư vị tướng quân chấm còn tự l i ề u mạng các ngươi cần phải nước mất nhà tan hồ hắn tiếng giống to này một đám kim tướng từng cái hồng hai mắt kim đem làm biển múa một đầu côn sắt đại chiến dương hùng mắt thấy dương hùng một đ a o b ổ tới đem đầu m ộ t bên lại thả hắn một đ a o chặt tại trên bả vai mình dương hùng kinh hãi cần phải rút đ a o đ a o kia thẻ vào xương quay xanh nhất thời như thế nào được ra làm biển tay trái ấn ở sống đ a o tay phải vung mạnh côn đánh vào dương hùng trên đầu một côn này vận lực không đủ chưa từng đánh nát đầu nhưng cũng đã có dương hùng nhảy xuống ngựa trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng đứng dậy không được làm biển một chiêu đ ắ c thủ phóng ngựa một côn đánh vào đường bân đùi ngựa bên trên kia con ngựa chịu đau nhức một cái lệch ra cắm đường bân thân hình thoát một cái lập tức lộ ra sơ、hở. an đài thực một bữa chặt vào bộ ngực huyết quang trợt hiện gây tính m ệ n h lao tạo chính vị lý quỳ lạo đạo mà đi dư quang trợt thấy đường bần xuống ngựa quay đầu xem ra lập tức trong lòng bi đường b ầ n b u ồ n thế vào lương sơn cực sớm bao năm qua c h i n h r ế t không rơi người về sau làm người trung hậu ít lời rất được các minh đệ yêu quý n ă m đó ở gian nam về núi chuyển lấy an đạo toàn cứu người mấy ngày buôn ba không nớt g suýt nữa mất chết đủ thấy này nghĩa khí vượt mây nhưng không ngờ chết ở chỗ này đây chính là nước, trận bạt núi ấn Thao, nước chỗ sâu tụ bằng tàu bù đông từ xưa nhiều hiệp khách minh chủ xưa nay yêu anh hảo dũng đụng vạn quân duy trưởng nghĩa độc hành ngàn giảm há t ử cực khổ mây đài lượn lờ thuốc lá bên trên ảnh t kêu nên được tô lại áo bào tím đường bân về núi chuyển an đạo toàn cứu tính m ệ n h nhiều vậy lệ thiên nhuận cũng là được hưởng lợi một cái giờ phút này thấy đường b â n gậy ở đây bên trên không khỏi kinh hãi hai đạo khí thô tự trong lô múi thẳng phun ra ngoài đúng lúc giá trị hoàn nhan mông thích một thương đâm tới h ắ n vốn muốn, muốn khẩu súng đi cách lâm thời bỗng nhiên đ ổ i chủ ý thạ kia, kia thương sát dưới nách đi cái không ăn lệ thiên nhuận thuận thế cập lấy đâm ngược một thương mông thích ngăn cản không kịp ăn hắn một t h í c ngăn vào trong trái tim lệ thiên nhuận c ư ơ n g ép liều rơi đối thủ đem ngựa vỗ túi sau lưng một tường đem làm biển đâm xuống ngựa đến đ ổ i kịp đài thực ngăn lại kim chó nghỉ đội ta chủ nhận ra giang nam quỷ xoáy sao đỉnh thương cùng hắn đại chiến hoàn nhan tông vọng xem xét thời thế quát to chư vị huynh đệ liều chết ngăn lại cao nam an dứt lời vỗ ngựa mông thẳng cách chiến đoàn đổi u theo lao t à o cao sùng không khỏi cùng nộ hắn dù lấy thiếu địch nhiều nhưng địch nhân dám ở trước mặt như vậy rời đi trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng nhã trong lúc nhất thời dùng thương càng g p nhưng mà đám tia kim đem người, người cuồng hống không để y sinh tử đem binh khí loạt đánh chấn động đến trong miệm cũng kể h chịu nhượng ô n n g bộ từ đó cao sủng võ nghệ lại cao cuối cùng không có ba đầu sáu tay như nghị vây ngụy cứu triệu kim đem nhóm cũng không chịu chịu hắn kiềm chế chân chính đem người nhiều ưu thế phát huy ra lúc này mới khốn hắn hồi lâu tông vọng dẫn theo hàng ma sử bởi sát lao tảo cao sủng sử văn cung nhất thời bức g a không mở chỉ gấp đến độ song song hồ gầm chính không muốn để ý cao thấp đem tính mệnh tương bính c ư ơ n g ép phá tan hết u y lộ lúc chặt nghe h é t lớn một tiếng như trời trong nổ vang p h í c h lịch giống nhau nột kia kim chó dám đuổi huynh trường ta lời còn chưa dứt liền thấy một tên đại hán toàn bộ màu đỏ thân trên đ ầ một đầu tám thước hoa kích từ trong đám người chạy vội mà ra lăng không t ú n cái phi cước một cước chính giữa hoàn nhan tông vào mặt bị đá bù t á t thái tử chân núi bẻ gãy hoàn toàn thay đổi cách tiên thẳng t ắ p bay ra ba năm trượng rơi lăn lộn trên mặt đất a cốt đã quát to một tiếng thanh em bên trong lại là bị p ẫ n lại là không cam lỏng lại quát đều che đậy giết tới. t lúc này quanh người hắn đều cảm giác vô lực mạnh cắn răng bắt được cưng ngựa dẫn đầu liền đi lại quay đầu nói khẽ với hoàn nhan mưu diễn đạo đi tìm ngươi ca ca hai người các ngươi lặng lẽ thoát ra đi tìm ngô khất mãi nói cho hắn ta hướng ngoài trường thành pha vây quân địch tất nhiên đều theo đổi u g i ế t để hắn chỉnh đốn chút tinh nhuệ thừa dịp hư đi tập phá cư dung quan cướp sạch r ũ kế chi địa tự du quan pha vây trở về chỉnh đốn bộ tộc đánh tới vùng cực bắt t r á n h n ẽ nơi đó vạng dám tuyết vực nam man không dám xâm nhập mà đối đ ạ i lúc đến đi mưu diễn quanh thân chấn động không ngờ a cốt đả đến lúc này một đầu cuối cùng kế sách đúng là muốn lấy chính mình làm n g i nhử thay ngô khất mãi cùng nữ chân bộ tộc trở lại sinh cơ. Lập tức lệ rơi đầy mặt. h ù n g h ă n g gật đầu một cái giải ngựa tìm hắn ca ca hoàn nhan hi giòn đi đây chính là lâm uy kim chủ định di kế giục thay bản tộc tục thanh máu liền đem tàn khu làm m g ồ i dụ s i n cơ l i u cùng đệ chạy trốn dài răng giặc mà lập lại sửa chữa v a n g vào một cái thảo dân trí thức ý đồ đ ô n g dương tưởng tượng ra a cốt đ ã đối sách chương bảy trăm tám mươi túi đầu ngầm đầu không thẹn tổ tiên danh chương bảy trăm tám mươi túi đầu ngầm đầu không thẹn tổ tiên danh bốn mặt tiếng g i ế t như nước thủy triều a cốt đả nghiêng thai lắng nghe đại nói nhiều là t h ư n g hán trong lòng của hắn hiểu được đây là bốn mặt kẻ địch thấy hắn đại kỳ bắc hướng dần dần xông tới hắn bên cạnh quay đầu muốn nhìn một chút thứ từ tông vọng có không c ó theo tới lại không thấy tung tích ngược lại là hồn chất u theo sau thở hồng hộp ngồi trên lưng ngựa cái này hát tướng cả đời đi theo a cốt đ ã c h é m giết trong mắt vĩnh viễn tràn ngập dung manh thậm chí tản n h ẫ n q u a n mang nhưng là giờ phút này cặp mắt của hắn lại chỉ còn lại một phái mê mang h ồ n chất u a cốt đ ã quát h ồ n chất u giật mình lập tức nhìn về phía a cốt đ vậy hạ gọi mặt tướng chuyện gì a cốt đà giấy vàng giống nhau gương mặt đông nhiên hiện ra vẻ tươi cười hồn chất ngươi nhớ kỹ sao khi còn bé chúng ta đâu sức chấm một cái có thể đánh ngươi nhóm mười cái n g ư ơ i tự mình truyền chấm lời đồn nói chấm không phải người chính là sơn quỷ hôn chất vẫn ngơ hắn cho rằng a cốt đ ã có cái gì mệnh lệnh tắc chiến ban xuống không ngờ lại nói lên bao nhiêu năm trước chuyện xưa trong lòng phủ đ u i ký ức tại trong nháy mắt tỉnh lại hôn chất cũng không khỏi nợ nụ cười nụ cười cực kỳ xấu xí nhưng không mất chân thành tha thiết sán lạn ha ha vậy hạ khi đó chúng ta cũng liền mười tuổi trên thế giới quả thực nghĩ mãi mà không rõ vì sao ngươi như vậy lực lớn liền truyền nói ngươi là sơn quỷ biến thành hôn chất dứt lời lật mắt nghĩ, nghĩ vô đùi vậy hạ thần nhớ tới la mắt lỗ cổ t r ư ớ nói chính là về sau có một lần ngươi đánh bại hắn về sau tốt sinh đỡ hắn dậy giao hắn mấy chiêu đấu sức h i ế u môn hắn liền không chịu lại nói ngươi là sơn quỷ cũng không cho phép chúng ta nói t á t lỗ của a a cốt đã lộ ra nhớ lại t h ầ n sắc cười nói tên k i a tổng là hẹn hòi cùng nữ nhân giống nhau đánh thua giá mấy ngày cũng không chịu cùng ta nói chuyện chấm nhìn hắn phụng phịu sinh đáng thương có một lần liền lừa hắn nói hắn kỳ thật rất mạnh chỉ là da chân chậm nếu là da chân có ta nhanh như vậy liền có thể thắng ta ha h a k i a tiểu t ử ngốc thật tin ngày ngày muốn chấm dậy hắn tối pháp a cốt đã nhìn về phía hồn chuất cười nói khi đó chúng ta là bực nào vô ư vô lự chấm mỗi lần đá các ngươi hết lần này tới lần khác lại chịu p h ụ c chấm phụ thân ta liền nói a cốt đả tiểu tử này tương lai có thể làm thủ lĩnh hồn chất u cười ngây ngô dùng sức gật đầu lão thủ lĩnh có thể chưa từng nói sai bậy hạ ngươi dù đánh chúng ta hạ thủ nhưng xưa nay chưa từng trọng nếu là chúng ta đói bụng chính ngươi không ăn cũng muốn phân đồ ăn cho chúng ta mọi người ai không phục ngươi a cốt đả nhìn hướng lên bầu trời chấm nhớ kỹ có một lần phụ thân dẫn người cùng khác bộ lạc đoạt một đám hiệu hai bên đánh lên chết rất nhiều người chính hắn cũng thân thụ bốn phía trọng thương khó khăn dãy rủa về bộ lạc bên trong vừa lúc thấy ta đang chơi đùa liền vây tay để ta đem ta ôm ở trên đùi h ắ n ngồi sờ lấy đầu của ta t h ở p h ì p h ò nói hài nhi ngươi phải thật tốt luyện bản lĩnh về sau làm lãnh tụ mới sẽ không để tộc nhân chịu đói hôn chuất ta ngươi biết không kia là chấm lần thứ nhất ý thức đến chấm m ệ n h là cái gì chấm m ệ n h chính là muốn dẫn lấy bộ lạc của chúng ta mang theo tất cả đói bụng bị ư ớ c hiếp người nữ chân không ngừng lớn mạnh không còn bị người bắt nạt không tiếp tục để các tộc nhân bởi vì nho nhỏ lợi ích lẫn nhau tàn sát hôn chuất hoảng sợ nói thì ra là thế v ậ hạ thần nhớ tới khi đó ngươi bỗng nhiên liền không chịu chơi đùa mỗi ngày lấy võ cưỡ Bán trước ê n chúng cũng n học ta là ờ i dạng, m đây ta chỉ lo nghe mệnh lệnh đánh trận thẳng đến ô nhã thúc làm thủ lĩnh ta mới thử nói với hắn ca ca chúng ta bộ lạc bên trong cũng có thật nhiều người trôi qua nghèo quá mượn tiền trả không nổi nhao nhao đi làm cường đạo hoan đô nói muốn giết sạch những người này cái này lại tuyệt đối không thể ca ca ngân lên hạ lệnh để thiếu nợ người ba năm không cần nộp thuế tốt có thừa lực đi trả hết bọn hắn nợ đồng thời tăng lớn quân công ban thưởng để bọn hắn có kiếm tiền đường đi hôn chất liên tục gật đầu đúng vậy a đúng vậy a khi đó tất cả mọi người nói a cốt đ ã thật sự là có lương tâm người những cái kia khốn cùng tộc nhân đều chịu vì ngươi không màng sống chết tác chiến chúng ta kia mấy năm cũng không có thiếu đánh thắng trợn bộ lạc cũng càng ngày càng lớn mạnh a cốt đ ã cũng cười đại ý chuyện này ta cũng cho rằng làm rất đúng về sau đến phiên ta làm thủ lĩnh lúc đầu cho rằng mọi người thời gian sẽ càng ngày càng tốt không nghĩ tới ra luật diên hy làm liêu quốc hoàng đế xa xỉ cực độ l i ề u mạng nghiền ép chúng ta người nữ chân còn có những liêu quốc đó quý tộc quan lại trên làm d ư ớ i theo bức cho chúng ta khổ không thể tả hắn tỉ mỉ nghĩ nghĩ gật đầu nói kia là mười năm trước đó đi thiên tộ đế đến xuân mại bắt xử lý đầu tật cá triệu kiến tất cả nữ chân thủ lĩnh để mọi người theo thứ tự cho hắn khiêu vũ chấm chết cũng không nhảy hắn cơ hồ tại chỗ liền muốn giết ta chấm là khi đó mới chính thức biết tại người khiết đan trong mắt chúng ta người nữ chân kỳ thật không phải người chúng ta cùng trên núi hồ báo gấu hiệu không hề có sự khác biệt nhưng cái này không phải là chúng ta người nữ chân mệnh hôn chuất nghe đến đó đ ô n g nhiên nước mắt chạy xuống kích động nói vậy hạ ngươi ngày đó trở về đối tất cả chúng ta nói người liêu không cho phép chúng ta hảo hảo mạng sống chúng ta muốn sống mệnh liền muốn liều mạng với bọn họ sau đó ngươi phái bà lưu hỏa đi chiêu mộ địch cổ chính là binh phái thoát lỗ cổ đi chiêu an o á t trận gấp thi đấu hai đường nữ chân các bộ binh mã tại đến l i ê u sông hội sư thần nhớ kỹ rất rõ ràng hết thể đến hai năm trăm chiến sĩ a cốt đà ánh mắt phát sáng lên đúng hai năm trăm linh người nhất cử đánh xuống giang ninh châu liêu đem ra luật tạm chúng ũ n g là c ấ chấm người, mang lấy bọn hắn, chấm m một đem ém, mang bộ ngột bộ đội thuộc tiên giết. trướng tại ra sông cửa hàng, đánh tan tiêu từ trước, tiêu lại giới người, đại hắn bắn đền bọn hắn, sông hàng, đánh nạp vạn quân. đó h Sau sở ra cửa có có lạc c ta bộ đội cũng từ đây vượt qua một vạn người hôn chất chỉ cảm thấy toàn thân k h ô nóng rơi lệ hô to thần nhớ kỹ thần nhớ kỹ lúc trước bệ hạ ra sông cửa hàng đại thắng chúng ta người người đều đang l i ề u mạng chém giết liên tiếp chạm hơn mười tên liêu quốc đại tướng mọi người lại thừa thắng chia binh bốn mặt xuất kích h ắ t lũ cổ chém giết tiết độ sứ thác không g ã giành lại tân châu hoàn nhan bồ sát tập cổ nãi bắt sống đỏ cầu nhi tiêu bất tiết giành lại tường châu h o a t r ợ n gấp nhét hai đường b ì n h mã dọa đến đầu hàng ngân thuật khả bại quân liêu tại mặt châu cùng lâu thất cùng nhau công chiến mặt châu b ậ y hạ khi đó chúng ta đánh trò thật tốt a a cốt đ ã cười ha h a í c h châu một trận chiến chấm phá ra luật lựa bịp bên trong đó bộ đội sở thuộc hai mươi bảy vạn hoàng long phủ một trận chiến chấm dùng lâu thất vây thành đánh viện binh kế thắng liên tiếp hơn mười trảng dọa đến gia luật thả bỏ thành mã chạy hộ bước đạt cương một trận chiến chấm thân đảm nhiệm tiên phong các ngươi chúng tướng hơn trăm viên đều theo chấm tả hữu sung phong giết đến thiên t ộ đế bảy mươi vạn đại quân h phụ cao c ly lần lượt đánh chiếm đông kinh lên kinh trung kinh chấm chi roi ngựa chỉ công vô bất khắc đánh đâu thằng đó ha ha ha ha hiện đang nhớ tới còn cảm giác thoải mái cái này lúc phía trước một hai ngàn quân đông nhiên ngừng lại chạy thế không bao lâu đã có tan tác chi tượng a cốt đã nụ cười liền ngưng h á n bộ đội sở thuộc binh mã tại trường thành dưới cùng chủng sư trung bộ đội sở thuộc ngõ hẹp gặp nhau a cốt đã ghi ngựa hoàn nhan h ồ n chất u hoàn nhan a lô bổ hoàn nhan b u đổ hoàn nhan đồ mẫu hoàn nhan tông phụ ngũ tướng toàn thân đẫm máu chặt chẽ vờn quanh tả hữu tông phụ thuộc cấp hủ cờ chính là a lư bổ Đã ă nhưng xử văn cung c giết ế t t đều nhờ nhị vào kia ớ mà suy m nghĩ cẩn thận ta chờ ư người nữ chân cũ, cũng tin tưởng nữ chân đầy không được địch nhưng mà suy nghĩ cẩn thận ta chờ người nữ chân cũng không thể so người khiết đan người hán dài hơn tay chân như thế nào liền không thể địch kỳ thật chân chính không thể người khí thế cũng hắn giằng giặc thở dài một tiếng những người hắn này tại triệu gia hoàng đế tri hạ liền người khiết đan đều rét không nổi ở tại chúng ta trước mặt vốn nên như gà vịt giống nhau không tốt nhưng mà hắn hán ra lại có anh hùng ra những này gà vịt người hắn cũng đều hóa thành hổ lang ha ha người hắn nhân khẩu nhiều ta nữ chân gấp trăm lần bây giờ đều hóa hổ lang cuộc chiến này còn có cái gì tốt đánh hắn dội ra cụt một tay t ừ n g cái vô vô đám người muốn ta đại kim lúc đầu manh tướng như mây bây giờ chỉ còn lại các ngươi chỉ là mấy người có thể thấy được thế đã chỉ hơi ngươi chờ nếu là không nghị đánh dứt khoát đầu hàng chấm tuyệt không trách tội hoàn nhan buôn đ ầ u nghe thôi mặt đỏ lên r ô n g to vậy hạ ngươi nói cái gì lời nói đến ta người nữ chân làm người khiết đan trâu ngựa làm bao nhiêu năm vào n g a y hôm nay làm mấy năm người chẳng lẽ lại muốn cho người hán làm trâu ngựa nếu là như vậy mặt tướng thả rằng chiến tử mấy người còn lại cũng đều khàn giọng hô to vậy hạ n i n h chiến chết không đầu hàng âm thanh chuyên gia chung quanh mấy ngàn nữ chân binh đều rơi lệ h ế t to t h ả chết không hàng t h ả chết không hàng a cốt đ ã xong nước mắt cùng lưu hung hăng gật đầu một cái đạp trên bàn đạp đứng lên khàn cả giọng có to các vinh đệ chấm xuất dẫn các ngươi tự bạch sơn hát thủy rết ra mười năm thời gian dẹp yên như vậy đại liêu quốc các ngươi trung dũng thiên địa chứng giám bây giờ ta chờ thời vẫn không đủ nhiều lần bại vào nam an trước mặt đã vô sinh cơ các ngươi đã không chịu hàng liền để chúng ta tại chiến tử trước đó để nam a n nhóm lại kiến thức một chút lúc trước đầy không được địch nữ chân dứt lời rút ra bên hông bội kiếm hung hăng một bồ dết địch nữ chân binh tướng đều r ắ t cúng họng gào khóc nói dết địch dết địch trong lúc nhất thời không màng sống chết bốn mặt liệu mạng giống nhau đánh tới lao tạo để lữ phương lính người nhất lý quỳ dương hùng hồi doanh trại quân đội nhà mình tìm thất ngựa chặt chẽ đuổi đến thời khắc này thấy kim binh đông nhiên phát c u ồ n g bốn mặt đánh tới không khỏi ngựa mặt lên trời cười to đây là a cốt đạ tuyệt mệnh chi kích các minh đệ từ xưa đến nay một hắn đủ để làm ngũ hổ cái gì nữ chân đầy không được địch hôm nay liền để người nữ chân tại diệt c h ú n g trước đó kiến thức ta hắn ra binh sĩ huyết tính Giết, giết, giết. hắn liền giống ba tiếng chữ sát đại sóc một chỉ tay trái võ nhị lang lệ thiên luận tay phải xử và cùng cao sủng sau l ư n g vân tôn võ đinh gác tôn dẫn binh mã thẳng tiến không lùi đón nữ chân z đi lên cùng thời khắc đó mặt phải nhạc phi bộ đội sở thuộc bên trái quan thắng bộ đội sở thuộc phía bắc trùng sư trung bộ đội sở thuộc cùng nhau phát động bốn phương tám hướng hàn quân như thủy triều che đậy giết tới lâm s u n g chờ đại tướng riêng phần mình đi đầu sóng mở sóng nước giống nhau g i ế t vào kim binh trùng thiên sát khí thẳng lên trời cao đem mây tầng đều vỡ bở lái đi ngoài năm dặm từng nhánh tàn binh bại tướng dần dần hội tụ nô k h ấ t mãi lập tức trong đó hai mắt gắt gao nhìn qua sát khí kia ngút chờ chỗ chạy xuống hai hàng nước mắt đến huynh của ta lấy thân làm ngồi t r ừ lại ta chờ sinh lộ các ngơi trúng tướng làm n i ệ m h u n h của ta di trí theo ta giết ra h ế n vân qu bên cạnh ô linh thánh m g ô hung ă n nói chỉ hận b ù n t ọ a những đà long đó sớm bị người hủy không phải vậy một trận chiến này làm sao đến mức này bất quá cũng không sợ hắn đợi bước vào hữu châu chỉ tiêu tung binh chém giết mười vạn sinh linh b ù n t ọ a liền có thể lại luyện một cọc tuyệt thế h u n g binh d i ệ t hắn võ thực dễ như t r ở bàn tay nô k h ấ t mãi ngay vậy trong mắt lóe lên một tia chờ mong kéo một cái đầu ngựa dẫn một hai vạn kim binh trốn vào phía nam âm sơn thẳng hướng nho châu mà đi nho châu đông nam không xa võ thắng quan bên trên lưu thủ lý đô tử trương lương đang uống rượu lại nhìn phía đông lý tuấn kỵ một con ngự bọn họ phía sau là một chi mấy ngàn người đội ngũ chính chậm rãi mở hướng võ thắng quan đây chính là dám lấy quý thân đưa từ đ i ệ n kim hoàng không phụ anh hùng danh chưa dung hầu ngựa vào hữu yến một khúc hát vang tráng cd chương bảy trăm tám mươi một ngươi chợt đều bên trong ta kế cũng chương bảy trăm tám mươi một ngươi chợt đều bên trong ta kế cũng nay huyện. huyện thành tường thấp hẹp nhân khẩu có hạn nô khất mãi lệnh đại tướng vương bá long công thành bá long thịt đản ra trợn thân trèo lên thang lây dưới thành một trận trống chưa g ó thôi tường thành đã được n ô k h ấ t mãi bởi vì thấy bọn tăng thất bại dư ngơ ngơ ngác ngác liền hạ lệnh đ ổ thành đem đầy huyện nam nữ già trẻ hơn một vạn người đều rết sạch sành xanh bọn như dạ thú một trận giết chóc quả nhiên khôi phục chút tinh thần n ô k h ấ t mãi lúc này mới âm thầm thả lòng trong lòng vứt bỏ thành trì xuôi theo bạch hà m à tiến một hai ngày gian trở ra âm sơn đi vào nho châu địa giới lệnh hoàn nhan xương hóa thư a mê dẫn quân đánh lén ban đêm nhất cử đánh vỡ nho châu đoạt rất nhiều lương thảo lại dỡ bỏ quan nho châu đ ạ t rất nhiều lương thảo lại dỡ bỏ quan nho châu đại lựa cảnh nội ngược lại hướng đông giết vào quân đ ề u kim binh vừa vào quân đều hình sớm có thả ở phía xa trinh sát phát giác chạy vội hồi quan thủ tướng lý đôn tử biết được tay chân lệnh làm một mảnh tìm đến trương lương thương nghị nói võ x o á y làm ngươi ta thủ quan ai ngờ kim quốc binh mã lại sẽ giết chỗ này bây giờ dưới trướng binh mã bất quá hai nghìn như thế nào thủ được thành này trương lương cũng mất chủ trương nhất thời mặt như màu đất nửa ngày thả nói đã làm thủ tướng tự làm cùng quan hải cùng tồn vong ca ca lại nghỉ b ồ i d ố i nhanh chóng phái người đi u châu xin cứu binh ngươi ta liệu chết tác chiến chỉ đợi u châu cứu binh tới tàng nghe cũng đành phải như thế làm việc phái người mang tin tức phi mã đi cầu cứu chính mình cùng trương lương hai cái khoác giáp trụ mang binh trèo lên thành không lâu kim binh đ ạ i đến nô cất mãi tự thân xuất mãi nhìn về tương lai quan hại tình thế liếc mắt một cái trông thấy kia thành quan phía bắc lao đại một lỗ hổng t r ư ừ n g gần dằm giải ngắn cùng trường thành cắt đứt mở không khỏi cười to quả nhiên trời không quên ta đại kim luôn luôn được nghe cư dung quan hiểm trở chi danh không ngờ lại có như vậy sơ hở cái này lỗ hổng chính là, là lúc à l trước ra luật dư đổ thuận trường thành đến đoạt quan nhạc phi lanh binh chỗ đạo về sau đánh lui kim binh tảng trương lương hai người cũng mỗi ngày lĩnh quân coi giữ cùng dân phu tu bủ chỉ là kia lỗ hổng quá lớn hao tổ cũng mới bổ lên một nửa nô khất mãi tâm tình thật tốt hạ lệnh tận dụng thời cơ chúng tướng làm toàn lực ứng phó một phát đi đánh xuống cái này liên quan không phải vậy hắn lũ châu cứu binh như đến lại khó khăn ra lệnh một tiếng tam quân tây phát từ chính diện mặt phải cùng nhau tiền đánh đáng thương cái này liên quan bên trong các loại thủ ngự khí giới nhạc phi lúc trước liền tiêu hao hầu như không còn về sau bề bộn nhiều việc tu bổ quan hải ưu kế lại là mới định vạn sự một đoàn gây dối bởi vậy còn chưa từng bổ túc giờ phút này lại là lộ đại e sợ trên thành giới thành gia binh chỉ hơn một cánh giờ cao triệu hòa thất liền tay cầm đại thuẫn cấm ép trèo lên thành Trương thấy muốn rách cả mí mắt, rách Lương muốn mỹ cả đáng ể khẩu súng sông thẳng lên tới. Cao triệu Hòa thất đem thuẫn Triệu súng sông lên ném tới. Cao c đem một i phía sau u kéo x ố vác lấy thương r ư ờ n g Lương luôn cuống tay chân. Đáng cái u ố n chân. g tay đ n thương g c á này về nghĩa hồ nhi lúc trước lướt sóng đụng sóng thành cựu lao t à o tập kích bất ngờ hưng khánh phủ hành động vĩ đại lại theo hắn tự tây trí đông liên chiến mấy ngàn hàn g i ả m làm được tướng quân chi vị nhưng mà trên tay võ nghệ dù sao bình thường cắn răng cùng kim đem chiến năm bảy hợp một cái trong tay ăn cao triệu hòa thất một thương b ư ớ lên ném ra ngoài tường thành bên ngoài lý đôn tử thấy gãy trương lương trong lòng giận dữ thẳng đến cao triệu hòa thất đánh tới muốn thi triển c ồ n đao pháp cùng hắn chu toàn nhưng không ngờ ngõ ã thư a mê đúng lúc từ hắn khía cạnh nhảy lên thành đến thuận thế một côn đánh cho lý đôn tự huyết vậy quan thành hai cái chủ tướng đã gãy còn lại quân coi giữ lúc đầu cũng không phải cái gì tinh nhuệ n lập tức đại bại g i à n h trước hạ thành mở cửa đông nhao nhao chạy thoát thân nhưng mà vô xảo bất thành thư những n à y hội binh chỉ nói hôm nay võ thắng quan nhất định là ném không thể nghi ngờ ai ngờ chạy ra không kịp mực giảm liền thấy hơn ngàn kỵ binh thuận đường hẹp phi nước đại mà lên những n à y hội binh x ư n g sở nhất thời tránh cũng không thể tránh đều đứng tại chỗ hô người một、nhà. người một nhà mau mau dừng ngựa những kỵ binh kia thấy vô ý thức liền muốn ghì ngựa linh quân một viên đại tướng lên tiếng quát kim binh đã nhập quan cái này thời gian ngừng lại ngựa muốn đem võ thắng quan chấp tay nhường trò không thành cho ta bước qua đi chúng quân nghe trong lòng run lên ai dám dừng lại đều đi theo nhau nhau thêm roi phi nước đại những cái kế hội binh cực kỳ hoảng sợ một bên m a n g to một bên liền bay thân hồi chạy nhưng mà hai cái đ u ổ i như thế nào chạy qua bốn đầu không ra một lát kỵ binh như trời đất sụp đổ đè xuống hội binh nhóm thảm kêu múc trời đều bị đạp huyết nhục thành bùn chi này binh tới như thế nào nhanh như vậy lại là lúc trước tần minh chiến qua đời thanh châu tần phu nhân miếu h i ể n thánh gió thổi nói rơi t ư ợ n g thần rơi lệ tin tức truyền ra dọa đến phương kim chi khóc lớn lòng tràn đầy bên trong lo lắng lao tạo liền muốn đi tiền tuyến tìm phu nàng cái này náo trọ hỗ tam n ư ơ n g lập tức động tâm cũng khởi ý đi tìm lao t à o trợ chiến l i ề n lệ n h y ế n thanh thạch tú điểm t ề sơn đông chư châu còn thừa binh mã đi hướng bắc quốc chi viện tạ mạ mù no mạ ẹ、e, phan kim liên nghe nói cũng đều muốn đi vương sư sư thấy cũng không chịu một mình lưu thủ hỗ tam lương liền nghĩ ra ý xấu muốn để ở gói thanh chiếu hỗ trợ giữ nhà ai ngờ lý thanh chiếu nhìn như văn tĩnh thực chất bên trong lại là cương liệt nghe nói t r ứ nữ muốn đi tiền tuyến trong đầu vô số biên tái thơ bừng bừng lướt qua lập tức tỏ thái độ chính mình cũng phải đi tiền tuyến một chuyến vừa mới không phí cuộc đời này không làm sao được đành phải mời n g u cao lý quỷ mấy người lao nương tới trong phủ trấn g i ữ coi chừng các gia hải nhi Tin tức chuyên gia,、Tống、Bảo Liên, lão Phu. Hô tam nương lại là Minh tìm và bà, nương như thế nào không thể thành đoàn đi dò xét phu quân tương lai thiên thu sách sử một bút ghi chép hoàng hậu hô thị dẫn chư quý phụ cùng cả t r i ề u nhất phẩm phu nhân đi tiền tuyến trợ chiến chẳng phải cũng là ta hô tam n ư ơ n g hà quang tiểu vung tay lên đại gia cùng đi lần này đến thanh thạch tú suýt nữa chưa từng h ụ chết hô tam n ư ơ n g phương kim chi đều là quen kinh trình chiến cái này cũng mà thôi bây giờ nhiều như vậy nũng nịu phu nhân cùng đi t h ô i có cái sơ xuất huynh đ ệ tiện cho cả hai là muôn lần chết cũng khó thoái thác này qua tiến thanh liền khuyến khích thạch tú ngươi là liều mạng tam lăng nha lúc này nguyên nên liều mạng lực g á n tổ tử ngàn b ạ n không thể mang nhóm này lương tử quân r a t i ề n tuyến thạch tú cắn răng hứa đáp ứng ngày kế tiếp liền đi l i ề u mạng liều chết căn dán không ngờ hôm sau trời vừa sáng y ế n thanh đến tìm thạch tú lúc thạch tú qua thật lâu mới ra ngoài gặp một lần yến thanh liền t ú i đầu không nói bên cạnh đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử người khoác một thân bạc lấp lánh bộ dáng hàng áo giáp mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn kích động vui mừng hớn hở nói y ế n ra ca ca ngươi là đến thuốc ta vợ chồng xuất phát sao t ế n thanh tập trung nhìn vào chính là thạch tú lao bà triệu phúc kim không khỏi trận mắt ố mổm hiểu được việc này lại khó vãn hồi chỉ phan có thể chém giết hát tử chỉ sợ mang không nhiều cứ thế mà kiếm ra năm n g h n nhân mã lưu thủ sai tiến tưởng kính hoàng văn bình tổ sĩ viễn lữ tướng kim tiết d i ệ p thanh thậm chí nữ lan g quỳnh anh cũng nao nhau gia nhập trong đó bởi vì cái gọi là cả nhà già trẻ một đợt lưu cúng chi đội ngũ này mở đến u châu lý tuấn biết được kinh hãi nơi xa ngoài thành ba mươi dặm đón lấy thấy chúng huynh đệ phu nhân đại đều tại đây nhất thời tê cả ra đầu giác tiến thanh thạch tú nói ngươi hai cái thật to gan những này tẩu tử nhóm như cái nào có chút sơ xuất lại nên làm thế nào cho phải Tiến thanh khóc không ó c k h ra ngờ ư ớ c căn mắt, đem tiền rứt hậu quả i đi. hổ hổ lúc t này hạ hầu hổ vương tá sư đồ bỗng nhiên đến nói tôn lập trọng thương khó chị muốn tiếp tôn tân vợ chồng đi xem chú ý tôn tân hai vợ chồng nghe thôi khóc lớn đám người tiến lên khuyên nhủ vừa vặn để vợ chồng hắn theo đại đội cùng đi lại có vương tá t h ấ y quỳnh anh vui vô cùng đồng dạng vui vô cùng trương thanh trong lòng báo động nổi lên vừa chuyển động ý nghĩ cùng mọi người nói thần minh tôn lập bậc này hổ tướng còn nội hại có thể thấy được kim binh manh tướng như mây tiểu đ ệ bất tài thương thế nuôi hai tháng có thửa chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa đang muốn đi trước trận thay ca ca hiệu lực hắn cái này nói chuyện đồng bình há nhịn tịch m ị n h lúc này tỏ vẻ thân thể của mình so trương thế chưa từng tập cảng nhưng hai người nhàn cực nhàm chán mỗi ngày đều lên ngựa diễn võ lý tuấn chính sợ trên đường xảy ra chuyện khuyết thiếu manh tướng c h â n áp lập tức nhất khẩu đồng ý thế là bảy ngàn người c u ồ n c u ộ n lên đường một ngày này đem cùng võ thắng q có lúc đ ỗ n g nhiên một thất phi mã tự tây chạy tới báo cho kim binh đại đến sắp đặt quan lý tuấn nghe kinh hãi vội vàng đem một ngàn kỵ binh đều rút ra tự mình dẫn mang đồng bình trương thanh thạch tú ba người đi đầu tiến đến tri viện kỵ binh vọt ra không lâu liền gặp phải vứt bỏ quan hội binh lý tuấn người này cỡ nào tâm tính quyết định thật nhanh để kỵ binh trực tiếp đặt tới ngựa không dừng có bay thẳng nhập quan bên trong cùng hắn kỵ binh nhập quan đoạt thành kim binh cũng đúng lúc mở cửa tây. đồng i cổ binh cỡ nào thích sĩ diện người được lý tuấn lời ấy ba mươi sáu cái lỗ chân lông cùng nhau xông ra vạn trượng sát khí trứng mắt miệng cong lên ngạo nghĩa nói có đồng mộ song thường mười vạn kim binh đến cũng đều gọi hắn chết lập tức đem n g a thúc giục cập cập cập đáp như một trận gió bay thẳng hướng vào thành kim binh lý tuấn một bên xua binh theo sát một bên lên tiếng hét lớn kim chó dễ dàng như vậy nghĩ đến con sao ngươi chợ đều chúng ta cả cả kế sách vậy cần biết g i ế t vào trong thành một đám kim tướng chớ nhìn hắn diêu võ dương oai kỳ thật vì sao đến nơi đây chẳng lẽ chính bọn họ không biết đều là ăn lão t à o g i ế t buồn lòng nghe xong chúng kế hai chữ người trong lòng người đều là r u lên l i ê n cái này trong chốc lát đồng bình hai đầu thương như hai cái bánh xe nhi tạo nên sóng mở sóng n ư ớ c xé mở huyết lộ tự trong cửa thành thẳng g i ế t ra quan ngoại đi liếc mắt một cái trông thấy nô cất mãi kim giáp huy hoàng đang ở nơi đó phá vỡ binh ngúm v o nhấc lên đan điền chi khí như tiếng sấm quạt to nột kia lão kim chó mộ ra xong thương tướng đồng bình ở đây mau, mau nạp xuống lửa đầu đến cùng đây chính là trương lý tướng quân dụng hết trung h ù n g quan muốn ngã lên quân phong may mắn được lý tuấn nhiều nhanh trí lại lại động bình phấn võ công chương bảy trăm tám mươi hai chiến trường thành võ nhị đồ long chương bảy trăm tám mươi hai chiến trường thành võ nhị đồ long có phần giáo t r ư ơ n g t h a n h dưới chân chiến còn hàm mặc giáp cầm đao vị hào nam giết hết cựu nhân trục khỏi ý thị phi lưu cùng hậu nhân nói t r ư ơ n g t h a n h dưới chân a cốt đã giả chết lưu bình phục quân địa hạ lao t à o thận trọng từng bước cẩn thận truy đuổi hai quân trận này chấm dết từ đêm khuya đến bình minh lại quá chưa đến mộ dài rằng giặc giao công phía dưới đều đã sức cùng lượt i ệ n hai bên chủ xoáy các dụng tâm kế ghép thành cái loạn chiến cục diện liền dường như ván cờ bình thường h ắ c bạch nhị tử sen vào nhau phân tán cái này toa ngươi vây ta bên kia ta vây ngươi binh tướng nhóm mang mang nhiên không biết vì sao riêng phần mình hồ đồ chém giết như vậy loạn cục phía dưới cuối cùng lao t ả o cờ cao một nước đông đưa một tử lặn về phía tây một tử đi đầu đem mấy nhánh đại quân truyền lên dần dần đặt vững t h ắ n g thế vốn lại được thời vận tây bắc quân đoàn không còn sớm không muộn đúng vào lúc này dứt tới ngăn chặn a cốt đà duy nhất sinh cơ cuối cùng là hình thành đồ long cục diện lô xin bán thừa cơ thối lui về sau các lộ tán b cũng đã không đủ thành đạo a cốt đ ã chủ lực ở c h ỗ đó hắn ra binh mã bốn năm đường nhất thời đồng tiến nữ chân tàn quân đến tận đây cũng không yếu thế bày trận thành t r ọ n gào thép kịch chiến những n à y nữ chân binh như nhìn kỹ hắn không khó phát hiện cơ hồ đều tại ba mươi tuổi trở lên thân thể hai gò má n g ấ n t ừ n g đống liền dường như một đám địa ngục chui ra ác quỷ cũng dường như nguyên lai、like、những binh sĩ này đều là bao năm qua theo a cốt đ ã trình chiến d á m chiến có công chi sĩ bởi vậy triệu tập tại a cốt đả trong ngự lâm quân từ trước ban thường nhiều chém g i t yếu cũng là động viên công thần chi ý cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát bây giờ a cốt đ ã đến bước đường cùng chi này sống an nhàn sung sướng đã lâu binh mã không chút do dự đem ra g i ấ u tiềm nhiều năm hung hãn chi khí liều chết chém giết giống như ngày xưa lao tàu binh mã là hắn mười lần lại cũng không thể tốc độ thu đủ công từng bước hướng về phía trước đều là nhân mạng máu tươi đổi lấy lao tàu nhà mình cũng không khỏi gật đầu trên đời sự tỉnh từ vô dễ vì những này nữ chân lấy tiểu tộc diện đại quốc cũng không phải may mắn đến nhìn hắn giờ phút này tất bại cục diện vẫn binh tiêu đem dũng ha ha hắn đột nhiên cười hai tiếng lắc đầu không nói võ t ổ n đại kỳ động hỏi hắn tung binh tiêu đem dũng cuối cùng không phải ta tộc loại c a c a như thế nào còn cười lao tào nói ta cười hắn tối ngươi tiểu tộc nhất thời sinh ra như vậy nhiều manh tướng danh thần chỉ sợ đem tổ tông c h i vận hậu nhân c h i phúc đều hao hết mới ngưng tụ nhất thời tinh hoa bây giờ đến thịnh c h i lúc vì ta đón đầu tiêu d i ệ t này c h i tộc vận sợ cũng đến tận đây mà kết thúc đang khi nói chuyện phía đông tiếng giết lan truyền lớn lại là đại tướng q u a n thắng thấy kim binh chống cự ưng lạnh tiến triển chậm chạp nhất thời nôn nóng tung ngựa xích thố vung thanh l o nao trái tôn an phải loan đình ngọc thẳng giết vào trong đám người trường đao t r ô qua y giáp bình mở hán quân sau đó tiến nhanh hoàn nhan đổ mẫu thấy giận dữ mạnh c h ấ n mạnh thân nâng thương cùng chiến quan thắng thúc ngựa mùa đao dâu dài bay là tả không ra số hợp phấn khởi một đao bổ đổ mẫu ở dưới ngựa phía tây nhạc phi bộ đội sở thuộc cũng không cam lòng yếu thế tự mình đỉnh thương đụng trận loạn quân từ đó chính gặp tông phụ tông phụ thần sắc bi phẫn nâng trường việt chém loạn nhạc phi một thương một thương đem hắn đẩy ra đâu đến chỗ tốt bên cạnh cầm báo tử dương lâm bước nhanh lời ra một thương đâm vào bắt chân tông phụ kêu t h ẳ n một tiếng trở lại muốn chém dương lâm nhạc phi hai chịu để hắn các thủ bạo khởi một thương đ hoa vinh một đồ thường như vào chỗ không người kim bài lang quân hoàn nhan buôn đồ không dám giao chiến chợt h ấ y hàn tồn bảo đảm dâu bạc trắng đồng bền trong lòng nghĩ ngợi nói ta thanh đao này chẳng lẽ giết không được một cái lao tướng l i ê n g ụ c ngựa c u ố n cái vòng tròn đánh tới hàn t ồ n bảo đảm quả nhiên trở tay không kịp nhất thời chỉ lo chống đỡ nhưng mà diêu hưng lại tại cách đó không xa lập tức chi viện đi lên vung đao chặn lại buôn đồ diêu hưng cái này thân vung đao lẫn nhau chặt bất quá hơn mười hộp hàn tồn bảo đảm hồi khí lại lượt đến p hai ó n n g g ự t ế n bên lại chiến cái đem canh giờ bốn mặt hàng quân triệt để vây kín trung gian nữ chân binh chỉ còn lại hơn ba phẩy không không không không người từng cái đẫm máu người người mang thương lẫn nhau chen chúc chặt chẽ co lại thành một đoàn hai bên lại làm rằng co lao tàu liếc nhìn dưới trướng đại quân vừa mới cái này vòng chém giết gãy binh mã một vạn có thửa lại có lôi hoành trên đùi bên trong đao chu đồng trên cánh tay mang tiễn thậm chí đơn đình quê hàn thao mạ công trực dương duy trung vương nguyên lý cổn vân t ố n g võ vương định lục thái phúc la diên khánh l ý trung thang l o n g thi ân trở tận nhiều tướng lĩnh bị thương lại nhìn nữ chân binh dù đến chết cảnh t ừ n g cái vẫn ánh mắt hung á c nghiến răng nghiến lợi hổ báo giống nhau h u n g uy không giảm lao tạo thần sắc không thay đổi đưa tay chỉ đối phương nói nữ chân binh uy trấn nhiếp thiên hạ trận chiến ngày hôm nay có thể nói tận hứng bất quá nữ chân tri dũng cũng vào hôm nay mà tuyệt ta diện sát ngươi trở về sau liền đem đổi binh bắc thượng tuyệt ngươi hộ diện ngươi tộc giết hết mới thôi hắn lời nói này chữ chữ chém đinh chặt sát một hơi nói ra dù là những cái kia nữ chân hung ác như làng cũng không khỏi hiện ra mê man g sợ ý hán quân thì là thành thế phóng đại lao t à o thay thế đang muốn vất tay lệnh tiến công chợt nghe cười to một tiếng lập tức nữ chân binh bên trong tránh ra một đầu con đường hẹp hồn chuất a l o bổ n h ị tướng tả h ư u chen chúc a cốt đ ạ mà ra a cốt đ ạ một mặt đi một mặt cười cho đến trở ra trước trận mới đem tào tháo một chỉ vo nam an ngươi chúng chấm kế sách ngươi đạo là chấm muốn pha vây ha ha chấm minh đệ nô khất mãi tức chấm đế vị đã linh tinh binh cường tướng đi đã lâu vậy ngươi muốn diệt ta nữ chân cứ việc đi、à. những ư năm này các ngươi theo chấm nam trinh bắc chiến vật gì tốt chưa ăn qua cái gì nữ nhân xinh đẹp không ngủ qua chẳng lẽ không đủ sao hắn cái này nói chuyện những cái kia nữ chân sắc mặt ý sợ hãi d i ế t hết đều lô mãng cười to đủ vốn đủ vốn a cốt đả cũng cười nói đủ vốn thì tốt nếu đủ vốn hôm nay giết nhiều một cái nam an đều là kiếm lời nghe chấm mệnh lệnh lao tảo không ngờ hắn phiến ngữ ở giữa đem chính mình đánh chìm sĩ khí lại tiếp tục để trấn ánh mắt ngưng lại quát to cung t i ế t thủ thủy hỏa quân rất bài tay xông vào trận địa sĩ hai vị hùng chủ không hẹn mà cùng cùng kêu lên quát giết để nữ chân binh du lên một tiếng liền dường như đánh ba châm máu gà lại ăn hai lượng ngũ thạch tán bình thường bốn phía bỏ mạng phản sung nhưng mà vừa mới ngừng chiến một lát lao t à o nơi này binh mã cũng không có nhàn rỗi trước đây hốt chiến chúng quân không gặp gỡ nhau rất nhiều thủ đoạn sợ thương tới người trong nhà còn không tốt thi triển vừa mới hai quân rằng co một lần nữa bày t r ợ n hán quân một chút sắc khí thừa cơ đều bày ở phía trước nương theo nữ chân binh phản công phía bắc binh mã tiễn dường như mưa to đúng ngay vào mặt bắn sắp xuất hiện đi đông bắc một vùng liệt diễm bay nâng độc thủy phun tung tóe lại là thủy hỏa hai quân lại lần nữa phát huy phía tây h ạ sung lý cổn tế hô phi đào tiêu thương không cần tiền giống nhau đẩy trời ném ra lại có phản thủy cách làm ba trăm ma quân cùng nhau phun cắt vàng hơi hẩy thú hồn hoành hành phía đông tôn an xuống ngựa huy động s o n g kiếm lao bà múa lên quỷ cắt nện cắt dẫn tầng mấy trăm giáp bộ binh vung đúa vung m ạ n h g ồ n g như núi ép tiến lên phía nam a cốt đạ tự mình xung trận khàn g cả giọng kêu lên võ mạnh đức đến cùng chấm quyết nhất tử chiến tào tháo đập võ tòng cánh tay nói huynh đệ chúng ta một thể bây giờ thủ lĩnh quân địch khiêu chiến lại thay v i huynh còn lấy võ tòng đại hỷ nết miệng cười nói định k ô n g để ca ca thất vọng thúc ngựa mua kích l ê n tiếp cao sùng kêu lên ta đi bảo hộ nhị ca sử văn cung cũng nói vừa mới ăn kia a lỗ bổ trốn giờ phút này vừa vạn quyết chiến hắn hai cái một trái một phải cùng với võ t ổ n g giết đi lên móng ngựa như sấm trong chốc lát hai bên đại tướng đối diện gặp lại cao sủng sử văn cung phân biệt đón lấy h ồ n chất u a lô bổ a cốt đã chính gặp võ nhị lang giật m ì n h quát võ nam man như thế nào không đến võ t ổ n g cười gần nói ca ca ta chặt ngươi một đầu cánh tay để ta chặt ngươi một cái k h á c đầu a cốt đã giận dữ nói võ nhị chấm như trẻ tuổi m ộ ư ơ i tuổi nhất định có thể giết ngươi nhấc lên t r o n g sắt đánh tới võ t ổ n g ngăn hắn nói tính phát làm đủ sức lực vung ra một kích binh khí g a o kích một tiếng vang lớn a cốt đã kêu thảm một tiếng đầu kia tốt cánh tay liền dường như không có xương cốt bình thường đột nhiên hướng sau lưng vứt bỏ đi trong tay trông s á t hô bay ra thật xa lại là ăn võ tòng toàn lực một kích xinh xinh chấn vỡ càng tay võ tòng lúc trước chiến dính đắc lực lúc một đầu kích không biết ném đi nơi nào một mực không kịp tìm về giờ phút này trong tay chỉ có đơn kích phát lực chấn bay a cốt đả binh khí về sau hắn kêu kích đông nhiên nhất chuyển từ cực vừa biến cực đu làm cái xảo kịch mà ôm lấy a cốt đả bên hông kim mang nhẹ nhàng kéo một cái đem a cốt đảo qua trước ngựa lập tức vứt bỏ kích một thanh dẫn theo cổ áo liền như vậy một cánh tay dẫn theo a -cốt đả. nghiêm mặt nói ngươi cũng là làm hoàng đến g ư ờ i há có thể ăn nói lung tung ngươi liền trẻ tuổi hai mươi tuổi ba mươi tuổi võ nhị muốn đánh giết ngươi cũng bất quá trong lúc nhấp tay nói lấy hít sâu một hơi bịch một quyền lôi tại a cốt đạn ngực đông a cốt đạn chỉ cảm thấy trước ngực chịu xông thành xe va chạm trong trước mắt trong thân thể dường như dành thời gian bình thường lúc đầu kịch liệt khiêu đ ộ n g trái tim dường như trong chốc lát đ ô n g dưng không có đồng dạng hắn hai mắt ngơ ngác nhìn xem võ tỏng không bao lâu thất khiếu chi bên trong chạy ra máu đen đến đôi mắt chưa bế đã khí tuyệt võ tỏng cười lạnh một tiếng một tay đem hắn giơ lên cao, cao quay đầu quát đại ca cái này kim quốc hoàng đế tốt không tốn sức huynh đệ nhẹ nhàng một quyền hắn lại chết trong miệng hắn nói nhẹ nhàng một quyền kỳ thật nhà mình lòng dạ biết rõ nếu là hiện tại sẽ ra a cốt đả lồng n ự c liền sẽ nhìn thấy hắn trái tim kia vỡ thành sủi cào nhân bánh bình thường sao có thể bất tử cao sùng ở một bên thấy rất rõ ràng a cốt đả như thế nào miệng ra đại nôn võ tòng như thế nào tại chỉ trong một c h i ê u hiển thị rõ lực đạo chuyển đổi chi diệu chiêu số biến hoa chi xảo sau đó bắt sống đối phương mở miệng chu tâm một quyền tái tâm thẳng thấy cao sùng toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên hận không thể đảo ngực thời gian chính mình vượt lên trước x u ấ t trận đem võ nhị lang làm chuyện nói lời giống nhau như lúc lại đến một lần vừa mới vừa lòng k h ợ i ý nhưng mà thời gian một đi không trở lại cao sùng đầy ngập kích tình không chỗ phát tiết đ ỗ n g nhiên hung dữ nhìn về phía hoàn nhan hôn chất u hôn chất u thấy a cốt đạ như vậy chết rồi mặc dù sớm biết kết quả này khó tránh khỏi nhưng mà trong t r ư ớ mắt vẫn là lòng tràn đầy không mang chỉ cảm thấy thân thể lâng lâng không biết ở nơi nào lại bị cao sùng đ ỗ n g nhiên liếc mắt một cái chừng đến không khỏi một cái giật mình bừng tỉnh vô ý thức liền muốn giục ngựa mà chạy nhưng mà trốn chỗ nào được thoát cao sùng hú lên q á i dị đầu kia cỡ khoảng cái chén ăn cơ h ô nện xuống, hồn chất u ra sức đem đ ạ i đao một h u n g chỉ nghe, hô hô hô hô hô hô hô hô lại là cao súng kích tình khó đèn nén trong lúc nhất thời không biết nện xuống bao nhiêu thương đến, xinh xinh đem t r ư ờ n g thương làm truy làm cho đến dừng lại nơi nào còn có hoàn n h a n h ồ n chất u cả người lẫn ngựa đều thành thịt bối còn lại cái hoàn n h a n a lô bổ hắn v õ nghệ dù không bằng sử văn cung t r ê n lệch lại cũng không xa không phải vậy lần trước hai người đại chiến hắn cũng không thể tùy tiện t i ế t sử văn cung phá vây chỉ là giờ phút này a cốt đà hồn chất tuần tự c h ứ tử hắn nơi nào còn có thể bảo trì tâm bình tĩnh thương pháp lập tức thấy loạn sử văn cung hơi lắc đầu một chiêu phát cỏ tìm rắn s ử x u ấ t trước đập mở trong tay hắn đoạn lập tức đâm vào ngực lúc này hết nợ lao tảo cười ha ha một tiếng lại nhìn trong trận những cái kia nữ chân tàn quân cũng đều g i ế t đến tan thành mấy khói vui vẻ sau khi lại lại nghĩ tới a cốt đảng ngôn ngữ một mặt lệnh người quét dọn chiến trường một mặt đem mấy cái thống quân đại tướng triệu thập t a o mày nói nô g khất mãi đã trốn không còn đi chỗ tất nhiên là muốn đi đụng võ thắng quan nơi đó lại là ta bố trí kém chỉ lưu ly đôn trương lương tại kia quan hải lại tàn t ạ há có thể cản hắn tập kích bất quá nô khất mãi nhân mãi d sao cũng có h làm không đến nôi để hắn tùy tiện quá khứ hắn như trực tiếp từ trường thành pha vây lên kinh có hàn ngũ đông kinh có con trung như thế nào không ngăn hắn một ngăn bởi vậy cũng bất quá là mộ bên trong x ư ơ n g khô mà thôi chỉ là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ta muốn điều một chi có thể chiến binh mã toàn quân kinh trang theo ta đi trục giết cái thằng này chấm dứt n g h e này một lời c a o sùng cái thứ nhất kêu lên k a ca chỉ mang ta đi thì tốt lại nhìn tiểu đệ cũng học võ nhị ca một quyển truy bạo t i ê n kia phương bách hoa vội vàng tranh đạo tiểu c a ngươi còn trẻ muốn lập công có rất nhiều cơ hội ngươi cô phụ lao lại để hắn theo nguyên soái đi thôi lại thay ca ca ra phần lực ta vợ chồng cũng chuẩn bị nuôi già rồi cái này lúc chợt nghe một người h ư u khí vô lực kêu lên chăm hoa cô cô chớ có hống người trẻ tuổi đợi g i ế t ngô khất mãi thiên hạ đại định nơi nào còn có cái gì cơ hội l ậ p công cao s ù n g nghe hai mắt tỏa sáng vội và nói cô cô quả nhiên lừa gạt ta ta lần này định là muốn đi lao tàu nghe được câm thanh gấp quay đầu nhìn lại lại là chu thông g i ậ n mình a nhà huynh đệ ngươi không r ấ t tại trong doanh trại dưỡng thương dễ ruột như thế nào tới đây trời lạnh phong cao lưu lại mầm bệnh không phải chơi liền thấy chu thông nháy nháy mắt một tay vịn nhà mình ngực chậm rãi quỳ xuống nhìn qua lão tà cười khổ nói ca ca tiểu đệ tự thành châu đi theo ca ca ca ca ca không chê ta vô dụng yêu ta mang ta ban thưởng ta b ả o mã lại mời sư phụ dạy ta võ nghệ tiểu đệ trong lòng vô cùng cảm kích thực đem ca ca coi là tái sinh phụ mẫu giống nhau yêu quý bởi vậy những năm gần đây mọi thứ đều muốn g i à n h trước mặc dù bản sự không tốt tốt xấu cũng có chút khổ l a o hôm nay mặt dạng mày dạy tới ca ca ca ca ca chỉ vì cùng ca ca lấy một cái thể diện hắn lời nói này nói ra trong đám người bỗng nhiên gạt ra đả hồ tướng lý trung trận tròn mắt g a n g rộng ra năm ngón tay liền cái hót đùng rút một cái chỉ vào mắng n g u y ê cái thằng này đảm mê tâm hồn sao chuyện thế này cũng là ngươi nên mở miệng lập tức quỳ dạp xuống vừa nói ca ca ngươi chớ trách cái này so tài cái thằng này thương thế quá nặng sợ là đàm mê tâm bởi vậy vào ngữ tiểu đ ệ cái này dẫn hắn hồi doanh để an ra ca ca mở chút tiêu đàm tỉnh thần dược v ậ t nói còn chưa dứt lời lao tào một mặt khoát tay một mặt kéo hắn nói huynh đệ ngươi lại đứng dậy a nha đây chính là có tình có nghĩa nam tử hán tiền đồ công lao đều coi nhẹ lúc trước phóng ngựa khen thiếu niên hôm nay phiền muộn một tiếng thở dài tào tháo đ ỡ d ậ y lý trung lại tùy ý chu thông quỳ liếc xéo l â y hắn tự tiếu phi tiểu nói lại nói nói ngươi muốn cùng là huynh lấy cái gì thể diện chu thông mặt đỏ tới mang h a i lúng túng nửa ngày thấp giọng nói tiểu đệ cầu c a c a xem ở ngươi đệ mội mặt mũi đem c h a của hắn lưu lại toàn t h ờ i dùng tiểu đệ tốt sinh an táng cũng là ta làm con d ể một phen hiếu tâm càng nói càng thấp nói xong lời cuối cùng mấy như mỗi vo ve bình thường nếu không phải tào tháo cái thấp người khác ai có thể nghe thấy võ tòng liền nghe không được hiếu kỳ nói tiểu bá vương nói lưu cái gì chu thông còn đạo hắn biết rõ còn cố hỏi doa đến run lên nhưng cái này run lên về sau lá gan ngược lại hơi lớn ngầm đầu nhìn một chút đám người lên tiếng nói chư vị c a c a tiểu đệ vốn là lục lâm bên trong không có chim dùng một cái nhàn hắn chính là tiểu bá vương ngoại hiệu này cũng là nhà mình thay nhà mình lấy mấy năm này mông võ đại ca sách có thể cùng thế gian nhất đẳng hảo h á n t ử nhóm xưng h u y n h gọi đệ lại vào nam ra bắc ăn ngon uống sướng càng cưới nữ chân công chúa làm vợ giang hồ hôn đến tiểu đệ cảnh giới này có thể nói vừa lòng thỏa ý hắn một c h ỉ a cốt đả thi thể a cốt đả cái thằng này mạ phạm các ca ca ca h uy vốn là muôn lần chết không chuộc lại không làm sao được tiểu đệ trước đây không biết cao thấp lựa gạt nữ nhi của hắn làm vợ nếu không thay hắn x i n cái toàn thơi các ngươi ô lộ đệ mội bạch cùng tiểu đệ một trận bởi vậy tiểu đệ nghĩ cầu cái nhân tình mang cái thằng này thi thể hồi đào hoa sơn an táng về sau buổi tiếp lao bà cho cha vợ thủ mộ phần chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ mời võ đại ca cùng chư vị ca ca chu toàn hắn nói ra chậu vàng rửa tay bốn chữ kia là muốn dùng bản thân nhiều năm công lao đ ổ i cái này a cốt đả toàn thơi lời này dứt lời lý trung cũng ở bên cạnh hắn một quỳ ô n quỳ nói võ đại ca chu thông cái thằng này nhiều năm nghĩ lấy lao bà không thành khó được k i n h thường ca hưng phúc lấy cái công chúa làm vợ chân quý chịu mến tự nhiên là làm sao đều không đủ. hắn lần này tâm ý tiểu đ ệ hiểu rõ nhất tiểu đ ệ cũng thay hắn lấy cá i nhân tình cùng nhau hồi đảo hoa sơn đặt mua chút đồng ruộng qua chút an nhàn thời gian lý trung lời nói này rõ ràng là sợ chu thông công lao không đủ nguyện ý đem tiền đồ của mình cũng lấy ra giúp chu thông cầu tình chu thông nhìn về phía lý trung kêu lên ca ca lý trung nhìn về phía chu thông t i ế n g la huynh đệ hắn hai cái chân tình bộc lộ chúng hảo h ắ n nhìn ở trong mắt trong lòng đều là cảm xúc t a o tháo nhĩ mày tiến lên một người cho một ước không cao hứng quát đứng dậy làm sao còn muốn cầm công lao cùng ta buôn bán sao những g ư i a i cái t h lời này chu tâm tri cực lao tàu nhà mình nói ra được chu thông như cao trí lưu cũng không dám mở miệng nói nói tiếp tào tháo chỉ vào chu thông nói ô lộ không chỉ có là người chu thông lao bà cũng là ta đệm muội càng là chúng ta ân nhân lúc trước như không khác a cốt đả cảnh giác đã lên há có thể tùy tiện cho ta chạy ra hội linh phủ a cốt đả cùng ta tranh thiên hạ hắn không chết chính là ta vong giết hắn tất nhiên là phải có chi nghĩa có thể tại ngươi chờ trong lòng vi huynh liền tha cho hắn toàn thi lòng dạ đều không có sao càng nói càng sinh khí n ả y dựng lên một cú đạp nặng nề đá vào chu thông trên nông chu thông liền chịu mấy cước mặt may hớn hở còn cố ý ngồi s ổ n cái trung bình tấn thuận tiện lao t à o lại đá lao tàu hành hắn liếc mắt một cái tiếp tục nói a cốt đả cái thằng này phong hắn làm nghĩa dũng bình liêu vương quay đầu để an đạo toàn nghị cách bảo tồn thi thể đợi đánh xong trượng lấy vương hầu c h i lễ thắng chi các ngươi tất cả mọi người ghi nhớ cái này phong h ả o tăng lễ quy cách đều là chu thông cùng ta đau khổ cầu đến lan truyền lái đi cũng gọi hắn có thể đi lão bà trước mặt thêm chút hào quang chu thông trong lòng cực kỳ cảm động vốn định cười đùa t í từng nói hai câu lấy tốt n h ì không ngờ lời đến khoe miệng đ ố n g nhiên cái mũi chua chua đúng là khóc lớn lên ôm tào tháo tay nói ca ca như vậy thương ta tiểu đ ệ như thế nào báo đáp tình nguyện kiếp sau ném cái nữ thay thay ca ca sinh con giữa cái võ tòng nghe được tay lỗ thai một cái tay nhấc lên hắn cười mắng ngươi cái thẳng này tốt ồn tiện nghi chiếm được nhà chúng ta đến ca ca ta lại vô phúc tiêu thụ ngươi lao t à o thở dài một hơi hướng mọi người nói lời nói đã nói đến chỗ này vi huynh thuận tiện để một câu người đ á m người bên trong có kia tâm nhiều đều đem nhiều ra tâm cất kỹ tại trong bụng các minh đệ từng tràng huyết chiến gãy bao nhiêu tay chân mới có được hôm nay cục diện võ mộ nếu là khoác lòng bảo liền thay lòng đ ổ i dạ ruột v ư ở n g các ngươi những năm này gọi ta tiếng đại ca đợi thiên hạ đại định ngươi trở nên dân chăn nuôi dân chăn nuôi nên làm tướng làm tướng chỉ cần không xấu tâm địa đi ức hiếp dân chúng không trái pháp luật an hối lộ vi huynh bảo đảm các ngươi đương thời công danh đời đời phú quý lời nói này nói được thành ý mười phần đám người nghe vào trong thai chỉ cảm thấy phế phủ đều nóng rất nhiều người cũng n h ị n không được rủ xuống nước mắt tới lý hiếu chung mấy cái huynh đệ cùng tào tháo kết giao đã muộn ở c h u n g lại ngắn nhưng mà nghe lời ấy cũng không khỏi chân thành khâm phục nhà mình nói nhỏ này thật hùng chủ khí tự vậy chỉ có chủ sư trung thần sắc miệng ngẫm mặc dù sớm biết có một ngày này nhưng là nghe lão tào chính miệng nói ra vẫn cảm thấy nhiều cảm xúc hô t ạ p vẫn là hàn tồn bảo đảm vỗ lao x o á y bà vai thấp giọng nói triệu thị mất này liệu người có đức có được hãn bậc này hào kiệt đăng lâm đại bảo không hơn hẳn bị kim nhân dị tộc cấp đi giang sơn Sư một đám huynh đệ hơi xứng sở lập tức đều gieo hỏi cười to nhao nhao gọi to võ đại ca vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế lao tạo cười to đợi đám người hô bốn năm âm thanh lại gặp mưu cao một viên đầu to diêu a diêu dường như liền muốn làm thơ vội vàng nắm tay bãi xuống cao giọng nói sớm sớm phong thả cái này nhất thời đối đại chúng ta chiến bại nô khất mãi hồi sư biệt kinh lại nhìn ta triệu hoàn hiền đệ như thế nào làm việc đám người lại một lần nữa cười to lao tàu liền điểm lưu tuấn nghĩa phương bách hoa cao sủng hộ diên t r ư ớ c tứ tướng lĩnh kỵ binh ba nghìn đi đầu đi võ thắng quan hướng vệ binh lại nói võ thắng quan giới nô khất mãi một đường cấp tiến vốn muốn thừa cơ tập q u a n đi thế cục liền sống không ngờ trời xanh không phù hộ hộ tam lương lâm thời khởi ý muốn tới vọng lao công vốn lại mang rất nhiều thân thuộc một đường chậm gì gì đi ở đây may mắn thế nào gặp được hắn phá quan lý tuấn quả quyết tập kích kịp thời giết vào quan bên trong cùng quân kim hôn chiến tại một chỗ đồng binh muốn cán công cực hộ một ngựa đã xuất con đi trong l ạ i quân lao thẳng tới ngô khất mãi lý tu hắn bản ý là gọi đồng bình đoạt lại cửa thành không ngờ đồng bình không chỉ va chạm thẳng càng thêm bung ra không đúng là thẳng đến ngô k h ấ t mãi giết tới gấp đến độ lý tuấn kêu to a nha cái này ca ca thật làm kim binh trong trận vô đại tướng sao hắn lại không hiểu đồng bình tâm tính đường đường song thương tướng sợ chính là kim binh bên trong vô đại tướng cho hắn giết hiện không xuất từ ra bản sự lúc trước hoàn nhan tà giã chuyển đến kim đ ạ n tử song truy phía dưới vô địch thủ đồng bình lúc bị trọng thương tại trên tường thành thấy dậm chân cảm thấy kim đạt tử cho nên tung hành tất cả đều là chính mình bị thương duyên cớ vừa hận không đợi nhà mình k h i bệnh kim đạt tử liền ăn người rét mỗi lần liền muốn hối muốn hận. Trưng thắng quan hạ quyết định thư hủng, Trưng thắng quan hạ quyết định thư hủng, quyết quyết hạ thư hạ thư 783, 783, võ võ bây giờ thương thế hắn càng hơn phân nửa đụng trận x ô n g lên chỉ cảm thấy song thương vận chuyển vô không như ý càng phát tới kình thật hận không thể lại đến một cái kim đạn tử cho hắn rết rết n ô khất m ạ i vốn cho rằng đ o ạ t quan đã thành kết cục đã định ngay tại cao hứng chợt nghe quan bên trong như núi kêu biển gầm lan truyền lớn lập tức một viên đại tướng con ngựa song thương tự đóng cửa rết ra bốn phía đi loạn một hồi trực tiếp hướng mình đánh tới không khỏi cả kinh nói huynh của ta ngày xưa thường nói nam man đất rộng của nhiều như gặp hùng chủ tại thế tất nhiên hào kiệt xuất hiện lớp lớp hôm nay bắt đầu biết huynh trưởng tầm mắt không sai chúng ta đã tránh đi võ thực chủ lực như thế nào lại gặp được bậc này dũng tướng thở dài một hồi đ ắ p thắng câu thượng lấy xuống tiết thương liền muốn tự chiến không đợi xuất mã chỉ thấy nhà mình trong danh o một viên đại tướng đỉnh thương thúc ngựa chạy tới giết trong miệng quát to nam a n n g h ỉ quát tháo c u ẩ n chủ thượng chớ b u ồ n liêu đông vương bá long ở đây đồng binh thấy người đến thân thể hùng tráng tướng mạo u y nghiêm mừng lớn nói đến hay lắm đồng mỗ hôm nay khai s á giới trước đem như đến tế thương vương bá long cười lạnh một tiếng đỉnh thương liền đâm hai ngựa xoay quanh chiến tại một chỗ đồng bình hận không thể một n g ụ n nước nuốt vương bá long nhưng chỉ đánh đến số hợp liền cảm giác vương bá long lực đại thương chìm sát pháp tinh t h ủ c h í n h là chính cống mạnh tướng đành phải định ra tâm tư một chiêu một thức cùng hắn phá giải nô k h ấ t mại xem cuộc chiến một lát thầm khen đồng bình dũng mãnh cao giọng nói này không phải đ ấ u tướng cái thằng này đã mạ o mội đục trận cùng tiến thủ ở đâu đồng bình dư quang dò xét thấy mấy trăm người dương cung cái tên cảm thấy hoảng hốt song thương đồng thời múa thanh hoa tả hữu ném cái thủ đoạn phóng ngựa liền trốn vương bá long quát dám chém giết đi theo ta hôm nay định chạm cái thằng này mang hơn hai trăm thiện chiến kỵ binh đâm nghiêng bên trong đi chắn đồng bình không bao lâu liền đem đồng bình hám tại vây bên trong xung quanh đao chặt thương đông đồng bình ám hối hận k i n h thường vương bá long một c â y thương chống c h ọ i hắn chín thành thế công nơi nào xung đột ra chính trong lúc nóng n ả y c h ậ n nghe trương thanh h é t lớn kim chó sao d á m khó xử ta đồng bình ca ca nhận ra không có vũ tiễn trương thanh sao đang khi nói chuyện một ngựa đụng vào chúng đ â y phất tay cục đá l ọ n đánh trong khoảnh khắc đổ nhào hơn m ộ ư ơ i người vương bá long nếu không phải lẫn mất nhanh cũng suýt nữa chúng chiêu đồng bình ha ha cười to theo sát trương thanh phá vây phục hướng võ thắng quân đánh tới nhưng mà ngô xin b á n đã động c h â n nộ lệ n h mấy chục cái kim binh giá thuẫn cách đỉnh đầu thuẫn thượng lập nhân người lại giá thuẫn sinh sinh dựng thành hai tầng người bậc thang chính hắn sừng sững này bên trên vung vẩy c h i ế n kỳ điều động bốn phía binh mã tiêu sát những n à y kim binh cũng đều là cực có thể chém giết một c ố điều động tới lui đồng bình trương thanh tả sung hữu đột dù chưa từng bị định chết lại rời thành môn càng ngày càng xa tốt tại lúc này lý tuấn mang theo kỵ binh tại quan ải bên trong tung hành một lần nữa đoạt lại cửa thành thạch tú dẫn mấy trăm người trực tiếp phóng nhựa lên thành tại trên tường thành, thành hàng đánh tới trên thành kim binh không chết cũng bị thương nhất thời n h o nhao bại lui chỉ có cao triệu h ò a thất ngoã thư a mê hai cái hổ tướng l í n h hai ba trăm kim binh thủ định tại thành tây thành đông chỗ khúc quanh để hắn ngựa không thể trực tiếp va chạm lại đem đánh tới kỵ binh côn nện thương đâm từng cái giết chết thạch tú thấy giận dữ xuống ngựa đỉnh thương đến chiến như thế nào khi hắn hai cái hổ tướng hợp lực liên tiếp xung đột ba lần đều bị giết lùi vứt xuống hơn trăm cụ thi thể đang cháy bỏng hỗ tam lương đem những cái kia sẽ không chém giết già trẻ đều lưu tại sau lưng tự mình lĩnh ba nghìn người rết vào quan bên trong phương kim chi quỳnh anh bảo vệ tả hữu mắt thấy trên thành một đám k i binh tự thủ quát một tiếng kính s ô n g thẳng lên thành đ ô n g xa xa quát thạch tú hai chúng ta bên cạnh hợp lực xử lý nhóm này kim binh thạch tú đang muốn nói kim binh bên trong có m ạ n h tướng hỗ tam n ư ơ n g đã vung xong đao sát tướng đi lên thạch tú kinh hãi đem chân giống một cái h o á i hống nhất thanh lấy ra hắn liều mạng tam lang bản sắc không để ý sinh tử đụng tiến lên c ố này kim binh hai mặt thù địch cũng cao triệu hòa thất ngoa thư amê chia ra chống cự cao triệu hòa thất mang hơn trăm người đón lấy hỗ tam lương bộ đội sở thuộc chính mình sung phong tại trước hỗ tam lương múa đao n ê m kích không ra mời hợp đao pháp đại loạn cả kinh kêu lên cái này kim chó lại xuất chúng thanh phượng hoàng phương kim chi thấy tỉ tỉ không địch lại vội vàng rút ra bảo kiếm tiến lên giáp công nhưng mà cao triệu hòa thất chính là đụng trận vô địch mạnh tướng một cây thương huy động lên đến không dưới ngàn cân chi lực phương kim chi kiếm pháp dù có ảo diệu như thế nào thi triển được ra hai nữ chống cự không nổi kim tướng một bên không khỏi buồn bực nữ lang quỳnh anh tiểu quỳnh anh năm nay bất quá một ư ơ i năm tuổi khoác vẩy bạc mảnh giáp chân đạp ngó sen tia dày chiến bên hồng sư tử mang trên đỉnh hoàng kim quan mặt như cặp mắt đào hoa sen tia giải chiến b n hồng sư tử mang trên đỉnh hoàng kim quan mặt như cặp mắt đào hoa này kim chó như thế nào dám húc đầu chém liền nàng kích vừa ra tay cao triệu hòa thất liền cảm giác khí tượng bất phàm thấy kêu một kích trước mắt bổ tới đồng bên thấm thoát cũng không biết rơi xuống đất nơi nào trong lòng thất kinh nói nam man chính xác kỳ nhân đông đảo nho nhỏ một nữ hài nhi liền đánh trong bụng mẹ luyện võ cũng mới bao nhiêu năm cái này một kích nặng nhẹ lược đạo quân d a o không chừng chuẩn bị ở sau biến hóa vô tận nếu là ngộ tính hơi kém một điểm cả một đời cũng đừng h ò n g lệ ra lập tức không g i m thất lễ vội vàng k ẩ u súng đi phát quỳnh anh lại đem kích vừa thu lại quay tròn chuyển cái vòng nhi kích thuận chuyển động chi thế c h ắ n ngang càng phát ra linh động k ó nói nguyên à n gái n thời không dùng h quỳnh anh làm ô lê nghĩa nữ ngẫu nhiên biết được cha mẹ ruột đều là điển hộ làm hại ngày đêm nước mắt ròng ròng dùng muốn báo thủ chỉ là một giới thiếu nữ làm sao có thể đối phó điển hộ như vậy đại hảo trung nghĩa nhận thấy liền có thần nhân nhập ngộng chuyển cho nàng võ nghệ lại tại trong ngộng mời đến trương thanh giáo thụ phi thạch cho đến ngộng cảm giác võ nghệ phi thạch đều tinh thông này chi thiên tư có thể thấy được cũng nàng đời này sớm b a o huyết y ế u mất như vậy ly kỳ gặp vỡ nhưng lại có võ nhị lang làm s ư phụ lúc đầu truyền cho nàng võ nghệ thần nhân cũng bất quá sơn thần thổ địa nhất lưu làm sao có thể cùng võ tòng so sánh võ tòng làm người lại chính phát giác quỳnh anh là lương tài mỹ ngọc không chút nào chịu tàn g tư dốc lòng chỉ điểm nàng vài năm bây giờ thân thể dù chưa trưởng thành một thân võ nghệ cũng đã ở kiếp trước phía trên cao triệu hòa thất vốn là tướng quân chiến ngựa bước hạ tác chiến mặc dù không e sợ dù sao thiếu mấy phần ý lực quỳnh anh lại được võ tòng dạy bảo lập tức bước xuống vô chỗ không tin cứ kéo dài tình hu hai cái tại trên tường thành đại chiến hai ba mươi hợp liền dường như mũi nhọn đấu với đao s á c nơi nào được chia ra thắng bại cái này lúc cao triệu hòa thất nghe được sau lưng ồn ào trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại đã thấy mấy cái hán tướng chính đang vây công ngõ thư amê trong lòng càng thêm lo lắng nghi thầm cô bé này chiêu số cho dù tinh diệu sức lực như thế nào bù đắp được ta thiên truy b á c h luyện giờ phút này tình thế cấp bách ta cũng chỉ đành trận thế lấn n à n g vậy mắt thấy quỳnh anh một kích đ â m tới hét lớn một tiếng làm đủ sức lực đ ã suất một thường quả nhiên con một tiếng văng lớn quỳnh anh ngân kích rời tay mà không phải hô t ă n lương phương kim chi cùng đều lên pinh hô nhưng mà cao triệu hòa thất nhưng trong lòng thì run lên hắn một thương này đánh vào kích bên trên kiệu kích thượng hồn nhiên vô lực quả thực liền dường như quỳnh anh thừa cơ giải tay bình thường lại nhìn quỳnh anh g ầ y g ò thân thể gấp hướng trước người hắn đánh tới giục hồi thương lúc một thương này sửa cơ lực làm lão tùy tiện cái nào được túng hồi cả kinh hắn về sau liền lui chính là quỳnh anh lại là càng nhanh gương mặt xinh đẹp thượng hiện lên vẻ đắc ý tay phải ấn tại bên hông đống nhiên g ơ lên cao triệu hòa thất chỉ thấy một đạo thu thủy thanh quang đập vào mặt lập tức vạn niệm đ ề tiêu ngược lại là quỳnh anh sau lưng hô phương hai nữ thấy rõ ràng cao triệu hòa thất một thất quỳnh anh thuận thế liền vứt bỏ kích mặc hắn nện đến bay ra chính mình thừa cơ đ ạ p bước bay lượn lập tức rút ra bên hông ỵ thiên bảo kiếm một kiếm liền đem cao triệu hòa thất nửa cái đầu chém tới hai nữ kinh hãi sau khi chỉ nghe quỳnh anh cười đ ù a nói cái thằng này lấn ta sức lực nhỏ lại không biết sư phụ sớm đoán được có bậc này người tưởng tượng tốt rồi phá giải chiêu thức hì hì hôm nay dết đến cái này đại tướng cuối cùng không luồng công ta bá bá tặng ta cây bảo kiếm này hô tam lương cười to nói tiểu quỳnh anh quả nhiên tốt võ nghệ năm đó ta tại hô gia trang làm khuê nữ lúc cũng không gì hơn cái này mà thôi dứt lời múa lên sông đao liền d song côn đem ngõ lạc cắp mê đại côn bay múa lúc đầu cùng thạch tú chính là đối thủ ngoa thư ame cũng là lớn ở lập tức thạch tú lại là trong giang hồ g i ế t ra bản sự thích hơn b ư ớ c đấu bởi vậy ngoa thư ame võ nghệ tuy cao thạch tú cũng có thể cùng hắn ứng phó hai người l i ề u mạng chém giết hai mươi hợp kim tiết diệp thanh xong đến đều cầm binh khi tiến lên giặc công lại đấu m ộ t khắc t h ầ n toán tử tưởng kính để miệng phát đao đánh tới trợ chiến ngoa thư ame lấy một đ ị n h bốn lại có thạch tú cái này hung áp dần dần sắp không chống đỡ được nữa đứng vậy cái này thời tiết tiến thanh không biết nơi nào trôi ra vụ n h y lên n h y đến tường thành lỗ châu mai thượng đứng thẳng, đưa tay một tên chính giữa ngõ thư a mê mặt ngõ thư a mê kêu thảm một tiếng thạch tú thừa cơ một đao đoạn tay phải của h ắ n tưởng kính dẫn một cái cựu cung bộ vây quanh phía cạnh hung hăng một đao đâm tiến nách bên trong kim tiết diệp thanh ra hỏa tề dưới lập tức đem cái này hổ tướng loạn đao giết chết còn lại những cái kia kim binh r á n mất đầu phản ứng nhanh nhảy ra tường đi phản ứng chậm đều bị chém giết hỗ tam lương thấy phục chiếm võ thắng quan mừng rỡ trong lòng cao giọng nói các ngươi còn nói không nên đến thêm p i ề n ta không khi đến ăn nhóm này kim binh chiếm cái này liên quan há không lầm ta quan nhân đại sự lời còn chưa dứt lý tuấn vội va đi báo t không tốt đồng bình trương thanh tham công rết ra bị kim binh cản chết ở bên ngoài trở về không được đám người nghe giật mình đỡ tường thành nhìn lại quả nhiên đồng bình trương thanh bị đuổi đến lên trời không đường xuống đất không cửa tình hình càng ngày càng là hiểm ác cái này lúc x à i tiến x à i đại quan nhân lên thành nhìn lập tức giận dữ kêu gào nói các ngươi đừng sợ đợi ta x à i mẫu người rết ra trận đi cứu hai cái này h u y n h đệ trở về hắn tại sao giờ phút này mới đến lại là trên đường nghe nói phía trước kim binh đoạt quan vội vàng khoác giáp trụ để đoạt chạy tới cái này một thân giáp chính là kim giáp trọng hơn năm mươi cân cưới n g a c ò tốt lên thành lúc hắn xuống n g a chỉ là leo thang lầu liền bọn đường này bây giờ đã là thờ hồng hộc ũ n g may còn có một đầu ngân thương chính có thể làm quà trượng thạch tú vội vàng ôm lấy đại quan nhân có ta chờ chiến tướng ở đây như thế nào cực khổ n g ư ơ i giá n g ư ơ i chỉ lo chấn giữ trung tâm nhìn ta chờ giết địch là được sai tiến nhớ tới hắn lúc trước thủ thương châu ngự liêu đ i p h ò n g nhìn bốn phía một cái lắc đầu nói đáng tiếc nơi này không có dân chúng không phải vậy trọng thượng phía dưới há vô d ũ n g phu như vậy vừa đến sai m ẫ cũng là không bột đấu gột nên hồ cũng lý tuấn cũng tự lo lắng h ắ n liếc nhìn lại kim binh số lượng xa nhiều c ù n mình thủ thành còn có một trận chiến giá chiến thua không nghi ngờ h ư ớ n g hồ nơi này đi theo t r u n g tướng tàn nhẫn nhất chính là đồng bình trương thanh hướng xuống chính là thạch tú cùng chính mình nhưng mà hắn cùng kim nhân là gặp qua đại trượng thậm chí kim binh bên trong không thiếu d u n g tướng chính mình cùng thạch tú cho dù đi cũng đụng không mở tầng tầng v y khốn hô tam lương cao mày nói nhà ta quan nhân huynh đệ không thể không cứu đại gia nhanh chóng nghị cái biện pháp tốt xấu cứu hai người tới lời còn chưa dứt chỉ nghe vương t a cười nói lúc trước ta quân đại phá thiết p h ù đồ nhiều trượng a trọng a khang hai hồ trí lực bây giờ kim binh chặn đồng trương nhị tướng toàn bằng kỵ binh gì không dứt khoát theo dạng hỏa cái hồ lô lời vừa nói ra chúng người vui mừng nguyên lai lão tảo kia hai con hổ tự lần trước đại phá thiết p h ù đồ về sau vội vàng đi vân châu hội sư liền lưu tại h u châu điều dưỡng hô tam lương vừa đến hai hổ gặp nàng như thấy thân nhân hô tam lương nghĩ thẩm cái này hai con hổ cũng là người nhà a các vị huynh đệ lao bà đều mang ngại gì đem bọn nó cũng mang đến đoàn tụ liền cùng nhau mang tại trong đội ngũ liền vội vàng kêu lên nhanh nhanh nhanh, mau đưa a trọng a khang xe đ ẩ y tới tìm mấy trăm lương sơn nuôi con ngựa lý tuấn mang chúng huynh đệ thủ thành ta cùng q u ỳ anh thạch tú h ế n thanh mang a trọng a khang đi đụng trận cứu người đây chính là nữ nhi đãng kiếm t r ả m hào hùng võ thắng quan bên trong đầy đất hồng vương tá đối địch hiến diệu kế thả ra hai hồ cứu song long chương 784, t h ư anh đụng trận hồ cứu long chương 784, t h ư anh đụng trận hồ cứu long hồ tam lương được vương tá diệu kế lập tức thi hành theo tự mình dẫn mấy trăm cái có thể chém giết h ả o hán đều đổi lúc trước lương sơn luyện ra ngựa những n à y con ngựa phần lớn là lương sơn hổ kỵ tỉ mỉ n r ọ n l ự a trước u ấ n mã, t đây kế châu át chiến tải trọng mấy trăm cân lặp lại trùng sát nhất thời tổn thương mã lực bởi vậy lưu lại điều dưỡng đến nay nổi danh cứ gọi là lương sơn nghiêm tuyệt là được đến nỗi hố tam nương nhà mình son phấn ngựa lại chưa từng đổi lúc trước hai h ổ sơ đến võ phủ nhốt tại chuồng ngựa bên trong phấn này ngựa thường thường đổi theo cái mông cắn lao hổ cái nuôi chơi hai hổ về sau đại thấy này ngựa còn tự muốn kẹp đôi né tránh lại sợ kim binh tự t r ư ờ n g thành chỗ lỗ hổng đánh tới đ o ạ t giá trẻ một phát đem đằng sau đội ngũ đều mang vào võ thắng quan bên trong đám kia oanh oanh nghiền yến n g h e được hố tam nương muốn xuất chiến đều tự xa giá bên trên xuống tới hô to gọi nhỏ chen t r ú c đến có nữ tử n h ắ c đan như phan kim liên tống bảo liên tần ngọc xen chi lưu liền rơi lệ khổ khuyên hố tam lưng lưu quan lực trợ hô tam nương lại là cái đứa tinh địch đem tiểu vung tay lên đắc ý nói các ngươi đừng sợ hạ hầu hổ h u n h đệ nói rồi những n à y kim chó đều là ăn nhà ta kia lỗ hổng giết lạnh gan lại chạy tới nơi này ước hiếp người hạ không biết nhà ta cũng không phải là nam mạnh nữ yếu cách cục võ đại lang lão bà h ắ n ta cũng là trên nắm tay lập được người trên cánh tay đi được ngựa không mang khăn c h ù n đầu nam tử hán đinh đinh đang đang vang lên bản nương đấy n g ư ờ i chờ đều tốt ở đây nhìn ta giết mấy chục cái đầu người đến đem các ngươi chơi tống bảo liên chờ liên tục khoát tay nói chúng ta cũng không muốn đuồng địch đầu người tỷ tỷ bình an trở về thì tốt hô tam nương lúc này ra lệnh điểm tiểu kinh Tiến t hồ a ba n lãnh binh h cái giúp làm đỡ, tam r n g u xuất quan, sau, buộc đuổi ố n đồng nhiên người phong nhân dân tương tớ cửa hai đầy gõ có mở mã kỵ lương a i hét tẩu tử, lớn, n g i m u ố chém i đi. ế thế t ta Tam như nào không mang ta đi. Tam Nương Hô xem xét vừa mừng vừa sợ người đến không phải bên cạnh cái chính là hoài tây thiên ma đoàn tam n ư ơ n g hồ tam n ư ơ n g ai nha một tiếng n h xuống ngựa tiến lên bắt lấy nàng đầy đặn bàn tay lớn vui vẻ kêu lên hảo m g ự a tử làm sao ngươi tới n g u y ê n lai lần trước kê châu đại chiến đoàn tam lương đối tượng kim đại tử Bị cái này bà nương đem đoàn cầu nhi ăn xong lau sạch lại sợ người cười cũng không đi ưu châu được ga bất lai chỉ điểm trốn ở kế châu bản sơn suối nước nóng biệt thự bên trong dưỡng thương chê bửu chút thái dương bổ âm hoạt động bởi vậy hô tam nương phía trước đi ưu châu hai người chưa từng gặp nhau v ề sau đoàn tam n ư ơ n g biết được tin tức chính mình nhìn xem thương thế đã tốt lại nghĩ tới muốn làm nữ công hầu ý niệm vội vàng cùng đoàn cầu nhi một đường đổi u sắt chậm đổi u đến cái này võ thắng quan hố tam n ư ơ n g dăm ba câu đem tình hình nói chuyện đoàn tam n ư ơ n g mắt hổ t r ư ờ n g một cái núi cao n h ó á n g một cái quát to đ ồ n g ra ca ca cùng ta nhất thân mật đã là cứu h ắ n tiểu mội tử cần đánh cái trận đầu hố tam n ư ơ n g đang lo không có hổ tướng mở đường đụng trận nghe vậy lại hỉ liền để đoàn cầu nhi lưu tại quan bên trong đoàn tam n ư ơ n g làm tiên phong cùng nhau xuất kích đang khi nói chuyện mở đóng cửa hơn sáu trăm người một ngọn gió xô ra Vào đầu đoàn đầu trên a m một Nương con để sói ă n đồng, trong miệng ô hoa tiếng g đại hoa ô k u quái, kỳ đại đ ồ g ngang như nệt, khủng long bạo chúa giống quét nhau như nệt, mạnh chúa bạo mẽ đầu â m tới. Trên đ thành tổ sĩ v i ê n tay cầm đại kỳ d ò xét định đồng bình trương thanh chạy trốn phương hướng huy động cờ sĩ, chỉ dẫn kỵ binh chém giết nô khất mại giật mình vội vàng điều động binh mã chặt đường nhưng mà hô tam n ư ơ n g chi đội ngũ này đoàn tam n ư ơ n g ở giữa thạch tú một đầu thương quỳnh anh một đầu kích tả hữu nâng nỡ hô tam lương tiến thanh chấn giữ trung quân tùy tiện nơi nào cản được hạ hán cái này thường có hai cái kim đem l ư ơ n phúc h o t đạt ngượng h i c á c dẫn k h o ả n g m ấ y t r tên g i nỏ t h ư n chính g i ế t này n h a thoát n h n g đạt trói mắt vẻ mắt kia kim đem têu thảm một tiếng thạch tú thừa cơm một thương tắc tính mệnh bên cạnh quỳnh anh đầu này kích như dây leo con cây tận làm tiến bưng tay chiêu số không được lương phúc chẩm bất quá tay đoàn tam lương t a c khen cái này tiểu ngựa tử lại xuất chúng tay nâng một bậy đánh chết lương phúc đem hai người sau l ư n g binh mã xông lên mà tán như thế liên phá mấy đạo vây ngăn đã gần đến đồng bình trương thanh phụ cận cái này nhị tướng g i ế t tới lúc này người thở ngựa mồ hôi chu toàn chỗ trống càng ngày càng nhỏ đang lo lắng chợt nghe hai tiếng h ổ gầm chấn gan đoạn hồn bốn phía kim binh những cái k i a con ngựa cùng t ê u lên đau đớn mà dây lên từng thất nhìn chung quanh mềm chân còn có vung xuống nước tiểu đến đ ổng c h g hai cái ngựa cũng không ngoại lệ hắn hai cái một nhảy xuống ngựa lưng tựa lưng đứng vững đang kinh nghi liền thấy kim binh trận thế sóng mở sóng n ư ớ c một cái lớn mập nương môn vung mạnh làng nha b ồ n g rết vào trong miệng kêu to hai người ca ca đừng sợ tiểu mội tử tới cứu các ngươi vậy đồng binh t u y ệ t sử phùng sinh cười ha ha bay bước tiếp ứng tiến lên một mặt đem kim binh l o ạ n đâm một mặt miệng đời khen đoàn tam nương hảo mội tử ca ca còn đạo muốn gặp diêm vương không ngờ lại thấy ngươi đại mỹ nhân này nhi đoàn tam nương gắt hắn một cái dịu d à n g nói tiểu mội tử bây giờ có lao công đồng ca ca đừng muốn như vậy khen ta không phải vậy cầu nhi ăn g ấ m lao nương còn muốn hương hắn trương thanh đi theo đồng binh chạy tới chợ thấy quỳnh anh mua kích thúc ng lập tức vui vẻ được ngốc đứng tại chỗ mở ra miệng người cũng bất động cũng không nói lời nào chỉ ngơ ngác nhìn qua quỳnh anh sau lưng một cái kim binh hét quái gì chạy tới chém hắn cũng tự không chút nào xem xét đồng binh vội vàng một thương bay ra đâm lật k ê u kim binh mang to phi ngươi bị điên lúc này phát cái gì ngốc quỳnh anh nghe được câm thanh mắt đẹp quét tới thấy trương thanh một mặt ngây thơ suy cười ra tiếng nàng nụ cười này trương thanh cũng không khỏi nết miệng cười mở cẩn thận từng ly từng tí kêu lên quỳnh quỳnh cô lương ngươi là đặc biệt đến cứu trương ngô sao quỳnh anh chính là tại thất sử nữ như thế nào đáp được câu nói này lúc này gương mặt thường hỏng nghiêng đầu đi cái này lúc hố tam nương múa s o n g đao đánh tới ánh mắt quét qua liền biết manh mối lúc trước trương thanh trên đường gặp quỳnh anh vừa thấy đã yêu đi theo mai cho đến thanh châu đúng lúc gặp phải lao t à o tự phủ tăng trở về lẫn nhau kết giao mời đến thanh châu làm khách hố tam nương bởi vậy thức hắn cũng biết hắn ái mộ quỳnh anh tâm tư chỉ là nữ nhân r a trời sinh liền bao che khuyết điểm tại hố tam nương mà nói luôn cảm thấy quỳnh anh cùng dương tái hưng mới là thanh mai trúc mã l ư ơ n h ố i n h ư quỳnh anh không chọn dương tái hưng kia vương tá đứa nhỏ này mỗi ngày hôn ở trước mắt nàng miệng lại ngọn cũng so trương thanh cho nàng lưu ái. Bởi vậy cố ý nói, hóa ra là tiểu trương tướng quân hôm nay ngược lại là nhờ có vương ta đưa bé kiên lập kế hoạch không phải vậy ta chờ cũng khó giết ở đây tiến thanh dắt hai thớt ngựa không đi ra gọi to nơi này không phải nói chuyện chỗ n g h ỉ ăn hắn đại quân vây mau mau hồi được quan bên trong mới là đạo lý đồng binh liếc mắt một cái nhìn ra trương thanh tâm tư vô hắn cánh tay nói huynh đệ mau lên ngựa thừa cơ đưa lỗ hai thấp giọng nói ta tự biết ngươi tâm tư lại nhìn ta thủ đoạn tất nhiên cứ gọi ngươi như ý trương thanh nghe trong lòng nhất định vội vàng lên ngựa một đám người thả ra mánh hổ mở đường k i binh kỵ binh không dám lên trước b A A hí hí hí hí hí. lập tức liền cảm giác mặt đất chấn động ba con cự thú chân phát phi nước đại ngăn ở hai con m á n h hổ trước đó hố tam nương chờ người định thần nhìn lại tất cả giật mình chỉ thấy chạy tới ba thú trong đó hai con chính là gấu ngựa sinh được phiêu phì thể trắng thể trọng sợ không tại một năm hai trăm linh cân trở lên lại có một con tuyết mạch đà hiệu s o chiến mã còn lớn hơn tráng cao lớn cũng không sợ kia hai đầu gấu trong mắt hồng quang lấp lóe trên lưng bộ yên ngựa đều đủ ngồi ngay thẳng một cái béo phụ khoác kim giáp khỏa da hổ tay cầm hai ngụm đoạn đao sát trên đầu mang theo lớn nhỏ mấy cái đầu lâu chính là nữ chân đại tắc mãn ô linh thánh mẫu nơi xa ngô khất mãi thấy cười ha ha nam m an ỉ vào lão hổ khoe mai nhưng không ngờ ta quân cũng có phi phạm thủ đoạn h ổ tam lương thấy giật mình chậm nhớ tới năm ngoái theo lão công trình chiến tại h o à n châu đại chiến kim i n h có kim đem dắt gấu xuất chiến chính mình lúc ấy còn nói hối hận chưa mang hổ đến săn hắn hùng bi hôm nay hổ ở b chính là nhìn hắn hai đầu gấu to lớn vô cùng nơi nào còn bỏ được thả hồ xuất chiến ô linh thánh mẫu tràn đầy thịt mỡ trên mặt một đôi âm lãnh đôi mắt nhỏ đảo qua đám người mở miệng nói bổn tọa ô linh thánh mẫu lần này n ă m đến chuyên muốn tìm v õ thực báo thủ ngươi t r ở đã không phải v õ thực chỉ cần xuống ngựa đầu hàng bổn tọa có thể không giết hố tam n ư ơ n g thầm nghĩ nguyên lai người này chính là ô linh thánh mẫu không phải nói đoạn mất cái này yêu nhân một cái chân sao như thế nào nhìn nàng tứ chi không thiếu cảm thấy nghĩ hoặc trong miệng lại quả quyết nói vo thực liền không ở nơi đây vo thực phu nhân lại chính ở đây chẳng lẽ sợ ngươi cái này yêu phụ không thành ô linh thánh ngô nghe xong đại hỷ đôi mắt nhỏ lập tức sát cơ lộ ra cười gắn nói nữ nhân của hắn ở đó không t h ư hử t h ư hử nàng một bên hử một bên đem ánh mắt theo thứ tự đ ả o qua hô tam nương tiểu k u n h anh cuối cùng lưu tại đoàn tam nương trên mặt lại hướng trước ngực nàng nhìn một chút gật đầu nói mấy nữ nhân bên trong đẹp nhất chính là ngươi cái này bản đ ư ơ n g b u ộ tọa liệu ngươi chính là võ thực tên k i a nữ nhân Á hôm nay định thực hồi. Hỗ muốn một tam nay ngươi đến, cũng lòng nương đau lấy để võ nói chuyện lại không khỏi thật ngô cuồng muốn cầm cô nãi n ã i lại chiếu cô n ã i n ã i cây gậy đi nàng cũng coi là thật dũng mãnh không để ý mọi việc đá mạnh bụng ngựa cưỡng ép đánh ngựa xuất chiến ô linh thánh mẫu cũng không yếu thế đem tia thật dài đầu gấu xương hướng trên mặt bao một cái hú lên quái dị đoạn đao sắt một đập sửng hiệu kia bạch đ à hiệu ngao nha một tiếng hô to giải bóng vào ra ô linh thánh mẫu cao giọng tiếng t i ê u kỳ quái để đao chém liền đây chính là mỹ trong mắt người không vào cát hôm nay có ta không có nàng gậy sắt song đao khen dũng lực hùng bi mãnh hổ trương giang Đồng, đồng n hai ấ t tràng cái bà nương cùng thi triển thân thủ đại đấu nhìn thấy người hoa mắt như thế nào gặp nàng chém giết cao minh lại có tán một câu thơ vị thuật này tưởng nữ chân tắc mạn hán tiên ma sắc khí hàn quang sông đại la gậy sắt sông đao lôi địa tránh bạch đà tuấn mã phong vân t h u y ệ n thi triển hùng lực tranh cao thấp tề xính hổ uy tận đám ma quái hống hào hô vô né tránh khó h ò a giải hai giấc bà hai cái như vậy đại chiến hai mươi hợp mắt thấy kim binh trọng trình lại muốn vây hùng đi lên hô tam nương kêu lên nghỉ ăn để cái này yêu bà đỡ cản đường đi chúng minh đệ cùng lên cũng nàng hồi quan ô linh thánh mẫu quái khiếu mà nói ỉ vào người nhiều ức hiếp b u ồ n tòa sao nâng lên bờ môi thổi âm thanh môi hai đầu cự hùng lên tiếng lên tiếng kêu to liền hướng đám người đánh tới gấu cái này vừa gọi người không nói đến con ngựa trước tự trấn kinh nơi nào còn dám tiến lên đều đánh lấy run dày lui ra phía sau a trọng a khang hai đầu lão hổ xem xét hà ngươi dám ở huynh đệ chúng ta trước mặt ước hiếp những này con ngựa lập tức giận dữ cùng nhau vừa hô nào về phía hai gấu hai đầu cự hùng cũng không yếu thế một cái đôi cái trước chảo kích răng cắn sẽ rách thành hai đ o ạ n không có gấu giống n g uy hiếp hỗ tam lương chờ người thừa cơ cũng đi lên ô linh thánh mô vẫn là không sợ cười lạnh nói cùng đi cùng chết lại nhìn b u ồ n tỏa phát bảo tự trong ngực sờ mó móc ra một viên hát phong châu đang muốn tế lên giữa không trung đả thương người không ngờ đâm nghiêng bên trong một cục đá đánh tới chính giữa cái chán đánh cho ô linh thánh mô trước mắt một mảnh kim tinh thân hình thoát một cái lại một mũi tên bay tới bắn c h ú n g b a y trái cái này hai lần đau n h ấ t không thể cản ô linh nhất thời sợ vỡ mật vừa gõ nai sừng tấm bắc mỹ sừng thú nai sừng tấm bắc mỹ đem đầu n h ó n g một cái cây nhỏ sừng thú ép ra đoàn tam nương chiến mã giải bốn đầu chân dài liền chạy cái này toa động thủ tổn thương ô linh cũng không phải bên cạnh cái chính là trương thanh chi thạch tiến thanh chi nọ hai c a i tuấn tú ca nhi tâm tư nghĩ đến cùng nhau đi cũng không khỏi ngầm sinh bội phục đối mắt nhìn nhau gật đầu một cái song song lộ ra mỉm cười tới hô tam nương liền hô đám người hồi quan nhưng mà người dễ nói hai đầu lão hổ cùng gấu nửa cắm cắn xé tại một chỗ. thú tính đại dưới tóc ngươi gọi nó nó há để ý đến ngươi hô tam lương liền gọi vài tiếng á trọng á khang hai đầu h ổ nơi nào để ý tới gào thét gầm nhẹ chỉ lo cùng gấu bỏ mạng nào h xé gấp đến độ hô tam lương mặt phấn chảy mồ hôi trong lúc nhất thời không biết làm sao chúng tướng bên trong đồng bình lại là cái lô mạng âm thầm rêu c ậ t hô tam lương nói ngươi nhìn cái này lại tẩu tốt không có so đo con hổ kia nếu cùng gấu dây dưa đâm chết gấu chính là ai c h u n g quy là cái phụ nữ cũng vẫn là muốn nhìn ta đồng bình hắn cười lạnh một tiếng cũng bất đồng người thương lượng chính mình treo lại một đầu t ư ờ n g vẹn vẹn cầm đơn thương hạ ngựa b ậ vệ tiến lên ra sức một thương tự một đầu gấu dưới x ư ơ n g sần đâm đi vào kia gấu đang cùng lão hổ chiến đấu đ ỗ n g nhiên chịu lần này trọng thương thân hình giật mình tại chỗ nhảy lên con hổ kia phản ứng lại là càng nhanh mạnh đứng thẳng người lên huyết hé miệng g ắ t gao cắn cự hùng nhất h ổ nhân thể đem cự hùng b ụ n h à o kia gấu kinh hãi vung trào l o ạ n đập cần phải d â y r ù a đầy ra lão hổ lão hổ mặc hắn tóm đến một lưng vết máu cũng gắt gao cắn nhất h ổ không、vùng. đồng minh nhìn chỉ chốc lát thấy gấu nhất thời còn không phải chết liền đối với lão hổ nói uy ta chính là trợ thủ của ngươi ngươi con hổ này đừng muốn cắn sai người tốt vậy dứt lời lại đâm một th tia gấu ô con ngươi vỡ nát toàn thân vừa rút lỗ mũi miệng trào ra chút máu tươi như vậy hết nợ lao hổ nhất thời không biết gấu chết rồi còn c ắ n n h ế t h ổ lặp lại x é rách đồng binh này vừa ra tay đám người nhìn ở trong mắt đồng đều bị kinh ngạc thẳng đến cái này gấu chết rồi mới có chút t i ế t tâm thấy đồng bình không nhanh không chậm lại chạy bên k i a gấu đi cũng đều đem tâm nhấc lên trương thanh liền vội vàng kêu lên đồng minh nhanh mau trở lại đồng binh cười nói ngươi chờ đều sợ này gấu đồng m ẫ coi bất quá đại quần vậy giết để các minh đệ đặt lên tia trang hồ xe hồi quan nướng ăn đang khi nói chuyện đến bên kia gấu chỗ đầu này gấu so với vừa nay đầu kia còn một vòng to chính đem á trọng ấn dưới thân thể bắt kéo đồng bình vây quanh phía sau hắn hai tay n ắ m chắc thương xoay người dò xét được so sánh thân v a n h một thường tự kia gấu hậu môn bên trong đâm thẳng đi vào một chút đâm vào n ă m thức có thửa chuyện gì đại t r à n g ruột non đều thành chuối đốt kia gấu phụ này kịch liệt đau n h ấ t kinh thiên động địa một tiếng rú thảm v a n h nhưng t r ồ n người lên đột nhiên q u a y người nó cái này nhất truyền không sao đồng bình kia thương hơn phân nửa đều tại nó hậu môn bên trong ăn cái này hất lên như thế nào nắm nội sao lúc này thoát tay người cũng mang cái lảo cùng đứng vững lúc trong tay d n g tuyết trước mặt một đầu cự hùng đứng thẳng t r ư ờ n g trượng tam cao dưới gấu mục huyết hồng gấu miệng mở lớn thật dài gấu nước bọn tự ung t ù m răng nhọn g i a n bông xuống dưới hướng về phía đồng bình mặt lên tiếng một tiếng giống to một gấu một người ở giữa gặp nhau bất quá vài thước một tiếng này gấu giống giống đồng bình dâu tóc đều động một cỗ mùi thối mùi p h ò n g hơn người muốn chết đồng bình bình sinh tự phụ hào gan giờ phút này cũng không khỏi tâm h o ả n g ý loạn đứng lên toàn thân lông tơ ra một lưng mồ hôi may mà hắn dù khủng hoảng còn có lý trí còn sót lại ý niệm chuyển động nói ta không thể trốn cái này lúc vừa trốn súc sinh này tự sau lưng ta một ngụm há không cắn xuống đầu ta việc đã đến nước này ta cùng nó liều đi l i ê n nghe đồng bình gọi âm thanh a nha người dám giống lao ra phất tay một q u y ề n vung mạnh đi lên chính giữa cự hùng mũi k i a gấu cái mũi lại là nhược điểm a n hắn một q u y ề n đau đến đầu lay động vô ý thức một t r ư ờ n g vung ra đồng bình thấy một t r ư ờ n g này thế tới kỳ trọng không dám đón đỡ nào tới trước một cái c h ặ n ngang ôm lấy k i a gấu đầu đi lên loạt đỉnh lại làm muốn dùng trên mũ giáp nón trụ thương đi đâm gấu miệng để nó không dám tùy tiện cắn rơi đầu của mình đồng thời lại dò ra cái chân đừng ở gấu đủ về sau đột nhiên phát lực đúng là ý nghĩ há huyền m đồng bình á bành bành ăn nó hai nhịp như bị hai truy hoa một tiếng phun ra miệng huyết đến trong lúc nhất thời gấp đến độ kêu to lao hổ đâu lao tử giúp ngươi ngươi không đến giúp lao tử ngươi con hổ này không có nghĩa khí hắn giờ khắp này ở gấu trong ngực mục khó thấy vật lại không biết kêu hổ mấy phen muốn nào gấu nhưng là gấu thân đ ô n g đưa hậu môn sau một đoạn t h ư ờ n g quét tới quét lui liên tục đem hổ bước lui kia hổ cũng tự b u ồ n bực nào không rõ đối thủ như thế nào đống nhiên mọc ra cái v ô i tới đồng bình càng không nhìn thấy lão hổ dù chưa từng bên trên h ộ tam lương chở một cán huynh đệ tìm muội lại là đồng loạt nào tới mọi người mắt thấy cự hùng xé đồng bình phía sau ý giáp lộ ra ra thịt đều là kinh hãi kia gấu chảo như câu lưới đao bình thường lúc trước hai kích kéo k h ô i giáp lại đến hai lần h á không cầm ra đồng bình xương cột sống đến lập tức trương thanh không để ý cao thấp ra tay trước đột nhiên nhảy đứng dậy đến lăng không hai tảng đá phát ra đùng đùng hai lần phong hai con gấu mắt k i a gấu rú lên một tiếng móng nuốt lớn lại trụ được đến thách tú tiến thanh hai cái hào hán song song hét lớn vọt lên một người ôm móng trái một người ôm móng phải diễn phần bình sự xuất bú sữa khí lực cưỡng ép chặn lại cự hùng đánh, đánh ra tiểu quỳnh anh thấy thế rít lên một tiếng toái bộ nhiều lần đi đệm bước xoay keo vung tay ra kích hô một kích tinh chuẩn t u y ệ t luân tự dưới lên trên đâm vào cự hùng n h ế t hầu tia gấu lên tiếng một tiếng b i tiết h lập tức khí tuyệt cự đại thân thể về sau liền ngã đúng lúc gặp đồng bình lại lần nữa phát lực ầm ầm một chút cự hùng té ngựa đồng bình ha ha cười nói không tin liền ngã đồng binh xưng sở lập tức thấy yến thanh thạch tú diêm phần mình bung ra gấu cánh tay b ò lên lại nhìn gấu mắt chảy máu trên cổ họng hòa kích trong nháy mắt nghĩ rõ ràng vừa mới tình hình mặt mò đỏ hửng b ò dậy dẫm lên gấu ngực rút ra hòa kích đưa trả lại cho quỳnh anh thẹn lông mày dựng mắt nói tiểu mượn tử đa tạ thạch huynh tiến huynh tổ tử đa tạ hô tam lương vỗ n g ự một cái thở dài nói nhà mình huynh đệ không cần phải nói tạng ngươi chưa từng bị thương chính là vật an mau mau rút về con đi cái này lúc kim binh đã vây lên chỉ là đoàn tam nương phóng ngựa cơ gậy lĩnh quân quấn trận chém giết ai có thể phụ cận lại có gấu hổ ác đấu sợ đến những chiến mã kia lui cổ phần run run bởi vậy khó mà vây hợp h ổ tam nương lệnh người nhấc hai gấu lên xe hai đầu lá hổ tự mình lên xe cắn xé đám người thúc xa giá ngựa sắt tướng trở về đóng lại thấy vội vàng mở rộng đóng cửa vương tá thúc ngựa mỗi đao cùng tổ sĩ viễn hai người mang binh dết ra đem mọi người tiếp ứng hồi quan lô khất mại trơ mắt nhìn qua đám người dết ra cứu đồng bình trưng thanh hồi quan nhất thời nản lòng t h o i trí lắc đầu thở dài thiên không phù hộ ta hết lần này tới lần khác lúc này hắn viện quân đại đến bây giờ đoạt quan không được đằng sau v õ thực sớm muộn đuổi theo chẳng lẽ thiên ý muốn vong ta đại kim lời còn chưa dứt đã là nước mắt rơi như mưa hoàn g nhan hy doan tiến lên ngăn trở tầm mắt mọi người thấp giọng q u y ê n nhủ vương ra bây giờ không phải hề phải thời điểm ta xem người hán xét xử những cái k i a thành t i ể u vương bá chi nghiệp giả chưa chắc không nhiều gặp thai k i ế p khó mạng sống như treo trên sợi tóc cũng nhìn mãi quen mắt nhưng mà chỉ nếu không chết cuối cùng cũng có phong hồi lộ truyền thời điểm hãn viện quân dù đến nhưng cũng không tính đông đạo ta c h ở liệu mạng t á i chiến chưa hẳn đoạt không được cái này liên quan nô h ấ t mãi đã là một đời hào kiệt vừa mới nhất thời thất thố được hy doán nhắc nhở liền tự thu liễm lao đi nước mắt nói không tệ ta người nữ chân lên tự không quan trọng bây giờ cục diện tuy khó so hộ bước đáp cương ha không lại tốt hơn nhiều c ố c thần nhờ có nhắc nhở của ngươi hai người chính nói ô linh thánh mô băng bó vết thương tức hổn hển đi tới lơn tiếng nói vương gia không cần l ể bài hôm nay là bổn tọa chủ quan lấy nam man tay chân vương gia có thể khiến các quân sĩ cắm trại nghỉ ngơi tối nay ba canh phát binh lấy quan đến lúc đó định để nam man nhóm kiến thức bổn tọa kinh thiên động địa thủ đoạn nói lấy từ trong ngực lấy r a đỏ chói một hạt trâu gan giọng nói trước đây tại k i a huyện nhỏ đổ hơn một vạn người bổn tọa thô thô l u y ệ n chế tuy khó thành tuyệt thế hưng m i n h phá hắn cái này liên quan nhưng lại k h á c h khí dứt lời đem k i a hồng hạt trâu diệu dụng nói rồi một phen nô k cất mãi n g h e xong lập tức lòng tràn đầy vui vẻ đứng dậy hành lê nói ta đại kim quốc quốc phúc nếu có thể bảo tồn đều nhờ vào thánh mẫu uy năng cúng đây chính là lần trước hai h ổ cứu song long lại gặp đồng bình t r ợ sàn gấu thánh mẫu dân ra mới lời bảo quan thành mắt thấy hóa phiêu bồng